Quy 8 chương 31, giao y địa thần công. Chương 31, giao y địa thần công. Lý Chí Thường nắm tần ngọc dao non mềm tế bạch tay ngọc, chân trần đạp thủy lăng ba ở trên mặt hồ, bừng tỉnh như thần tiên bên trong nhân, bây giờ đã là cuối mùa thu, hồ nước hàn không lường được. Lạnh lẽo hàn ý tự mãn để bay lên, dần dần xâm nhập kinh mạch của nàng, một luồng không biết tên nguyên khí cùng hồng nhật pháp vương bất tử pháp ấn nóng rực chân khí dây dưa đến đồng thời. Tần ngọc giao giờ vui mừng không sợ, nhiên nhớ tới năm trước, Lý Chí Thường lần đầu nhìn thấy nàng thời điểm. Đó là một mùa đông, trên núi bay lên hoa tuyết, tân như thường ngày, đến phía sau núi đi lợi kiếm. Nàng đang yên lặng quay về một gốc cây mai thụ luyện tập, mỗi một kiếm đều tận lực chọn lựa một đóa hoa mai. Đợi thứ 15 lăm đóa hoa mai hương hồn đoạn rơi vào nàng phi rực kiếm thời điểm, nàng nghe được một tiếng nhàn nhạt xa xôi thở dài. Quay người lại liền ở trắng như tuyết trong thiên địa, nhìn thấy trên thân không nhiễm một hạt bụi lý trí thường. Lý trí thường ta lược một cái mai cảnh, mặt trên hoa mai nụ hoa muốn thả, làm tức giận nàng muốn cùng nàng so kiếm. Tân mộng giao tuy rằng say mê kiếm đạo hơn 10 năm, từ không các loại nhân tỷ thì quá. Bất quá lần kia đương nhiên là một hồi tương đương đau lớn thảm thất lợi, cầm trong tay lợi kiếm nàng lại không đấu lại cầm một cái nhu nhược mai cảnh lý trí thường sau đó là tăng nhanh như gió ba năm, nàng cũng đạt tới kiếm tâm thông minh đạo cảnh, càng sáng tỏ thân phận của Lý Chi Thượng. ban đầu chấn động, cùng với tùy theo mà đến tập mãi thành quen, đều rõ ràng trước mắt. vắng lặng Minh Ngọc chân khí bỗng nhiên ở hàng ý cùng bất tử pháp ấn nóng dược chân khí dây dưa thời khắc lưu động lên, vốn là từ từ nuôi súc kinh mạch, dần dần có nương ấy. Lý Trí Thượng âm thanh vừa lúc khi thì đến mộng giao không muốn vụ lòng cái này sau khi phá rồi dựng lại cơ hội, nói không chắc dựa vào cái này thời cơ, ngươi có thể đột phá đến Minh Ngọc công tầng thứ 9 cảnh giới, đến lúc đó ta cũng có thể yên tâm. bước qua lành lạnh tịch mịch hồ. Tần ngụm giao chân khí chậm rãi có thể ngưng tụ một tia, cách thương thế phục hồi như cũng còn kém xa, nhưng đã có khởi đầu tốt. Cũng không phải nói hồ nước chính là linh đan rượu dược gì, mà là lý trí thường biết rõ nàng hành công con đường, mượn do thiên địa tinh hoa. dồn vào nhập tần ngụm giao trong cơ thể, gây nên chân khí của nàng. Đồng thời tạm thời giảng buộc trụ bất tử pháp tuấn đặc thù chân khí. Bất tử pháp tuấn được xương bất tử, về căn bản ở chỗ pháp tuấn căn nguyên chính là mật tông tàng mật trí thư, một khi luyện thành, chân khí liền có linh tính, khó có thể trừ diệt, một khi nhiễm, tựa như rổi bầu lấy mật chỉ có tần ngộng giao có thể đạt tới minh ngọc công tầng thứ 9, mới có thể đem bất tử pháp ấn chân khí luyện hóa. Ở trên đường trở về, Lý trí Thường rơi vào trầm tư. Trong cơ thể thống khổ thoáng trầm lại, tần ngộng giao không khỏi hỏi, "Tổ sư đang suy nghĩ gì?" Lý trí Thường nhẹ giọng nói, "Ta đang suy nghĩ Lệ Nhược Hải e Sợ sắp sáng chế một môn không gì sánh được hoang thế kỳ công, đến lúc đó có thể cùng ta minh ngọc công chống lại." Tần ngộng giao kinh ngạc nói, "Tuy rằng Lệ Nhược Hải bản thân thành tựu e Sợ không kém hơn tổ sư, thế nhưng một thân kiến thức bên bác phải làm không kịp tổ sư." Hơn nữa một môn tuyệt đỉnh thần công sáng lập chắc chắn bao hàm vô số tâm huyết, không phải bản thân lợi hại, liền có thể sáng chế lợi hại võ công. Tân Mộng Giao nói ẩn chứa huyền diệu võ học đạo lý, phổ thông môn phái có lúc cũng sẽ xuất hiện cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng so với đại môn phái tới nói, xác suất này liền nhỏ đi rất nhiều. Chính là bởi vì một môn tuyệt đỉnh tâm pháp sáng lập, chính là rất gian nan sự tình, Minh Ngọc Công chính là lý trí thưởng tổng hợp một đời từng trải, bao hàm đạo môn bên trong tinh diệu nhất thâm vi võ học đạo lý. Chỉ cần làm từng bước nối tiếp, 40 tuổi trước đạt tới tầng thứ 8 đương thế đệ nhất lưu cảnh giới, là chuyện dễ dàng điểm này mặc dù là tứ đại kỳ thư cũng chưa chắc có thể so sánh được với, bởi vì Minh Ngọc Công đối với tư chất yêu cầu đối lập càng thấp hơn. Lệ Nhược Hải bản thân là siêu phàm cao thủ, nhưng muốn đem liệu nguyên tâm pháp thăng hoa thành có thể chống lại Minh Ngọc Công võ công, chỉ sợ không hẳn có thể được. Lý Chí thường nói, chỉ bằng vào bản thân của hắn xác thực rất khó, bất quá từ hắn một phen sau khi phá rồi dựng lại trải qua, cùng với nhòm ngó bảng ban ở phong hành liệt trên thân chủng ma kinh nghiệm, thế tất có thể trợ giúp hắn sáng chế một môn không hơn Minh Ngọc Công kỳ công. Lý Chí thường thành đạo cơ duyên ở bảng ban trên thân, cũng cùng Lệ Nhược Hải quan hệ không lớn, chỉ là nếu là Lệ Nhược Hải kỳ công lưu truyền đi tương lai e sợ sẽ cùng minh ngọc cùng có chút nhân quả lệnh nhược hải tĩnh nhìn trước mắt nước chảy róc rách lệnh nhung gió lạnh gợn lên hắn đơn bạc quần áo hắn thấp giọng nói hành liệt phong tháp tấm phong hành liệt trần chờ nói sư tôn lời ấy có hiển cơ gì sao đồ nhi chỉ cảm nhận được gió rất lạnh lệnh nhược hải mỉm cười nói đây là ngươi vẫn cứ không có có thể vượt qua thiên giao cho cảm giác chỉ vì ấm lạnh đều là thị thân phụ gia đưa cho ngươi ngươi còn không thể hoàn toàn trưởng cường hắn phong hành liệt não hải tránh ra một vệt tia sáng lệnh nhược hải nói chính là hắn cá nhân con đường tổng kết ấm lạnh bất quá là bị kích thích cảm giác nếu là hắn có thể đem lạnh cảm giác biến thành nhiệt cảm giác Như vậy đối với thị thân không chế lực đều sẽ đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó đem nếu là cùng nhân đối thủ, dùng ra bất kỳ cái gì thần diệu khó lường chiêu số cũng không kỳ lạ. Đem so với thiên trúc y ổ gạ thuật càng thêm đáng sợ. Lệ Nhược Hải lúc này tư thái kiên cường trong lây, lỗi lạc mà đứng khí độ, so với lúc trước cùng bảng ban giao thủ càng thêm khó lường. Hắn dùng thất vọng giọng nói, đến lúc này ta mới biết thân thể tựa như tinh diệu vũ trụ, trong đó bao la mỹ lệ, không chút nào so với ngoại thiên địa thua kém. Nếu như không có cùng bảng ban một trận chiến, ta làm sao có thể đi vào như vậy rung động lòng người cảnh giới? Phong Hành liền nói. Như vậy sư tôn chúng ta không ngờ bảng ban trả thù sao? Lệ Nhược Hải nói, ta đã đem tả dị môn dao cho trên tay của ngươi, chuyện sau đó tự nhiên là ngươi xử lý. Sau lần đó ta đem đi khắp đại địa mỗi một góc, mãi đến tận cơ duyên đến thì, ta liền sẽ rời đi thế giới này. Hy vọng có một ngày ngươi ta thầy trò duyên phận chưa hết, còn có thể tạm biệt. Phong Hành Liệt trầm mặc không nói gì, hắn cùng Lệ Nhược Hải trong lúc đó cảm tình đã sớm vượt qua tình thầy trò. Lệ Nhược Hải cũng đem đối với đệ đệ hắn cảm tình toàn bộ chuyện đến Phong Hành Liệt trên thân, nếu không làm sao chịu, vì hắn sớm đi khiêu chiến bảng ban. Ngươi làm bảng ban lô đỉnh mà tạo thành cái hở có thể chiếu ta truyền đưa cho ngươi giá y đi thần công tiếp tục tu luyện đến lúc đó bá đạo hừng hực chân khí đều sẽ phá hủy bảng ban lưu ở trên thân thể ngươi tất cả vết tích hơn nữa ngươi còn có thể nhờ vào đó làm hao mòn giá y thi thần công bá đạo sắc bén cơ duyên như thế này quả thực hiếm thấy lệnh được hải chắp tay nhìn trời thâm trầm bóng đêm càng thêm có vẻ hắn không thể đo lường hắn một phen sau khi phá rồi dừng lại thêm nữa biết được phong hành liệt làm lô đỉnh kinh nghiệm rốt cuộc sáng chế một môn quỷ thần khó lường kỳ công đem mệnh danh là giá y công nếu là người bình thường tu luyện môn thần công này chỉ sợ sẽ cho rằng loại công phu này lấy chính là vì người khác làm giá ý thường tâm ý tuyệt đối không thể luyện, bởi vì sau khi luyện thành nhất định phải đem công lực chuyển chú người khác, không phải vậy muốn cả ngày lẫn đêm được nó giải vò. Nhưng chỉ có lệ nhược hải cùng phong hành liệt mới có thể sâu sắc rõ ràng giá y thần công hàm nghĩa chân chính. Bí mật này bọn họ cũng sẽ không nói cho người khác. Giá y thần công tự liệu nguyên tâm pháp thăng hoa mà đến, mấy nơi chỗ còn hơn nhiều mật tông đại viên tâm thủy luyện tập thái dương chân hỏa. Bởi vậy nếu là luyện đến nơi sâu xa, bá đạo mãnh liệt, đem sẽ cho người đau đến không muốn sống, trừ phi như lệnh hải như vậy có thể vượt qua cảm giác, không có bất kỳ người nào có thể chịu được loại này chân khí tàn phá vì lẽ đó hoặc là đem công lực đưa cho những người khác hoặc là đem luyện thành công lực tất cả đều phá hủy sau đó sẽ từ đầu luyện qua loại này công lực bản chính là chuẩn bị luyện thành sau lại hủy vì lẽ đó phá hủy sau trong cơ thể còn có thừa căn khiến luyện người luyện nữa thì liền có thể sự bán mà công nội chính là muốn dùng lợi trước tiên tỏa phong chính là cái đạo lý này gia y thần công trải qua này một tỏa luyện nữa thành sau chân khí phong mang đã bị tỏa đi nhưng uy lực nhưng chút nào chưa giảm luyện người bằng đã đem loại công phu này luyện qua hai lần đối với loại này chân lực tính năng tự nhiên mỏ càng quen hơn không những có thể đem phát huy uy lực lớn nhất, hơn nữa có thể thu phát tùy ý, vận dụng như ý. mà phong hành liệt trong cơ thể vốn có bảng ban ma trùng tử khí, lệ nhược hải đánh vào chân khí cùng với hoang phật tương duyên kỳ dị khí lưu ba loại kình khí thì sẽ ở phong hành liệt tu luyện giá y thần công thời điểm làm ra kịch liệt đấu tranh. cái này cũng là giá y chân khí bá đạo lạnh lẽo dẫn đến, mà ba loại chân khí mỗi một loại đều vô cùng bất phàm, cũng không phải là giá y chân khí có thể dễ dàng phá hủy, vì lẽ đó ở phong hành liệt trong quá trình tu luyện ba loại chân khí sẽ trợ giúp hắn mài mòn giá y chân khí sắc bén, không cần để hắn phá công làm lại. Kỳ thực cũng chỉ có lệ nhược hải loại này đại trí tuyệt người mới có thể sáng lập ra như vậy một loại độc thụ một cách võ công đến loại công phu này nếu thật sự chỉ có thể làm lớn công công hắn lại vì sao phải khổ tâm đem sáng chế đây? Kỳ thực giá y bản ý là nữ nhân đẹp nhất bất quá xuất giá thì mặc giáp trụ giá y con gái giờ khác này ngoại trừ kiểu y mà mặc quần áo mới như đầu thai làm người cần từ bỏ cuộc sống bây giờ hoàn cảnh mà tiến vào đến cuộc sống mới trong hoàn cảnh đi. Bởi vậy lệ nhược hải sáng chế giá y thì thần công sau khi mới muốn nhẹ nhàng đi bỏ qua đi qua tất cả hắn bây giờ đi tới khác một cái cùng bảng bàn con đường hoàn toàn khác không cần sẽ cùng bảng bàn phân ra sinh tử thắng bại. Lý trí thường thu được Chu Nguyên Trương mời, hắn cũng không có từ chối. Lăng Nghiêm hiện tại đã biết Chu Nguyên Trương hơn nửa, bắt đầu hoài nghi hắn. Vì vậy đối với Lý trí thường nắm giữ bí mật của hắn, không quá để ý. Lăng Đại Thống lĩnh xem ra gần nhất tâm tình thả lòng rất nhiều. Xem ra ngươi không ở bởi vì thân phận của ngươi, mà suốt sáng như vậy. Lý trí thường thản nhiên ngồi ở một cái chua một cành làm thành trên ghế thái sư diện, quay về Lăng Nghiêm thản nhiên nói. Lăng Nghiêm cười lạnh nói, các hạ quả thật có thông minh, ngôi viện này ta liền không thu hồi. Ngươi sau đó không muốn tới tìm ta nữa phiền phức chính là. Lý trí thường nói: "Lăng đại thống lĩnh lời này, ta nghe ngươi còn có chút trở dạ, ngươi như quyết định được rồi toàn lực nương nhờ vào Chu Nguyên Chương, không biết ngươi làm sao đối mặt bằng ban?" Lăng Nghiêm bị Lý trí thường đâm thủng tâm sự, có chút không được tự nhiên, phải tay áo bỏ đi. Tân Ngộng giao nói: "Không nghĩ tới tổ sư còn có lừa đảo bản lĩnh, ngươi có phải là một đã sớm biết Chu Nguyên Chương cha ra lai lịch của hắn nội tình?" Đương nhiên biết, bất quá trêu chọc hắn một lần mà thôi, không nghĩ tới kéo lâu như vậy mới có thể nhìn thấy vị này đại minh thiên tử. Lý Chí thường biểu hiện có chút lãnh đạm. Tân Ngộng Dao hỏi ngược lại: "Hoàng cung đại nội" Tổ sư muốn đi vào phải làm là rất dễ dàng mới là, tại sao không trực tiếp đi vào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 8 chương 32, Không Nhiệm Tâm. Chương 32, Không Nhiệm Tâm. Lý Chí thường nói, ta trước không đi vào là bởi vì ương duyên ngày khi hoàn thành. Tân Ngọc Giao nghi ngờ nói, ương duyên không ở hoàn thành, này cùng tổ sư không đi vào có quan hệ gì? Nàng đương nhiên biết ương duyên là ai, ưng duyên chính là đại hiệp truyền ưng cùng bắt Tư ban nữ đệ tử Bạch Liên Ngọc cốt độ, càng là tây Tạng một đời hòa Phật. Ở ưng duyên 18 tuổi thì, truyền đính hậu bối đao, đột nhiên xuất hiện ở cung điện bộ tạ là đại Điện. Khi đó cung bên trong chính cử hành ưng duyên chính thức leo lên hòa Phật bảo vị lại điện. Không có ai biết nó từ đâu mà tới. Do bắt đầu từ ngày kia ưng duyên đem cái thế võ công triệt để quên, biến thành một cái hoàn toàn không biết võ công người, mặc cho những người khác thế nào kiểm tra, cũng dò xét không ra trong cơ thể hắn có chút chân khí, cũng do ngày đó bắt đầu, ưng duyên thành Tây Tạng tối được tôn kính hòa Phật. Thế nhưng chính là như vậy một cái không biết võ công ưng duyên, dĩ nhiên đem ưng đao từ tảng tăng dưới mỹ mắt, đem ưng đao thần không biết quỷ không hay mang ra cung điện bộ tạ lạ, cũng có thể ở phong hành liệt trong thân thể lưu lại kỳ dị khí lưu, khiến bàng ban đạo tâm trùng ma đại pháp vừa bắt đầu chưa lại còn toàn công. Lý Trí thường nói, bởi vì ta không biết nhìn thấy ưng duyên sau sẽ phát sinh cái gì, bởi vì truyền đứng phá toái hư không sau khi lại sẽ hắn suốt đời kinh nghiệm thông qua ưng đao đưa trở về, ta không có thể bảo đảm thấy ưng duyên sau khi, có thể hay không lập tức phá không mà đi. Tân Ngộng giao lúc này rõ ràng lý trí thường ý tứ trong lời nói, hắn khẳng định đã biết từ lâu ưng đao bí mật, càng hoặc là ưng duyên bí mật, nhưng bởi vì duyên cớ của nàng, lý trí thường cam tâm dừng lại lâu một quãng thời gian, không đi tìm ưng duyên. Tuy rằng trong đó cũng có lý trí thường khát vọng bằng ban đối thủ này duyên cớ, nhưng nàng đã biết lý trí thường cũng không phải là có thể hoàn toàn đúng nàng liệu mạc. Điều này nói rõ lý trí thường cũng không phải là đạt tới thiên đạo, không tình cảm chút nào. Thế nhưng cũng tăng thêm tần ngậm giao trong lòng sầu lo. Ngậm giao không cần phải lo lắng ta từ vô tình cảnh giới đi ra ngoài, sẽ nhờ đó thua ở bàn bàn trên tay. Lý trí thường làm như rõ ràng tần ngậm giao ý nghĩ trong lòng, đem nói tỏ ra. Tân ngậm giao nói, "Sắc thực như vậy, ta dù như thế nào đều cải đối với tổ sư càng có lòng tin mới là, vì sao hiện tại tổ sư lại đồng ý đi hoàn thành, chẳng lẽ không sợ nhìn thấy ư, duyên, để hắn cho nói toạc ra bước cuối cùng bí mật." Lý trí thường nói, "Đó chỉ là nhân thế bước cuối cùng, đối với tiên đạo nhưng chỉ là bắt đầu." Bất luận chúng ta đi ra làm sao chưa từng có hai con đường, nhưng đối với võ đạo đường xá chỉ là vừa đánh tốt cơ sở, cái này cũng là ta hiện tại mới rõ ràng một điểm đạo lý. Hắn muốn là cho rằng đi tới võ đạo trung cực, đến hiện tại lại phát hiện đây chỉ là võ đạo bắt đầu, không phải rộng mở mang ngộ, chỉ là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, đột nhiên đăng lâm một cái cẳng cao hơn độ cao, nhìn thấy rộng lớn hơn bầu trời. Tất cả những thứ này phát động điểm, nhưng là bởi vì hắn nhìn thấy hàn bách ma trùng, cảm nhận được có vô hạn khả năng dâng trào sức sống. Ở nhân sinh mỗi một cái giai đoạn, nhận thức thì sẽ tùy theo thay đổi. Trước đây cho rằng đối với, ở hiện tại vị trí này liền không nhất định là đối với, có thể bất luận tất cả làm sao thay đổi, hắn Trung Quy vẫn là cái kia lý trí thường a. Lý Trí Thường đứng thẳng người lên, đi ra khỏi sân. Nóng nhìn phía trước hồ nước một chút, liền hướng về hoàng thành mà đi. Trung Nguyên Trương mời hắn ngày mai đi hoàng cung, mà hắn ngày hôm nay liền đi. Hoàng thành ở ngoài, một gốc cây cây giả bên trên, Lý Trí Thường mũi chân điểm trụ mặt trên cánh hồ, cả người tựa hồ cùng cánh khô, cây giả, tàn diệp nối liền một thể. Tinh thần của hắn vô hạn lan tràn ra, có thể cảm nhận được hoàng thành bên trong mỗi một cái sinh mệnh vận động cùng với vũ lực cao thấp, tuyệt không sai lầm mà trong đó có thật nhiều nhân vật mạnh mẽ, lãng phiên vân cũng ở trong đó. lãng phiên vân bên cạnh khí tức phải làm là chu nguyên trường, còn bên kia hướng về có một chỗ khí tức cũng rất là mạnh mẽ, đương nhiên không kịp lãng phiên vân. ở nơi khí tức mạnh mẽ bên cạnh có một mảnh không thuộc về thế gian hư vô, vậy thì là ương duyên vị trí nơi. nếu là bàng ban phải cùng lý trí thường hiểu rõ nhân quả mới có thể thành đạo, như vậy ưng duyên chính là quan hệ đến lý trí thường một hồi kiếp số. trận này kiếp số cũng không phải là ương duyên chính mình hình thành, mà là bởi vì hắn bản thân liền là xuyên qua người, mà ưng duyên nhưng là từ phá nát nửa bước sau có trở lại, cũng coi như là thoát ly trên thế gian ở ngoài. Lý trí thường nếu muốn ở phía thế giới này thành đạo, như vậy phải giải quyết đi đồng dạng không tính thế gian nhân ương duyên. Bởi vì hai người mệnh cách là có một phần trùng hợp, khí vận câu chuyện, tuy rằng mịt mờ, nhưng lại chân thực tồn tại. Điểm này trước hắn cũng không biết, thế nhưng theo hắn càng ngày càng tới gần phá toái điểm giới hạn, thiên địa mới cho hắn loại này cảnh cáo. Mà ương duyên ở phá toái sau khi lại rụt trở về, cũng bởi vậy mãi mãi không có cơ hội thành đạo, bởi vì thế giới này bản thân chỉ làm cho mỗi người một lần rời đi cơ hội, nếu không có lý trí thường có thần bí nhà đã trợ giúp, hắn vốn nên không trở về được thế giới này vì lẽ đó ưng duyên vẫn đang tìm một cái có thể giết hắn người, một mực hắn lại không thể tự sát, bởi vì hắn không thể tự kiểm chế giết chết chính mình. nếu là như vậy, hắn liền chân chính chết rồi. hắn muốn chết, lại không thể cố ý đi chết, càng không thể vẫn sinh trên thế gian. loại này tình cảnh chỉ có lý trí thường hiện tại mới khả năng sáng tỏ. ương duyên cùng bảng ban đối nghịch, càng nhiều muốn cho bảng ban giết chết hắn. bởi vì ngoại trừ bảng, lý với hắn cùng một cấp bậc người, người khác là không giết được hắn, cứ việc hắn đã quên võ công. lý trí thường ở hoàng thành bên trong người thường khó có thể với tới cao tốc, lướt qua một chỗ lại một chỗ phòng bị, mà lại không làm kinh động bất luận người nào hướng về ưng duyên phương hướng mà đi mà lúc này đang cùng chu nguyên trương trò chuyện lãng phi vân như có như không hướng về lý trí thượng phương hướng liếc mắt nhìn bất quy tắc bên trong tự thấy quy luật đơn sơ thô lỗ đây là hoàng thành bên trong thái giám thôn mà giờ khắc này ưng duyên liền ở ngay đây hắn đã ở nơi này một quãng thời gian đại thụ cành cô trên ngồi xếp bằng một cái hắc y che mặt nam tử mà trên đất tảng đá lớn thưởng ngồi một người tuổi còn trẻ anh tuấn hòa thượng nam tử mặc áo đen hắn cùng hòa thượng này đánh một cái đánh cược muốn không động tâm giết hòa thượng này Vua cá cực này vừa bị hòa thượng đưa ra hắn liền đồng ý bởi vì hắn tầng thứ này cao thủ mới có thể lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong, nếu như có thể làm được không động tâm giết người này, hắn thế tất bước vào bảng ban như vậy cảnh giới, trở thành cả thế gian vô địch cao thủ. Đối với có thể đạt tới thành tựu như thế này, hắn có thể hy sinh tất cả. Thế nhưng một ngày một đêm đi qua, hắn vẫn cứ không thể không động tâm giết hòa thượng này, điều này lại biểu hắn khả năng thất bại, đối với hắn người như thế tới nói, thất bại thường thường so với tử đáng sợ hơn. Đi qua ảo giác từ trong lòng bay lên, hắn càng ngày càng phập phòng thấp vọng, vốn là không núp nhích cảnh hộ, theo thân thể của hắn rung động lên chính là minh chứng. Tuổi trẻ anh tuấn hòa thượng nói, "Thí chủ dĩ nhiên động lòng." Người mặc áo đen lệ cười nói, đã là như thế thì lại làm sao? Ta hay là muốn giết người, như muốn giết người không gì kiếm kỵ, ta quản ngươi tâm không động lòng làm gì. Một tiếng xa xôi thở dài vang ở người mặc áo đen bên thai người hơi động lòng, liền không giết được hắn, hà tất tự tìm phiền não? Người mặc áo đen chỉ thấy được một cái người áo trắng không biết làm sao, đột nhiên liền xuất hiện ở dốc rách nước chảy trước. Người mặc áo đen trầm giọng nói, là ngươi. Người áo trắng nói, ngươi là thủy Nguyệt đại tông. Người mặc áo đen nói, ngươi là lý trí thường. Người áo trắng nói, chính là. Người mặc áo đen ngửa mặt lên trời cười dài nói, được, ngươi vốn là cũng là ta muốn giết người. Lý trí thường khẽ thở dài một hơi, không nhìn tới hắn, chậm rãi nói: Ngươi vốn là cũng giết không được ta. Thủy Nguyệt Đại Tông đột nhiên bình tĩnh lại, chậm rãi nói: Ngươi thử một chút thì biết, ta đến cùng có giết hay không. Thủy Nguyệt Đại Tông từ trời cao trung phi rơi xuống, nhân ở giữa không trung bên trên, Nhật Bản đao liền rơi lên cao ở trên tay, hướng về Lý trí thường che ngập bầu trời bổ tới, rút đao xuất đao làm liền một mạch, so với nước chảy càng thêm tự nhiên, dùng tự nhiên mà thành cũng không đủ hình dung, còn như thực chất sát khí, che kín phạm vi mười trượng không gian, đánh người bất quá xuống tay trước, Thủy Nguyệt Đại Tông không hổ là Nhật Bản đệ nhất binh pháp gia, am hiểu sâu đạo này nếu là võ công cùng hắn cùng cấp số cao thủ chỉ sợ cũng bị hắn đột nhiên xuất hiện một đao cho bách nhập xuống phong lý trí thường đạp lên kỳ dị bất tiến tốc độ nói vô cùng nhanh rồi lại đọc từng chữ rõ ràng thản nhiên nói nghe nói thủy nguyệt đại tông xuất đạo tới nay chưa bao giờ một bại đang khi nói chuyện vô thường kiếm thoát ra vào kiếm đã cùng thủy nguyệt đại tông nhận bản đao chân thật giao kích một thoáng thủy nguyệt đại tông cư cao mà xuống nhưng không có lay động lý trí thường mảy may kinh ngạc trong lòng nhưng không có bất kỳ biểu lộ bay xuống ở lý trí thường năm trưởng ở ngoài lạnh lùng nói ngươi biết là tốt rồi lý trí thường trường kiếm vuông xuống ung dung thong thả nói Ta còn biết Thủy Nguyệt đại tông ngươi năm ngoái cùng phái Thiên Sơn một vị kiếm khách giao thủ, trong vòng một chiêu liền đem hắn đánh ngục, bực này kiếm pháp coi là thật ác liệt bạc ác. Tự Thủy Nguyệt đại tông đi tới trung nguyên khoảng thời gian này, liền chiến 13 vị cao thủ tuyệt đỉnh, mỗi chiến đều tiệp, từ không một người ngăn trở hắn một chiêu, nếu không người trên giang hồ cũng sẽ không đem hắn bình vì là đệ nhất thiên hạ người cầm đao, càng ở phong hàn bên trên, đại tướng quân Lam Ngọc càng sẽ không đem hắn tôn sùng là thượng thân. Thủy Nguyệt đại tông ngữ khí ung dung nói, bất quá ta một đao, nhưng không có giết ngươi. Tương duyên mỉm cười nói, Cõi đời này bạn không một người có thể ở trong vòng nhất chiêu giết Lý thí chủ, càng không có người có thể ở 100 chiêu, 1000 chiêu, 10000 chiêu bên trong giết hắn. Lý trí thường nợ nụ cười hớn hở, quay về Thủy Nguyệt đại tông nói, "Ngươi có biết coi như ngươi xuất đạo cũng giết không được ưng duyên, bởi vì hắn thiện pháp vào hóa cảnh, ngươi chỉ cần hơi động tâm, hắn liền có thể sớm biết được, tự nhiên né qua." Lòng ngươi sinh một niệm, thiên địa đều tất biết. Ngươi hơi động lòng, sao giấu đạt được ưng duyên hoạt Phật không nhiệm tâm. Ưng, duyên thâm thủy không lường được ánh mắt, đầu hướng về suối nước bên trong đi, trầm trầm nói: Thủy Nguyệt đại tông tiên sinh vốn không nên chết ở chỗ này, ngươi hiện tại rời đi vẫn tới kịp, không phải vậy ai cũng cứu không được ngươi." Thủy Nguyệt đại tông lạnh lùng nói, ta như rời đi, sống sót còn có ý nghĩa gì? Nhân sinh không hơn trăm năm, so với thiên địa chỉ là nháy mắt. Có thể chết ở lý ta người như vậy trên tay, dù sao cũng hơn vắng vẻ không tên mai một ở cỏ dại trong lúc đó càng tốt hơn. Chúng chi nếu như có thể giết hai người các người, dù cho lập tức chết đi, ta cũng cam tâm tình nguyện." Nói đến đây, Thủy Nguyệt đại tông ánh mắt lộ ra một tia của nhiệt. Lý Chí thường thấy buồn cười nói, ân duyên hòa chú ý ta giết hắn, trở lại giết ngươi." duyên hờ hững không nói. Thủy Nguyệt Đại Tông đã bước động kỳ dị thần diệu bước tiến, chuẩn bị lại ra tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 8 Chương 33, Mươi Kiếm Pháp tuyệt thế. Chương 33, Mươi Kiếm Pháp tuyệt thế. Thủy Nguyệt Đại Tông là chân chính đem một đời toàn bộ dân hiến cho Đao đạo võ đạo ra, cũng bởi vậy hắn ở Đao pháp trên thành cửu, hầu như không người có thể so sánh. Phong Hàn Đao là hiểu được sinh mệnh ý nghĩa tuyệt thế chi Đao, mà Thủy Nguyệt Đại Tông Đao mang đến chỉ có tử vong. Giữa hai người, luận cảnh giới không thể nói là phân chia cao thấp, nhưng luận lực sát thương khẳng định là Thủy Nguyệt Đại Tông càng mạnh hơn cảnh giới cao thấp cũng không có nghĩa là sức chiến đấu cao thấp, mà cao thủ quyết chiến ảnh hưởng nhân tố cũng có rất nhiều, cũng không thể cơ đũa cả nắm. Có người lý trí thường có thể dựa vào không lọt chỗ nào lực lượng tinh thần, có thể ở đối phương trong lòng làm ra tâm linh khé hở, không đánh mà thắng chi binh. Nhưng có người dù cho bị công phá tâm phòng, cũng sẽ không bị nuôn ngựa thối lui. Thủy Nguyệt Đại Tông vừa vặn là mặt sau một loại nhân. Vừa nãy một thoáng, Thủy Nguyệt Đại Tông liền biết lý trí thường chính là tính mạng hắn bên trong to lớn nhất một cửa khó, chỉ cần xông qua chính là bầu trời hải khoát. Coi như hắn hiện tại cảnh giới không kịp lý trí thường chỉ cần có thể giết lý trí thường, cảnh giới của hắn liền cao hơn lý trí thường minh. tương duyên không hề trả lời lý trí thường vấn đề, mà là nhìn mây đen nằm dày đặc bầu trời, đồng nhiên bình tĩnh nói, sắp có tuyết rồi. tuyết phấn tung bay dưới, nhiễm trắng thủy nguyệt đại tông hắc y liê, đem hắc biến thành bạch, mà lý trí thường bản thân chính là một bộ bạch y liê, chi tuyết phấn chính là lạc ở trên người hắn, cũng bị một luồn vô hình lực đạo đánh tan, dính không tới trên người hắn. rồi chúng không thể lạc, một vũ không thể thêm. duyên là không nhẫn tâm, lý trí thường chính là không nhẫn thần, đều ca minh. thiện pháp võ đạo đến nơi sâu xa, vốn là giống nhau như đũ nhưng không chút nào có thể gây trở ngại thủy nguyệt đại tông đáng sợ muốn đánh tan tuyết phấn rất dễ dàng nhưng thủy nguyệt đại tông không có làm như thế hắn muốn đem hết thể khí lực đều ngưng tụ ở sau đó đao thế bên trong quyết không chịu lãng phí mảy may đây là bắt nguồn từ hắn một đời niềm tin dùng toàn bộ khí lực làm một cái thật là tốt sự thủy nguyệt đại tông một đời không cưới vợ không sinh tử không uống rượu không làm bất kỳ gây trở ngại đau đạo tu hành sự tỉnh là chân chính vô tình vũ giả có này một lòng có này tư mới có thể trở thành là đông doanh mấy trăm năm qua đệ nhất võ đạo gia trầm thấp âm lanh thanh mang theo nhật bản nhân nói hán ngữ đặc biệt là điệu Thủy Nguyệt đại tông nói, "Lý Quân nếu ta chiến bại, xin mời nhận lấy đao của ta." Lý Chí Thường nghiêm mặt nói, "Nếu ngươi chiến bại, ta tất nhiên lưu lại đao của ngươi." Thủy Nguyệt đại tông ở trước khi đại chiến, nói ra bản thân khả năng chiến bại, vốn là bị hư hỏng với khí thế của tự thân. Nhưng chỉ có Lý Chí Thường rõ ràng, giờ phút này cái Nhật Bản nhân lên cấp đến không thắng không bại quyết chiến tâm tình, dứt bỏ văn vật. Không có bất luận cái gì tâm niệm, theo nhau mà tới tất nhiên là đối phương tàn nhẫn quyết đoán liệt, không cho mình lưu một phần đường sống trên đao. Lý Chí Thường không thích dị tộc nhân, thế nhưng hắn tôn trọng võ đạo. Đại đạo bên dưới, tất cả bình đẳng hắn cũng không có một chút nào khinh thường thủy nguyệt đại tông tâm tư, nhưng đối với chính mình hắn càng có tự tin. cho đến ngày nay, chỉ có chân từ ta mới có hắn. sau đó lý trí thường một bước bước ra, Tướng duyên lộ ra vẻ kinh ngạc. chỉ bước đi này, lý trí thường liền tới đến thủy nguyệt đại tông ngoài một trượng, chính là hắn lưỡi đao có thể lục chỗ, đao thế tối thịnh chỗ. nhưng bước đi này có vô tận thông dong, cũng là lý trí thường tuyệt thế thân pháp đại thành. thoát thai từ năm đó đại vũ trị thủy vũ bộ, một bước bước ra, hưởng ứng thiên địa, phảng phất long vương xuất hành, hô mưa gọi gió, tuyết lớn càng lớn, càng cùng, thoáng qua liền đem thiên địa nhiễm đến trắng loáng. Tuyết phấn dính đầy thật dài nhật bản đao trong chớp mắt đao khí bắn ra, đầy trời tuyết phấn hướng về Lý Chi Thường đổ ập xuống đánh tới. Lấy Thủy Nguyệt Đại Tông công lực đủ để dạy người tin tưởng, cho dù một viên tuyết phấn cũng có thể hại người giết địch. Lý Chi Thường thâm thúy hở hướng ánh mắt, một cách tự nhiên rơi vào Thủy Nguyệt Đại Tông rơi cao khỏi đầu Thủy Nguyệt trên đao, hẹp dài thân đao, hiểm tuyệt lưỡi đao, hơi trưởng chuôi đao đều bị hắn nhìn một cái không sót gì. Đáng sợ hơn chính là đối phương đao tốc nhìn chậm chậm, kỳ thực chính lấy cực kỳ cao tốc phá tan không gian, mang theo lay động tâm thần tamai hướng về Lý Chi Thường cái chán mà đi, không thể nghi vấn một đao sát khí ngưng tụ ở lưỡi đao bên trên, quang tràn ra hàn ý, liền có thể giáo người bình thường tim mật đều phá, tươi sống bị vụt chết. Lý trí thường nếu xúc động Thủy nguyệt đại tông tuyệt cường một đao, theo lý thuyết liền phải làm bước động quyền bí bước tiến, tránh né mũi nhọn, đợi đao thế hạ xuống, lần thứ hai ra tay, đến thời điểm tất nhiên có thể tận toàn công. nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là tiến thêm một bước, đón nhận lưỡi đao. Thủy nguyệt đại tông vốn là tinh thần đã khóa chặt lý trí thường, bất luận hắn trốn tới đâu, đều sẽ bị hắn đao thế theo sát không nghỉ, chí tử mới thôi. lý trí thường tiến lên bước đi này, lại ở hắn cảm quan bên trong biến mất rồi. Đây cũng không phải là ở hiện thực trong không gian biến mất, mà là ở cảm quan bên trong biến mất. Nếu như không nhìn thấy kẻ địch, như vậy một trận còn đánh như thế nào? Lẽ nào đánh ở trong không khí? Đống nhiên Thủy Nguyệt Đại Tông huyền ảo đến cực điểm bộ pháp triển khai ra, lui về phía sau Nam Bộ. Một tia tóc đen đồng bình hạ xuống, Lý Chí thường xuất hiện ở Nam Bộ ở ngoài. Vừa nay chính lấy một tia tiên tiên kiếm khí chém xuống Thủy Nguyệt Đại Tông một tia sợi tóc. Nếu là hắn vừa nay có chút chần chở, chém xuống chính là đầu của hắn. Đồng thời Thủy Nguyệt Đại Tông lấy xuống đầu cháo, lộ ra một tấm trắng bệnh dung. Đây cũng không phải là trường kỳ không gặp ánh mặt trời mà hình thành trắng bệnh. Mà là hắn đem toàn bộ sức sống đều chất chứa ở trong người nơi tim, bởi vậy luyện thành một loại có mạnh mẽ lực buộc phát thần bí võ học. Trái tim chính là thân thể tất cả động lực căn bản, hắn đem trái tim luyện được vô cùng cường đại, bởi vậy trong nháy mắt lực buộc phát cũng có thể tổn đỉnh, mới có thể có mạnh mẽ như vậy lực trường khống. Đang toàn lực suất cao thì còn có thể bùng nổ ra sức mạnh, miễn cưỡng cách ra lý trí thường không thấy hình bóng tiên thiên kiếm khí. Lý trí thường trầm đai nói, thủy nguyệt đại tông chỉ bằng ngươi vừa nãy có thể tránh thoát ta một kiếm, liền biết ngươi có vượt qua thiên nhân giới hạn tư cách, nhưng đáng tiếc như thế đã sớm gặp phải ta. Lý trí thường xa xôi thở dài. Hôm nay lại một vị võ đạo mọi người sẽ ngã xuống ở trên tay hắn. Vừa mới Thủy Nguyệt Đại tông có thể tách ra lý trí thường một kiếm, chính là bởi vì vô số lần sinh tử giao phong, thêm vào thành với võ đạo, hình thành một loại tâm huyết lai triều linh giác. Lại tiến lên một bước, liền có thể đạt tới đến thành chi đạo, có thể tiên tri, chính là bây giờ ưng duyên thiện pháp cảnh giới. Đến tầng này diện, liền có thể được xưng là đại địa du tiên, trước đó lại làm sao lợi hại, đều chỉ là nhân mà thôi. Nhân vũ lực có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, thậm chí đánh giết tiên vật. Nhưng sinh mệnh cấp độ, như trước là nhân. Lý trí thường bất động như sơn, trường kiếm xa xa chỉ xiếu Thủy Nguyệt Đại tông. Vô hình có chất tiên thiên kiếm khí, như thủy chiều hướng thủy nguyệt đại tông tới. Vùng đất này bên trên, kinh khí như sông dài đại giang, lan lộn không ngớt, chu vi tuyết lớn dồn dập bị thổi tan đến hai bên, lưu ra cho hai người quyết chiến đất trống. Ưng duyên hòa Phật nhưng còn đang hai người năm trưởng ở ngoài, không coi là an toàn. Nhưng tiêu tan kinh khí, mấy may đều không thương tổn được hắn, hoàn toàn không nhìn ra hắn đã quên võ công. Đương nhiên không phải võ công, mà là Phật pháp. Phật pháp vô biên. Hàng phục tất cả, nhưng có thể hàng phục hai người này sao? Cái vấn đề này, cũng không có ở duyên trong lòng bay lên, mắt của hắn còn dồn vào ở hai người chiến trường nhưng trái tim của hắn từ lâu hồng phi sâu xa thâm thẳm thủy nguyệt đại tông cũng khó có thể ngờ tới đồng bệnh như tiên lý trí thường phát ra kiếm khí dĩ nhiên sát khí ác liệt chút nào không kém hắn trong đó còn có thể làm cho hắn cảm nhận được đi qua chết ở thanh kiếm này trên vô số vong hồn hai người khí thế giao phong nguy hiểm nếu không có thân ở ở giữa lại có ai có thể rõ ràng đáng sợ hơn chính là lý trí thường tĩnh như rừng thủy thân hình nhưng thôi phát ra nhanh vượt qua chớp giật kiếm khí dù cho cách mấy trượng khoảng cách cũng làm cho thủy nguyệt đại tông ứng phó đến cực kỳ cực lực loại này động tính lắm Để thủy nguyệt đại tông sinh ra không có chỗ xuống tay cảm giác. Hắn biết chính là lý trí thường đã dùng ra bản lãnh thật sự, chính lấy vô thượng tâm linh tu vi, diêu chế tinh thần của hắn. Những này kiếm khí đại cũng chưa chắc là thật, nhưng chỉ cần hắn cho rằng giả, e sợ lý trí thường lập tức liền có thể uyển giả trở thành sự thật, đem hắn một đòn mất mạng. Đây mới là lý trí thường chiêu này chỗ lợi hại nhất. Đối với ở đây, hắn chỉ có cẩn thủ tâm linh, chấm dứt đại ý chí, nương khí thành phong, lấp lóe thiên địa ánh hào, hướng về lý trí thường gấp công mà đi. Đây là liệu mình giết địch vô thượng đạo pháp, dù cho thành công cũng phòng ngửa không được tự thân cũng bị lý trí thường thường tổn được cảnh tượng khi tiến vào quyết chiến thời khắc lý trí thường càng phát hờ hững siêu tụ thành bại được mất cũng như xem qua mây khói giờ khắc này ở trong lòng chính là giao phong chớp mắt cảm động loại này cảm động không thể truyền lời nhưng khiến lòng người bên trong vui mừng bất tận nhiều năm không cần ngân hà cựu tiên tự lưu thủy động ra đến vô ảnh đi vậy không còn hình bóng đống nhiên chín kiếm làm liền một mạch không có nửa phần chạy ngại càng như quỷ phụ thần công không nhìn ra nửa phần dịu đục kiếm pháp đến đây Dĩ nhiên học đạo thủy nguyệt đại tông đối mặt ở trong nhân thế này gần như thần tích kiếm pháp trong lòng cũng tràn ngập cảm động Loại này cảm động không chút nào nhiễu loạn tâm tình của hắn, tuần hoàn trong cõi u minh tiên địa trí lý, thủy nguyệt đao sẹt qua trời cao, phảng phất kỳ tích giống như vậy, ở giữa không trung lập lèo, dùng khó mà tin nổi góc độ, đem lý trí thường trường kiếm cản lại. Như ở dĩ vãng hắn kiên quyết không làm nổi mức độ như vậy, nhưng vào thời khắc này, đao pháp của hắn tiến vào một loại không cách nào vô ngã huyền diệu thắng cảnh, thậm chí hắn có một loại kích động, tựa hồ tràng thắng lợi này hắn đã dễ như trở bàn tay. đương nhiên không có bất kỳ khả năng, hắn tuy rằng ngăn trở lý trí thường kiếm, thế nhưng lý trí thường như trước thành thạo điều luyện, lý trí thường đột nhiên nợ đủ cười cả người làm cho người ta một loại gian gia cảm giác phồn thịnh sức sống liền như vậy bột phát ra ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong làm cho người ta một loại vô hạn sinh cơ kỳ diệu cảm cái cảm giác này liền phản phất đến vạn vật thức tỉnh mùa đông hắn nói rằng thật nhiều năm không có như vậy làm nóng quá thân dù cho thủy nguyệt đại tông duy trì nước giếng không gợn sóng tâm cảnh cũng cho lý trí thường câu này là một bội không chỉ là bởi vì lý trí thường là đang chọc giận hắn mà khác hắn đồng thời cảm thấy hắn dĩ nhiên đối với lý trí thường một câu nói này tin tưởng không nghi ngờ chuyện này với hắn vừa lĩnh nộ vô thượng pháp diệu cảnh là tuyệt đại sĩ đục, cũng là đối với hắn tự thân tự tin dao động. Thủy Nguyệt đại tông một tiếng quái lệ thét dài, không lo được sẽ kinh động cấm thành thủ vệ, Thủy Nguyệt đao lấy thịt mắt không nhìn thấy tốc độ, nhanh chóng hướng về Lý Chí Thường công tới. Lý Chí Thường cảm giác được trước người một thức ở ngoài lưỡi đao hàn khí, cũng không kinh ngạc, sắc mặt lạnh lùng, vô số nhỏ bé vòng xoáy kiếm khí, khuấy động ở trước người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 8 chương 34, sắt thân thành đạo. Chương 34, sắt thân thành đạo. Những này kiếm khí mỗi một đạo đều là từ Lý Chí Thường quanh thân bách Việt mà ra, kinh khí ác liệt, còn mang theo lôi kéo quay về lực lượng. Khoảng trường Thủy Nguyệt Đại Tông nào thế? Đây trời tuyết phấn bị kiếm khí cắt chém đến càng thế, phong cũng càng gấp. Trong thiên địa chỉ có dòng suối xa xôi vang vọng. Thủy Nguyệt Đại Tông giờ khắc này dù cho không hề lay động, nhưng là trong lòng cũng không thể nén xuống xuất hiện kinh hải tâm tình. Đây cũng không phải là cao thâm tu dưỡng có thể che giấu, đối mặt vượt quá tưởng tượng sự vật, nhân loại yếu ớt nhất bản tính liền một cách tự nhiên xuất hiện, không thể kìm được nửa phần miễn tướng. Giờ khắc này hắn đối mặt lý trí thường, liền như đứa bé sơ sinh, xích lọa lọa ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, không chỗ nương tựa, mở không biết làm sao. Thủy Nguyệt Đao ở Thủy Nguyệt Đại Tông trong lòng không hề có một tiếng động xuất hiện, chém chết sợ hãi, sâu lo, chờ chờ, tất cả tâm tình tiêu cực, trong lòng trong suốt, tựa như suối nước. Tất cả những thứ này nói đến rất dài, trên thực tế liền nháy mắt cũng chưa tới. Thức Đao tức thân, vô thiên vô địa, Thủy Nguyệt Đao bách giết mà tới, trường mang hết sạch bùng lên, cùng Thủy Nguyệt Đại Tông thân hình cao lớn lẫn nhau chiếu rọi. Thủy Nguyệt Đại Tông giờ khắc này trong lòng đống nhiên hiện lên, đến trung thổ trước, ở bản năng tự nhìn thấy trước đây một vô danh kiếm khách lưu lại một đoạn văn. Người phương nào không thể giết, vật gì đến số hãi, ta tâm như thu lên, thấy rõ anh hoa phiêu linh, từng mảnh từng mảnh bở bừng lý trí thường trong linh giác thủy nguyệt đại tông đao thế lần thứ hai biến hóa liền như minh nguyệt chiếu rọi ở rừng tùng dưới không lọt chỗ nào sát ý tịch mịch tốt đao so với thiên đao đúng phương pháp mà quyên pháp thủy nguyệt đao có khác một cỗ sát thân thành phật thiện ý đại đạo ba ngàn không phân cao thấp cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển đao và kiếm giao kích mang tới thiên địa tối rung động lòng người trước nhạc không có cái gì so với ở sống và chết giao kích bên trong càng có thể khiến người ta cảm nhận được sinh mệnh ý nghĩa thực tế tương duyên trong miệng niệm nổi lên văn hiệu như chống chiều trung sớm sư tử hống đẳng triệt ở hoàng cung đại nội nam mô a di đà phật chuyển tới hoàng thành mỗi một thước góc tự nhiên đã kinh động chu nguyên trương chu nguyên trương lạnh lùng nói ứng duyên thật là to gan cho tới giờ khắc này vị này uy lâm thiên hạ đế vương mới biết cung điện bộ tạ là tàng địa hòa phật lại ẩn thân ở hắn dưới mí mắt lãng phiên vân thản nhiên nói chu huynh có thể đáp ứng không ta một điều thỉnh cầu cho bọn họ lưu cái kế tiếp viên tĩnh chiến trường chu nguyên trương nói nếu như ta nói không đây lãng phiên vân nhàn nhạt nói như vậy ta không ngại đem nơi này trở thành một cái khắc chiến trường chu nguyên trương cười lạnh nói lãng phiên vân ngươi vẫn là cùng năm đó như thế Không sợ trời không sợ đất, không phải ta xem ở tích tích trên mặt, ngươi có thể sống đến hiện tại. Lãng phiên vân nghe được tích tích hai chữ, không khỏi nhớ lại năm đó cùng kỳ tích tích gặp gỡ ngày ấy. Cũng là một cái trời thu, nhưng còn không là cuối mùa thu. Nàng liền như vậy đẹp đẽ ra hiện trước mặt chính mình, qua lại một chút trong phút chốc ở trong lòng chạy khắp. Phúc Vũ kiếm tự nhiên ra khỏi vỏ, tự một trong suốt thu thủy. Thanh quang khiếp người hồn phách. Lãng phiên vân khẽ thở dài một hơi nói, ta biết Chu Minh từ trước đến giờ cho rằng ngươi không chỉ quyền thế hơn xa với ta, liền võ công cũng là ở trên ta. Chu Nguyên Trương nói, ta cũng không có cho là như thế đối với lãng phi vân chu nguyên trương có một loại lẫn lộn cảm giác kỳ tích tích là tính mạng hắn bên trong lần thứ nhất để hắn cảm nhận được cái tình tư vị nữ tử cũng là duy nhất một cái như vậy nữ tử nhưng là kỳ tích tích không có lựa chọn hắn mà là lựa chọn lãng phi vân hắn là kiêu ngạo đế vương đương nhiên không sẽ nhờ đó âm u hổn thương thế nhưng biết kỳ tích tích mất sớm một khắc đó Trung nguyên hơi khắc thường tâm tình thậm chí hắn cuộc đời duy nhất một lần muốn bất chấp hậu quả dẹp điên nộ ra bang hắn chu không có làm như vậy bởi vì hắn là chu nguyên trương, không phải lãng phi vân lãng phi vân mỉm cười nói thiên tử vọc khí đàng thiếu người Chu Hinh tuy rằng cực ít động thủ, thế nhưng ta biết ngươi có khiêu chiến bất kỳ một vị hắc bang cấp số cao thủ tư cách, càng hoặc là mặc dù là bảng ban, Chu Hinh cũng chưa chắc liền thật sự sợ hắn. Chu Nguyên Chương chắp tay đứng thẳng, thu hồi tâm thái, Đế Vương uy thế liền như là một ngọn núi lớn hướng Lãng Phiên Vân áp bách tới. Đờ đã nói, ta là thiên tử, ngươi có cùng tư cách cùng ta giao thủ. Lãng Phiên Vân xa xôi nở nụ cười, chậm rãi nói, trong vòng ba thước, nhân tận địa quốc, Đế Vương bách tính, có gì khác biệt? Chu chấp nhận không? Chu Nguyên Chương lộ ra lệ cười, nói, năm năm qua, ngươi kia là ta cái thứ nhất kinh hỉ, nhưng ta còn chưa thấy mà lãng viên vân ngươi chính là ta thứ hai kinh hỉ nhưng ngươi muốn uy hiếp ta liền lấy ra bản lãnh thật sự đến đây đi chu nguyên trương cao trở lại long ủy bên trên lăng nghiêm diệp tố đông cùng với một tên lão thái giám bảo hộ ở hắn trước người còn bên kia lý trí thường cùng thủy nguyệt đại tông giao thủ đã tới kết thúc rồi trong một cái hít thở lý trí thường lần thứ hai bổ ra chín kiếm ở thủy nguyệt đại tông chân thực cảm thụ bên trong chiêu kiếm này so với một kiếm làm đến càng khinh, một mực trên thực tế hắn nhưng đột phá không được chín kiếm thậm chí tự thân phản mà bị bức ép bách từng bước lùi về sau loại này tình huống thật cùng thực sự là cảm giác giao tạp ra mâu thuẫn cảm để hắn khó phân biệt thật giả cũng là cho thấy lý trí thượng võ công dĩ nhiên gần như phép thuật xác minh võ đạo đến đây gần như thần thánh tiên phật đây trời phong tuyết còn đang lý trí thượng bổ ra chín kiếm sau người cùng kiếm liền hóa ở mảnh này phong tuyết trong thiên địa không dấu vết thế nhưng kiếm chiêu vẫn cứ tồn tại không để lại chút nào chỗ trống đặt mình trong ở bây giờ bị động hoàn cảnh thủy nguyệt đại tông vẫn cứ không có bỏ chạy chi tâm huấn đứng với Nhật bản nhân thấp bé vóc người cao to bóng người như núi phú sĩ hưởng thọ không thay đổi băng tuyết bình thường âm lãnh biểu hiện đều cho thấy thủy nguyệt đại tông trí tử không lùi quyết tâm một mảnh lá dụng quyền ở phong tuyết bên trong cũng đồng bền sau lưng Thủy Nguyệt Đại Tông. Thủy Nguyệt Đại Tông thân thể xoay tròn, Thủy Nguyệt đao vừa lúc thì phải đến, bổ ra lá dụng, càng hướng về Lý Chí Thường hiện lộ sau lưng hắn thân hình chặn ngang chém tới. Lý Chí Thường khẽ khẽ thở dài, Vô Thường kiếm cũng không một chút chần chờ, biến mất ở trong tay, lại xuất hiện thì đã cùng Thủy Nguyệt đao lần thứ hai giao kích. Không có dung thiên địa nổ vang, vô thanh vô tức, thời gian cũng tựa hồ đang giờ khắc này nứ tụ. Thủy Nguyệt Đại Tông rõ ràng nhìn thấy Thủy Nguyệt đao cùng Vô kiếm đao kiếm giao kích nhận. Đồng thời đầy trời kình khí điểm giết mà tới, giống như thủy triều đem Thủy Nguyệt Đại Tông nhấn chìm. Thủy Nguyệt Đại Tông toàn bộ thân thể về phía sau Hạ Phi còn chưa rơi xuống đất, vô thường kiếm lại lần thứ hai nhanh như tia chớp kích đến, một kiếm hai kiếm ba kiếm, thủy nguyệt đại tông toàn thân phát sinh bùm bùm nổ vang, bị tuyết phấn nhiễm bạch hắc y rỉ, biến thành màu máu. khi hắn cuối cùng rơi trên mặt đất thì thành một bãi không có xương thịt nát, mà duy nhất nương theo hắn chính là như minh nguyệt giống như trong sáng thủy nguyệt đao, một cây ma đao, đến từ đông doanh tuyệt đại người cầm đao, cuộc đời chưa gặp được một bãi võ đạo ra, liền như vậy bỏ mình. lý trí thường thu kiếm vào vỏ, vâng theo ước định, nhặt lên cái này mà tính thủy nguyệt đao. ở vừa nãy trong khi giao thủ. Thủy Nguyệt Đại Tông suốt đời tu hành kinh nghiệm, e sợ cũng rồn vào ở cái này ma đao bên trong, để nó có ma tính. Nếu để cho một cái phổ thông người trong giang hồ nhận được, thậm chí có thể bởi vậy trở thành một đại cao thủ. Lý Chí thường quay về ưng Duyên nói, hoặc Phật có thể nhận thức cây đao này. ưng Duyên ánh mắt ngưng tụ ở trên thân đao, nói, ta chỉ nhận ra cây đao này rèn đúc thủ pháp đến từ Ba Tư. Lý Chí thường nói, thật tinh tường. Cây đao này không phải ta lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc trước chủ nhân của nó là một người tên là Vân Soái cao thủ, khinh công cao, là ta cuộc đời hiếm thấy, không nghĩ tới lại rơi vào Thủy Nguyệt Đại Tông trên tay. Tương duyên nói, thiên địa thay đổi khó lường, ai có thể bảo đảm chúng ta có thể vĩnh hằng giữ lấy một món đồ? Tuy ý tuyết phân lạc tại thân thể trên, lạnh lẽo kích thích hẳn ý, bình phục hắn đánh giết một cái tuyệt diệu đối thủ mang đến cảm xúc mãn liệt. Lý trí thường tự nhiên nói, bất luận thế sự làm sao biến hóa, ta đều là ta, mà lạt ma có thể bảo đảm ngươi là tương duyên mà không phải một cái khác truyền đương sao? Tương duyên rốt cục lần đầu thay đổi sắc mặt, lý trí thường nói chính là hắn vẫn cứ không thể phá toái mà đi nguyên nhân vị trí. Thân là nhân loại tinh hoa truyền đương đời sau, càng lĩnh hội truyền đương suốt đời kinh nghiệm võ đạo, hắn khi so với bất luận người nào có tư cách hơn phá không mà đi, mà trên thực tế là. Hắn bắt được ương đao bắt đầu từ giờ khắc đó, tiếp nhận rồi truyền ương suốt đời kinh nghiệm, bao quát phá không mà đi chỗ đó một sau khi, liền đối với mình sản sinh sâu sắc hoài nghi. Bởi vì hắn chỉ muốn làm ưng duyên mà không phải truyền ưng kéo dài, cũng bởi vậy hắn quên rồi võ công, tiêu diệt chân khí, trở thành người bình thường, cũng thành cung điện bộ tạ lại hoạt phật ưng duyên. Ưng duyên mỉm cười nói, dưới cái nhìn của ta, sinh mệnh ý nghĩa chính là đi khám phá sinh mệnh tồn tại cùng thiên địa bí mật. Tất cả những thứ này quyết không thể mượn danh nghĩa người khác mà, chính như cổ nhân nói, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Mãi đến tận hiện tại ta mới tin tưởng đạo hữu có thể giết ta thế nhưng thành đạo trước sau là chính ta một câu nói này nhìn như mâu thuẫn nếu như thiên đạo không thể mượn danh nghĩa người khác mà như vậy lý trí thường giết hắn để hắn thành đạo há không phải thành một loại mâu thuẫn kỳ thực thực chất trên hai loại hàng nghĩa không thể cờ đuôc cả nắm ương duyên hàng đầu ở chính là tâm không dấu vết quên mất thành đạo câu đố lý trí thường phá diệt hắn thị thân liền có thể chém tới hắn cùng thiên địa tầng sâu nhất giằng buộc. bắt đầu để hắn có thể thoát thân mà ra mà hết thể này tiền đề đều ở chỗ hắn có từ nhân gian thế thoát thân mà ra năng lực lý trí thường giết hắn có thể làm cho tinh thần hắn phá nát kết ra hắn phá nát mà đi quả nhưng lý trí thường giết hắn cũng không phải là hắn thành đạo nhân Hắn thành đạo nhân, vẫn cứ ở chỗ tự thân lĩnh ngộ. Kỳ thực nếu như lý trí Thường không giết hắn, đợi được hắn tự nhiên chết giả, vẫn cứ có thể như năm đó bắt từ ba như thế, mỉm cười mà đi, đi vào mặt khác một thế giới. Lý Trí Thường đạp lên tuyết trắng mê mang, coi hoàng thành phòng thủ dường như không có gì trong lòng phong phú. Rất nhanh liền ra hoàn thành, vốn là hắn còn muốn gặp Chu Nguyên Trường, thế nhưng Lãng Viên Vân nếu ở bên kia động lên tay đến, hắn liền không cần quấy dậy. Đối với Lãng Viên Vân nhanh chân đến trước chọn tới cái này đem hắn sáng chế thiên tử vọng khí thuật phát dương quang đại Chu Nguyên Trường, Lý Trí cũng chỉ có không thể làm gì. Dù sao lĩnh giáo thủy nguyệt đại tông đao pháp cùng ưng duyên tiền pháp, chuyến này cũng không tính được là chịu thiệt. Đồng thời hắn không khỏi có chút trò đùa dai tâm tư, khi bảng ban tuần ưng duyên khí tức tìm đi thời điểm, nhìn thấy lại chỉ là một bộ thi thân, không biết sẽ có ra sao vẻ mặt. Cho tới bảng ban có thể hay không bởi vậy tâm tình chịu ảnh hưởng, ảnh hưởng bọn họ sang năm quyết chiến, vậy dĩ nhiên đều không ở lý trí thường cân nhắc bên trong phạm vi. Thu hồi trò đùa dai tâm tư, lý trí thường đi ra hoàn thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy 8 chương 35, sắc cùng hồn thủ. Chương 35, sắc cùng hồn thủ. Tân động giao thương thế đã khỏi hẳn lãng viên vân ở trong hoàng cung đến rồi lại đi hiện tại đã không biết tung tích lý trí thường chắp tay đứng thẳng ở sông tần hoài trên cầu mắt xem tiểu dưới thuyền hoa từ vòm cầu dưới lui tới ở trong mắt tần ngọc giao từ khi giết thương duyên sau khi lý trí thường có thêm một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất như muốn nói bên kia là giống người mà không phải người tự nhiên coi chúng sinh như run dế cảm giác lý trí thường mắt nhìn đến rồi lại đi đi tới lại tới sông tần Hoài thủy thản nhiên nói rằng ngọc giao giờ khắc này đang suy nghĩ gì tần bừng tỉnh kinh giác không tự nhiên nói ta cái gì cũng không nghĩ nàng đúng là rất ít ở lý trí thường trước mặt nói dối Vậy vậy trong lòng quả thật có chút thật không tiện. Lý Trí Thường không có truy nguyên, mà là buồn cười nói, "Ngộng Giao cái gì cũng không nghĩ, lẽ nào là bởi vì đứng ở chỗ này rất kẻ nhạt, ta hiện tại đột nhiên nghĩ đến một cái cố sự, giảng cho ngươi nghe vừa nghe được chứ?" Tân Ngộng Giao thấy Lý Trí Thường không có hỏi tới, mà là nói muốn kể chuyện xưa, hơi hơi hiếu kỷ không biết Lý Chí Thường giờ khắc này nghĩ tới điều gì cố sự, nháy mỹ mục, tự nhiên hỏi, "Cái gì cố sự đây?" Nước chảy sàn sàn âm thanh quanh quẩn ở hai người bên hay xa xa như có như không tiếng đàn tô điểm đầy trời phong tuyết. Tân Ngộng Dao cùng Lý Chí Thường đều là phong thái hơn người hạ người. Nhưng hiện tại ra ngoài thượng ngoạn cảnh tuyết du khách nhưng không có một cái tiến lên đến gần. Hai người phảng phất ở sông tần hoài trên cầu, độc lập với phía thế giới này. Đây chính là bởi hai người đều là tu đạo bên trong nhân, hơn nữa đến một loại cực kỳ cao thâm mức độ, dù cho vô ý cũng sẽ để người bình thường mơ hồ có chút kính nể, không dám lên trước váy. Lý trí thường chậm rãi mở miệng nói, từ trước có một vị thánh minh thiên tử, con trai của hắn nhưng không ra sao, vị này thiên tử là một cái có nhân từ tâm đại trí tuệ hiền quân, sợ sẽ truyền ngôi cho con trai của hắn sau khi đem quốc gia bại hoại. Bởi vậy liền trong âm thầm đến dân gian đi, tìm kiếm có thể thừa kế hắn đế vị hiền nhân nói đến đây lý trí thường ngữ khí dừng một chút lộ ra một loại ánh mắt kỳ quái Tân Ngộng giao biết lý trí thường từng là đế vương trải qua tự thiếu phi thiếu nói nếu là vị này đế vương là hiển minh làm sao sẽ giáo không ra hiển minh như tử lý trí thường gõ gõ Tân ngọc giao chân bóng cái chán nghiêm túc nói Ngộng giao thiếu đến chuyện cười ta nói lý trí thường dùng một loại thất vọng giọng nói ta không hết sức đã làm chuyện gì không coi là người tốt cũng không hết sức đã làm gì chuyện xấu cũng không tính được cái gì người xấu quả thật có thời điểm vô cùng cố tình làm bậy Lý trí thường trước đây cũng không có cái gì rõ ràng mục tiêu, nếu nói là có bên kia là vẫn cứ có chút mịt mở trường sinh thôi. Sau đó hắn cũng nước chạy bèo trôi cho mình tìm cái mục tiêu, theo đuổi võ đạo, khiêu chiến cao thủ, thậm chí đi tới tranh bá thiên hạ con đường. May là hắn có chút năng khiếu, cũng có chút số phận, chuyện muốn làm cũng làm thành công. Thậm chí còn có thêm một cái thế tử. Thế nhưng Trung Quy nói đến, những này đều không phải cuộc đời hắn muốn mục tiêu. Hắn không biết tương lai hắn phải đi cái gì lộ, tuy rằng hắn một đời đã được cho dài ràng dặc đến hiện tại hắn đã không nờ hết sức cho mình theo đuổi mục tiêu mỗi một cái sinh mệnh đều tuyệt nhiên không giống tại sao nhất định phải cho mình tìm một cái sống tiếp lý do có người có niềm tin chống đỡ vì lẽ đó trở nên mạnh mẽ có người chỉ muốn tản mạn sống sót mà thôi lý trí thường tiếp tục nói vị thiên tử có thiên đến một chỗ sơn tích u tinh địa phương suối nước chảy xuôi một người tựa ở bên dòng suối trên một tảng đá đem một cái biểu ở bên trong nước đào quanh hắn có chút ngạc nhiên nói hỏi công vị sao đem này biểu ở bên trong nước chuyển người này cười trả lời ta nhìn thấu tình lợi nhưng danh lợi đi tới gia sản bỏ quên thế tử Cách yêu muốn thị phi cánh cửa, quan hồng trần chi kính, tránh nơi thâm lâm, tê diêm sơ thực, di nhạc lâm tuyển, lấy cả ngày năm, bình sinh chi nguyện là đủ. Tân Mộng Giao chen lời nói, ta không thích người như thế, bất quá tổ sư với hắn đúng là có chút giống. Lý trí thường nghiêm mà nói, đây chính là ta nghĩ trả lời Mộng Giao vấn đề. Nếu là muốn siêu phàm thoát tục, cần gì phải có vào đời xuất thế. Như người này có thể nhìn thấu tình đời, cần gì phải nhất định phải phá ra khỏi nhà. Mộng Giao vì lẽ đó cũng không cần phải lo lắng, ta tu vi càng cao, cách chúng sinh càng xa, cũng không cần phải lo lắng ta vì cầu đạo, có một ngày tuyệt tình tuyệt tính. Tân Ngộ Giao trên mặt nóng lên, trong lòng biết Lý Trí Thường đến cùng nhìn ra sự lo lắng của nàng, đồng thời trong lòng cũng thả xuống một tảng đá. Tân Ngộ Giao ôm Lý Trí Thường cánh tay làm nũng nói, được rồi, ngươi cũng không muốn một ngày cho ta nói nhiều như vậy đạo lý lớn. Lý Trí Thường hàm cười nói, ta không phải đang giảng đạo lý, mà là đang nói cố sự. Có muốn hay không ta tiếp tục đem cố sự nói xong. Quên đi, cái gì từ trước có vị thiên tử, ta lại không phải không ở trong sách từng đọc cố sự. Tân Ngộ Giao lộ ra một mặt xem thường. Nguyên lai Lý Trí Thường giảng cố sự thoát thai từ trang tử, đệ vương, nêu lấy thiên hạ để gỡ do. Lý Chi Thường sắc mặt tối sầm lại, thầm nghĩ nói, đứa nhỏ này thực sự là không lớn không nhỏ. Lúc này một cái dị tộc hán ngữ đồng bình mà tới nói, thần cô nương coi là thật là quả đất chọn, hữu duyên hữu duyên. Tiếng nói vừa dứt, một cái đầu đỉnh nho quan quái dị người trung niên rơi vào Lý trí Thường cùng Tần Mộng Giao trong mắt. Người này chính là Hoa Gian Phái Đại Tông Chủ Niên Liên Dan. ngày đó ở Vũ Sương Thành bên trong truy sát Tần Mộng Giao cao thủ một trong. Bên cạnh hắn hai nữ đều là cung kê trong nhà, quần dài dây điện, phối hợp đỉnh ngọc lập người, phong thái chuyển chuyển động người, nhưng đáng tiếc trên mặt đều dùng một khối băng gạc ra ngưng miệng lại tỵ, khiến người khó dòm ngó toàn báo Bất quá chỉ là lộ ra mặt mày, đã dạy người cảm thấy các nàng tất là mỹ lệ phi thường. Hai nữ một người thổi sáo, một người đem mang ở hai bên thủ đoạn khuyên đồng lẫn nhau đánh, phát sinh cao thấp không giống, nặng nhẹ vô định trong trẻo vang lên rộn rã, tràn ngập âm nhạc cảm giác, cũng có loại khiến người tâm đạm thần diêu ý vị. Như vậy phái đoàn, so với năm đó Lý Chí Thường nhìn thấy Âu Dương Khắc còn muốn vượt qua rất nhiều, đương nhiên luận võ công giữa hai người cũng có khác biệt một trời một vực. Lý Chí Thường âm thầm đánh giá Niên Liên Đan, bất quá Niên Liên Đan nhưng không chú ý hắn, hắn là sắc bên trong quỷ đói, vừa thấy được tần mộng giao dĩ nhiên sắc cùng hỗn độ, nơi nào quản được đến cái khác. Ngày hôm nay đám người bọn họ đi tới Kim Lăng, Nghiên Liên đang cựụ mộ sông Tần Hoài Phong Tỉnh, vì lẽ đó lòng như lửa đốt tới rồi, nhưng không nghĩ còn có thể ngẫu nhiên gặp Tần Mộng Giao, quả thật niềm vui bất ngờ. Ngày đó truy sát Tần Mộng Giao hắn cũng tham dự trong đó, tự nhiên biết Tần Mộng Giao trước tiên bị Lý Sích Mị gây thương tích, lại chúng rồi Hồng Nhật Pháp Vương một cái bất tử phát ấn, lường trước nàng coi như kiếm về một cái mạng, một thân công lực cũng chỉ sợ 10 đi 8 9, không đáng sợ. Cho tới Lý Chí thường hắn theo bản năng cũng chỉ khi hắn là Tần Mộng Giao bên người tiểu Bạch kiếm tôi, căn bản không để vào mắt. Tần Mộng Giao đối với Nghiên Liên đang ánh mắt vô cùng căm ghét, hơi sần rộng. Niên Tông chủ ngươi cũng là một đại tông sư, như vậy đánh giá tiểu nữ tử, e sợ có sai lầm thân phận thôi. Niên Liên đan dung đùi đắc ý nói, tiểu điệu thục nữ, quân tử tốt cầu, thần cô nương nếu là đi theo ta, bản thân tất nhiên để ngươi có hưởng thụ bất tận vui sướng. Lý trí thường nhưng không nói chen bảo, một mặt nhìn Hải kịch dáng vẻ, Tần Mộng Giao thương thế khôi phục sau, võ công tiến thêm một bước, đối phó vượt ngoại ba đại tông sư một trong, coi như không thể hoàn toàn thắng lợi, trận đánh bại hắn cũng chưa chắc không thể. Lúc này một chàng thanh niên nói, Niên lão sư như muốn tìm mỹ nữ, có người nói Bạch Phương Hoa chính đang sông tần hoại phụ cận, tội gì làm khó dễ Mộng Giao cô nương. Nói chuyện chính là tiểu ma sư Phương Dạ Vũ, hắn nhìn thấy Tần Mộng Giao thanh lệ không giảm, trong lúc nhất thời có chút tâm tình lẫn lộn. Đây cũng là bởi vì hắn đối với Tần Mộng Giao nhất kiến trung tình, lúc trước tuy rằng huynh lực truy sát nàng, trong lòng cũng là thống khổ. Giờ khác này nhìn thấy Tần Mộng Giao bị Niên Liên Đan nhìn chăm chăm, dù cho Niên Liên Đan là hắn minh hiếu, cũng có chút tức giận. Niên Liên Đan cười khởi nói, tiểu ma sư cho rằng bản thân không biết Bạch Phương Hoa là quỷ vương hư nhược vô nhĩ nữ, bất quá coi như như vậy, ta cũng không sợ hắn, Tần Mộng Giao ta muốn, Bạch Phương Hoa lão phu cũng rất yêu thích, nếu là ngươi không hài lòng, đều có thể cùng lão phu khoa tay qua tay. Tuy rằng Ma sư cung là vực ngoại liên minh chủ thể, thế nhưng niên Liên đang tự trợượng thần công, có thể không đem khí hậu chưa thành Phương Dạ Vũ để ở trong mắt, Ma sư cung ngoại trừ bảng bàn cùng Lý Sích mị, những người còn lại bên trong cũng xác thực không có hắn đối thủ. Phương Dạ Vũ trong lòng thầm hận, lão quỷ này từ trước đến giờ không bị hắn giả được, trước đây vì đại kế đúng là có thể cùng hắn giả vờ giả vịt, thế nhưng ngày hôm nay đều bắt nạt đến trên đầu hắn, nếu là nhịn nữa xuống đối với hắn hy vọng cực kỳ bất lợi. Bất kể là vì tân ngộng giao vẫn là thành lập hy vọng, Phương Dạ Vũ đều ở suy nghĩ mưu kế, chuẩn bị gọi Niên Liên đàn tại cái ngã nào. Lúc này một cái thanh âm trầm thấp nói, Phương lão đệ Nam huynh không cần chi khí, ta xem hai người các ngươi đấu lên, không duyên cớ để tận cô nương lượng cái tiện nghi. Người nói chuyện là cái người đàn ông trung niên, mày rậm mũi cao, gò má thoát gầy, trong mắt tàn thần, gánh vác trường kiếm, tự có một khí thế làm người sợ hãi cùng uy nghiêm, dạy người không khỏi sinh ra lòng cảnh giác. Tần Mộng giao quay về người đàn ông trung niên này mỉm cười nói, "Thạch Hinh kiếm pháp tuyệt diệu, lần trước từ biệt chưa từng lãnh hội đầy đủ, hiện tại kính xin để tiểu nữ tử một bức phong thái." Người này chính là kiếm ma Thạch Trung Thiên, kiếm pháp cái thế, ngày đó Tần Mộng Dao chỉ cùng hắn một kiếm, liền biết là cái tình địch. Thạch Trung Thiên ha ha cười nói, Tần Cuo nương thông minh kiếm tâm sắc thực vi phạm, càng có thể từ thương nặng như vậy thế khôi phục như cũ, thực dễ người khó có thể tin, lẽ nào là độc y liệt chân bắc kỳ tác? Tần Mộng Giao âm thầm dùng mình, kiếm ma quả nhiên nhãn lực phi phạm, chẳng phải biết Thạch Trung Thiên trời sinh kiếm sĩ, si, nếu bản về nhãn lực không hẳn liền cao hơn Niên Liên Dan Minh, thế nhưng Tần Mộng Giao công lực chân khí tuy có thể kín đáo không lộ ra, thế nhưng một tia kiếm khí làm sao đều gần không giấu được, tự nhiên bị hắn phát hiện. Trong lòng sinh ra ý nghĩ dưới, lúc này vừa hỏi, Tần Mộng Giao cười nhạt một tiếng nói, thiên hạ này cũng chưa chắc liệt chân bắc ý thuật chính là tốt nhất. Thạch Trung Thiên ngạc nhiên nói, chẳng lẽ còn có khác cao minh? thứ ta kiến thức nông cạn, tân ngọc giao nở nụ cười sinh đẹp nói, người kia xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, thạch trung thiên ánh mắt ổn định ở lý trí thưởng trên thân, thần quang lấp lóe nói, lẽ nào các hạ dĩ nhiên là một vị đại quốc thủ? phương dạ vũ trong lòng hiếu kỳ, có thể trị hết tân ngọc giao như vậy nặng nội thương, y thuật khẳng định vô cùng kỳ diệu, đối với hắn đại nghiệp có thể có mạch giúp đỡ lớn, hắn đã đang suy tư có thể hay không đem lý trí thưởng lôi kéo tới. quốc thủ không tính là, bất quá đối với thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh yếu đạo, có chút nghiên cứu mà thôi. lý trí thưởng từ từ nói, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện, quy 8 chương 36 cùng lên đi, chương 36, cùng lên đi. Niên liên đan chê cười nói, thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh, khẩu khí cũng không nhỏ. Lý trí thường ôn hòa, ánh mắt tuôn ra hết sạch, trực kích Niên liên đan hai mắt. Niên liên đan thân thể hơi rung động, trong mắt vẻ mê man trợn lóe lên, ánh mắt từ sáng chuyển vào tối, từ tối thành sáng, thở dài ra một hơi, âm thầm lạnh lẽo. Vừa mới Lý trí thường lấy vô thượng tâm linh tu vi công kích Niên liên đan, bản nghĩ sẽ làm lão già này ăn cái thịt lớn, không nghĩ tới tên này tà công thâm hậu, dĩ nhiên có thể nhanh như vậy thoát khỏi đi ra cũng không phải nói niên liên đan tâm linh tu vì cao minh bao nhiêu, mà là tiểu tử này âm dương thải bộ thuật quả thật có độc đáo địa phương, đem một thân tà công luyện được chất phác cực kỳ, chẳng trách có thể cùng lý sích mị, hồng nhật pháp vương đặt ngang hàng vì là vực ngoại ba đại tông sư. niên liên đan không hổ là một đại tông sư, khí phách phi phàm, khoe miệng hơi yếu lượng, lộ ra một tia tà mị ý cười nói, không nghĩ tới nhìn lầm, nhân huynh lại là một vị thâm tàng bất lộ đại cao thủ, thất kính thất kính. hắn vừa nãy ăn một cái muội thiệt không chỉ không giận công tâm, trái lại tán thưởng lý trí thường minh, phần này lòng dạ khí độ thực tại xứng với tông sư tên. Lý Sích Mị âm thanh xa xôi truyền tới nói, vị này chính là cùng bảng lao rước chiến đạo quân, Nghiên huynh may là nhịn xuống khí, không phải vậy cẩn thận gần trăm năm ma công hủy hoại trong một ngày. Nghiên Liên đan lạnh rên một tiếng, Lý Sích Mị nhưng là nói gần trăm năm ma công, tẩn có chỉ hắn tuổi tác, phạm vào hắn kiên kỵ. Nghiên Liên đan biết rồi thân phận của Lý Chí Thường, cũng là tâm trạng hiểu rõ, bất quá hắn tự cao tự đại, coi như Lý Chí Thường cùng bảng ban không phân sản sản, đánh bại hắn dễ dàng, nhưng cũng không thể có thể giết hắn. Hắn quay về tần động giao ôn nhu nói, bản tông tuy rằng năm gần trăm tuổi, kỳ thực thân thể so với 18 9 tuổi thiếu niên lang còn tốt hơn. Tần Mộng Giao đối với không biết xấu hổ cấp độ tông sư nhân vật khí vui vẻ, khẽ cười nói, "Vậy thì chớ có trách ta không kính giải yếu trẻ, chờ sau đó chặt đứt tay chân của ngươi." Nghiên Liên Đan hàm cười nói, "Chỉ sợ cô nương không nỡ." Hắn ngữ âm rung động lòng người đến cực điểm, "Rõ ràng tôi thúc hoa gian phái tuyệt đỉnh tâm pháp, hoa hồn tiên thuật, nếu là đổi làm phụ thông nữ tử, chỉ sợ câu nói đầu tiên bị hắn câu dẫn đi tới." Tần Mộng Giao thản nhiên rút kiếm, một tiếng kiếm reo, nhất thời liền phá Nghiên Liên Đan thuật. Sa sa chỉ nói, "Lớn như vậy ra liền đến khoa tay khoa tay." Nghiên liên Đan giờ khắc này mới biết Tần Mộng Giao công lực dĩ nhiên phản phục, giật mình không thôi hắn khẽ mỉm cười, lui về phía sau hai bước, một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ. giờ khắc này Phương Dạ Vũ mới cảm giác sâu sắc người này thể diện dày. Phương Dạ Vũ dũng cảm đứng ra nói, ngày hôm nay tất cả đều là một cái hiểu lầm. ngày khác tại hạ hướng về mộng giao ngươi đến nhà tạ tội, ngày hôm nay liền không quấy rầy các ngươi nha hướng. hắn đúng là thấy rõ, bọn họ Phương mặc dù thực lực ở Lý trí Thường hai người bên trên, thế nhưng lấy hai người võ công, còn không phải nói đến là đến. nói đi là đi, giang con nữa cũng không cần thiết. dứt lời Phương Dạ Vũ đám người liền đem rời đi. Lý Chí Thường thản nhiên nói rằng, ta nói để cho các ngươi đi rồi sao? thanh âm không lớn. Lạc ở trong thai mọi người không thấp hơn một tiếng sét, hơn nữa lý trí thường ngự khí ngục ngục, càng làm cho bao quát thạch trung thiên ở bên trong mấy đại cao thủ đều thất kinh. Tuy tung lý xích mị mà đến ma sư cũng cao thủ Kěn do si địch lịch tiếng nói, đừng cho thể diện mà không cần, dù cho võ công của ngươi cái thế, chẳng đạt được chúng ta nhiều người như vậy sao? Tân Ngọc giao lộ ra một vẻ ý cười, tiên môi đóng mở, chậm rãi nói, các người đám người kia có thể đánh bại ma sư sao? Do si địch hiện ra sùng kính vẻ mặt nói, đương nhiên không thể. Ma sư lão nhân ra người là vô địch. Phương Dạ Vũ trong lòng thở dài, ôn quy nói, Sư phụ ta sát thực cũng đối với đạo quân không niềm tin tất thắng, nhưng một mã quy một mã. Gia sư tinh thông vô số kỳ công bí kỹ, ở trong mắt hắn là một đám người mà trên vẫn là đơn đả độc đấu đều không hề khác gì nhau. Huống hồ gia sư hiện tại đã hiểu rõ thiên nhân, so với lúc trước tiến thêm một bước. Tân ngọc giao vừa nãy vẫn để tựa như cực kỳ tinh diệu kiếm chiêu, do si địch đối với Bàng Ban sủng tính liền hóa thành nàn một cái lợi kiếm. Chỉ cần do si địch thừa nhận bọn họ không bằng ma sư Bàng Ban, như vậy Bàng Ban coi như là địch thủ lý trí thượng, bọn họ tự nhiên cũng không làm gì được. Tuy rằng vũ lực không thể ngang nhau trao đổi, hơn nữa Bàng Ban biết rõ ma môn hết thể công pháp ưu khuyết điểm đối phó người trong ma môn tự nhiên so với người ngoài càng chắc chắn. thế nhưng tần mộng giao lợi vừa nói ra, bọn họ cũng khó có thể phản bác. bang ban vô địch hình tượng là bọn họ khuynh lực chế tạo. vô thượng quyền uy không cho phép nửa điểm nghi vấn. không phải vậy đối với sự nghiệp của bọn họ đều sẽ có đả kích nặng nề. đây cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy. cũng may phương dạ vũ đúng lúc tình ngộ, đánh gãy hai người đối thoại. không phải vậy đối với khí thế của bọn họ đem có rất lớn suy yếu. lý trí thường vỗ tay thở dài nói, ta vốn cho là bang ban người như vậy giáo không ra đệ tử giỏi, không nghĩ tới ngươi phương dạ vũ đúng là một nhân vật, nhưng đáng tiếc không thể toàn tâm võ đạo. Không phải vậy, chưa chắc không thể đi vào thiên nhân chi đạo. Phương Dạ Vũ cung kính nói: Đa tạ đạo quân quá khen, oan gian nên thổi không nên buộc. Thúy hồ ngươi cùng gia sư vẫn còn có một trận chiến, lần này Vạn Nhất xuất hiện không thích hợp, đối với ngươi cùng gia sư đều là một hồi tiết đối. Hắn lời ấy nhuễn bên trong mang lạnh, sâu sắc vạch ra lý trí thường nếu là bởi vì bọn họ chịu tổ thương, e sợ sang năm trung thu cuộc chiến sẽ thua ở bảng bàn trên tay. Không chút biến sắc nói rõ lợi hại bản lĩnh, rất có tiêu hùng phong thái. Lý trí thường hờ hững tự nhiên nói: Nếu là ta có thể bị các ngươi thương tổn được, như vậy bảng bàn 20 năm quy ẩn chẳng phải là vô cùng không đáng. Phương Dạ Vũ lại bị câu này nện trụ, bàng ban quy ẩn rất nhiều yếu tố, nhưng lý trí thường đúng là trong đó trọng yếu một phần, khó có thể phủ nhận, cũng không thể phủ nhận. Lý Sích Mị đột nhiên nói rằng, "Mộng giao lần trước ngươi tổn thương ta, đây là ta những năm gần đây lần đầu bị thương, gọi bên trong nào đó ký ức sâu sắc, nếu mộng giao thương thế phục hồi như cũ, chúng ta là song kết một hồi kiểu hoàn thôi." Nghe được Lý Sích Mị lời nói này, mặc dù là niên liên đan cũng không khỏi thầm mắng vô liêm sỉ, mấy người bọn hắn nhìn như đều không đem lý, tần hai người đều không để vào mắt, kỳ thực lý trí thường làm bảng ban ca ngợi đối thủ, ai sẽ coi thường hắn? vì vậy niên liên đan đánh chết cũng không muốn cái thứ nhất ra mặt cùng lý trí thường giao thủ, mà thạch trung thiên đương nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, vì lẽ đó vẫn không mở miệng khiêu chiến, cũng chờ đồng bạn xuất thủ trước, thử xem lý trí thường cất lượng, trở lại kiếm lợi. không nghĩ tới lý Sích mị dựa vào cùng Tân mộng giao ân oán, trái lại muốn trước tiên cùng tần mộng giao giao thủ, đem lý trí thường cái này phiền toái lớn trước tiên lưu cho bọn họ. bởi lý trí thường đã mở miệng không cho bọn họ đi, niên liên đan cùng thạch trung thiên nếu là đi trước, thế tất đưa tới lý trí thường ra tay. đương nhiên bọn họ không muốn làm cái này chim đầu đàn, hơn nữa có thể khẳng định chính là. Nói không chừng vừa nhìn hắn hơi hạ số phòng, những này đồng bạn không chỉ không cứu viện, còn có thể lập tức rời đi, không chút nào sẽ dây dưa dài dòng, bởi vì đây là người trong ma môn hành sự chuẩn tắc, vì tư lợi. Hỗ hồ lần sau hợp tác thì chỉ cần có cộng đồng lợi ích, sẽ không lo lắng đồng bạn sẽ nhờ đó trở mặt. Lý trí thường đối với tâm tư của bọn họ thấy rõ, một bước bước ra, góc độ vô cùng kỳ dị, cho Lý Sích Mị, Thạch Trung Thiên, Nghiên Liên Đan Ba đại tông sư cao thủ một loại kỳ lạ cảm giác, tựa hồ lý trí thưởng có thể bất cứ lúc nào hướng ba người bọn họ đồng thời ra tay. Lý trí thường tung tiếng cười dài nói: ta xem các ngươi ba người cũng không dám đơn độc cùng ta giao thủ, không bằng cùng lên đi. trong lời nói bao hàm tự tin, không chút nào bởi vì ba người là thiên hạ đỉnh cấp cao thủ, mà có chút khiếp nhược, đồng thời cũng cho ba người quang minh chính đại liên thủ cơ hội. phải biết ba người tuy rằng mỗi bên có tính toán, bất quá tự tin thân phận ở vạn bất đắc gì giới, kỳ thực vẫn là không muốn vây công lý trí thượng, lý trí thượng động tác này chính cho ba người liên thủ cớ. nghiên liên đan ha ha cười nói, có khí phách lắm, vậy thì từ chối thì bất kính. hắn thể diện dã nhất, chỉ lo thạch trung thiên cùng lý xích mị phụ lòng cơ hội ngàn năm một thở, xuất trước tiên đồng ý. thạch trung thiên trầm giọng nói vậy thì phải tội phương dạ vũ khẽ thở một hơi nói tần cô nương kính xin ngươi khoanh tay đứng nhìn không phải vậy phương mộ cũng sẽ không nhịn được ra tay tần mộng giao thông minh kiếm tâm đối với này hiểu biết phương dạ vũ vạn không thể từ bỏ cơ hội này hắn vẫn cứ kỳ vọng tam đại cao thủ hàng đầu liên thủ có thể thương tổn được lý trí thưởng tần mộng giao thu kiếm vào vỏ xa xa lập trụ nàng đối với lý trí thưởng có không tầm thường tự tin tuy rằng chiến thắng tam đại cao thủ hàng đầu liên thủ chuyện này gần như không thể nàng cũng tin tưởng lý trí thưởng có thể làm được nghiên liên đan hôn môi hai cái hoa phi giáp lộ ra say sưa cười lập tức phía sau tùy tùng mang ra một cái cực kỳ trầm trọng huyền thiết trọng kiếm. Thân kiếm đen thui hắc, không có vỏ kiếm, nhưng xem tùy tùng vất vả dáng vẻ, liền biết cái này huyền thiết trọng kiếm trọng lượng nhất định không ít. Nhiên Liên Đan Hoa lãng tử bình thường nhân vật, lại sẽ dùng nặng như thế kiếm, tự nhiên lại có chú trọng, chính là người người đều cho rằng hắn sẽ đi nhẹ nhàng một phái võ công, mới không ngờ được kiếm pháp của hắn bá tuyệt tác liệt, bởi vậy mỗi có giao thủ, liền có hiệu quả. Lý mị thân thể như trong gió phát liễu, khó có thể nắm chắc hắn thực tế thân hình, đủ thấy hắn đem thiên mị ngưng âm toàn lực vận hành đi ra. mà Thạch trung thiên trường kiếm ở tay, trường thân đứng thẳng, ngưng lập như núi không thể lay động, một đời kiếm thuật bậc thầy khí độ một cách tự nhiên hiện hiện ra, dạy người không thể khinh thường. Ba người chưa từng phối hợp quá, nhưng cũng ẩn nhiên theo tam tài chi hình, đem lý trí thường vây nhốt trong đó. Không nói gì khí thế áp bức lên, có vẻ nặng nề, làm người ta sợ hãi. Từ khi Chu Nguyên Chương bị Lãng Viên Vân kích thương sau, liền tổng thể không gặp người, bởi vậy vốn là hẹn cẩn thận tiếp kiến tám phái sự tình cũng chỉ có thể coi như thôi. Hơn nữa từ trong cung truyền ra tin tức, chú Nguyên Chương thương thế trầm trọng, e sợ không còn sống lâu nữa, tám phái cùng chịu quan hệ chặt chẽ, tự nhiên mỗi người có tâm tư riêng. Liên Đức Định ở Tây Linh đạo tràng cử hành nguyên lão hội nghị, thương nghị đại cục. Tây Linh đạo tràng một mảnh náo nhiệt. Bàng Ban chậm rãi đi tới Tây Linh đạo tràng ở ngoài, coi kỳ môn vệ dường như không có gì, thản nhiên bước vào ở giữa. Đập vào mắt mà đến, chính là rộng rãi quần trường, chín tổ ghế dựa liệt ở trên đài cao, chia làm hai bên, trung gian một cái ghế dựa đơn độc bày đặt, bên cạnh là một cái trung lớn. Lúc này còn không có mấy người nhân, hiển nhiên đa số ở trong sảnh hàn uyên. Trên đài cao người phát hiện Bàng Ban, còn chưa kịp hỏi dò. Bàng Ban tà mị nở nụ cười, thân thể hơi động, đột nhiên liền vượt qua mười mấy trượng khoảng cách, ngồi ở chính giữa đài cao. Mặt trên tám phái cao thủ hướng hắn ra tay, đột nhiên gặp một nguồn sức mạnh, thân thể không tự chủ được va về phía trung lớn. Tiếng trung vang vọng ở Tây Ninh trong đạo trường, đã kinh động tám phái hết thể đến Tây Linh đạo trưởng người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 8 chương 37, Lăng Không hư độ. Chương 37, Lăng Không hư độ. Hôm nay tám phái tới nhân không nhiều, nhưng đều là trong phái cao thủ hàng đầu, phái Võ đang làm đến có trưởng môn thuần dương chất tử, Phi Bạch đạo trưởng, hai người đều là 20 năm qua lần đầu hạ sơn, đi theo có tiểu bán đạo nhân, hơn nữa hai tầng tự cách tục ra cao thủ liên đồng. Thư Hương thế gia đến rồi, tộc trưởng hướng về Thương Tùng cùng với con trai của hắn người vợ Hướng Thanh Thu cùng vấn Thường. Thiếu Lâm là vô tưởng tăng cùng với mấy cái tu vi thâm hậu tộc gia đệ tử. Cổ Kiếm chỉ hai tên hạt giống cao thủ lạnh thiết tâm cùng Bạc Chiêu như ở chỉ chủ Cổ Kiếm Tẩu lạnh đường tình dẫn dắt đi, cũng ở trong hội trường. Như là trong này, không cần tế biểu. Trong phòng lần này chủ nhà Tây Ninh đạo tràng chủ nhân cũng là Tây Ninh phái trưởng môn nhân Trang tiết Nướng mày nói, cách hội nghị cử hành vẫn còn kém nửa canh giờ. Ai lớn mật như thế, sớm gõ chung. Bên ngoài bảng ban trầm thấp khó dò ma âm như không lọt chỗ nào thành phòng. đồng binh ở đại sảnh mỗi một góc lần này bảng ban đi tới Kim Lăng không nghĩ tới nhiều như vậy bạn cũ đều ở tại ta lòng rất an ủi phong khách mọi người bao quát vô tưởng tăng cùng bất lao thần tiên hai đại tông sư cấp cao thủ ở bên trong đều vẻ mặt kinh hãi không nghĩ tới lần này tám phái nguyên lão hội nghị cử hành lại làm cho bảng bàn cái này đại ma vương tiêm vào trang tiết lệnh rên một tiếng hiện nhiên với bên ngoài thủ vệ rất là bất mãn dù cho không ngăn được bảng bàn làm sao một kia tin tức đều truyền không ra vô tưởng tăng tạo thành chưa thật nói trang trưởng môn chớ trách tội môn hạ lấy bảng ban khả năng quy đủ nào có thời gian phản ứng Lập tức Vô Tưởng Tăng quay về một cái thiếu Lâm đệ tử nói: "Nhanh đi xin mời Tịnh Niệm Tiền viện tận thiện chủ qua đến, hôm nay xem ra là chúng ta cùng bảng ban giải quyết xong 60 năm ân oán thời khắc, hoặc là chúng ta chính đạo liền như vậy trầm luân, hoặc là ngăn chặn trụ bảng ban hung uy, càng không loại thứ ba lựa chọn." Thiếu Lâm đệ tử biết can hệ trọng đại, việc này không nên chậm trễ, đi cửa sau mà ra. Thằng đi tới Tịnh Niệm Tiền viện, đi mời ra Tịnh Niệm Tiền tông tận thiện chủ. Tám trong phái nhân lần lượt trở ra phòng khách, trước tiên mà ra chính là lấy Vô Tưởng Tăng cầm đầu thiếu Lâm con cháu. Nếu không có bất xá bại vong ở bảng ban trên tay, lần này đối phó bảng ban khi càng chắc chắn. Bàng Ban nhìn tám phái mọi người, gật đầu mỉm cười nói: Vô tưởng huynh nhiều năm không gặp, dĩ nhiên đem vô tướng thần công đặt tới đại thành, để Bàng Mỗ nhân cảm giác vui mừng, lần này cũng sẽ không lại buông tha ngươi. Vô tưởng tăng bùi nhùi thở dài nói: Bàng huynh năm đó có thể thả ta hai lần, vô tưởng minh cảm với tâm, nhưng là vì sao không thể thả sư đệ ta bất xá một lần? Tuy rằng lời này không muốn có chút mặt dài, chung quy tiết bối. Thư vương thế gia hướng về Thương Tùng Quang Minh lẩm bẩm nói: Bất xá huynh chính là thấy chết không sờn hảo hán tử. Sáu năm qua chúng ta chính đạo tiền bối bao nhiêu chết ở Bàng Ban trên tay, đại sư hà tất như ma đầu kia yếu thế? Vô tưởng tăng cười mà không nói, Bàng Ban cười nhạt, ánh mắt rơi vào hướng về thương Tùng Nhi tử người vợ hướng Thanh Thu, vân thường trên thân, không coi ai ra gì nói, "Hư huynh ngươi con dâu Nhi tử nghe nói vẫn không có cho ngươi sinh ra tôn tử tôn nữ, ngày hôm nay ngươi nhưng là không nên dẫn bọn họ đến." Ngữ khí không mặn không nhạt, thế nhưng trong đó ý vị lại rõ ràng bất quá, hiển nhiên Bàng Ban hôm nay là muốn tới đem trong chính đạo vững chắc thế lực đổi tận giết tuyệt. Phải biết nói chính đạo dù cho người đông thế mạnh, thế nhưng có thể đối phó Bàng Ban phát huy được tác dụng không ngoài tám phái hạt giống cao thủ, cùng trong đó một ít nguyên lão cấp nhân vật. Điều này là bởi vì Bàng Ban Ma Cung Thần pháp đều đến trong trần thế cực hạn, trừ phi chính quy tinh nhuệ lại quân. Người bình thường cái nào có cơ hội trúng vào hắn một mảnh có áo? Càng không nói đến Bàng Ban sư thừa Ngâm Sĩ Hoành, tinh thông tinh thần điều động vật chất kỳ công, nếu là cùng nhau tiến lên, chắc chắn sẽ bị Bàng Ban lợi dụng, để cho vừa ý chí hơi không kiên định giả, trái lại cùng tám phái cao thủ chuyển động. Cái này cũng là nhiều năm qua chính đạo cao thủ tổng kết ra đống máu kinh nghiệm. Cổ Kiếm Chỉ chỉ chủ lãnh đừng tỉnh vẻ mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Bàng Ban ngươi tung hoành thiên hạ 60 năm, quả thật có không ai bằng bản lĩnh, nhưng ngươi hiện tại năm vượt qua trăm tuổi, còn có thể như 40 năm trước như vậy không gì không làm được sao?" Hắn lời này đúng là cho mọi người cảnh tỉnh, dị vãng bọn họ chỉ quan tâm đến bảng ban ma huy ngập trời, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng quên bảng ban đã đi vào nhân tuổi già, dù cho như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không thể có thịnh niên thì công lực. Mà tám phái cao thủ, 30 năm qua, Ngọa Tân Tằng Đảm, cao thủ tầng tầng lớp lớp, này dâng lên vừa mất, có gì sợ ai. Bảng ban ung dung không đội nói, "Được, ta liền sợ các ngươi hoàn toàn không có đấu chí, đến thời điểm giết lên, không, có ý gì? Ta muốn thành ma, chính cần ngươi môn những này nhiệt huyết làm nền." Vô tưởng tăng cao huyền phật hiệu nói, "Ma đạo khác biệt, toàn trong một ý nghĩ." Ma sư nếu muốn siêu thoát sinh tử, vì sao còn có ma đạo phân chia? Cứ như vậy, há không phải bản tâm vẫn cứ không đủ sạch sẽ? Bàng ban hờ hững tự nhiên nói, ngươi cũng đừng vội ở đánh huyền cơ. Nào có cái gì bản tâm, ta phải làm gì thì làm cái đó, ta muốn thành cái gì, vậy thì thành cái gì. Một tiếng trống rồng thở dài truyền đến tiền tâm Phật pháp vốn là súc cướp chó. bàng huynh lời ấy nên có công án hiệu quả. Một người cao lớn bạch đi tăng cầm trong tay một cái cây muỗng động xuất hiện ở trong quảng trường. Có người kinh ngạc thốt lên đúng rồi tận thiện chủ. Bang ban nói và còn chưa có tới đây, tốt đẹp, ngươi muốn người đầu tiên xuất thủ sao? Tận thiện chủ Cao Huyên Phật Hiệu nói, vô cùng cảm kích. Bàng Ban có chút động dung nói, không nghĩ tới Lão Hòa Thượng Hiệu tấu đáo sinh tử thiện, ta liền đưa ngươi đi gặp Như Lai Lão Phật, ngươi đi hỏi một chút hắn, hắn Phật pháp hàng được Bàng Ban sao. Tận thiện chủ lập tức liền cảm nhận được một luồng tràn trề khó ngự khí thế từ trên người Bàng Ban tản mắt ra, đối phương hai chân càng mà thoát cách mặt đất, cả người thân thể đống dương phủ phím lên, vi phạm đại địa cố hữu lực hút, cực kỳ kinh người. Trong chốn võ lâm xưa nay có không hư động đổ nghe đồn, nhưng chưa từng nhân nhìn thấy, mãi đến tận giờ này ngày này Bàng Ban mới đưa truyền thuyết biến thành sự thật mọi người không khỏi sâu sắc sầu lo. Nếu là Bàng Ban có bản lĩnh này, nơi nào nhốt được hắn? Cũng kiên định hơn tám phái cao thủ hôm nay trừ Ma Quyết Tâm, phải biết Bàng Ban cũng không phải là một người, phía sau càng có thế lực khổng lồ, Ma sư cùng cao thủ thêm vào vực ngoại liên minh, thực lực chân thật, tuyệt không thấp hơn tám phái liên minh, thậm chí còn từng có. Bàng Ban chớp giật gấp đến, bóng người từng cái trùng điệp ở giữa không trung, mà phần cuối nơi bóng người càng rõ ràng. Bàng vào thân quá ảnh lưu niệm thần thông, liền gọi nhân kinh hồn bạt vía, khó có thể chống đỡ. Tận thiện chủ sắc mặt không hề thay đổi, cây môn động vùng về phía trước một cái, bình mang theo vô số khí lưu, ma ảnh tự mình tán loạn. Thế nhưng Bàng Ban một cước lăng không đã tới, không chút nào bị cây môn đồng kinh khí ảnh hưởng. Đồng thời hai tay khoé lên, biến ảo ra tinh vi khó lường thủ pháp, đảo loạn hiểu rõ tận thiện chủ động pháp. Một tay dạo phiên nhật bản hải, đã một cái bay ra ngoài tu di sơn. Đối mặt Bàng Ban vào giờ phút này khí thế, tận thiện chủ có vẻ vô cùng nhỏ yếu. Bàng Ban chiêu thức chi xảo rượu đã vượt qua bất luận người nào tưởng tượng, dù cho tận thiện chủ trong võ lâm này bất thế gia kỳ tài, đối mặt hắn cũng cảm giác vất vả. Cây môn đồng như một cái hắc long, hô mưa gọi gió, thế nhưng mỗi khi Bàng Ban trên tay chiêu thức hơi động, khí thế ngập trời liền bị áp chế lại, không thể nhận thả như thường đã ý tận tiện làm chủ tận lực khí, một cái cây mum đồng biến hóa thất thường, vẫn cứ trốn không thoát bảng ban hai tay rào. Trong chớp mắt hai người liền giao thủ quá trăm chiêu, so với bảng ban thành thạo điêu luyện, tận tiện chủ có vẻ gấp đôi đổi tàng, Bạch Ý cũng phá nát không ít. Vô tưởng tăng xa xôi thở dài, một bước bước ra, tiến vào chiến cuộc, thấp giọng nói, "Xin mời ma sư thứ ta lấy nhiều khi ít." Một câu còn chưa có nói xong, Vô tưởng tăng bàn tay đã ân hướng về bảng ban lồng lực, cũng chỉ có võ công của hắn mới có thể xen vào hai người giao thủ, những người khác đến, nơi nào cùng được với bảng ban quỷ mị thân pháp. Cổ kiếm trì lạnh đường tình nói, Bất lao tiền bối vì sao vẫn cứ không chịu ra tay? Đến từ trường bạch phái bất lao thần tiên cũng là bạch đạo hai đại tông sư một trong, hắn đương nhiên là có tư cách cũng có bản lĩnh này nhúng tay vào đi. Đối với hắn không đếm xỉa đến thái độ, từ trước đến giờ trong nóng ngoài lạnh lạnh đừng tỉnh không khỏi đặt câu hỏi. Bất lao thần tiên râu tóc bạc hết, nhưng sắc mặt ánh sáng lộng lẫy, da dẻ so với trẻ con còn muốn non mềm, có thể thấy được hắn tiên thiên chân khí đạt tới phi phàm cảnh giới. Hắn xa xôi nói rằng, vô tưởng thần công cường điệu với không, tận thiện chủ thiện pháp nhưng tập trung vào thực, hai người đều là thiện người trong môn, chân khí đại khái giống nhau lại về mặt cảnh giới có thể bổ sung liên thủ phát huy ra huy lực không phải một thêm một đơn giản như vậy nếu là ta ngang ngược nhúng tay vào đi trái lại phá hoại hai người nối liền một thể khí thế ở bất lao thần tiên nói chuyện đồng thời vô tưởng tăng liền cùng bảng ban giao thủ mấy chiêu đồng thời cũng cho tận thiện chủ hắn một cái khí bảng ban tung tiếng cười dài nói sảng khoái cực kỳ theo hắn tiếng cười vô tưởng tăng cùng tận thiện chủ trong lòng càng là nặng nề lấy vô tưởng tăng vừa nãy chi ra tay chính là bảng ban phần lớn tinh lực bị tận thiện chủ liên lụy thời điểm không nghĩ tới bảng ban vẫn cưung dung không ma công sâu không lường được phản phất không có nền tảng còn có thể phân ra công lực tới đối phó vô tưởng tăng đột nhiên xuất hiện một trưởng mà lại vẫn cứ chiếm thượng phong điều này cũng cho thấy từ đầu đến cuối bảng bàn không có khiến xuất toàn lực mà vô tướng thần công cùng tận thiện chủ thiếp pháp đều bị bảng ban nhìn một cái không sót gì để cho hai người thất bại không nớt. vô tưởng tăng cùng tận thiện chủ nhìn nhau đồng thời cao nguyên phật hiệu tự tận thiện chủ trên thân thôi phát ra như trường giang đại hà bình thường kinh khí sôi trào mấy liệt lập tức vô tưởng tăng hai tay tạo thành chữ thập sắc mặt trầm ngưng lập tức tận thiện chủ kinh khí đều bị vô tưởng tăng thu nạp thậm chí ngay cả bốn phía không khí cũng tựa hồ không thể may mắn thoát khỏi với khó đều bị hắn kiểm chế ở giữa song trường, thiên địa cũng tựa hồ vào đúng lúc này xuất hiện đình trệ. Chỉ có bàng ban đánh vỡ thời không ràng buộc, nét mặt kinh ngạc hiện hiện ra. Vô tưởng tăng một chiêu này chính là vô tướng thần công bên trong khốc liệt nhất một chiêu, nhìn như bình tĩnh vô hại, kỳ thực là đem công lực ngưng tụ ở giữa song trường. Đồng thời hắn còn chưa biết thế nào là đủ, mượn tới tận tiện chủ một thân công lực. Một chiêu này không phải thuần túy đại chiêu, càng bao hàm vô tướng thần công tiền tâm, chú ý niệm theo địch động, mà bản tâm vắng lặng. Chỉ cần bảng ban khí thế bộc phát, hắn lập tức liền có thể bùng nổ ra mạnh mẽ trường lực, cứng manh cực kỳ, tuyệt không phải sức người có thể chống đối. Bảng ban vẻ kinh ngạc. Trần Loé đã qua, Cao Thâm khó giỡn cười một tiếng nói, "Không tồi không tồi, xem Vô tưởng Hình có thể không tiếp được bảng ban quyền cước." Vô tưởng tăng thái một tiếng, công lực bộ phát ra. Nhưng là không chờ bảng ban đi đầu ra dưới quân cước, vi phạm lúc trước chiến lược. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 8 chương 38, Nương khí thành binh. Chương 38, Nương khí thành minh Côn Mạnh công chủ kinh khí, từ bốn phương tám hướng hướng bảng ban công tới, mà không phải một phương diện từ một phương hướng. Có thể thấy được Vô tưởng tăng một đạo trưởng lực, vừa trí đại chí cương, có thể đúng sai như ý, phân hóa trưởng lực, khống chế phương hướng. Bàng Ban giờ khắc này, bốn phía tựa như bốn phía đồng tường bao trùm tới, thế tất yếu đem hắn ép thành bánh thịt. Bực này áp lực liền dường như thân ở bão phong trong mắt, không phải người ngoài có thể cảm thụ. Bàng Ban cuồng cười một tiếng, hai mắt bốc ra tử quang, áo choàng bắn ra, định ở giữa không trung, tóc đen lay động, hoảng như thần ma dáng thế. Trên thân đồng thời hóa xuất trận trận từ khí, như xương như khói, nhưng như là thật, đem Vô tưởng Tăng quyền kình ngăn trở, không thể xâm nhập hắn quanh người một thước, cuối cùng biến ảo ra một cái lưới lớn, lại biến thành một tấm bàn tay lớn, lại đem Vô tưởng Tăng cùng tận thiện chủ trưởng lực kiểm chế trong đó, tươi sống năm tán. Dù cho vô tưởng tăng nghĩ tới đây một đòn không hẳn có thể có hiệu quả, cũng không sẽ nghĩ tới bảng bàn sẽ dùng phương thức này, kết thúc hắn trưởng kinh, càng không có nghĩ tới bảng bàn có thể đem chân khí điều khiển đến loại cảnh giới này. Vô tưởng tăng không thể tin nói, tử khí thiên la, đại thiên ma tay. Bảng bàn từ hư không chậm rãi hạ xuống, lần thứ hai làm đến nơi đến trốn. Hai mắt tử quang thu lại, biến trở về hai than sâu không lường được cư tuyển, chậm rãi mở miệng nói, thật tinh tưởng, chính là tử khí thiên la, càng là bảng bàn tử khí thiên la. Từ khí thiên la chính là ma môn diện tình nói một vị kỳ tài sáng lập, một khi sáng chế, liền bị ca ngợi là ma môn bên trong xếp hạng thứ năm lợi hại công pháp, bá đạo mấy liệt, càng là ma môn chưa pháp số 1, 300 năm qua đã không người luyện thành. Nguyên nhân ngược lại không là môn võ công này có quá mức cao thầm, mà là bởi vì môn võ công này chỗ tinh diệu từ lâu thiếu hụt. Vô tưởng tăng suy đoán, bang ban phải làm là từ bản thiếu khác ra khu kỳ, cùng nguyên bản rất khác nhau, thậm chí uy lực càng hơn một bậc. Bang ban võ học tu dưỡng căn bản không thể nghi ngờ, năng tài tình, càng là ma môn cổ kim đều ít người có thể sánh kịp được với. Từ khí thiên la một khi đạt tới đại thành, liền có thể lấy bản thân làm trung tâm sinh ra bành phái gợn sóng kinh khí, lại như không gian không ngừng đối ngoại mở rộng, triển khai đến tối thịnh thì có thể ở kẻ địch bốn phía 7 xuống tầng tầng khí vong, kiểm chế chói chặt địch thủ động tác, đem phun ra tia kính lấy nhu chế mới vừa, lệnh đối thủ rơi vào tử địa. Mà bàng ban hiển nhiên càng sâu một tầng, không chỉ tùy ý đem kinh khí tàn mắt ra, hơn nữa tất cả đều là đến tinh đến thuần tiên thiên từ khí, càng có thể thu phát tùy ý, biến ảo ra ma môn bí kỹ đại thiên ma tay, uy lực so với nguyên bản đại thiên ma tay càng thêm bá đạo, mà lại có thể biến ảo vô phương, dạy người khó lòng phòng bị mà như vậy thao túng bên ngoài kinh lực thủ đoạn cũng cho thấy bảng ban lực lượng tinh thần đáng sợ bao nhiêu vô tưởng tăng cười khổ nói đến hôm nay mới tin tưởng võ đạo có thể đến gần như phép thuật hoàn cảnh thật cũng không buồn công đời này bảng ban có thể đem bên ngoài tiên thiên tử khí thao túng đến như vậy tinh diệu hoàn cảnh như vậy làm tiếp ra càng thêm thần diệu cử động cũng chẳng có gì lạ thậm chí phạm vi nhỏ hô mưa gọi gió ngưng khí thành minh cũng không phải việc khó gì bảng ban mặt không chút thay đổi nói võ đạo con đường nào có phần cuối thậm chí đạt tới rời non lớp biển cũng không kỳ lạ nhưng đáng tiếc ngươi nhìn không thấy vô tưởng tăng tạo thành chữ thầm nói vậy cũng không hẳn Bàng Ban nói: "Được, ngươi đến hiện tại tự tin vẫn cứ không có hoàn toàn biến mất, hy vọng tiếp sau đó ngươi có thể chịu đựng trụ ta toàn lực hai kích, nếu như có thể tiếp được, lại thả ngươi một lần lại có gì phương?" Vô Tưởng Tăng khẽ mỉm cười nói: "Cũng không cần thiết, ngày hôm nay bảng thí chủ cùng Bần Tăng thế tất chỉ có thể có một người tiếp tục lưu lại nơi này thế gian." Vô Tưởng Tăng càng là biết được Bàng Ban đáng sợ, tâm ý liền càng ngày càng kiên quyết. Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật. Bàng Ban thở dài nói: "Vậy ngươi chắc chắn phải chết." Lệnh Đừng Tình thanh âm rét lạnh đồng bềnh mà tới nói: "Bàng Ban, ngươi hiện nay nhặt chúng ta còn có thể cho ngươi tiêu diệt từng bộ phận cơ hội sao?" đến từ cổ kiếm chỉ chỉ chủ lạnh đừng tình sắc bén kiếm khí ở hắn lợi còn chưa dứt trước đã hướng bảng ban phía sau đánh dứt tới thanh thế hùng vĩ kiếm ý ung tùm hắn cũng không phải là đê tiện đồ vô sỉ vì lẽ đó không có vô thành vô tức đánh lén trong chớp mắt lạnh đừng tình phát hiện trong thiên địa không bao giờ tìm được nữa bảng ban vị trí thậm chí ngay cả trước mắt thiên địa cũng từ từ hư vô hắn biết bây giờ đã rơi bảng ban tinh thần đại pháp bên trong nếu là tiếp tục công tới nói không chắc sẽ ngộ thương đồng bạn nếu là thu hồi kiếm khí e sợ bảng ban thế tiến công lập tức mà tới rốt cục hét lớn một tiếng ổn định thân hình đồng thời một ngón tay thản nhiên điểm dứt tới. Vô cùng ác liệt kinh khí, làm cho lòng người hàn. Đến lúc này, Bàng Ban không gì sánh kịp tinh thần dị lực cùng sâu không lường được võ công đồng thời bắn ra, đem võ đạo đẩy đến một cái không người chạm đến lĩnh vực, gần như thần thánh tiên ma. Đồng thời ở lạnh đường tình chu vi xuất hiện đao thương kiếm kích, với hắn hợp lực nên địch. Vốn là độc lập thiên địa, hồi phục nguyên dạng, Bàng Ban thân hình hiện lộ ra. Một ngón tay, từng cái đáp lại các loại binh khí, chợt thu lại rồi. Bàng Ban trên mặt không buồn không vui, lãnh đạm đến cực điểm. Giờ khắc này vô tưởng tăng cảm nhận được Bàng Ban cùng đi qua hai lần giao thủ không giống, hắn trên người bây giờ có một loại hoàn toàn coi chúng sinh như rũ dễ vượt lên trên vạn vật khí tức thần bí, phản phất không thuộc về thế gian này sinh mệnh, bước lên một cái khác phi phàm phương diện. Cái cảm giác này chân thực, không có nửa phần giả dối, mà trên thực tế bảng ban sâu không thấy đáy thực lực, đến nay hắn cũng không dò tới đáy. Lần này tuy rằng tám phái cao thủ thêm vào tận thiên chủ, thực lực có thể nói chưa từng có mạnh mẽ, nhưng trong lòng hắn trái lại càng thêm không chắc chắn. Như bảng ban thật có thể một lần thúc diệt chính đạo trung kiên thế lực, sợ rằng sẽ không người nào có thể biết. Chính đạo cũng đem cùng năm đó đồng trọng thư chủ xuất bách ra thì bách ra con cháu giống như vậy, hướng về các nơi tản trốn, cho đến bảng ban rời đi nhân thế mới thôi. Bảng ban quanh người tử khí lan ra lại cuối cùng biến ảo ra một cái ba tám kích, chính là hắn thành danh binh khí. Hơn nữa ba tám kích thuần lấy tiên thiên tử khí biến thành, biến ảo chi khó lường, đủ để dạy người sợ hãi. Bàng ban quanh người tử khí, hết mức chuyển hóa thành ba tám kích, đem hình thể càng phong phú, thậm chí mơ hồ có thể thấy được hoa văn. Ba tám kích tử mang tăng vọt, trôi nổi ở bàng ban trước người, để tám phái mọi người cảm thấy vạn phần khó chịu, đồng thời cũng sinh ra không thể địch lại được cảm giác như đưa đám giác, chỉ có vô tưởng tăng không sợ hãi không sợ. Thản nhiên một tiếng niệm vật tựa hồ từ trên trời mà đến, mang theo nhìn thấu tình đợi và giải trừ một phiền, sợ hai thiệt vị suy yếu tràn ngập toàn trường áp lực, khiến trong lòng mọi người nhẹ đi, điều này cũng cho thấy vô tưởng tăng cao hơn nơi này ngoại trừ bảng ban ở ngoài, tinh thâm tu vi, thậm chí với hắn nổi danh bất lao thần tiên, cũng kém xa hắn. Vô tướng thần công đỉnh cao uy lực, đến hiện tại mới vì mọi người biết được, cũng để mọi người cảm giác được có vô tưởng tăng ở, bảng ban cũng không phải là không thể kháng cự, si khí đại trấn. Vô tưởng tăng biết việc này không nên chậm trễ, không thể tùy ý bảng ban lại ngưng tụ ra mặt khác khí thế, như vậy hắn hiện tại làm tất cả khổ công, đều sẽ phí. Ông ánh trắng như tuyết không có một chút nào vết chai ngón tay, biến hóa ra cực kỳ huyền diệu thủ thế, kinh lực ở trong người trong kinh mạch, theo một loại nào đó con đường tiến tới, từ đầu ngón tay phóng ra đi ra, không mang theo chút nào khói lửa tức, hắn ngón trỏ trước tiên hướng dĩ nhiên ngưng khí thành bình bảng bàn công tới, không khí cũng vào thời khắc này bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ, kịch liệt luồng khí xoáy bỗng nhiên hình thành, trong không khí tràn ngập chít chít tấm thanh, bảng ban sắc mặt lạnh lùng, trước người ba tam kích run thành thẳng tắp một đường, rộng mở hướng về vô tưởng tăng chỉ kính công tới, thiên biến bản hóa bên trong mang theo một loại vĩnh hằng bất biến ý nhị, dạy người không thể nào cân nhắc, lại khó có thể ứng đối. Vô tưởng tăng vẻ mặt vui mừng, chỉ kính càng như nước thủy triều, hướng về hư không một điểm, không gian tựa hồ cũng chịu đến rung động. Mặt khác Lý Chí Thường cùng vực ngoại hai đại tông sư thêm cái trước không chút nào hơn hai người kiếm ma thạch trung thiên hoàn toàn mới chiến đấu, cũng đã bắt đầu. Ba người liên thủ uy lực, vốn là không kém hơn năm đó đại đường ba đại tông sư liên thủ. Lý Sích Mị Thiên Mị ngưng âm thân pháp đủ để cùng Lý Chí Thường ganh đua cao thấp, Nghiên Liên đang trọng kiếm uy lực cũng không phải chuyện nhỏ, càng có thạch trung thiên chìm đắm một giáp kiếm đạo tu vi, ba người trong lúc đó đặc điểm càng là lẫn nhau bổ tốc, mặc dù bàn cũng phải có chút đau đầu. Không hề có một tiếng động hoàn cảnh áp bức, càng lộ vẻ sơn vũ dù lai này là mưa xối xả trước trước kiến tĩnh lý trí thường thản nhiên buông xuống hai tay vô cùng tùy ý lại làm cho lý Sích mỹ ba người không tìm được bất kỳ cái hở mà lại không dám tùy tiện ra tay ba người dù cho liên thủ nhưng cũng không sẽ liều mạng ai cùng lý trí Thường cái thứ nhất giao thủ tất nhiên chịu đựng to lớn nhất áp lực một cái đầu có thể không tốt mạo cũng may ba người rất có kiên trì lặng lặng chờ đợi lý trí Thường xuất thủ trước chính là như vậy lý trí Thường trước tiên cũng ai bên kia là ai xui xẻo rồi bên này tân ngỗng giao thản nhiên nói với phương dạ vũ hôm nay ma sư làm sao không có tới phương dạ vũ đầu tiên là trần chờ một thoáng lập tức thông dong tự nhiên nói nếu như là người bên ngoài đến hỏi cái vấn đề này ta tất nhiên xem thường với trả lời nếu mộng giao phát sinh này hỏi vậy ta liền nói rõ sự thật gia sư qua sang năm trung thu trước sẽ không cùng đạo quân gặp lại huống hồ hắn tính cực tư động hôm nay đều sẽ đi hoạt động gân cốt một chút tân mộng giao xa xôi nói rằng nghe nói hôm nay là tám phái nguyên lão hội nghị tháng ngày phương dạ vũ vẻ mặt biến đổi cười khổ nói mộng giao trí năng thật là làm cho ta kinh hồn bạt vía tân ngọc có ý riêng đạo đạo được ma sư nếu muốn sức một người phá hủy trong chính đạo dựng nên lên không gì địch nổi vĩ phong như vậy nhà ta tổ sư xem ra cũng đến một lần đánh bại vực ngoại ba đại tông sư liên thủ mới không thể để cho ma sư độc lĩnh Vực ngoại ba đại tông sư rõ ràng chỉ đến rồi hai cái thế nhưng tần ngọc giao lại nói vượt ngoại ba đại tông sư phương dạ vũ nói ngọc giao nói sai vực ngoại ba đại tông sư có thể không bao gồm thạch lao sư tần ngọc giao nhẹ nhàng cười một tiếng nói ta còn tưởng rằng hồng nhật pháp vương lão nhân gia người cũng tới thứ tội thứ tội tha thứ mộng giao bởi vì thường ở trên tay hắn ghi hận không nứt cho tới sinh hắn cũng ở đây hào giác phương dạ vũ thở dài nói pháp vương lão nhân gia người từ trước đến giờ độc lai độc vãng Không giống chúng ta những này phàm trần tục tử, bất quá hắn sắc thực sẽ tới kim lăng, Mộng Giao không sợ không có cơ hội cùng hắn lần thứ hai giao phong. Tân Mộng Giao lộ ra cân nhắc nụ cười nói, Há, Phương huynh trước không phải còn muốn làm cho ta vào chỗ chết, hiện tại đột nhiên cùng khí rất nhiều." Phương Dạ Vũ thâm thảm thở dài nói, "Bởi vì ta phát hiện ta thực sự không thể lần thứ hai đối với Mộng Giao quyết tâm, đáp án này ngươi có từng phàm mãn?" Tân Mộng Giao cười nhạt nói, "Những thứ đồ này, ta không thèm để ý." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 8 chương 39, tạo hóa vì là công. Chương 39, tạo hóa vì là công. Phương Dạ Vũ bị Tần Mộng Giao một câu sang đến nói không ra lời. Giờ khắc này tâm tế rất có ta bản tướng tâm hướng về Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt không chiếu ta sự bất đắc dĩ cảm giác? Nếu như Tần Mộng Giao lành lạnh như tiên, đối với hắn không coi ra gì cũng là thôi. Một mực loại này không nhìn thái độ, mới tối thương lòng tự ái của hắn, không biết làm sao tự xử. Lý Chí thường trước tiên đánh võ yên tĩnh, thần quang trong trèo hai mắt, hình như có giống như thực chất kiếm ý lưu truyền, lấy một loại không được xé vào giọng điệu nói, nếu mọi người không muốn đi đầu ra tay, như vậy liền trước tiên giáo thạch huynh tuyệt diệu kiếm pháp. Thạch Trung tiên nghe vậy cả kinh, trong lòng hiện ra khổ vạn không ngờ tới lý trí thường không tìm niên liền đan trước tiên khai đao, trái lại trước tiên tìm tới hắn. Hắn Trung Phi là kiếm đạo cấp độ tông sư nhân vật, trong phút chốc liền tiến vào kiên định tâm cảnh. Một bên khác vô thường kiếm rộng mở ra khỏi vỏ, như một trong suốt thu thủy lưỡi kiếm, bốc ra màu xanh vầng sáng, ở giữa không trung hình thành một đoàn thanh mang, đón gió rút lên, lại diễn hóa ra ngàn tầng vạn tầng ánh kiếm, tung nhưng mà đến, dạy người không thấy rõ hư thực. Thạch Trung Thiên biết đối phương nhưng vẫn là nhân, làm sao có khả năng đồng thời hóa ra nhiều như vậy ánh kiếm? Tất nhiên có rất lớn một phần là giả tạo kiếp khí, nhưng là mỗi một luồng ánh kiếm khí tức không khác nhau chút nào lấy tu vi của hắn còn không đủ để nhận biết, hơn nữa coi như có thể phân rõ hư thực, cũng khó bảo toàn lý trí thường có hóa hư là thật thủ đoạn, để hắn càng khó có thể hơn chống đỡ. kiếm ma thạch trung thiên đương nhiên sẽ không bị dễ dàng làm khó, đột nhiên bình địa rút thân mà lên, hoàng như du long, phiêu như kinh hồng, kiếm thế có thể so với lưu phong về tuyết, nhân kiếm hợp nhất, hóa thân du long, miệng rồng phun ra nuốt vào, lại muốn đem lý trí thường phân hóa ánh kiếm một cái nuốt vào, khí phách phi phàm, lấy thân pháp tuyệt diệu, rất có thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thú, gọi nhân thăng phục, cái gọi là luyện quyền không luyện công, đến giả công giả trạng, quy nạp đến kiếm lý trên chính là luyện kiếm không luyện thân pháp, sớm muộn chết ở người khác dưới kiếm. Trên giang hồ hết thảy có thể sống sót kiếm khách, không chỉ kiếm nhanh hơn người khác càng chuẩn, thân pháp khinh công tất nhiên cũng là phi thường tuyệt diệu. Không phải vậy gặp phải cái kẻ liều mạng, cùng nguyên liều cho cá chết lưới rách, dù cho một cái có thể giết đối phương, chính mình cũng sẽ không dễ chịu. Lý Sích Mị thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, Thạch Trung Thiên kiếm pháp lại tình tiến như vậy. Lý Chí thường không có càng nhiều vẻ mặt. Hơn nữa hai người ở giữa không trung giao thủ nhanh như chớp giật, cũng không kịp biến hóa càng nhiều vẻ mặt. Thạch Trung Thiên kiếm pháp tự nhiên đến thần khí hợp nhất siêu phàm cảnh giới, không đúng vậy không dám được xưng kiếm ma càng hiếm thấy hơn bằng vào hắn vừa ra tay, lý trí thường liền dám kết luận người này kiếm đạo đi nghiêm nhập do ma chuyển đạo vi diệu cửa ải, chẳng trách sẽ tái xuất giang hồ, nhất định là muốn tìm nhân tử kiếm hoàn thành phái hóa võ công đến bọn họ mức này muốn tiến thêm một bước vậy thì thật là thiên nan vạn nan trong đó lòng chưa sót chỉ có đồng đạo giả biết được hơn nữa một khi tiếp xúc được thiên nhân giới hạn tiến lên một bước chỉ có thể chính mình dĩ nộ bạn không làm nổi pháp thời khắc sống còn kích thích chính là kích phát bọn họ sinh mệnh dĩnh nộ tốt nhất chất xúc tác chỉ là đối thủ khó tìm vì lẽ đó đến cao thủ tuyệt đỉnh cấp độ Liền rất hiếm thấy đến bọn họ người như thế ra tay. Lý trí thường tâm tư bồng bền, trên tay không chút nào chậm, hắn đã đến quan muốn dừng mà thần muốn hành tinh vi cảnh giới, có thể ở trong chớp mắt toàn bằng phản ứng tự nhiên, làm ra tối ưu lựa chọn. đây là khó mà tin nổi vô thượng kiếm đạo, mỗi một kiếm đều là không trải qua đại não, ở trong chớp mắt tùy ý mà ra. vạn ngàn ánh kiếm quy làm một, thanh mang tăng mạnh, như cao nhai thượng suối chảy thác tuân, thế như và cân, chiêu kiếm này đem thuật pháp thế hòa vào một lò, chính là nhập đạo chi kiếm. Lý trí thường tốc độ nói cực nhanh, tự tự rõ ràng, thanh ngâm nói, thả phù thiên địa vì là lô hệ, tạo hóa vì là công. Âm dương vì là than hệ, vạn vật vì là đồng. Thạch huynh tiếp ta một đòn âm dương tạo hóa thôi. Nữ khí xa xôi, vang vọng ở chân trời, đồng thời vô thường kiếm cũng không dung tình chút nào, hướng Thạch Trung Thiên đánh giết tới. Nay cú xuất từ cổ nghị, phục địa phú, sau đó diện tiếp theo một câu chính là hợp tán tin tức hệ, ăn có thường thì lại, thiên biến vạn hóa hệ, không hẳn có cực, chính là lý trí thường chiêu kiếm pháp này tinh diệu ý chính. Sự bất cần chính là đem thiên địa so với làm lo đúng lớn, tạo hóa chính là lô tượng, âm dương hai khí phát lên lửa than, vạn vật đều ở bên trong nung nấu, liền như bốc lên đồng thủy không cách nào khống chế như thế, hoặc tập hợp, hoặc ly tán hoặc tiêu vong, hoặc nghỉ ngơi. Nơi đó có nhất định bị tắt đây. Thiên biến văn hóa, không có chung kết. Dùng ở kiếm pháp trên, chính là lý trí thường tự xưng là kiếm pháp của hắn tự thành thiên địa, bao hàm tạo hóa âm dương, kiếm ma vừa vào kiếm thế của hắn, liền không tự chủ được, chỉ có thể theo hắn vào nắm. Mà sự thực cũng cách biệt không xa. Thời gian nói một câu, hai người thân kiếm giao kích vô số lần, bốn phía không khí không được nổ vang, liền xa xa sông tần hoài thủy đều bị kinh động đến cuộn sóng chập trùng, càng không nói đến trên cầu thái lan, khắp nơi hiện ra sâu sắc vết kiếm. Mà giờ khắc này khó chịu nhất chính là kiếm ma thạch trung thiên cùng lý trí thường mỗi giao thủ một kiếm liền có chính phản hai loại tuyệt nhiên không giống vòng xoay kinh lực mượn cơ hội biết đánh nhập thân thể của hắn để hắn suýt chút nữa không tự chủ được theo xoay tròn lên. Đáng sợ hơn chính là hai loại vòng xoay kinh khí chính lực đạo trùng hướng về hắn trên người phản lực đạo trùng hướng về hắn dưới thân. Một khi hắn nắm giữ không được, tất nhiên thân thể theo kinh lực bị nụ thành bánh quay trèo kết cục thê thảm vô cùng. Thạch trung thiên trung quy một đời cao thủ một ngụm máu tươi phun ra hóa ra đầy trời mưa máu xâm nhập kinh khí cũng theo hết dịch bị thuốc xuất thân thể. Thạch trung thiên bị thương đi nhanh càng mà không lưu lại nữa. Lý Chí Thường cũng không khỏi than thở cái tên này công phu không ít. Trong ngoài luyện thành một thể, chỉ dựa vào một ngụm máu tươi liền hóa giải hán lượng nghi kiếm khí. Bất quá không trăm ngày tu dưỡng công phu, đường hỏng sẽ cùng nhân độc thủ. Lý Sích Mị cùng Niên Liên đang chưa từng ngờ tới thạch trung thiên thanh thế như vậy hùng vĩ, còn bị bại như vậy nhanh chóng, thực sự là một cách không ngờ. Bởi vì hai người giao thủ, đến nay bất quá thời gian ngắn ngủi. Hai người còn muốn đợi thạch trung thiên hao tổn một điểm lý chí thường công lực, lại thông dong ra tay kiếm cái tiền nghi. Bây giờ xem ra bọn họ dĩ nhiên tính sai, nhưng bọn họ cũng không sợ hãi, cao thủ giao phòng vốn là hoặc là thắng bại rõ ràng ở trong trước mắt, hoặc là đánh lâu vô công. Hơn nữa thông thường mà nói là người trước chiếm đa số. Hai người lại không chậm trễ, không cho lý trí thường chút nào cơ hội thở lấy hơi. Lý Sích Mị đi đầu một bước, sau đó liên liên đan Huyền Tiết Trọng Kiếm dứt tới. Vừa ngoại hai đại bất thế gia cấp độ tông sư nhân vật, dĩ nhiên đồng thời liên thủ đối địch, quang truyền đi, liền đủ khiến người trong giang hồ trợn mắt liếu lưới. Khi Lý Sích Mị đứng yên thì chỉ có thể gọi nhân cho rằng hắn là từ họa bên trong đi ra mỹ nhân, hẹp dài mắt phượng, càng có một loại đường với trung thổ nhân vật mỹ lệ. Này tấm tướng mạo nếu là sinh ở con gái ra trên thân, không thông báo mê đảo bao nhiêu năm tử. Bất quá biết Lý Xích Mị là tiên nhân yêu, lý trí thường dù cho tâm như rừng thủy, cũng có chút phát tậm. Lý Sích Mị hơi động, liền có thể nhìn ra hắn ở thân pháp trên thành cửu, đã ngang dọc cổ kim. Đây cũng không có nghĩa là hắn thẳng tắp tốc độ đã có một không hai, mà là hắn có thể ở dùng ra chớp giật thân pháp đồng thời, ở không gian thu hẹp, truyền mật như thường, thiên biến văn hóa, mà lại có thể thích làm gì thì làm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đối với bình thường cao thủ, Lý Xích Mị so với bàn ban, lý trí thường có vẻ càng thêm đáng sợ bởi vì điều này đại biểu Lý Sích Mị có thể có thuấn sát hơi yếu cấp độ hắc bảng cấp cao thủ thực lực và thủ đoạn Lý Sích Mị thân thể chuyển hóa thành hữu hình không chất tâm khí không có nửa phần trọng lượng Thiên Mị ngưng âm công pháp đến trên tay hắn được cho phát dương con đại cách trong truyền thuyết thái âm vô cực có thể tụ thì lại thành hình tán thì lại thành khí cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước bước đi này cũng không phải hắn không bước qua được mà là một khi bước vào đều sẽ nhân thuần âm vô cực thu nhận thiên lôi hơn nửa muốn chết ở phía trên Lý trí thường hờ ổn định đối với Lý Sích Mị mau lệ thân ảnh quỷ mị sắp đến tình thế không động dung chút nào mà tùy theo lý sích mị phía sau, nhiên liên đan bài sơn đảo hải thế tiến công cũng không bị lý trí thường để vào trong mắt. đây cũng không phải là xem thường hắn hai người liên thủ, mà là hắn vào giờ phút này bỏ đi tất cả tâm tình tiêu cực, vô nhân vô ngã, vô pháp vô niệm. mấu chốt của trận chiến này ở chỗ hắn lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, bại rơi mất thạch trung thiên, không phải vậy đợi ba đại tông sư cấp cao thủ chân chính liên thủ, cho dù hắn minh ngọc công đạt tới cực hạn, vinh viên đứng ở thế bất bại, cũng không có một chút nào phần thắng. ở lý sích mỹ trưởng lực sắp lâm thể thời điểm, lý trí thường thản nhiên lui về phía sau một bước đông nhiên Lý Sích Mị trong lòng sinh ra một loại cảm giác quái dị, nếu như hắn thuận thế mà vì là, đem sẽ gặp bất chắc. Loại này ngàn vạn lần từ sinh tử chém giết bên trong dưỡng gia linh giác cứu hắn một mạng, ở tuyệt đối không có khả năng tình huống dưới Lý Sích Mị về phía trước quỹ đạo, toàn bộ thân thể hướng mặt sau toa đi, đồng thời hư không một tiếng nổ vang, đang có một đạo kình khí vô hình nổ tung. Nếu là Lý Sích Mị cố ý về phía trước, chỉ sợ cũng sẽ bị này cố nổ tung kình khí lan đến, lại bị Lý Chí Thường bù đắp một kiếm, kết quả đem không cần nói cũng biết. Lý Chí Thường vi hơi thở dài, vừa nãy hắn không chút biến sắc, lấy mạnh mẽ cùng lưu kình chế tạo một đoàn kình khí chỉ cho Lý Sích Mị tiến lên một bước, liền muốn đụng vào kình khí nổ tung phạm vi. Tuy rằng không gây thương tổn được hắn, nhưng có thể để hắn thân pháp ngưng trệ, cho hắn xuất kiếm cơ hội tổn thương hắn. Không nghĩ tới Lý Sích Mị như vậy lại bén, lại tránh thoát một kiếp. Đương nhiên nếu là đơn đả độc đấu, Lý Chí thường liền có thể thuận thế truy kích, Lý Sích Mị tránh được một kiếp cũng không có tác dụng gì. Giờ khắc này, Niên Liên Đan Huyền Thiết trọng kiếm đã từ mặt bên tấn công tới, giờ khắc này Niên Liên Đan không hề sắc bên trong quỷ đó hình tượng, lạnh lẽo vô tình ánh mắt dường như thực chất, không chút nào chịu đến vừa nãy khối không khí nổ tung ảnh hưởng. Lý trí thường cũng biết một chiêu này dùng qua sau khi liền không nữa linh nghiệm đối phương chỉ phải cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện khối không khí muốn hồ hắn chế tạo khối không khí coi như động nghiệm mà tới cũng phải hao phí thời gian nếu là người bên ngoài thì sẽ cho rằng huyền thiết trọng kiếm nặng mà vô phong nghiên liên đan tất nhiên sẽ một kiếm phải đến đem trọng lượng ưu thế phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn Lý trí thường hiểu rõ quá hoa gian phái tâm pháp biết đối phương tất nhiên đi nhẹ nhàng con đường quả nhiên nhiên liên đan ra mạnh mẽ lạnh lẽo âm trầm kiếm khí huyền thiết trọng kiếm đầu tiên liền một kiếm đâm tới chuyển độn mũi kiếm bước lên đen nhánh mũi kiếm lại làm cho người ta một loại thiên biến vạn hóa mùi vị. Gió thu mưa phùn sầu giết người. Nhiên Liên đang kiếm pháp, càng so với gió thu mưa phùn, càng thêm nhấn mùi, mà thu ý túc sắt cũng ngưng tụ ở trong đó. Cũng cho thấy hắn ở kiếm đạo tu vi trên, không chút nào hơn Thạch Trung Thiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 8 chương 40, làm ác nhân. Chương 40, làm ác nhân. Năm xưa hắn cùng Kim Cựu Linh đối địch, Kim Vũ Linh cũng từng dùng ra như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng bản lĩnh, càng nắm một cái chùy sắt lớn, sử dụng cực kỳ nhẹ công phu, so với một cái kim may càng thêm linh hoạt. Luận trên tay công phu Niên Liên Đan cũng không tính được vượt qua Kim Cựu Linh bao nhiêu, chỉ có điều công lực càng thâm hậu hơn, lại luyện thành Tiên Tiên Chân Khí, thực lực tự nhiên so với Kim Cựu Linh vượt qua không biết bao nhiêu. Nhưng là lý trí thường so với năm đó, thực lực đâu chỉ gấp 10 lần. Ứng phó càng thêm phong rong. Nếu như hắn không hề bảo lưu buộc phát chất lực, lấy Niên Liên Đan khả năng cũng chưa chắc có thể ngăn hắn ba kiếm, nhưng đáng tiếc còn có Lý Sích Mị nhòm ngó ở một bên, sao có thể toàn lực làm. Thiên Mị ngưng âm lợi hại, đâu chỉ ở chỗ tốc độ, Thiên Mị ngụ ý môn công pháp này tốc độ có 1.02, mà ngưng âm chính là môn công phu này tâm pháp. Lý Sích Mị cao độ ngưng tụ thuần âm chân khí, cho dù Lý trí Thường muốn di hoa tiếp ngọc, cũng cảm thấy không dễ. Hơn nữa cái được không đủ đủ đắp cái mất. Đối phương thân pháp nhanh chóng, không chỉ thị mắt khó gặp, hơn nữa có chứa ma môn độc nhất mê hoặc tâm ý, thân hình hóa xuất tiên nặng và tầng, mỗi một tầng cũng có thể biến thật vì là giả, biến giả thành thật. Thưa thực toàn có Lý Sích Mị tâm ý mà định. Lý trí Thường đối mặt Lý Sích Mị cùng Niên Liên đan giáp công, xa xôi thở dài một hơi, vô thường kiếm thì hoan thị gấp, trôi nổi bồng bềnh, phảng hồn nhiên vô lực. Rõ ràng công hướng về Niên Liên Dan một kiếm, lại lấy một cái khó mà tin nổi góc độ, ngược lại công hướng về Lý Sích Mị. Lý Sích Mị đáy lòng phát lệnh, thiên mỹ ngưng âm thôi phát đến mức tận cùng. Sau này đồng bền lui ra không ít, tách ra vô thường kiếm phong mang, nhưng là vô thường kiếm lại lại chưa bao giờ núp ních giống như vậy, vẫn cứ thẳng tắp hướng nhiên liên đan đâm tới. Nhiên liên đan thầm mắng Lý Sích Mị dở trò quỷ gì, lại đem hai người liên thủ tốt đẹp tình thế mạnh mẽ làm ra một sơ hở. Lý Sích Mị cũng trên mặt khô nóng, vừa nay Lý Chí Thường lại lấy vô thượng tinh thần đại pháp trêu chọc hắn một thoáng, hắn tập trung tinh lực tiến vào thiên mỹ cảnh giới, bản tâm thiên biến vận hóa, không nữa được Lý Chí Thường giao động, nhưng là lúc này Nhiên Liên Đan đối mặt Lý Chí Thường không hề biến hóa một kiếm, ngơ ngác gần chết. Liên tiếp dùng 32 loại thân pháp, một hơi dùng ra ba chiêu từ Tây vực phái khác cấp đến bí chiêu. Vừa mới phòng ngừa một kiếm đâm tụng ngực thai họa, nếu không có giờ khắc này, Lý Sích Mị lại một lần nữa giết tới, vô thường kiếm đã phá vỡ hắn hết thể biến hóa, chiêu tiếp theo, nhất định tương hắn. Như vậy tới tới lui lui, lại ở trong trước mắt kích đấu hơn 10 chiêu. Chỉ cần Nghiên Liên Đan hoặc là Lý Sích Mị hơi có lặp lại chiêu thức, lập tức sẽ bị Lý Chí thường nhìn thấu, đem bọn họ hầu như rơi vào hiểm cảnh. Làm cho hai người không dám lặp lại bất kỳ pháp ý hơi có tương thông chiêu số. Thông thường mà nói, thiên hạ võ công tuy rằng thiên biến hóa, về căn bản pháp ý cũng không phải đặc biệt nhiều. hơn nữa mỗi người có thể tinh thông pháp ý càng là không nhiều. hai tâm tư người, nếu là còn tiếp tục như vậy, e sợ miễn không được hết biện pháp. nếu không phải là bởi vì một loại nào đó duyên cớ, lấy niên liên đan tính cách đã sớm chạy mất dép. ba một tiếng kinh khí bức bách nổ vang, niên liên đan cùng lý xích mị từng người thân thể run lên, kiếm ảnh đầy trời biến mất, lý trí thường định ở chỗ cũ, trong lúc hoảng hốt như cũng chưa bao giờ động tới thân. hai người tâm bên trong rõ ràng, lý trí thường e sợ muốn dùng bí pháp nào đó, tăng lên công lực như vậy cũng tốt không ngạc nhiên, đón lấy sẽ tiến vào quyết chiến thời khắc. niên liên đan nếp nhăn càng sâu. Sắc mặt càng thêm âm lãnh, mà Lý Sích mị khẽ miệng nhưng treo ra nhàn nhã ý cười, hiển nhiên đối với Lý Chí Thường kích phát tiềm lực tăng lên công lực cũng không e ngại. Lý Chí Thường khí định tân nhàn, hướng về Lý Sích mị nhẹ nhàng nở nụ cười, vô thường kiếm phá không mà tới, lại trước tiên phải trừ hết chính là hắn. Lý Sích mị sớm có dự liệu, tuy không hiểu Lý Chí Thường đang cười cái gì, nhưng tụ ở hai tay thuần âm chân khí, biến hóa văn ngàn, từ lâu chuẩn bị kỹ càng giết liền muốn thuận thế mà ra. Đồng thời Lý Chí Thường phía bên phải bầu trời bùng nổ ra một đạo hỏa mang, tựa hồ có hỏa hồng liệt giẫm nung bàn tay, ở lại đây thời gian nháy mắt bên trong, bàn tay từ nhỏ biến thành lớn chính hướng về lý trí thường lớn đi, bọn họ đợi lâu như vậy, chính là đang đợi lý trí thường dùng xuất toàn lực, khó có thể biến chiêu thời khắc, cho Hồng Nhật Pháp Vương ra tay đánh lén cơ hội. Cũng chỉ có Hồng Nhật Pháp Vương thâm hậu tiền định tu vi, phương có thể giấu giếm được lý trí thường thiên nhiên cảm ứng. Nhưng là giờ khắc này lý trí thường đột nhiên một kiếm quay về, vung ra ẩn hàm thiên địa chí lý một kiếm, lại cải đâm vì là tước, mục tiêu thỉnh lình biến thành niên liên đan. Chiêu kiếm này chuyển ngoặt cực kỳ đông cứng, thế nhưng nhiên liên đan ngơ ngác phát hiện, so với trước lý trí thường một kiếm càng thêm khó mà ứng phó được bởi vì lý trí thường vốn là tốc độ nhìn như đến cực hạn, nhưng đột nhiên lại gia tăng rồi một đoạn dài, mà hắn động niệm chuẩn bị kỹ càng thân pháp toàn không có đất dụng võ. thiên hạ võ công duy nhanh không phá, mà làm sao nhanh liền đại có chú trọng. lý trí thường tuy rằng chỉ là đơn giản đột nhiên gia tốc, nhưng là đúng thân thể chân khí kiến giải đến phi phàm cấp độ, mới có thể ở tình huống như vậy thay đổi xuất kiếm cấp độ, đồng thời lại xuất kỳ bất y đem tốc độ nhất lên một đoạn. huyền thiết trọng kiếm không thể tránh khỏi tao ngộ vô thường kiếm một đòn đốn lửa tung tóe, đáng sợ hơn chính là niên liên đan cũng cảm nhận được lý trí Chí thường chính phản bất nhất kỳ diệu tình lực lúc này hắn nếu là gắng gượng chống đỡ trụ lý trí thường ra tay như vậy hồng nhật pháp vương cùng lý Sích mị sát chiêu thì sẽ tin tức ở lý trí thường trên thân tuyệt không ngoại lệ thế nhưng lý trí thường cuối cùng phản kích cũng sẽ hết mức lạc ở trên người hắn hắn cũng không thể đảm bảo chính mình có thể hay không có thể liền như vậy là mạng huyền thiết trọng kiếm tuột tay mà ra niên liên đan lấy bất luận người nào cũng không nghĩ đến phương thức cấp tốc rút đi ném xuống huyền thiết trọng kiếm cũng có giảm bất tự thân trọng lượng để cho mình đến càng nhanh hơn ý tứ lý xích mị đều còn đến không kịp đối với niên liên đan vô liêm sỉ hành vi phát hỏa lý trí thường đã thuận thế một bước cách ra lý xích mị tình thế bắt buộc sát chiêu chỉ có điều vẫn cứ đã trúng một cái hồng nhập pháp vương bất tử pháp ấn. Trong chớp mắt sát khí đại trấn, không đợi Lý Sích Mị vạn hành hồn nhập pháp vương vẫn có thể kiến công, liền nhìn thấy Lý trí Thường ý cười không gặp, mắt lộ ra sắc ý. Đồng thời Lý Sích Mị cũng mất đi lý trí thường cái bóng, hắn rốt cuộc biết Lý trí Thường luận thân pháp, cũng lại có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Chỉ có niên liên đan có khổ tự biết, không cần con mắt xem, hắn cũng phát hiện Lý trí Thường như thủy triều kiếm khí mãnh liệt mà tới. Hắn vừa nãy sinh ra khiếp nhược tâm thái, tâm linh giờ khắc này đột nhiên rơi vào vô biên vô hạn trong bóng tối. Hắn thân là Hoa Gian phái tông chủ, tự nhiên thiếu không được bí pháp có thể từ bất kỳ tình huống gì dưới. Thông qua tiêu hao chân nguyên càng hoặc là tinh huyết phương thức, từ trong tuyệt cảnh đạo mạng. Nhưng bởi vì lý trí thường thừa dịp hắn vừa nãy một vẻ bối rối, không lọt chỗ nào tinh thần xâm nhập hắn trong linh đài, ở trong ngáy mắt, vững vàng ngăn chặn tâm thần của hắn, để hắn sản sinh một tia trí độn. Liên như thế một tia chỉ độn, chờ hắn lần thứ hai khôi phục thanh minh, chỉ có thể không thể tin tưởng nhìn mình ngực, tuôn trào ra máu tươi xì ra, đây là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy tình cảnh. Lý xích thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết, biết lý trí thường đánh giết nghiên liên đan sau, tình thế đột nhiên lật chuyển, càng không nói đến còn có đối với bọn họ có uy hiếp tính tần mộng giao ở một bên, phương dạ vũ có thể không hẳn chống đỡ địch được bọn họ. thiên mị ngưng âm thôi phát đến mức tận cùng, xét qua sông tần hoại thủy, yếu nhiên không biết tung tích. lý trí thường thu hồi vô thường kiếm, khẽ cười khổ, lý Sích mị quả nhiên là cái nhân vật kêu hùng, hắn giết nghiên liên đan sắc thực tiêu hao không ít công lực, tuy rằng có minh ngọc công đặc tính, rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, thế nhưng lý xích mị nhưng chảo ở cái này khẽ hở, chút nào đều không dây dưa dài rời đi nơi đây. hồng nhật pháp vương là cái thân hình hùng Mỹ, Tu Mi toàn lao đến hoa dâm lật ma, hết sạch lấp loe ánh mắt rơi vào Lý Chí Thường trên thân. Cao Huyên một tiếng nghiệt phật. Lý Chí Thường khẽ thở dài, lấy pháp vương khả năng, muốn chạy trốn cũng là chuyện dễ dàng, vì sao vẫn cứ lưu lại, không sợ ta giết người sao? Hồng Nhật Pháp Vương khẽ mỉm cười nói, trời đất tuy lớn, nhưng vẫn cứ ở thí chủ tuệ tâm bên trong, ta trốn đi đâu? Lý Chí Thường hét dài một tiếng, thanh càng tân hoài, sau đó thản nhiên nói rằng, tốt hòa thượng, nhưng ở đánh với ta kỳ phòng, ta chén rượu này tuy lớn, nhưng còn trang không được thiên địa. Lý trí thường nói chén rượu trang không được thiên địa, chính là hóa dùng tiền nhân một câu thiên địa quyên nhập chén rượu, là chỉ hắn cũng không ngưỡng cuồng. Hồng Nhất Pháp vương nói, tà dương chiếu mà đủ, không thúi lạc đình âm, xem lấy hoa sẽ tịnh, ứng biết không nhiễm tâm. Thí chủ có thể phá ứng duyên hòa phật không nhiễm tâm, đối phó ta cái này hô lạc hắn sợ đều được không lão hòa thượng, tự nhiên càng là điều chắc chắn. Cái gọi là hô hoa lạc hắn, chính là mật tông thuần nữ, chỉ người nếu không trừ vọng niệm, chỉ có thể theo nghiệp chuyển sinh, vô năng tự chủ, thường chuyển thường mê mà không tự biết, trừ phi đi tỉnh vọng niệm, chứng chân pháp tính, mới có thể không theo nghiệp chuyển, tự chủ sinh tử, tự tại chuyển sinh tùy duyên độ tụ tên là hô hoa là hãn như chân này cảnh giới coi như ký thai chuyển sinh nhưng không muội bản tính nắm giữ kiếp trước ký ức tân Mộng giao lạnh nhạt nói đại sư đã có này tự mình biết mình vì sao còn muốn đến hồng nhật pháp vương ha ha cười nói ta coi như không đến thì chủ có thể buông tha ta lý trí thường nói được ngươi suýt chút nữa hại chết nhà ta Mộng giao về tình về lý ta đều sẽ không bỏ qua ngươi chớ có trách ta tự bên bởi vì ta người này sát thực tự bên tân động bật cười từ thông dung, dung nói lúc trước pháp vương tuy có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bình tĩnh mà xem xét nếu là đạo tả tư phụng Mộng Giao cũng chưa chắc sẽ biểu hiện càng tốt hơn. Bất quá bái pháp vương chi tứ, Mộng Giao mới có thể có tình tiến. Nếu là pháp vương đồng ý, trăm ngày sau khi, liền cùng Mộng Giao kết thúc cân đoán làm sao? Vậy cũng là vì là trung thổ cùng tây tạng võ lâm mấy trăm năm qua thị phi, toán là một cái trong dứt. Hồng Nhật pháp vương tăng ý bán ra, bình tĩnh nói, tất nhiên mong muốn. Lý Chí Thường nói tiếp, coi như pháp vương thắng rồi nhà ta Mộng Giao, ta cũng không sẽ nhờ đó hứa hẹn sẽ bỏ qua cho pháp vương, ngươi có thể nhớ kỹ. Phương Dạ Vũ nói, đại quân hôm nay có hay không có chút vinh hung hăng? Lý Chí Thường ống tay háo vung lên. Phương Dạ Vũ cảm nhận được một luồng tràn trề không thể chống đỡ đại lực, thân thể liền như thế không tự chủ được lọt vào sông Tân Hoài. Hắn làm mất đi lớn như vậy ra mặt, tự nhiên không muốn bước lên mặt nước, thuận thế từ đáy sông đi khắp. Lý Chí Thường xa xôi thở dài nói: Ta võ công cao đương nhiên phải vinh vâng hung hăng một ít, không phải vậy luyện một thân kinh thế hai tục võ công làm cái gì? Hồng Nhật Pháp Vương cũng nhẹ nhàng đi, ma sư cung cái khác thứ yếu nhân vật tự nhiên nào nao đảo tẩu. Vượng Ngoại Ba Đại Tông sư thêm vào kiếm ma thạch chu tiên, lại đưa hết cho Lý Chí Thường một người bại lui. Hơn nữa nơi này lại không phải cái gì bí mật nơi, chuyện sắp xuất hiện đi, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu sóng lớn mặt trời chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 8 chương 41, giống như đã từng quen biết chương 41, giống như đã từng quen biết chờ mọi người đều sau khi rời đi Tân động giao thu lại đủ cười trầm giọng nói tổ sư bảng ban khoảng trường đi tây ninh đạo tràng a ta biết rồi Lý trí thường khẽ thở ra một hơi như một cái lưỡi bay ra mười trượng xa mới chậm rãi tàn đi Hồng Nhật pháp vương bất tử pháp ấn quả nhiên lợi hại mặc dù tổ sư chúng rồi một cái sau cũng phải điều tức vật khí động giao thầm nghĩ trong lòng đối với này nàng trái lại đối với trăm ngày gót Hồng Nhật pháp vương quyết chiến càng thêm chờ mong Lý Chi Thường nóng nhìn Tây Linh đạo tràng phương hướng, bên kia tầng mây sắc thực càng dày đặc một ít. Sau đó Huyền Thiết trọng kiếm bị Lý Chi Thường nhếp ở trong tay, hắn yên lặng tỉ mỉ, nhẹ giọng nói: Chúng ta xem như là lần đầu gặp gỡ vẫn là tạm biệt. Tân Ngộ Giao hiếu kỳ đánh giá đen thui đen Huyền Thiết trọng kiếm, màu sắc thâm hắc, mơ hồ lộ ra hừng quang, đúng là không phải bình thường thần binh. Hỏi, thanh kiếm này toàn bộ đều do Huyền Thiết chế tạo, thực sự là hiếm thấy, cũng không biết Niên Liên Dan là từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy Huyền Thiết. Huyền Thiết vốn là không phải trong chân thế, phải làm đến từ thiên ngoại. Lý Chi Thường trầm ngâm nói, hơn nữa thanh trọng kiếm này với hắn lúc trước ở độc cô cầu bại ẩn cư thung lũng ở trong tìm được phải làm là đúng nhất càng lộ vẻ sự tình kỳ lạ trong cõi u minh phảng phất có không nhìn thấy nhân quả ở thao túng hành động của hắn lý trí thường rất căm ghét cái cảm giác này lúc trước vận mệnh không phải mỗi người đều yêu thích tân Mộng giao sửa lại một chút tung bay mái tóc đột nhiên nhớ tới cái gì nói rằng tổ sư mới vừa nói lần đầu gặp gỡ vẫn là tạm biệt là có ý gì nhớ tới quá khứ một ít chuyện bàng ban bên kia muốn kết thúc lý trí thường chậm rãi nói tây ninh đạo tràng bây giờ phảng phất đã biến thành tu la địa ngục bàng ban cao dựa theo ở trên đài cao thủ toạn. dưới đấy máu chảy thành sông Tô Đen Tung Bay, trong đôi mắt thâm trầm khó dò ánh mắt, không có nửa phần nhân loại nên có tình cảm. Vô tưởng tăng Bạch Đế Tung Bay, đứng thẳng ở bàng ban trước mặt, như trước thong dong như vậy tao nhã, thế nhưng ánh mắt đau thương, nói sáng tỏ hắn giờ khắc này tâm cảnh. Ngoại trừ xem thời cơ chạy trốn bất lao thần tiên ở ngoài, tám phái cao thủ, từ thương hầu như không còn. Mà hết thảy này tất cả đều là bàng ban tạo thành. Từ bắt đầu mấy lần sau, hắn cùng bàng ban cũng không còn chân thật từng giao thủ, mà bàng ban cất bước ở trong cổng trường, mỗi một bước đều thu gặt một cái tươi sống sinh mệnh, cũng đoạn đi chính đạo tương lai một phần hy vọng. Vô tưởng tăng chậm rãi mở miệng nói, bang huynh nghiệp trưởng quá sâu, không sợ tương lai nghiệp báo ứng ở ma sư cung chiến thân. Ta sợ cái gì? Chú nguyên trương giết người không biết so với ta nhiều trăm lần, ngàn lần. Tự đại minh kiến quốc tới nay, mặc dù các ngươi tám phái toàn quân từ chính người, chết ở trên tay hắn cũng không ít. Muốn thật sự có con lửa chọc nói báo ứng, vậy cũng là trước tiên báo ở con cháu của hắn chiến thân. Các ngươi không phải nói chúng sinh đều là bình thường bình đẳng, các ngươi trong chính đạo nhân giết người làm sao từng so với ta càng thiếu? Bàng ban thâm trầm khó dọa ma âm, vang vọng ở huyết nục chúc trốn tu la trên. Vô tưởng tăng nói, ma sư hạ tất trông chế. Bàng Ban cười lạnh nói, ngươi như cho là như vậy, như vậy ngươi cuối cùng rồi sẽ kẻ vô tích sự. Vô tưởng tăng cao huyên Phật hiệu nói, tất cả có vì pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế quan. Bần tăng gì từng nghĩ tới ở trong nhân thế có tư cách, mãi đến tận hiện tại ta mới rõ ràng đi qua những năm này đều đang làm chút chuyện ngu xuẩn tình. Đại sư có này lĩnh ngộ, không hẳn không thể thành Phật. Một tiếng dường như sắt thép va chạm, bao hàm nam tính đặc biệt từ tính thanh âm nam tử đồng bệnh mà tới. Lạc Dương tôn lên dưới, một cái áo xám nam tử đứng thẳng ở phía xa tưởng vây bên trên, trong lúc hoàng hốt liền lên đài cao, rõ ràng chính là Tạ Linh Lệ nữ Bàng Ban hớn hở nói, Lệ Minh đại nạn không chết, càng tiến vào một tầng, thật đáng mừng. Trong lời nói tràn ngập mừng rỡ tình, không chút nào bởi vì hai người trước quan hệ thù địch mà có kiên rẻ. Lệ Nhược Hải có ý riêng nói, Bàng huynh tuổi hồ quên lúc trước chúng ta trận chiến đó suýt chút nữa phân ra sinh tử. Bàng Ban khẽ mỉm cười nói, ta chỉ nhớ rõ trận chiến đó rung động lòng người chỗ, sinh tử thành bại, sao có thể để ở trong lòng? Vô tưởng tăng tạo thành chữ thập thi Lệ nói, Xin chào Lệ thí chủ. Lệ Nhược Hải ha ha cười nói, Bàng Ban quả nhiên là Bàng Ban, ngươi nói ta nếu là liên thủ vô tưởng hình đối phó ngươi bây giờ có thể không lưu lại cho ngươi vĩnh khó tiêu diệt tổn thương đây. Bàng Ban tung nhiên nói, cái vấn đề này bảng mỗ cũng không biết, chính cần lệ huynh cũng không muốn huynh đồng thời liên thủ, đến cho ta chỉ giáo đáp án này." Vô tưởng tăng chầm chậm nói, "Không cần, Bần tăng muốn về Thiếu Lâm tự tinh tu, từ đây không nữa quản thế gian tục sự, đáp án của vấn đề này, e sợ bảng huynh xác thực sẽ không biết." Vô tưởng tăng phảng phất đại triệt đại ngộ, đối với cùng bàng ban trước không giải được cừu hận đều hoàn toàn quên giống như vậy, vẻ mặt vui mừng, tính như thủy. Lệ Nhược Hải không chút phật lòng, nhìn theo Vô tưởng tăng nhẹ nhàng đi, sau đó quay về bảng ban nói, "Bảng huynh tới nơi này, không thể đối tận giết tuyệt." Hả không phải có một chút tiếng kỳ. Bàng Ban lạnh nhạt nói, Sáu, mười năm qua Bàng Ban chưa từng làm sai quá bất cứ chuyện gì, ta chính cần vô thường tăng, bất lão thần tiên sống sót đi ra ngoài, tuyệt kỳ Bàng Ban trận chiến này thành quả. Lệ Nhược Hải thở dài một tiếng nói, Bàng huynh hiểu rõ nhân thế chí năng, thật dạy người run như cầy sấy, để ta suýt chút nữa không thể chờ đợi được nữa muốn cùng Bàng huynh tái chiến một hồi. Bàng Ban cười thôi điểm như nói, ta cũng muốn biết Lệ huynh bây giờ nằm ở ra sao cái giới, ngươi không nên hiếu kỳ tới được. Lệ Nhược Hải cười khổ nói, ta vốn là hôm nay liền muốn đi xa thiên ai, xác thực không nên sinh ra lòng hiếu kỳ lại đây. Trên đài cao không khí tựa hồ bị đánh tận, Bàng Ban thân tao xuất hiện một cái vô hình khí binh, Lệ Nhược Hải vẻ mặt thay đổi sắc mặt, dù cho hắn gần đây sau khi phá rồi dừng lại, tiến vào một cái không thể nào tưởng tượng được cảnh giới, tự tin đã không kém Bàng Ban, vẫn cứ phát hiện hắn vẫn là không mò ra Bàng Ban thực lực. Bàng Ban không núp đích, động chính là đạo khí binh, bởi vì không dùng người thể thao tung, sát thế càng thêm biến hóa thất thường, một cái hô hấp, nguyên khí biến thành 38 tám kích liền cùng Lệ Nhược Hải giao kích hơn trăm lần. đương nhiên một cái hô hấp sau, Bàng Ban khí binh cũng bị Lệ Nhược Hải đánh trúng tán loạn. Lệ Nhược Hải không có một chút nào đến sắc nói, con đường của ta cùng bảng Minh không giống lại giao thủ xuống, cũng không bất kỳ ý nghĩa gì, Bàng huynh rõ ràng điều ấy. Bàng Ban nói, lệ huynh sát thực đi tới một cái chưa từng có ai con đường, thị thân chính là công lực, đây quả thật là là kỳ tư diệu tưởng, nhưng đáng tiếc lệ huynh muốn đem thị thân cùng công lực hoàn toàn kết hợp, đồng thời đẩy đến thế gian thực hạn, cũng không phải trong thời gian ngắn công phu, Bàng Ban đợi không được lâu như vậy. Lệ Nhược Hải nói, cũng may Bàng huynh cũng không phải là không có đối thủ. Bàng Ban cười mà không nói, đứng thẳng người lên, bóng người hòa vào thành kim lăng tạ dương bên trong. Lệ Nhược Hải cũng lập tức rời đi, hắn đem ở thiên địa một cái góc nào đó, lặng lặng chờ đợi Bàng Ban cùng Lý trí Thường một trận chiến kết quả. Một ngày kia đến cùng ai sẽ thu được thắng lợi cuối cùng, liền hắn cũng không biết. Mặc dù đối với lý trí thường quan cảm càng tốt hơn, thế nhưng bàng ban mạnh mẽ quả thực khiến cho người nhẹ tở, hơn nữa so với lý trí thường càng cao thâm hơn khó lượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 8 chương 42, ám thương. Chương 42, ám thương. Ở bây giờ kinh thành tối nhận người nghị luận cũng không phải đại minh khai quốc quân chủ Chu Nguyên trường trọng bệnh tin tức, mà là lý trí thường cùng bàng ban. Bàng ban lưu truyền tên tiên hạ 60 năm, chưa từng một bại, chết ở trên tay hắn cao thủ nhiều vô số kể, chiến tích cũng không biết bao nhiêu mà đến nhưng là coi như cùng tuyệt giới hòa thượng một trận chiến cũng không sánh nổi bảng ban lấy sức lực của một người diệt tám phái tinh anh chuyện này càng khiến người ta sợ hãi không lớt chuyện này chính xác 100% chẳng những có đào mạng mà ra so với di vãng suy sụp mấy chục tuổi bất lao thần tiên chính mồm nhượng chứng càng có hay không hơn muốn tăng trở về thiếu lâm lạng tinh không để cập tới tây ninh đạo tràng việc vì là bằng chứng càng có người hơn tận mắt thấy triều đình quang vì là thanh trừ tây ninh đạo tràng thây chất thành núi máu chảy thành sông đều không thể không vận dụng ngự lâm quân tám phái tàn dư cao thủ không ít thế nhưng đệ cao thủ nhất lưu Ngoại trừ Vô Tưởng Tăng cùng bất lao thần tiên ở ngoài, chỉ có thân ở tử cấm thành diệp tố đông tránh được một tiết. Những người còn lại đều bị bàng ban đánh giết, tử trạng có người nói cực kỳ thê thảm. Thế nhưng mặc dù như vậy, bàng ban cũng không từng độc lĩnh. Ở sông tần hoài một bên có người tận mắt thấy, vực ngoại ba đại tông sư đồng nhất tên cao thủ quyết chiến, mà lại bị đánh lui, trận chiến đó đánh đến làm sao đất trời tối tăm không cần đắn kẽ. Đơn biết người kia ở vực ngoại ba đại tông sư liên thủ dưới, lông tóc không tổn hại đánh gục hoa tiên niên liên đàn, liền có thể biết người này thực sự là giang hồ trăm năm khó gặp cao thủ. Đạo quân tên lan truyền nhanh chóng, hơn nữa có nhân sĩ biết chuyện truyền ra. Sang năm Trung Thu đạo quân, ma sư đem phân cao thấp, còn địa điểm, nhưng không có ai biết hiểu. Thật làm cho người hay hóng hớt, tâm dương khó nhịn, thậm chí vì thế có chút kinh doanh sòng bạc thế lực lớn, mở nổi lên mâm, một đánh cược đạo quân, ma sư ai thắng ai bại, hai đánh cược hai người quyết chiến địa điểm. Phương Dạ Vũ không chịu một thân trật vật trở lại bọn họ ở thành Kim lăng cư điểm, đến thành Bắc Nổi danh nhất may ra thay đổi một thân bộ đồ mới sau, mới từ thông dòng dùng về đến phủ, đi vào phòng khách, đập vào mắt nhìn thấy chính là bảng ban tọa nghe diễn biến, tuấn vị dung nhan lộ ra nhàn nhã nhã giật thái độ, chỉ là ngâm chén uống trà tác, liền dư nhân một loại hoàn mỹ không một tí vết cảm giác. Siêu nhân với tất cả thần vận, có chấn động tâm thần người kỳ cùng mị lực. Còn lại ma sư cùng cùng vực ngoại liên minh cao thủ như Lý Sích Mỹ, Uyên Vi, Nhâm Bích, Do Si Địch, Cường Ngọc Sinh, Hoa Trắc Ngao, Sơn Tra Nhạc, Chúc Tẩu Tám người buổi tiếp bàn ban uống trà. Hồng Nhật Pháp Vương như dĩ vãng như thế, căn bản cùng bọn họ không ở một chỗ, phỏng chừng ở nơi nào thiền định. Nhưng xem bàn ban nhàn nhã tư thái, liền biết tất nhiên hoàn toàn thắng lợi, nhưng đáng tiếc bọn họ bên này nhưng cực kỳ chất vật, còn tổn hại niên liên đan cao thủ như vậy. Những này trong sảnh tòa hạ cao thủ, bất kể là ai, thả ở trên giang hồ đều có thể gây nên không nhỏ phong ba thế nhưng giờ khắc này đối mặt bà ban đều một mực cung kính, không có một chút nào tàn mạ. đủ thấy bà ban ma huy không những đối với người ngoài hữu hiệu, đối với những này kêu căng khó thuần cao thủ, tương tự hữu hiệu. chỉ có phương dạ vũ đã quen thuộc từ lâu tình huống như thế, không thể không biết kinh ngạc. giờ khắc này bên ngoài lại đi tới một nữ tử, dài đến tiếu tú vô luân, mi như xuân sơn, mắt như thu thủy, thân thể hiểu điệu, nhưng đáng tiếc mặt ngọc hơi nợ màu máu, hơi hiểm trắng sám điểm, nhưng cũng có khác một loại bệnh đẹp, hình thành dị thường mị lực. bà ban nhàn nhã cười nói, hai người các ngươi đến rất đúng lúc, tố thiện đến bên cạnh ta tọa hạ thôi nhưng không nhắc tới một lời Phương Dạ Vũ. Bàng Ban không có mở miệng, Phương Dạ Vũ cũng không dám vào tòa. Chờ cô gái kia theo lời ngồi vào bàng ban bên người, sau đó Phương Dạ Vũ mở miệng nói, "Thẹn với sư tôn, đồ Nhi hôm nay lại tao nộ thảm bại." Cô gái kia Ôn nu nói, "Dạ Vũ hà tất thủ dụ, hàng cao tổ lưu bang không cũng là thất bại rất nhiều lần, cuối cùng vẫn có thể thành tựu đại nghiệp." Bàng Ban nhàn nhạt liếc cô gái này một chút, làm cho nàng phảng phất có loại trần trùng loa thể, không có bất kỳ bí mật có thể ẩn giấu cảm giác. Cũng may nàng tâm cơ cực sâu, không có một chút nào vẻ kinh gì. Bàng Ban khẽ cười nói, "Tố thiện xác thực sẽ khuyên lương nhân." Dạ Vũ có thể cùng ngươi đính hôn, thực sự là phúc phận của hắn. Lập tức Bàng Ban sắc mặt phát lạnh, âm thanh ánh mắt rơi vào Phương Dạ Vũ trên thân. Phương Dạ Vũ tuy rằng quen thuộc Bàng Ban đối với hắn nhân hiền nộ khó rõ, thế nhưng từ nhỏ đến lớn Bàng Ban đối với hắn luôn luôn là vẻ mặt ôn hòa, chưa bao giờ có nghiêm khắc biểu hiện. Hôm nay đại bại mà về, không biết đúng hay không Bàng Ban bởi vậy tức rồi. Bàng Ban trên tay nước tràn một dội, giữa không trung hóa thành mấy chục cây băng châm, đâm hướng về Phương Dạ Vũ trên thân mấy chục nơi yếu huyệt. Băng châm nhập huyệt tức hóa, âm hàn kinh lực nhập vào cơ thể mà vào. Phương Dạ Vũ đột nhiên cảm giác thân thể phiền muộn, có một cái nghịch huyết dâng lên cổ họng hắn không dám làm chúng phun ra, vội vàng gia đình ở ngoài, một ngụm máu phun ở bên ngoài hoa mục trên, nhất thời vốn là có chút hoa khô mục, cảnh có bị đốt cháy khét vết tích, thực sự đáng sợ. Phương Dạ Vũ ở bên cạnh dòng suối, thanh tẩy một thoáng, về đến đại sảnh, đầy mặt xấu hổ nói, đa tạ sư tôn ân cứu mạng. Bàng Ban lãnh đạo nói, thủ đoạn cao cường, suýt chút nữa ngay cả ta đều giấu giếm được. Phương Dạ Vũ thấp giọng nói, đồ nhi nhất thời không quan sát, thậm chí ngay cả chúng rồi ám thương cũng không phát hiện. Bang Ban cười một tiếng, không tỏ rõ ý kiến nói, được rồi, không trách ngươi sao, đó là hắn cho bảng mộ nhân gia nan để. Hơn nữa Tần Mộng giao lần trước đến chúng ta bên này tổn thương một lần, lấy tính tình của hắn, làm sao sẽ làm ngươi hoàn hảo trở về. Dựa vào Bàng Ban nhắm mắt không nói, hắn không nói lời nào, liền Lý Tích Mỹ cũng không dám mở miệng, mọi người chỉ có thể bồi tiếp hắn cẩn thận từng ly từng tí một, không dám lên tiếng. Qua một lúc lâu, Bàng Ban bỗng nhiên mở miệng nói, "Sích Mỹ lần sau gặp phải hắn tốt nhất không muốn gần kề hắn thân thể, không phải vậy ngươi liền không về được." Lý Tích Mỹ cười khổ nói, "Nếu không có Dạ Vũ tình trạng, ta cũng không biết hắn đã luyện thành Thái Dương Chân Hỏa, không nghĩ tới đối phương lần này xem như là tha ta một mạng." Bàng Ban cười nhạt nói, "Hắn không phải tha cho ngươi một mạng." là cảm thấy ngươi chết rồi, thiên mị ngưng âm liền như vậy thất truyền, cũng quá mức đáng tiếc, nếu không có có bước này lòng dạ, hắn là đi không tới hôm nay bước đi này. Lý Sích mị giờ mới hiểu được lý trí thường chịu bung tha hắn một lần tâm thái, đồng thời cũng biết như hắn người như thế, chuyện như vậy chỉ có thể là một lần. Bàng Ban có quay đầu, hướng cô gái kia nhìn lại, thản nhiên nói rằng, tố thiện cho là chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào. Đối mặt Bàng Ban thiên hạ đệ nhất cao thủ ánh mắt, cô gái trẻ Phương Tâm nóng lên, nàng là người sát mục, tuy rằng cùng Phương Dạ Vũ có chính trị thông ra, kia không ảnh hưởng chút nào, trong lòng nàng đối với Bàng Ban người cường giả này sùng bái cùng ái mộ. Ổn định tâm thần, vươn tay thủy thấp, vẻn vẹn lộ ra Nga mi một góc, Onu nói, thiếp thân cho là chúng ta có thể đạt đến mục đích đều là đến, hiện tại làm tự mình nghĩ làm là được. Bang ban sắc mặt du hòa, hiển nhiên đối với lời nói của nàng rất là tán thưởng. Chuyển hướng Lý Sích Mị nói, tất cả được mất thành bại bất quá là trận này trò chơi nhất thời kết quả, lần này coi như đại thua vào tay hắn, Sích Mị cũng không cần có bất kỳ hảo não, thủ dũ, có một ngày ngươi liền sẽ phát hiện, trong trần thế có hắn người như vậy, cho là cỡ nào đáng quý. Tất cả mọi người có chút không phản đối, nhưng cũng không dám mở miệng phản bác, chỉ có Lý Sích Mị cùng cô gái kia suy tư. Bàng Ban cuối cùng quay về Phương Dạ Vũ nói: "Ngươi đi đem sư huynh ngươi Lăng Nghiêm tìm đến, sáng mai có một hồi gió to tuyết khả quan, ta muốn đến lồng Ga Sơn tẩy Tâm Đỉnh trên gặp hắn một lần." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Quy 8 chương 43, Tố Thiện. Chương 43, Tố Thiện. Phương Dạ Vũ chấp tay nghe lệnh, còn nữ kia tử cũng nói: "Ma sư có thể hay không cho phép ta cùng Dạ Vũ cùng đi ra ngoài?" Bàng Ban lạnh lùng nhìn nàng một cái, chợt cười nói: "Tố Thiện muốn đi ra ngoài giải sầu cũng được, xem ra bảng mỗi nhân không phải như vậy được Tố Thiện như vậy tuổi thanh xuân nữ tử tình yêu." Nàng xa xôi nói rằng, làm sao biết? Ma sư so với ta đã thấy bất luận cái nào người thanh niên trẻ càng có phong độ. Dứt lời nhàn nhạt chăng Phương Dạ Vũ một chút, Phương Dạ Vũ chỉ có cười khổ. Nữ nhân này quả nhiên khó đối phó. Hai người tuy có hứa nước, thế nhưng từng người mang ý xấu riêng, bằng mặt không bằng lòng, càng có thể tức giận nữ nhân này rõ ràng tiểu cô một chỗ. Đối ngoại nhưng muốn người khác xưng nàng vì là chân phu nhân, thực sự đáng trách, không làm rõ được còn tưởng rằng hắn Phương Dạ Vũ cưới cái hàng đã xài rồi. Hai người đi ra khỏi phòng khách, Phương Dạ Vũ lanh đạm nói, hiện tại đi ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chân Tố Thiện nói, "Ta chính là đối với có thể cùng ma sư tranh đấu người kia có chút ngạc nhiên, muốn đi gặp hắn một chút." Phương Dạ Vũ không nghĩ tới nữ nhân này là gan lớn như vậy, cười lạnh nói, "Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nữ tử, người kia thì sẽ không đem ngươi như thế nào." Chân Tố Thiện vén thanh kia, cười dài mà nói, "Ngươi ghen?" Lập tức Ôn Nhu nói, "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, mới đến xem người kia, không cần lo lắng cho ta." Phương Dạ Vũ không khỏi giận dữ, nói rằng, "Ngươi là A Miêu A Cẩu, ta đều không quan tâm, thế nhưng chí ít ngươi hiện tại vẫn là ta Phương Dạ Vũ trên danh nghĩa nữ nhân." Trần Tố Thiện cười khanh khách nói, "Ngươi cũng biết là trên danh nghĩa, ngươi cũng là trên thảo nguyên nam như sao, khi biết nữ nhân yêu thích càng mạnh hơn nam nhân, có cái gì sai?" Phương Dạ Vũ lúc này không hề tức giận, ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm. Hờ hững tự nhiên nói, "Nhưng ngươi không phải nữ nhân đẹp nhất, chỉ trong thành Kim Lăng này, có ít nhất hai người phụ nữ so với ngươi càng hấp dẫn nam nhân." Trần Tố Thiện Mỹ Mục Meili nhìn ra Phương Dạ Vũ run lên trong lòng, lập tức ôn nhu nói, "Ngươi lại nói nói là ai?" Tân Ngộng giao cùng Bạch Phương Hoa. Phương Dạ Vũ ném câu nói tiếp theo, thân ảnh biến mất ở ngoài cửa lớn, để lại Trần Tố Thiện ở tại chỗ suy tư. Nàng thầm thầm thở dài một tiếng, túi đầu tự nói, thật không. Hai người bọn họ đối thoại tự nhiên không gạt được Bàng Ban, bất quá Bàng Ban cũng sẽ không đúng tay chuyện của bọn họ. Lý Sích Mị trầm giọng nói, Phong Hành Liệt còn đang thành Kim Lăng, chúng ta có hay không phải đem hắn nắm về. Bàng Ban đối với Phong Hành Liệt cũng không phải là không hề để ý trầm mặc một hồi nói, chuyện này chính các ngươi nhìn làm đi, coi như chảo trụ hắn cũng không cần đưa tới tới ta. Lý Sích Mị thấy thế liền biết Bàng Ban cũng không có bởi vì Phong Hành Liệt ảnh hưởng, liền không thể ma công viên mãn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bất quá Phong Hành Liệt cũng là kẻ thù của bọn họ, nếu ở trong thành Kim Lăng, cũng không ngại đối phó hắn một thoáng trong thành kim lăng ngoại trừ bàng ban cùng lý trí thượng lý xích mỹ không đem bất luận người nào để vào trong mắt bao quát thần bí nhất khó lường quỷ vương hư như vô phong hành liệt cùng sau lưng lý trí thượng dập quân từng bước hắn là lần thứ nhất nhìn thấy lý trí thượng đệ nhất hình ảnh người này rất có phong độ sau đó hắn theo bản năng không dám tới gần lý trí thượng nhưng lại không dám quá mức xa lánh trong lòng trực giác cho rằng hắn cùng lý trí thượng duy trì không gần không xa khoảng cách chính là thoải mái nhất từ khi thành suýt nữa bởi vì làm ma trùng lỗ đỉnh suýt chút nữa thần hình đều diệt sau linh giác của hắn càng ngày càng tài năng xuất chúng Hơn nữa Lệ Nhược Hải trợ giúp hắn giải quyết đi ma trùng hậu hoạn, hắn đem Âm duyên kỳ khí, Lệ Nhược Hải Liệu Nguyên chính khí cùng với bảng ban tà khí hợp ba là một, trở thành từ cổ chí kim vị trí đầu nao trên người chịu chính tà kỳ ba gia trưởng người, tiền đồ không thể đo lường. Cho dù nắm giữ cơ này vô tận tiềm lực, đối mặt lý trí thường hắn vẫn cứ có chút gò bó. Gò bó bên trong lại mang theo một ít tính lễ, loại này lẫn lộn cảm giác, để hắn vừa mới mẻ lại kinh hoàng. Lý trí thường dừng chất lại, dung sắc bình tĩnh, trước mắt chính là Kim Lăng 48 cảnh thủ Y Lam, thật là làm nhân say mê. Hắn hờ hững cười nói, "Lệ huynh hành liệt đến đây, có hay không có chỉ bảo cho ta?" hắn nhất định lại thấy bàng bàn thôi. phong hành liệt thân thể chấn động, không nghĩ tới lý trí thường đối với hắn ý đồ đến, đều trước đó biết được, phần này biết trước bản lĩnh, há không phải tiếp cận quỷ thần. phong hành liệt chắp tay nói, gia sư ở bảng bàn trừ diện tám phái cao thủ sau, gặp bàng bàn một mặt, hai người nho nhỏ nổ thứ tay, hắn nói bảng bàn tuyệt không phải sức người có thể chống đối, mong rằng tiền bối cẩn thận. lý trí thường hớn hở nói, lấy lệ huynh nhãn lực chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, thay ta cảm tạ hắn hảo ý, cũng không biết lệ huynh bây giờ ở nơi nào, vì sao không tới gặp ta. phong hành liệt cười khổ nói, gia sư đem vân du tứ hải, ta cũng không rõ ràng hắn hiện tại đến nơi nào. Lý trí thường túi đầu trầm ngâm nói, nhân chi cầu đạo, nhất là giảng buộc đơn giản tình một vật. Vì vậy Phật môn con lựa chọn giảng tứ đại giai không, lý lao quân đàm luận thái thượng vong tình, kỳ thực đều là sâu sắc rõ ràng tình đời nỗi khổ. Phạm nhân trí tuệ nơi nào có thể tiếp thu như vậy thử thách? Vì lẽ đó không bằng bỏ đi. Đây là chứng đạo bí mật, mà kẽ hở chỉ biết tình khổ, cũng không biết tự có hình thể mà đến, tình căn liền đã sâu nặng, cho nên mới có đại trí tuệ người nhu cầu siêu thoát thì thân, tinh thần phá nát, nặng chiếm được do lệnh sư chính là tình vị trí chung không thể quên hoài tình đợi, càng sẽ không bỏ đi thì thân, cho nên mới phải vân du tứ hải, hám sâu tình đời ý đồ đi ra tỉnh đời con đường. Phong Hành Liệt nhớ tới qua lại một chút, trầm mặc không nói, cuối cùng mới nói: Tiền Bối có hay không thái thượng vong tỉnh? Lý Chí Thường nhàn nhạt nói: Cái vấn đề này ngươi không nên hỏi. Phong Hành Liệt thấy buồn cười nói: Ta xác thực quá ngu. Tiền Bối nói kỳ thực vốn là vạch ra chúng ta sinh trên thế gian, nên làm gì siêu thoát miễn cưỡng gắt gao luân hồi, còn có tình vô tình đều xem tự thân. Xem, có tuyết rồi. Lý Chí Thường đống nhiên bước lên một câu, trên trời lông lông tuyết lớn, bay là tả không vào giường bên trong, đây là một hồi tốt phong tuyết. Chờ phong tuyết tối thời điểm, Lý Chí Thường mang theo vẻ thỏa mãn. Trợ hồ ít như vậy thấy cảnh tuyết, gột rửa tâm linh của hắn, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi có biết sư phụ ngươi không ngừng có để ngươi tới truyền lời đơn giản như vậy?" Phong hành liệt trong lòng á thẩm, vị tiền bối này có thể hay không một lần nói hết lời, bất quá bậc này nghĩ cách nhưng không thể tuyên tri với khẩu, chỉ có thể giấu giếm với tâm. Lý trí thường tung nhiên nói, "Tiểu hành liệt chớ có trách ta một lần không chịu nói hết lời, kiên trì có lúc luận võ công quan trọng hơn." Phong hành liệt khẽ gật đầu, sau đó không rõ hỏi, "Sư tôn ta còn có cái gì ý của hắn?" Sư phụ ngươi là một cái ít lời thiếu ngữ người, bởi vì hắn tình nguyện nhiều suy nghĩ mà không muốn nói nhiều, cái này cũng là hắn tuy rằng tuổi tác bất quá 50, nhưng vẫn có thể bước vào tiên nhân giới hạn nguyên nhân. Bàng Ban sẽ không nhân ma chủ sự tình truy cứu ngươi, cũng không có nghĩa là ma sư cung người không sẽ ra tay đối phó ngươi, hơn nữa ở phương diện này hắn không thể cho ngươi càng nhiều trợ giúp, đây là hắn cùng Bàng Ban hiểu ngầm. Lý trí Thường chậm rãi nói ra phân tích của hắn. Phong Hành Liệt trầm giọng nói, ta không sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện, Q8 chương 44, mệnh cách. Chương 44, mệnh cách. Phong Tuyết từ từ nhỏ đi rất nhanh tiên địa liền khôi phục kiên tĩnh trong thiên địa bao phủ trong làn áo bạc có vẻ thần bí bình yên lý trí thường xoay người nhìn phong hành liệt nói lòng can đảm của ngươi rất tốt chỉ mong ngươi vận khí không tệ muốn trở thành cao thủ tuyệt thế có lúc vận may so với thực lực quan trọng hơn vận may câu chuyện bị mở tiền bối cũng tin tưởng sao phong hành liệt có chút kỳ quái mệnh trời không đủ vây tổ tông không thể pháp đây mới là giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh nên có tính tình hắn không tin lý trí thường là cái tin tưởng mệnh trời người lý trí thường hờ hững nói ngươi có thể chạy trốn đạo tâm trùng ma đại pháp lô đỉnh hủy diệt tai họa Đủ để chứng minh vận may của ngươi sẽ không quá kém, vì lẽ đó ở bước ngoặt sinh tử ngươi tốt nhất tin tưởng trực giác của ngươi, nó chỉ ít ở một khoảng thời gian rất dài, có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi. Phong hành liệt vạn phần không rõ, hiển nhiên lý trí thường không muốn nói nhiều, liền hắn chỉ có thể cáo tử. Chờ phong hành liệt xa xa rời đi sau khi, hư nhược vô tử trước một bên rừng cây nhỏ chuyển xuất thân tử, chỉ nửa cái hô hấp không tới, liền đến lý trí thường bên này, mang theo ý cười nói, đứa nhỏ này là lệ nhược hại đệ tử sao? Tướng mạo sát thực không phải đoàn mệnh hình ảnh, tương lai thành tựu cũng không thể đo lường. Lý Chí Thường ống tay hào vung lên, trước người tuyết động hết mức tiêu tan, đồng thời thổ địa phát sinh tiếng xèo xèo âm. Trong chớp mắt liền có một cái bàn đá, hai cái đôn đá xuất hiện, tính chất kiên cố, màu sắc củ rột. Lý Chí Thường nói, mời ngồi thôi. Hư Nhược Vô không khỏi thay đổi sắc mặt, thở dài nói, võ công đến Lý huynh mức này, thật sự có gần như quỷ thần thần thông. Bất quá là thao túng thổ thạch thôi, mật tông hòa thượng cũng không thiếu có người có thể dùng tinh thần ngự vật, chỉ là đạo này nhập môn rất khó, tiến thêm một bước cũng rất khó. Dù cho ta ở đây trên đường, cũng bất quá mới đang đường nhập thất mà thôi. Nếu có có thể đem tinh thần tu luyện tới quỷ thần khó lường mức độ động niệm rời non lớp biển cũng không phải không hề khả năng. Lý trí thường say mê trong nóng, không khỏi nghĩ đến cổ nhân nói thần tiên, hay là chính là ở tinh thần niệm lực lên tới mức độ khó mà tin nổi. Hư nhược vô ở Lý trí thường đối diện ung dung ngồi xuống, khí độ trầm ngưng. nói rằng Lý Huynh khi biết ta là vô sự không lên điện tam bảo, ngày hôm nay có việc muốn nhờ. Nếu là vì là Chu Nguyên Chương mà đến, xin thứ cho ta không thể ra sức. Tuy rằng hắn là bởi vì cùng lãng phiên vân giao thủ, bị thiên tử vọng khí thuật phản vệ, nhưng về căn bản ở chỗ hăng khí vận đã chung. Lý trí thường biết rõ thiên tử vọng khí thuật lợi hại nơi. Hơn nữa ở dị thuật trên trình độ trên hầu như không kém hơn Chu Nguyên Chương. Cũng không phải bởi vì hắn sáng tạo này thuật tiên tư có hạn, không có thể đem cái môn này dị thuật luyện đến mức tận cùng, mà là bởi vì Chu Nguyên Chương có vận nước bổ trợ, luận tu vi thật sự, Chu Nguyên Chương vẫn là kém xa với Lý Chí Thường. Thiên tử vọng khí thuật nếu có chứa thiên tử, vọng khí đợi chữ, tự nhiên thoát không ra huyền diệu khó hiểu sự vật, cứ việc không phải thiên tử cũng có thể đạt tới đại thành, nhưng so với hàng thật đúng giá trị thiên địa quan tâm hoàng đế tới nói, kỳ uy lực tự nhiên là hoàng đế dùng đến muốn lớn một chút, đây là tự nhiên lý lẽ. Thư nhược vô đối với Lý Chí Thường đáp lời tựa hồ sớm nằm trong dữ liệu chút nào không cảm thấy kinh ngạc, chậm rãi mở miệng nói, "Lý huynh là đạo gia cao nhân, ta sớm biết hiểu, bởi vậy có thể nhìn ra nguyên chương chỗ mấu chốt, ta tự nhiên không chút nào ngạc nhiên." Vì lẽ đó hôm nay nếu như không có đến đây, nhưng không phải vì là nguyên chương sự tình. Lý Chí Thường nghe vậy cười nói, "Vậy quỷ vương vì sao sự mà đến?" Hư Nhược Vô có chút mặt giả đỏ ửng nói, "Chuyện này xác thực chỉ có xin mời Lý huynh hỗ trợ, hy vọng Lý huynh thu tiểu nữ làm đồ đệ, làm cho nàng cùng ngươi tu đạo đi." Lệnh ái tuổi xuân sắc, quỷ vương vì sao làm cho nàng theo ta tu đạo? Lý Chí Thường hơi hơi kinh ngạc. Thư Dạ Nguyệt cô gái nhỏ này đúng là cái vướng tay chân tiểu tử. Bất quá thiên tư rất tốt, hầu như không kém hơn Mộng Giao. Chỉ là đạo tâm nhưng vẫn cứ không bằng tần Mộng Giao kiên định, có thể thành cao thủ, nhưng muốn truy đổi trên tần Mộng Giao, e sợ trung thân vô vọng. Thư Nhược vô thở dài nói, con gái của ta mệnh cách không được, vì lẽ đó ta luôn luôn ham muốn tìm một cái khí vận vượng thịnh người, làm nàng phu quân, như vậy mới có thể ở ta sau trăm tuổi bảo hộ nàng không thai không khó. Thiên hạ ngày nay luận khí vận chi vượng thịnh, tự nhiên thuộc về được tiêu là Hàn Bách tiểu tử cùng với vừa nãy rời đi phòng Hành liệt. Hơn nữa hai người đều cùng đạo tâm trùng ma đại pháp có gắn bó keo sơn, bằng ban cản quét ma môn, mình ta vô địch sau, trung thủ ma môn khí vận chỉ sợ cũng sẽ tin tức ở hai tiểu tử trên thân. Lý Chí Thường đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói: Sắp thực như vậy, bất quá e sợ tiểu nữ sẽ không đáp ứng tìm hai tiểu tử, bởi vì khoảng thời gian này mà sư đại não kinh thành, cùng với đạo huynh sông tần hoài bên một trận chiến, lấy lòng dạ của nàng, làm sao còn có thể đem hai tiểu tử để ở trong mắt? Hư Nhược vô lắc lắc đầu. Lý Chí Thường ha ha cười nói: Quỷ vương lẽ nào điều này cũng muốn trách ở trên người ta? Hư Nhược vô nói: Sao dám, đạo huynh công Lý Hồng Trần thản nhiên xuất thế, nếu như có thể thu nàng làm đồ đệ, làm cho nàng học đạo môn thanh tĩnh vô vi, cũng có thể mài dũa một thoáng tính tình của nàng, làm cho nàng tương lai không đến nỗi gặp sinh tử đại kiếp nạn. Lý trí thường trầm ngâm nói, quỷ vương yêu nữ tình, tự nhiên không thể chỉ trích, bất quá ta cho tới nay mới thôi, cũng chỉ có một vị nữ đệ tử, liền ngay cả mộng giao cũng chỉ là bởi vì theo ta quan hệ không ít, mới đạt được chân truyền, không coi là môn hạ ta. Hoa hiệu xương thân thế xác thực đáng thương có thể mẫn, lại thêm thanh xa đạm bạc, không tranh danh lợi, khá hợp đạo môn ý chỉ, Lý trí thường mới thu rồi nàng như thế một cái đệ tử lý truyền. Hơn nữa Lý trí Thường tương lai cũng không biết có thể không trở lại Côn Luân thế giới, hay là sau khi trở về, Hoa Hiệu Xương từ lâu mai một ở thành trùng cỏ dại trong lúc đó, thực là có chút xin lỗi nàng. Hư Nhược Vô nghe được Lý trí Thường có khéo léo từ chối tâm ý, nói tiếp, "Ta đương nhiên sẽ không để tiểu nữ không công bái sư, Lý huynh nếu có yêu cầu gì, ta đều sẽ tận lực làm được, hơn nữa Lý huynh cũng không cần truyền cho nàng võ công gì, ta chủ yếu vẫn là muốn cho nàng tu thân dưỡng tính." Quỷ Vương yêu cầu này, nếu là người khác ta liền từ chối, thực không dám giấu giếm, ngươi viện tổ hư hành chi theo ta rất nhiều căn hệ, các ngươi hư gia cùng ta ngọn nguồn không cả chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi một nửa, để hư dạng nguyệt theo ta tu hành đến sang năm trung thu, sau đó nàng muốn theo ta tiếp tục tu hành, e sợ đến đột phá thiên nhân giới hạn, mới có cơ hội. Lý trí thường nhưng không có kiên trì từ chối, nệ mặt hư hành chi, Lý trí thường cũng không muốn cự tuyệt. đáng thương hư hành chi một đời thiên tài, bởi vì đạp không phá thiên nhân giới hạn, cũng chỉ có thể quay về sinh tử luân hồi. Lý trí thường thầm nghĩ đến, sau đó hắn e sợ cũng chỉ có thể nhìn bên cạnh thân bằng từng cái từng cái chết đi, mà không thể ra sức, sinh tử luân hồi xác thực rất khó tránh phát, không biết ở khác một thế giới, thanh tuyển có từng tìm tới trường sinh lâu coi như nói. Hư dạng Nguyệt sắc thực tiên thiên mệnh cách không được, không phải vậy Quỷ Vương cũng sẽ không đối với nàng như vậy xử địch. Biện pháp tốt nhất chính là gả cho một cái khí vận vượng thị người, bù đắp nàng tiên thiên mệnh cách thiếu hụt, bất quá hiển nhiên hư nhược vô không có làm thông hư dạng nguyện tư tưởng công tác, không thể có không đến muốn nhờ với lý trí thường. Lý trí thường cũng đang suy nghĩ vận mệnh mịt mờ, hắn có thể không sáng tạo một môn công pháp, cải thiện một người số phận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 8 chương 45, thuần dương. Chương 45, thuần dương. Từ xưa tới nay đều có nhất mệnh nhị vận tam phong thủy lời giải thích, trong đó lại lấy vận mệnh tối diệu không lường được, lại xác thực không thể chứng minh nó không tồn tại, hơn nữa lý trí thường tự thân kinh lị không thể nghi ngờ là xác minh vận mệnh rất khả năng xác thực tồn tại. Hư Nhược Vô nghe vậy lại hỉ, hắn ở tướng thuật trên thành tựu hầu như không gì sánh được, lý trí thường mệnh cách tận nhiên hiện ra có từ khí, cao quý không tả nổi, một mực hắn khí vận nhưng cái gì đều hiện hiện không ra. Thông thường mà nói, bất luận một người khí vận là chính là phụ, đều sẽ có thể hiện, mà lý trí thường khí vận dựa theo phán đoán của hắn, lại là không, điểm này liền không thể không khiến người ta kinh ngạc kỳ. Vậy thì đa tạ Lý huynh, chỉ là mạo muội hỏi một câu, Lý huynh đến tụt cùng cùng ta viễn tổ có gì ngon nguồn. Hư Nhược vô đối với điểm này, không thể không hiếu kỳ, lấy lý trí thường tuổi tác, dù cho hơn trăm, cũng nên cùng hư hành chi xả không lên nửa điểm quan hệ mới là. Đáng tiếc mấy trăm năm trước chàng đại kiếp nạn, nhà hắn bên trong điện tịch từ lâu mất, nếu không có hắn là hư gia đích chuyển con cháu, căn bản liền hư hành chi cái này tổ tiên cũng không biết hiểu. Phản phất có một con trong bóng tối bàn tay lớn, ở xóa đi liên quan với hắn viễn tổ hư hành chi sự tích. Lý Chí thường nói, quỷ vương không cần hiếu kỳ chuyện này ta cũng không có ý định báo cho cho ngươi, ngươi nếu là cảm thấy bần đạo không đủ tin tưởng, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ta tự nhiên đồng ý tin tưởng Lý Huynh, thú hồ ta cũng không phải cha vấn căn nguyên người, không biết ta nữ dạng Nguyệt khi nào có thể cùng đạo trưởng tu hành. Thư Hành Chi hơi mỉm cười nói, bắt đầu từ hôm nay cũng được. Lý Chí Thường đúng là không chút nào dây dưa dài dòng. Thư Dạng Nguyệt như trước như bầu trời đêm như vậy mỹ lệ mê người, đặc biệt nàng cặp mắt kia, e sợ bất luận người nào vừa thấy bên dưới đều khó mà quên. Bất quá nàng giờ khắc này đúng là thành thật đứng ở Lý trí Thường trước mặt, không có sơ lần gặp gỡ ương Đương nhiên lúc này lý trí thường vũ lực quá mức dọa người có quan hệ, nàng lại không phải si. đương nhiên biết người nào có thể trêu chọc, hơn nữa có thể bãi lý trí thường cũng không sai. Sau đó có lý trí thường chỗ dựa, lại có thể bắt nạt lợi hại hơn người. Nếu có thể học được lý trí thường một nửa bản lĩnh, sau đó còn có thể đánh thắng cha hắn. Phải hư nhược vô là cùng lý Sích Mị đồng cấp nhân vật, vừa ngoại ba đại tông sư gộp lại đều thua với lý trí thường, nàng nếu như học một nửa bản lĩnh, biết đánh nhau một cái bán hư nhược vô. Bất quá nàng ngông lung ánh mắt sắc thực có lửa dối tính, lý trí thường cũng không biết cô bé này trong đầu chính hiện ra cổ quái kỳ lạ ý nghĩ. Lý Chi Thường nghiêm túc nói, uống chén trà, ngươi coi như ta nửa cái đệ tử. Thư Dạng Nguyệt nói, nửa cái đệ tử là có ý gì? Lý trí Thường cười dài mà nói, ta thu đệ tử phân ba loại, chính là đệ tử chân truyền, đệ tử đích truyền, đệ tử ký danh. Chân truyền giả cho ta đạo thống, tuyên ta pháp ý, đích truyền giả ta tự mình giáo dục, dốc túi dạy dỗ, mà đệ tử ký danh sẽ theo ta tu hành, cho ta làm việc vặt, Có cái gì tu hành trên nan Đệ bất cứ lúc nào có thể hỏi ta. đương nhiên đệ tử ký danh ta cũng không ràng buộc, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chỉ là nếu là làm ác sự, liên lụy đến ta, ta tự nhiên sẽ đoạt về một thân võ công. Ngươi thiên tử có hạn, liền chỉ có thể làm cái đệ tử ký danh. Ta không phục, ngươi đem ngươi đệ tử chân truyền cùng đệ tử đích truyền thả ra theo ta khoa tay. Thư dạng nguyệt làm sao cam tâm mới hôn cái đệ tử ký danh? Lý trí thường khập khạch một tiếng nói, ta đến nay chỉ lấy một cái đệ tử, xem như là đi truyền, nàng tiên đúng là cùng ngươi bổ sung lẫn nhau, nàng gọi hiểu sương, ngươi gọi dạng nguyệt, quả thật có duyên phận. Thư dạng nguyệt ôm lấy Lý trí thường cánh tay, gắt giọng, sư phụ ngươi đệ tử đích truyền đều mới một cái, đệ tử chân truyền vẫn không có đây. Nếu không để ta khi đệ tử chân truyền, ta tuyệt không phụ lòng ngươi giáo dục, đệ tử ký danh vẫn là lưu cho người khác thôi. Nàng mượn gió bẻ măng, không nhắc tới một lời trước muốn so với Hoa khoa tay sự tình. Tần Mộng Giao âm thầm cười trộm, nàng nơi nào không biết lý chí thường cái gì đệ tử chân truyền, đệ tử đích truyền cùng đệ tử ký danh, phòng chừng đều là Lâm Thời nói vừa đi ra. Lý chí thường nói, "Được rồi, ta ý đã quyết, ngươi nếu như muốn thăng làm đệ tử đích truyền, cũng không phải là không thể, chờ ngươi có một ngày đánh thắng Mộng Giao là được." Hư dạng Nguyệt nhìn một chút Tần Mộng Giao, trong lòng phát khổ, nhìn xung quanh, cũng không cảm giác mình có chút phần thắng, Tần Ngộ Giao mấy tháng sau liền muốn cùng Hồng Nhật Pháp Vương quyết chiến, trên giang hồ có hai người ai chẳng biết. Hồng Nhật Pháp Vương nhưng là bậc đệ nhất cao thủ. Mấy trăm năm qua duy nhất đem tàng mật trí năng thư bên trong đại thủ ấn công phu luyện đến viên mãn nhân vật, hơn nữa hắn còn sửa cũ thành mới, đem đại thủ ấn công phu hoàn toàn mới, sáng chế bất tử phát ấn, hoành hành thiên hạ. Nếu không có đạo quân, ma sư, lãng phiên vân, lệ nhược hải đợi thiên hạ công nhận không dí nhân vật, ai dám nói có thể tất thắng hồng nhật pháp vương? Bất quá hư dạng nguyệt này ra ý hay, nói rằng ta là sư phụ đồ đệ, thần tiên tử có phải là hẳn là cũng theo gọi ta một tiếng tiểu tổ sư? Đối với lý trí thường cùng tần ngọc giao lung ta lung tung quan hệ, hư giả nguyệt đương nhiên cũng biết một điểm, ngược lại tần Mộng giao vẫn gọi lý trí thường tổ sư cái này tiện nghi không chiếm nàng liền không gọi hư dạ nguyệt tân ngọng giao cười ha ha nói gọi là có thể gọi bất quá chờ chút ta liền đem dạ nguyệt cuốn thoát đánh một trận thí cố sau đó cho ngươi treo ở hoàng thành đi tới nghĩ đến tổ sư cũng sẽ không cho ngươi ra mặt nàng đây là cậy thế lăng người bất quá hư dạ nguyệt cũng không dám mạo hiểm như vậy nói rằng thần tỷ tỷ ta nói rõ đây đúng rồi chúng ta môn phái tên gọi là gì sau một câu tự nhiên là nói với lý trí thưởng lý trí thưởng đột nhiên linh cơ hơi động khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra bật thoát lên thuần dương vừa nói tựa hồ nhân quả lập hiện ra Lý trí thường cũng không biết làm sao bật thoát lên, chính là thuần dương hai chữ. Vừa nãy một khắc đó trong cõi u minh coi là thật không tự chủ được. Hắn suy nghĩ nói, mình nguyên lai ở xã hội hiện đại, xuất thân võ đang sơn đạo gia bí chuyển, cuối cùng căn nguyên cũng ở toàn chân giáo. Vì lẽ đó chính mình xuyên qua sau, bái sư toàn chân e sợ cũng không phải là ngẫu nhiên, mà toàn chân lại bắt nguồn từ thuần dương đạo nhân lữ đồng tân. Vừa nãy chính mình bật thoát lên, chính là thuần dương hai chữ. Trong đó đến cùng có nhân quả gì, thực sự ý vị sâu xa. Từ hắn đi vào thiên nhân chi đạo sau đối với nhân quả cảm ứng những này huyền diệu đồ vật lại càng sâu sắc thêm hơn nhập một tầng biết vừa nãy như vậy tình cảnh hơn nửa trong cõi u minh tự có vô hình sức mạnh to lớn ở thao túng tất cả trước đây hắn còn không có thể cảm nhận được nhưng hiện tại tu vi càng cao phân tích quá khứ càng có thể rõ ràng chính mình e sợ thành bản cờ trên quân cờ có quân cờ tự nhiên có kỳ thủ ngược lại đến thời điểm tất cả đáp án tự nhiên có thể cháy nhà ra mặt chuột lý trí thường suy nghĩ nhiều vô ích đương nhiên càng nặng dược nguyên như là lý trí thường biết nếu thật sự có người có thể thao túng tất cả những thứ này chỉ sợ tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể chống lại có thể tránh thoát. Vô cùng thế giới đến tột cùng là bừng tỉnh nhất động, hay là chân thực rung động là người, cũng không quan trọng, hắn tự thân thu được sức mạnh tuyệt đối không phải giả tạo, hắn rõ ràng sáng tỏ biết điều này. Tân Mộng giao thầm nói, thuần dương thành đạo, ý cảnh cao xa, coi là thật huyền diệu khó hiểu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 8 chương 46, tiểu mã vô tướng. Chương 46, tiểu mã vô tướng. Lý trí thường một lời đã ra, tự không thay đổi, hơn nữa thuần dương phái nghe cũng không sai. Minh Ngọc cùng với hắn tuy rằng ngọn nguồn thâm hậu, nhưng chung quy không phải chính hắn khai sáng, hắn cũng sẽ không mặt dày để Tần Ngộng giao thừa kế đạo thống của hắn. Cứ việc chỉ cần hắn mở miệng, Tân Mộng giao tự sẽ không từ chối. Hư dạng Nguyệt có khôn ngoan, nhưng không đại trí tuệ, ở tu đạo một đường trên, lý trí thường thực không coi trọng nàng có thể đi được qua xa, thậm chí thành tựu cuối cùng cũng không thể vượt quá Hoa Hiểu Xương. Hoa Hiểu Xương đạt được hắn không ít chỉ điểm, đặc biệt là ở y thuật trên thành tựu, sợ rằng tương lai sẽ khoáng cổ tuyệt kim, mặc dù không thể được chứng đại đạo, sống mấy trăm tuổi, cũng phải làm sẽ không ngạc nhiên. Chỉ là nàng chưa chắc sẽ đồng ý sống lâu như thế. Hắn luôn luôn đối với thế sự chưa bao giờ bận lòng, nhưng đối với thiên tư hơn người hải tử, tổng có mấy phần yêu thích băng không cũng không chịu đối với khấu trọng từ từ lăng trì điểm võ học tần Mộng giao mỉm cười nói không biết tổ sư sẽ truyền dạng nguyệt võ công gì thư dạng nguyệt nghe vậy rất là cảm kích trước đối với tần Mộng giao không thoải mái lập tức tan thành mây khói nhưng đáng tiếc nàng ánh mắt nhất quán mung lung không phải vậy lúc này liền muốn tần đưa thu ba. lý trí thường trầm ngâm nói dạng nguyệt ngươi sở học đã có căn cơ hơn nữa chính tông cực kỳ theo ta chuyển tu đạo môn thần công e sợ mười mấy năm qua công phu liền luyện không hơn nữa ngươi hỉ động không thích tĩnh nếu để cho ngươi cái gì đã tọa luyện khí công phu ngươi cũng không tính nhẫn lại đi học thư dạng nguyệt sau khi nghe quả thực đại sinh chi kỷ cảm giác chỉ cảm thấy người sư phụ này quả thực đã lệ quá đúng rồi. thư dạng nguyện ôn nhu nói, người sư phụ kia chuẩn bị dạy ta võ công gì, cũng không nên phế vật, bằng không đi ra ngoài cũng là ném mặt của ngươi. nàng ngữ âm nhu hòa, nói ra nhưng bao hàm kích tướng ý tứ. lý trí thường nghiêm mặt nói, vì lẽ đó ta đến tốt suy nghĩ một chút, vì ngươi sáng tác một môn tinh thần phương diện võ công, không liên quan đến nội lực, chỉ liên quan đến mi tâm tổ khiếu, huyền diệu khó hiểu. thư dạng nguyện nói, phải đợi bao lâu? lý trí thường lại cười nói, ngươi mới đến, sáng tạo võ công, liền giống với thi nhân làm thơ, linh cảm đến, đến rồi, tựa như giảng đạo, khoanh khắc mà liền. Hư Dạ Nguyệt nói, "Nguyên Lai like nhanh như vậy a?" Tân Mộng giao cười nhẹ, đẹp không sao tả xiết. Mặc dù Hư Dạ Nguyệt cũng không khỏi run lên, nói rằng, "Tần tỷ tỷ cười cái gì?" Tân Mộng giao giả vờ thâm trầm nói, "Tổ sư ý tứ là nếu là không linh cảm, liền cần cẩn thận cân nhắc, hay là 3 năm 5 năm năm đều không bắt được." Hư Dạ Nguyệt nói, "Nói nửa ngày sư phụ thực sự đậu ta chơi đây." Lý Chí thường nói, "Được rồi, ngươi nền tảng vững chắc, hơn nữa trời sinh quyền quý đến nhũ, lực lượng tinh thần cũng cao." kỹ thực thích hợp nhất võ công của ngươi đúng là âm quỷ phái thiên ma đại pháp, bất quá môn võ công này mà tính sâu nặng, ngươi luyện cũng không hiểu nhưng sẽ đem tính tình càng thêm cực đoan, gặp phải cái gì đại họa. Ta có một môn tiểu vô tướng công, vô hình vô tướng, bao quát tất cả, ngươi luyện nó sẽ không cùng ngươi qua sở học xung đột, hơn nữa công lực thâm hậu. Còn có thanh xuân thường chú hiệu quả, hết thời thế gian nữ tử, e sợ nguyện vọng lớn nhất chính là thanh xuân mãi mãi. Thư dạng nguyệt tử không thể ngoại lệ. Thư dạng nguyệt thiên tư dính theo hỏi, sư phụ tiểu vô tướng công có cái tiểu tự, chẳng lẽ còn có cái gì đại vô tướng công? Lý trí thường gõ gõ nàng cái chán thản nhiên nói rằng ngươi cũng là vô học, phàm là đối với ngươi ra học hơi hơi trên điểm tâm cũng không đến nỗi nói ra như vậy xuân thoại. thư dạng nguyệt lê lưới một cái gắt giọng ta có cái gì không hiểu sư phụ nói cho ta chính là ta thông minh cực kỳ nghe qua một lần bảo đảm không thể quên được. tân mộng giao nói ta tới nói đi kỳ thực phật đạo đều có vô tướng câu chuyện nhưng kỳ danh tuy cùng mà thực chất rất khác nhau đạo gia chi học vô tướng chú ý thanh tinh vô vi thần du thái hư so với phật gia võ công bên trong vô tướng nhưng là không trụ không được chi học tên tuy hơi cùng thực chất đại dị ta liền nói với ngươi nói tiểu vô tướng công vì sao có cái tiểu Lý trí thường thầm nghĩ trong lòng, Mộng Giao đã chạm tới một pháp thông mà Vạn Pháp Minh cảnh giới, tiểu vô tướng công ta nhưng đã không dạy nàng, nàng vừa nghe là biết tinh nghĩa, hay là tương lai thành tựu còn ở trên ta. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng nhiều là mừng rỡ. Hắn đương nhiên biết Minh Ngọc công cùng từ Hàng Kiếm Điện đều có không được vết tích lời giải thích, cùng tiểu vô tướng công khá có chỗ giống nhau, huống hồ năm đó hắn không hẳn không có ở Minh Ngọc công bên trong pha tiểu vô tướng công bộ phận tinh diệu, tân Mộng Giao mới có thể với nhỏ bé nơi từ một cái tên, đẩy ra điểm chính. Tân Mộng Giao nói tiếp, đạo ra vô tướng biểu hiện bên ngoài chính là ở chỗ không được bộ dạng không có dấu vết mà tìm kiếm rơi xuống thực chất nơi chính là tiểu mà vô tướng tiểu mới có thể không có dấu vết mà tìm kiếm vì lẽ đó tiểu tự tiêu đầu ngọc giao nói tuy không liên quan đến tu luyện nhưng cũng là về căn bản tinh nghĩa ngươi mà lại ghi nhớ với tâm đón lấy ta liền chuyển cho ngươi nhập môn yếu quyết công pháp này bắt đầu không khó đối với tâm tính yêu cầu không cao nhưng muốn luyện đến nơi sâu xa nhất vẫn phải là minh thấy bản tâm lý trí thường thuận miệng nói tiếp đạo khả đạo phi thường đạo nhiên bất kỳ huyền diệu tư tưởng nhiễm tử tình đời đều sẽ trên thế gian hiện hiện ra cụ thể hình tượng Nhưng cổ kim tu hành thành công cao nhân, minh thấy đạo lý hay là đại thể tương đồng, nhưng ở nhân thế cụ thể hình tượng lại không giống nhau, có lao trang đạo pháp tự nhiên, bàng quan thâm thủy nội hàm, cũng có trương đạo lăng gặp các hóa hung phương thổ chi học, càng có thuần dương tiên nhân lữ đồng tân tiên hiệp tình cảm. Nguyên nhân chính là không tượng, cố hiện và tượng, nhân không chấp, cố vô cực mà vạn tượng lộ ra. Tiểu vô tướng công chính là kế thừa tuyệt diệu tinh nghĩa, vì lẽ đó xưa nay người tu hành tính cách từng người không giống, nhưng đều có không ít thành tựu. Lý Thu Thủy cùng Cửu Ma chí cứ việc không có đem đạt tới cao thâm nhất cảnh giới, thế nhưng cũng luyện đến cao minh nếu không có thiên long thế giới nguyên khí không đủ lấy hai người tài tỉnh dựa vào tiểu vô tướng công trở thành lý xích mị một cấp số nhân vật cũng không phải là lời nói xuông lý trí thường nghĩ tới những thứ này cũng không khỏi than thở chính mình là số may vẫn bị nhân thảo túng có thể đến thế giới này không phải vậy như trương tam phong tài cao ngất trời cũng ở y thiên bên trong thế giới dừng lại không trước sau đó thời gian bên trong lý trí thường không có sẽ ở trong thành kim lăng làm lên sóng gió gì bàng ban cùng hắn như có hiệu ngầm cũng không có tái hiện giang hồ trên đường tần Mộng giao cùng hồng nhật pháp vương quyết chiến ở tê hà tự tần Mộng giao thắng hiểm một chiều hồng nhật pháp vương liền như vậy xin thể Trung thân không bước vào trung thổ, mà Tân Ngộ Giao cũng có thu hoạch lớn, bế quan không ra, tự không nhắc lại. Mà cách Lý Chí Thường cùng Bàng Ban quyết chiến thời gian cũng càng ngày càng gần, nhưng vẫn cứ không ai biết hai người quyết chiến địa điểm, thực sự gọi người trong giang hồ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cũng may Lý Chí Thường trước sau không rời đi Kim Lăng, thỉnh thoảng du lịch, có liên tú tú tranh em làm bạn, tốt không vui. Bởi vậy phần lớn người cảm thấy Lý Chí Thường cùng Bàng Ban quyết chiến địa điểm e sợ vẫn cứ ở trong thành Kim Lăng, chỉ là không biết là địa điểm nào. Thế nhưng theo trung thu càng gần, bên trong kinh thành tụ tập giang hồ cao thủ liền càng nhiều. Trận chiến này có thể nói mấy trăm năm tối kia động lòng người một trận chiến cũng là kém nhất lợi hại xung đột một trận chiến, mà trường bạch phái bất lao thần tiên càng là chắc chắn, trận chiến này náo động, hay là đem vượt quá năm đó truyền ứng cùng ma tông ngông xích hành trưởng ngay một trận chiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 8 chương 47, bắt đầu phong thần. Chương 47, bắt đầu phong thần. Chờ bóng đêm giáng lâm, minh nguyệt vừa ra, chính là trung thu đêm trăng tròn. Càng là trăm ngàn năm qua ma môn, đạo môn tối nhân vật xuất sắc ma sư, đạo quân quyết chiến thời khắc. Phương Dạ Vũ ở một tháng trước, liền lại cũng chưa từng thấy Bàng Ban. Hắn cũng không đi tìm, biết Bàng Ban đang dùng một tháng đem tinh khí thần ngưng tụ đến đỉnh cao thời khắc chỉ là theo tà dương lặn về tây phương dạ vũ trái tim không nhịn được rung động bên người chân tố thiện ôn nhu nói dạ vũ ngươi sợ phương dạ vũ bình tĩnh nói ta không phải sợ mà là kích động thu gió thổi qua chân tố thiện cúi sợi tóc thanh ti du dương long lanh rung động lòng người nàng khẽ mở chu môi nói ngày hôm qua ta đi gặp đạo quân phương dạ vũ có chút giật mình quyết chiến thời gian lý trí thường còn không hề để ý tiếp gặp người ngoài có thể thấy được tự tin rất đủ không khỏi có một chút lo lắng chỉ là hắn lòng dạ càng ngày càng sâu trong lòng muôn vạn ý nghĩ trên mặt không chút nào hiện ra Chân Tố Thiện xa xôi nói rằng, ngươi không muốn biết đạo quân hiện tại tình hình sao? Phương Dạ Vũ nhàn nhạt nói, biết thì lại làm sao? Đạo quân cùng sư tôn cảnh giới, sớm không phải chúng ta có thể lý giải. Chân Tố Thiện không quản Phương Dạ Vũ bình thản giọng điệu, mang theo một loại xa xưa giọng nói, ngày hôm qua sau giờ ngọ, ta một bên hỏi thăm được đạo quân vị trí, hắn khi đó chính đang mạc sầu hồ hà đỉnh. Phương Dạ Vũ khoát tay nói, ngươi không cần phải nói. Chân Tố Thiện cười khanh khách nói, kỳ thực những này ta đều là biên đi ra lừa ngươi, ngươi sợ ta đem đạo quân quá mức lợi hại, trong lòng càng thêm sợ hãi đi. Phương Dạ Vũ lạnh lùng nói, không người nào có thể chiến thắng sư tôn. Chân tố thiện thầm nghĩ, vậy cũng không hẳn. Nàng sát thực nhìn thấy lý trí thượng Đó là cùng bảng ban cảm giác hoàn toàn bất động. Bàng ban làm cho người ta cảm giác chính là làm cho người kinh hãi run sợ thô bạo. Như vậy lý trí thường chính là phả vào mặt dự khí. Mà bàng ban thô bạo bên trong còn có chứa một loại mờ mị xuất trần, lạnh lùng vô tình mùi vị, phản phất hắn chính là cao cao tại thượng thần ma, trong trần thế không có một người chân chính phối cùng hắn bình đẳng giao du. Lý trí thường nhưng ở giật khí bên trong mang có mấy phần hiền hòa mùi vị. Thế nhưng hắn mỗi tiếng nói cử động, tổng khiến người ta không tự chủ được suy nghĩ sâu sắc. Suy nghĩ sâu sắc sau khi lại phát hiện không có thứ gì khiến người ta nhìn không thấu. Phương Dạ Vũ ở chân Tố Thiện xuất thần trước mắt, đột nhiên chấn động trong lòng, lập tức tiếp tục hướng phía trước, không chút nào thương hương tiếp Ngọc dáng vẻ. Chân Tố Thiện mặt sau đổi theo Phương Dạ Vũ nói, ngươi đi bọn họ quyết chiến địa phương sao? ở đâu? Làm sao ngươi biết? Tử cấm. Phương Dạ Vũ bỏ lại hai chữ, sắc mặt có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được địa phương. Hay là ở hắn sinh thời cũng không thể đường đường chính chính phá vào Tử cấm thành. Thôi phục đại nguyên đế thống tử vi viên ở vào trung thiên chính là thiên đế cư thiên nhân đối ứng là lấy hoàng đế chỗ ở lại xương tử cấm thành ngự hà vân quanh ta dương mấy khoảnh tử cấm thành ở ngoài thu ý tiêu nhiên chu nguyên trương năm xưa hạ lệnh bắt đầu khởi công xây dựng hoàng thành cùng xây dựng thêm ứng thiên phụ thành hư nhược vô khám định cung thành vị trí tuy rằng ở vào trung sơn đầu dòng trước phù hợp thiên nhân tương ứng yêu cầu thế nhưng bởi vùng này là chi miến tước hồ hồ thân vị trí địa thế vô cùng chỗ chúng chu nguyên trương không thể làm gì khác hơn là triệu tập mấy trăm ngàn dân công đến lắp bằng nại hồ Đại Minh trục xuất mông Nguyên, quốc thế phát triển không ngừng, nhưng lộc bằng ngày hổ vẫn cứ phê không ít thời gian. Bất quá Đế Vương một lời, giới non lấp biển, Chu Nguyên Chương đắc ý vô cùng, từng nói khu Tam Sơn lấy điển đến hổ, trung thiên nhân lại không đáng nhắc tới. Chỉ là bây giờ Đại Minh Đế Vương, dĩ nhiên thoát, mà Lý Trí Thường cùng Bàng Ban đã thành thiên nhân chi đạo, sức sống như trước vượng thịnh, không biết Chu Nguyên Chương giờ khắc này sẽ có hay không có hối hận. Bàng Ban đứng lặng ở ngọc đái tiểu ở ngoài, lặng lẽ không nói gì, khi tà dương xuống, minh nguyệt mọc lên ở phương đông thời khắc, hắn cùng Lý Chí Thường giao thủ. Miễn cưỡng cắt bất quá một chút mới khói, nhìn Lạc Hà bay tán loạn, Che kín màn trời, Bàng Ban trong lòng không khỏi nhớ lại hắn sư tôn Mông Xích Hành đối với hắn giáo dục. Năm đó cùng truyền ứng trường nhai một trận chiến sau khi, Mông Xích Hành thu lại đi qua bá giả hình tượng, trở nên chân bóng như ngọc, không chỉ giáo viên võ công của hắn, càng làm cho hắn bắt thông của kim, cầm kỳ thư họa không chỗ nào không dòng nó. Những này học tập cũng không phải là để hắn sinh hoạt trở nên càng thêm trầm trọng, mà để hắn càng thêm lĩnh hội sinh hoạt là thú. Chỉ có trải qua chân thực rung động lòng người sinh hoạt, mới có thể nào bắt được trong thiên địa có mặt khắp nơi đạo. Hiện nay bản lĩnh của hắn đã vượt qua Xích Hành dừng cho tới cực cảnh giới, đến một loại bí không lường được chiều không gian. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết hắn cực hạn đến tồn cùng ở nơi nào, may mắn thế gian nhưng có một cái lý trí thượng. Mà giờ khắc này lý trí thượng có hay không cũng ở cho hắn không hề hy vọng nhân thế, ở trong nhân thế này có quyền thế nhất địa phương, với hắn cùng vọng một mảnh tà dương. Bàng ban không có suy nghĩ sâu sắc, dơ chân đi vào tử cấm thành bên trong, thân như quỷ mị, Lặng Yên không hề có một tiếng động. Thời khắc này tà dương hoàn toàn biến mất, trên trời sao bắt đầu quang trầm tĩnh. Minh nguyện xuất hiện, Phương Dạ Vũ cũng đến cấm thành ở ngoài, vào hoàn thành, bốn phía Lặng Yên không hề có một tiếng động, tất cả cung nữ thị vệ, tất cả đều tịch nhưng bất động, cả tòa thành tựa hồ rơi vào tĩnh mịch. Chân Tố Thiện nhìn lại phía chân trời, ngoại trừ thiên hạ luôn trang trọng, chỉ có thất tinh bắt đầu trầm tĩnh rũ rỡ. Chân Tố Thiện có chút sợ hãi, rốt cuộc là thứ gì, lại vô thanh vô tức liền để đế vương cung cấm rơi vào yên tĩnh. Phần này thủ đoạn quả thực không thể nào tưởng tượng được. Nàng không tự chủ dưới, thoáng đến gần rồi Phương Dạ Vũ nói rằng chuyện gì xảy ra. Một đạo uy nghiêm đáng sợ ngữ điệu, trong đó tâm tình còn như lưỡi dao, nói rằng đây là thiên nhân tương ứng, bắt đầu phong thần. chân Tố Thiện chuyển hướng ngữ điệu đến nơi, sợ hãi nói là ai, chỉ thấy thật dài ngựa trên đường, một cái người áo xám trầm rãi lại đây, tay trái để lại chui đao một bộ tuyệt thế đao khách trang phục. Phương Dạ Vũ lanh đạm nói, Phong Hàn. Phong Hàn mặt không chút thay đổi nói, không nghĩ tới tiểu ma sư cũng ở nơi đây, phàm là tối nay có thể tới rồi, đều là người hữu duyên. Phương Dạ Vũ đương nhiên biết Phong Hàn ý tứ, bởi vì hắn nửa năm này võ công tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới, chạm đến tinh thần lĩnh vực, bởi vậy mới có thể cảm nhận được đến từ bảng ban cùng lý trí thường phóng thích tâm linh tin tức, mới hiểu cho bọn họ lại muốn ở hoàng quý nơi, làm cuối cùng quyết chiến. Loại này tâm linh tin tức, không phải bất luận người nào cũng có thể thu được, chỉ có đến nhất định cấp độ mới có thể cảm ứng. Mặc dù là hắc bảng cấp số cao thủ, như Càn La đám người cũng chưa chắc có thể nào bắt được ma sư cùng đạo quân tự thân tỏa ra tâm linh tin tức. Phạm la thu được tin tức người, không có chỗ nào mà không phải là muốn ở võ đạo đi ra con đường của chính mình. bởi vậy kiên quyết không chịu bỏ qua cơ hội này. phương dạ vũ chậm rãi nói, ta càng không ngờ tới tay trái đao các hạ cũng sẽ tới nơi này. phải biết nói ngươi đã nửa năm chưa từng xuất hiện ở trong trốn giang hồ. phong hàn lỗi là mà, lập nhưng không nửa phần đau ý hiển lộ ở bên ngoài, phương dạ vũ liền biết người này e sợ công phu lại càng sâu một tầng. tối nay bất luận bảng ban là thắng là bại, đều sẽ không dừng lại trên thế gian vì lẽ đó như phong hàn hắc bảng tàn lưu lại cao thủ thế tất cùng bọn họ ma sư cung triển khai đấu tranh phong hàn nở nụ cười biểu hiện trở nên nhàn nhã lên nói rằng tiểu ma sư quả nhiên đối với trên giang hồ sự biết rất rõ bất quá hiện tại chúng ta vẫn là không muốn súng đồ tốt phương dạ vũ trầm giọng nói ta cũng là ý này chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 8 chương 48, tử tự cấm tranh đấu chương 48, mươi tự cấm tranh đấu phong hàn cười nhạt không nói nữa thằng từ ngự nói hướng về bắt mà đi phương dạ vũ cùng theo sát phía sau một đường đi qua lên năm long tiểu quá thừa thiên môn Mãi đến tận phụng thiên điện, tục xưng kim loan điện, ở ngoài, càng không một người thủ vệ ngăn. Cả tòa tử cấm thành dĩ nhiên như ngủ giống như vậy, có vẻ đáng sợ mà lại nghiêm nghị. Kim loan điện ở ngoài, tần mộng giao một bộ bạch y, thoáng như tiên tử lâm thế. Phương Dạ Vũ không khỏi xuất thần. Ngoài điện bậc thang, tổng cộng có 99 chín cấp, mà tần mộng giao đang đứng ở cuối cùng cấp một bên trên. Phong Hàn đứng ở đếm ngược cấp thứ 5, lỗi lạc mà đứng, nhưng như trước từ vậy cũng lấy nhìn thấy đại điện tình hình. Hình như có một trận thanh phong, Phương Dạ Vũ bừng tỉnh kinh giác. Định nhãn nhìn tới, thứ hai ngược cấp bậc thang, là một người, khuôn mặt đẹp không hơn Tần mộng giao chính là nhân yêu lý sức mịn. Hắn thần thái nhàn nhã, nhưng không càng trên cấp một cùng tần Mộng giao hai bên trái phải, nước giếng không phạm nước sông. Sau đó phong hành liệt, độc hành trộn phạm lương cực cùng với Xích Tôn Tín Ma trùng biến thành Hàn Bách đều ở đến ngược cấp 10 bậc thang bên trong, lựa chọn một chỗ, lủi lạc mà đứng. Phương Dạ Vũ như có ngộ ra, bước chậm tiến lên, bước lên đệ một nấc thang, cũng không chỗ thần kỳ, trở lên cấp một đột nhiên cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nhưng đối với hắn mà nói, như trước không đủ thành đạo. Sau khi mỗi trên cấp một áp lực liền tùy theo tăng cường không ít, đến cuối cùng hắn đến đếm ngược thứ 11 cấp bậc thang sau, áp lực lớn, thẳng vào nội tâm nếu là mạnh mẽ đi tới cũng được, nhưng là miễn không được ra chút trò hề, rất là không đẹp. bởi vậy hắn đứng nghiêm ở cấp một bậc thang, không lại di động, phía sau theo sát chân tố thiện. vẻ mặt nàng đúng là vô cùng thong dong, xem ra áp lực không lớn, khả năng toàn lực bên dưới, nói không chừng có thể vọt vào năm vị trí đầu bậc thang. phương dạ vũ tự nghĩ hắn đem hết toàn lực cũng chỉ đến như thế, không khỏi đối với chân tố thiện đánh giá lại cao một tầng. hắn ở trong đám người này, tinh thần tu vi kỳ thực cũng không cao, chỉ có điều bằng ban đối với hắn yêu chuộng không ít, vì vậy cũng có thể cảm nhận được tâm linh tin tức. kim loan điện giáp diêm trên, một người xa xôi nói rằng, trư vị tới đúng lúc. Đến hình người dung dáng vẻ phong khoáng, vài thô áo tang, bên hông lơ lửng một thanh kiếm đáo. Khuôn mặt không lắm anh tuấn, là cái xấu hán. Thế nhưng hắn tiếng nói vừa rực, những người này hoàn toàn biểu hiện nghiêm nghị, chỉ vì người này chính là danh chấn Thiên Hạ Phúc Vũ kiếm lãng Phiên Vân. Lý Sích Mị lãnh đạm nói, nguyên lai Lãng huynh cũng đến nơi đây, ta còn tưởng rằng ngươi không cần đến. Lãng Phiên Vân cười nhạt nói, Thiên phát Sát Cơ, đấu chuyển tinh gì, Địa phát Sát Cơ, long xà khởi lục, Nhân Phạt Sát Cơ, long trời lở đất. Tối nay tiên địa nhân bày chỗ sát cơ mà tới, ta làm sao sẽ bỏ qua. Dứt lời, Lãng Thiên Vân liền trong tay bầu rượu, Thanh Khê Lưu tuyển nhanh chóng nhập hầu. Lý Sích mị ngậm miệng không nói. Kim Loan Điện bên trong một cái nhạt xa mở mịt thanh âm nói, "Bàng huynh có thể so với lãng huynh, còn muốn muộn bước đi này." Bàng Ban tràn ngập mị lực ma tính âm thanh không biết từ chỗ nào truyền ra, thản nhiên nói rằng, "Đạo huynh dẫn bắt đầu sát cơ nhập thể, vẫn cần muốn một chút thời gian luyện hóa, bàng mộ sợ đến sớm, ảnh hưởng tình trạng của ngươi." Lý Chí thường lặng lẽ nói, "Bàng huynh hà tất nói giỡn, ngươi đem bắt đầu sát cơ đã sớm phân một nửa đi ra ngoài, vô thành vô tức." Liên nhờ vào đó hạn chế một thành nam nữ, khiến cho xây sửa nhập động, phần này thủ đoạn coi là thật thông thiên triệt địa. Bần đạo bắt đầu phong thần thủ đoạn vốn là nắm tới đối phó bảng huynh, không nghĩ tới bảng huynh quả nhiên không tầm thường, âm thầm liền thông qua phương thức như thế đem kỳ uy lực yếu bất một nửa không thôi. Bàng ban không nói nữa, đột ngột liền xuất hiện ở kim loan địa cửa. Đến hiện tại phương dạ vũ mới biết áp lực từ đâu mà đến, nguyên lai like nhưng là lý trí thường giảng buộc ở trong người bắt đầu sát cơ cùng tự thân sát ý hỗn hợp lên thả ra vô hình áp lực. Cách hắn càng gần, áp lực này liền càng to lớn hơn. Tần ngọc giao biểu hiện nghị. âm lạnh nói, ở ma sư đi vào trước, ngọc muốn hướng về ma sư linh giáo một phen. Phương dạ vũ thầm nghĩ. Ngọc Giao vó công sâu không lường được đây là muốn tiêu hao sư tôn chân nguyên cho đạo quân càng nhiều nắm. Bang Ban nói đây là Ngộng Giao ý tứ vẫn là đạo huynh ý tứ. Tân Ngọc Giao nói đương nhiên là ta ý của chính mình. Phương Dạ Vũ lên tiếng nói Ngọc Giao muốn tìm sư phụ ta giao thủ. Liên trước tiên đánh bại ta lại nói. Bang Ban lạnh nhạt nói Dạ Vũ ngươi không phải là đối thủ của nàng. Lý Xích Mị nhưng không có lên tiếng bởi vì mặt trên còn có một cái lãng phiên vân. Lý Chí Thường trầm trầm nói Ngọc Giao ngươi như cho rằng có thể này giúp ta tiêu hao một thoáng hình vậy thì mười phần sai nói không chắc trái lại giúp hắn nói người. Bàng Ban thái độ thanh thản, hiển nhiên lý trí thường nói không phải kém. Lãng Phiên Vân không chút nào bởi vì Bàng Ban xuất hiện mà thay đổi sắc mặt, hắn tới nơi đây, chỉ có điều là đến bảo vệ hai người chiến trường, để cho hai người ở lúc giao thủ không thể so chịu đến ngoại vật quấy rầy. Cho tới Tân Mộng Giao ngăn Bàng Ban sự tình, cũng không phải là đơn giản như vậy. Tần Mộng Giao đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nói, "Ta chỉ là muốn chứng minh, ma sư tuy rằng lợi hại, nhưng không phải mọi người đều sẽ đối với ngươi vọng mà sinh kiếp, đêm nay ma sư coi như đánh bại tổ sư, vẫn còn có Mộng Giao có thể làm ngươi đối thủ." Bàng Ban hơi thở dài nói, Ngươi chẳng lẽ không biết Liền Đạo huynh cũng cho rằng ngươi không phải đối thủ của ta?" Tần Mộng giao ngữ khí kiên quyết nói, đó là hắn cho rằng. Thời khắc này Tần Mộng giao, bạch y khẽ nhúc nhích, phi dự kiếm trang bị thon dài thân thể, rực rỡ có tuyệt thế kiếm khách phong thái, lộ hết ra sự sắc bén, không sợ bất cứ sự vật gì. Lý Chí Thường nghe được câu này, không khỏi vui vẻ. Cũng chỉ có Tần Mộng giao tuyệt thế thiên tư, mới có thể vào đúng lúc này đem kiếm đạo vượt qua hắn lập số giàu, càng có kiếm khách phong thái. Chính là nàng có thể đánh vỡ đối với Lý Chí Thường tính không mê tín bàng bàn phá nát cấp tự lực, mới có thể nói ra bực này thoại đến, phần này lòng dạ khí độ đã vượt qua nơi này cao thủ một cấp độ. Bàng Ban cười ha ha nói, đạo huynh có này chuyên nhân, thật đáng mừng. Dứt lời, Bàng Ban liền vào đại điện, tần động giao nhưng không có xuất kiếm. Bên trong cung điện, âm u vắng lặng, một điểm ánh đến lúc sáng lúc tối, bốn phía thính trụ trên có khắc mãn phi long hoa văn, có vẻ đại điện trang lệ rộng lớn. Ở giữa cung điện, Lý Chí Thường ngồi ở long ỷ bên trên, bình thản đốn dung. Bàng Ban sinh ra một loại cảm giác, Lý Chí Thường cùng tòa này cấm thành kết thành một cái không thể phân cách toàn thể, không chê vào đâu được, tựa hồ nhân lực đã lay động không được hắn. Bàng Ban ở vắng lặng bên trong cung điện, điểm như nói, Đến hiện tại ta mới biết Lý huynh lại có thiên tử khí. Lý Chí thường ngón tay khinh khấu ở long ngỷ cầm trên tay, cái cảm giác này coi là thật trong suốt rõ ràng, giống như hôm qua. Thiên tử thứ dân, lại có gì khác biệt, không được siêu thoát, chúng quy bất quá chiêu sinh mộ tử run rề thôi. Lý Chí thường nhẹ giọng trả lời. Hắn ngự khí tiêu điều, biểu hiện hờ hững. Tiếng nói sau khi thiên địa đột nhiên xuất hiện đình trệ, bàng ban một đôi con mắt sâu thẳm thúy, Lánh khóc khuôn mặt, vẽ ra một đạo ý cười nhạt nhạt, tựa hồ đang chảo phúng không hề hy vọng nhân thế. Mà Lý Chí thường cũng toát ra bàng quan, coi nhẹ tất cả được mất thành bại, vượt lên trên chúng sinh khí tức. Hai người quyết chiến, liền như vậy bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 8 chương 49, động như tham thương. Chương 49, động như tham thương. Bình điệu tự dưng gió nổi lên, rộng rãi đại điện tràn ngập kinh khí, từ cửa lớn phát tiết mà ra, như hoàng hà lạc thiên đi đông hải. Hai người đều là đi tới thế gian cực hạn, ở tự thân trên đường đến một loại không thể nói nói tuyệt diệu cảnh giới. Khí thế giao phong, cũng có thể có lớn lao uy lực. Xoay tròn đẩy chen, đầu đá lung tung. Trên bậc thang mọi người đều là cao thủ, nhưng đối mặt của phong lãng quyển, nhưng có chút hạ bản bất ổn trong lòng không khỏi nghĩ đến điện bên trong hai người lại là gì giống như tình trạng so với bên ngoài quần phong bạo ngược trong đại điện lại đột nhiên rơi vào yên tĩnh tựa hồ bên trong không khí đều bị bài trừ trở thành chân không cảm giác yên lặng trước mắt là qua bởi vì lý trí thường đứng lên rút ra vô thường kiếm kiếm dài ba thước ba sắc bén tuyệt luân khắc nào thanh hoảng, thân kiếm so với thu thủy càng thêm sáng ánh kiếm so với ánh trăng càng rung động lòng người lý trí thường nói nhân sinh không gặp gỡ, động như tham dự thương xin mời tiếp ta một cái động như tham thương như lão long thanh ngầm ở đại điện xa xôi không dứt mà lý trí thường một kiếm chém tới liền tụi hồ cắt chém thiên địa, đem hai người đặt hai cái không giống chiều không gian, bàng ban linh giác của hắn bên trong cũng không còn lý trí thượng, trong mắt càng không có lý trí thượng. đây là ảo giác cũng là chân thực. Bàng ban cười nhạt, thật thật giả giả, coi đời này còn có ai so với hắn càng thêm rõ ràng. đạo tâm tự minh nguyệt phù ra mặt biển, ở kinh khí làn sóng bên trong, ánh trăng rào rạt, nhiều, gây nên ba quan vận điểm. trong hư không một đạo kiếm khí không tự chủ được hiện hiện ra, có trắng loa sáng lợi, kiếm khí ngút trời, một cái trắng loang ngón tay như ngọc, bốc ra tử khí, giải rắc ở bảng bàn quanh thân, kiếm khí phá không mà tới, đâm vào tử khí bên trong. Điểm giết hướng về bảng ban, chỉ là tử khí như tơ như sợi, nhưng cứng cỏi cực kỳ, giang buộc kiếm khí, để kiếm khí vẫn ở bảng ban quanh thân đi khắp, trước sau chẳng liên quan bàng ban nửa mảnh góc áo. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, tử khí không ngừng tiêu tan, lại không ngừng sinh ra, sinh sôi liên tục, cuộn cuộn mà ra. Lý trí thường cùng bảng ban vẫn cứ cách xa nhau mười trượng. Bảng ban tử khí tràn ngập, che chắn thân hình của hắn, nhưng vẫn cứ ngăn cản không được lý trí thường nhận biết. Một đạo kiếm khí này vừa là tâm kiếm, cũng là thực kiếm, nhưng vẫn cứ khó có thể làm sao bàng ban. Bắt đầu ánh sao càng ngày càng mạnh mẽ, dương ánh sao hầu như che giấu trên trời minh nguyện vô cùng vô tận bắt đầu tinh hoa hướng lý trí thường mảnh liệt mà tới nhập vào cơ thể mà vào lý trí thường đã bảo ánh sao lưu truyền hiện ra một cái âm dương thái cực đây là đạo thuật có thể thông quỷ thần hắn rốt cục bước vào một loại không biết tên cảnh giới dựa vào thiên địa đại vận nhật nguyệt xoay tròn cùng với bảng ban kích thích lãnh hội đến loại kia phảng phất động nghiệm liền có thể rời non lấp biển sức mạnh đương nhiên đây chỉ là một loại sức mạnh tăng lên dữ dội sau tự mình bành trướng một cách tự nhiên không thể đi trừ từ khí đột nhiên tăng nhiều kiếm khí dập tắt trong đó Chân thực dung động lòng người thiên địa lại xuất hiện ở trong mắt bàng ban, xuất hiện ở hắn trong tâm linh. Ánh mắt của hắn nhen tiếp lên lý trí thường ánh mắt, không có bất kỳ tâm tình gì, rồi lại bao hàm trong trần thế tất cả yêu hận, tất cả tình kiều, sinh ly từ biệt, đau khổ nhạc buồn, cũng có thể ở hắn nồng nạp hỗn độn tâm tình bên trong cảm nhận được. Lý trí thường đạo tâm như trong sông không thể lay động, tinh khí thần càng không minh trong suốt, thậm chí động niệm là có thể phát sinh động chuyển nhân thế sức mạnh, dù đến một cái thần bí bị ngạ Trên cung điện mái ngói không được run run, cuối cùng tích bên trong dầm vang tứ phía, lộ ra trùng thiên luân trang trọn. Bàng Ban Ma Công không được thôi phát, khí thế giống như thủy triều, không cho lý trí thường lưu lại chút nào khe hở. Lý trí thường dưới chân phiến đá đột nhiên nổ tung, cũng cho thấy Bàng bàn cho hắn áp lực, để hắn không phải nhẹ nhõm như vậy. Người cùng kiếm hòa làm một thể, hóa ra đầy trời cái bóng, mỗi một đạo đều là hư vọng, mỗi một kiếm đều là thật sự. Kinh khí giao tiếp tiếng nổ tung, nếu như Bống dưng săm xét, ầm ầm liên tiếp tiếng vang, càng ở biểu thị hai người cường tuyệt vũ lực. Lãng Phiên Vân từ lâu từ điện tới đến điện hạ, cũng chỉ có lấy hắn cao minh mới có thể phán đoán ra điện bên trong thế cục. Lý trí thường ở công, Bàng Ban ở thủ. Công thủ trong lúc đó, không phải vẫn luôn như vậy chỉ cần lý trí thường có một chiều không thể nối liền trên, đón lấy chính là bảng bàn kinh tiên phản kích. đến hai người tầng thứ này, chiêu thức xảo diệu hay không, đã không phải thắng bại then chốt. hai người hiện tại tất cả đều là lấy lực đấu lực, không có nửa điểm hoa chiêu. đáng sợ hơn chính là, nam đầu chủ sinh bắt đầu chủ chết, mà tối nay chính là bắt đầu sát cơ dậy đặc nhất thời điểm, cũng là chu nguyên trương mệnh vận thời gian, thiên địa đại vận thay đổi, để lý trí thường có thể thân hợp thiên địa, sức mạnh tăng mạnh trưởng. đương nhiên bảng ban cũng nhờ vào đó chuyển được đại địa quần cuộn tinh khí, mới có thể cùng lý trí thường địa vị năn nhau. hai người đều là ma đạo hai nhà bất thế kiệt xuất đại biểu cũng rốt cục đi tới thiên nhân cảnh giới, cho nên mới có thể soạn lấy thiên địa tinh hoa để bản thân sử dụng, tận lực phát tiết sức mạnh của chính mình. Loại này vui sướng, tuyệt đối không phải bất kỳ ngôn ngữ có thể miêu tả. Chính là có đối phương thế lực ngang nhau, mới có thể làm cho bọn họ được sức mạnh tinh thần không ngừng kéo lên, chạm đến đến vũ trụ ảo diệu, thiên địa trí lý cũng sáng tỏ trong cõi u minh loại kia không thể chạm đến phát tác. Trong chớp mắt, minh nguyệt không gặp, ánh sao không gặp, trong thiên địa rơi vào một mảnh thuần túy đen kịt. Tình huống này chỉ kéo dài chốc lát ở mọi người, nhưng trong lòng quá một lúc lâu, thiên địa khôi phục thanh minh, bắt đầu có vẻ lờ mờ, tròn cũng có chút lười biếng phơ phạc. Lý Trí Thường cùng Bàng Ban đều là tóc đen tung bay, thần thái sáng láng. Duy nhất lệnh tần mộng giao đủ cảm an ủi chính là Lý Trí Thường không có rơi vào hạ phòng, cũng không có bất kỳ tổn thương gì, tiếc nuối chính là cuộc chiến đấu này vẫn cứ không có phân ra thắng bại. Tâm Như rừng thủy đạo tâm, lần đầu sinh ra cấp bách tâm tình, nhưng không có tùy ý tuệ kiếm chặt đứt vô danh, mà là buông sôi bỏ mặc. Bàng Ban nói, còn có một chiêu. Lý Trí Thường gật đầu nói, một chiêu cuối cùng. Bàng Ban mặt không hề cảm xúc, toàn bộ thân thể ở trong hư không hiện lên đến. Dũi ra năm đấm, quyền chính là quyền, quyền lực cũng là quyền lực. Bên trong thiên địa, nắm đấm to lớn nhất. Cú đấm này không hề đẻ đẽ, không có ai dư thừa biến hóa, chỉ có dâng trảo mà ra tinh khí, như núi lở hại nước sức mạnh, ngay khi nắm đấm bên trong ầm ầm mà ra. Lý trí thường lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi rơi lên vô thường kiếm. Nhìn rất chậm, trên thực tế cũng rất chậm. Cũng may bảng ban nắm đấm cũng không vui. Khi thân kiếm rơi lên thời điểm, mũi kiếm vừa vặn chặn lại bảng ban nắm đấm, không phải mãi một phần, không chậm một phần. Sau đó mọi người thấy suốt đời khó quên cảnh tượng, tuyệt đối không phải bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung. Trong thiên địa trước rơi vào đèn tịt, mà hiện tại rơi vào trăng mịt. Nguyên lai cực đoan quang minh cùng cực đoan hắc ám kết quả đều giống nhau. Bọn họ như trước cái gì cũng không nhìn thấy. Cho dù ánh sáng từ trận cũng quá một hồi lâu, mọi người mới nhìn rõ ràng trong thiên địa cảnh vật. Bàng ban mang theo thỏa mãn ý cười, liền như thế biến mất không còn tâm hơi không gặp. Lý trí thường trầm rãi mà ra, sờ sơ tần mộng giao trắng loãn như ngọc cái chán, thấp giọng nói, tương lai còn có thể gặp lại. Liên như vậy, đó là mọi người một lần cuối cùng nhìn thấy ma sư cùng đạo quân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. quy 9 chương 1, Kim Tịch Hà Tịch. Chương một, Kim Tịch Hà Tịch. Liên miên bất tận dòng sông xanh ung tươi tốt rừng cây trên trời một vòng ban ngày có vẻ cực kỳ cường liệt lý trí thường đánh giá tất cả những thứ này cảnh vật cùng nguyên lai xuyên qua thế giới phản phất không hề có sự khác biệt bất quá nơi này thiên địa nguyên khí thực sự là nồng nặng xây lòng người nếu như nói đại đường thế giới nguyên khí chỉ như dòng sông nơi này chính là mênh mông biển rộng bất quá hắn đã thông nội thiên nhân chi đạo thiên địa nguyên khí sự giúp đỡ dành cho hắn đã không hề tưởng tượng như vậy lại lý trí thường đột nhiên nghĩ tới điều gì ống tay áo vung lên trên đất hiện ra một đạo ba tấc thâm điều ngân hắn hơi trầm ngâm nơi này địa chất tựa hồ so với thế giới cũ thế giới càng thêm lương tụ một ít Này cũng có trách thiên địa nguyên khí thực sự quá mức dày đặc tự nhiên sẽ để thế giới này vật chất phát sinh biến hóa kỳ diệu lý trí thường nguyễn chân một điểm thân thể nhẹ như hờn vũ lại trôi giặt từ từ tung bay mấy dặm nơi mới một cái chân khí trôi đi hết hắn đột nhiên nở nụ cười nhớ tới trước đây đọc tây du ký thời điểm có một đoạn này thoại tổ sư nói ngộ không được chuyện chưa từng ngộ không nói nhiều nhờ sư phụ hải ân đệ tử công quả hòa bị đã có thể cử hạ phi thăng vậy tổ sư nói ngươi bay thử nâng ta xem ngộ không làm bản lĩnh đem thân hơi dựng ngược lên đánh cái liền xả ngã khiêu cách mặt đất có năm Sáu trượng, Đạt Vân Hà đi câu có bữa cơm thời gian, phản phục không lên cách xa ba giăng gần, rơi vào trước mặt, mang tay nói, "Sư phụ, đây chính là Phi nâng Đàm Vân." Tổ sư cười nói, "Cái này không coi là Đàm Vân, chỉ tính đến Bọ Vân mà thôi." Bây giờ hắn nhảy lên mấy dặm, cùng hầu tử Bọ Vân so sánh, cũng là sàn sàn với nhau, lý trí thường không khỏi thấy buồn cười. Hắn hiện nay tuy có cảnh giới thiên nhân, có thể lăng không hư lập, bất quá cũng không thể kéo dài. Hào tổn cũng lớn, không vận dụng khinh công thần pháp, như vậy tiêu hao cực nhỏ, có thể kéo dài. Thế giới này cũng không phải là hắn phá toé sau đi hướng về thế giới Khi hắn phá không mà đi thì, thần bí nhà đá sức mạnh đột nhiên xuất hiện lần nữa, đem hắn giằng một trụ, không có thể làm cho hắn tiến vào một thế giới, mà trên thực tế hắn đến ngày hôm nay mức này, cũng sẽ không cam lòng tùy ý thần bí nhà đá tiếp tục thao túng hắn. Hơn nữa hắn đồng dạng hiểu phá không mà đi sức mạnh, tránh thoát thần bí nhà đá giam ngục, kiên quyết rơi vào rồi một cái không biết tên thời không. Đến hiện tại hắn đã rõ ràng nhà đá phá toái hư không sức mạnh, với hắn phá toái hư không là như thế, chỉ là càng thêm hùng vĩ minh ông, thần bí không lường được. Mà thần bí nhà đá có thể tùy ý đem hắn chuyển tống đến một cái nào đó thế giới năng lực, hắn còn không có, hiện nhiên lại dính đến mặt khắc thần bí đạo lý. Hắn âm thầm suy đoán, phải làm là cùng tinh thần tu vi có quan hệ, đến trình độ nhất định, liền có thể thông qua ý thức đi khắp trừ thiên và giới, thậm chí đem người dẫn dắt trở về. Bất quá những này đều không phải hắn hiện tại muốn quan tâm sự tình, hắn hiện đang muốn nhìn xem thế giới này đến tuột cùng là một thế giới ra sao. ở không làm rõ được thần bí nhà đá vì sao ngăn cản hắn đi hướng về cái kia bị ngạn thế giới duyên cờ dưới, hắn đã không dự định lần thứ hai phá không mà đi. Hiện tại hắn đã có thể bất cứ lúc nào mở ra một cái tiên môn, rời đi thế giới này, bởi vì hắn nắm giữ loại sức mạnh này căn bản đạo lý. Nếu như không hiểu điểm này mặc dù sức mạnh mạnh mẽ đến đâu cũng không thể phá không mà đi thần bí nhà đá liên hệ với hắn như trước tồn tại, bất quá hắn đến thế giới này sau nhà đá không có cái gì dị dạng cũng không có cái gì nhắc nhở hắn có một loại cảm giác chỉ cần hắn không cố ý đi chỗ đó cái bị ngạ thần bí nhà đá rất khả năng liền mặc kệ hắn đi nơi nào hoặc là nói thần bí bị ngạ đối với hắn mà nói có cái gì khôn kệ nguy hiểm lý trí thường rất là kỳ quái bởi vì truyền ương còn có thể đem ưng đào từ thế giới kia truyền về cho ương duyên nói rõ ở thế giới kia truyền ứng trải qua khỏe mạnh vì sao thần bí nhà đá muốn ngăn cản hắn điểm này nghi vấn thần bí nhà đá không thể trả lời hắn. Tất cả chỉ có thể do lý trí thường tự mình tìm bỏi. Bốn phía đều là mênh mông vô bờ rừng rậm cùng dòng sông, lý trí thường không biết nơi đây là nơi nào, tự nhiên cũng không biết nơi nào có người ở. Hắn thoáng nhắm mắt, rất nhanh sẽ chọn một phương hướng mà đi. Như hắn đoán không sai, không ra trăm rằm nơi, khi có thể thấy người ở. Trăm rằm nơi, với công lực của hắn, cũng không tiêu tốn bao nhiêu công phu. Phía trước một tòa hùng thành rộng mở xuất hiện ở trước mắt. duy nhất lệnh lý trí thường kinh ngạc chính là, tòa thành chỉ này lại cao tới 30 trượng, khá là đồ sộ. Cửa thanh trên, hiện hai cái cổ chuyện, lý trí thường bắt học nhiều nghe thấy. Nợ nợ có thể suy đoán ra đây là hội kê hai chữ. Ở thủ thành quân sĩ kiểm tra qua lại người đi đường thời điểm, lý trí thường như một trận thanh phong, ở không ngợi phát hiện tình huống dưới Lạc yên vào thành. Nếu như hắn đoán không sai, nếu như thế giới này lịch sử cũng cùng dĩ vãng thế giới như thế, cái này hội kê cũng nên là ở vào Giang Nam nơi. Trước nhìn thấy núi non sông suối, xanh non tươi tốt, cũng quả thật có chút phía nam địa mạo. Chỉ có điều với hắn trong ký ức vẫn cứ có chút sai lệch, hắn mới đến, cũng không liên tưởng tới nơi này chính là Giang Nam. Sau khi vào thành, lý trí thường chỉ hướng về quán rượu mà đi, không có so với quán rượu dễ dàng hơn tìm hiểu tin tức địa phương. Quán rượu tiểu nhị thao một cái Ngô Việt Nữ càng chứng thực lý trí thường suy đoán. Hắn cùng Vương Ngữ Yên từng ở chung một quãng thời gian, Vương Ngữ Yên sinh ở Giang Nam, tình cờ cũng sẽ bước lên Ngô nông mềm rộng. Lý trí thường cực thông minh, mấy lần liền biết rõ trong đó có thiếu, Ngô Việt ngữ tự nhiên không làm khó được hắn. Lý trí thường cũng là một cái Ngô Việt Nữ, muốn tới một bình rượu, một phần thịt, tiểu nhị đúng là đối với hắn đạo phục trang phục hiếu kỳ nhìn mấy lần, nhưng cũng không có hỏi. Tựa hồ chỉ là nhìn thấy cái gì kỳ trang dị phục, Lý trí thường đem tình cảnh nhìn ở trong mắt, nhưng không nói toạn, tự uống uống một mình, ăn từng miếng thì lớn. Không chút biến sắc đang nghe người chung quanh bàn luận trên trời dưới biển. Sau đó không lâu, một bình tự hết, các gọn khối thịt cũng ăn hết. Lý trí thường cũng không tục tị, cũng không tục hiểu, liền như thế ngồi, vẻ mặt thanh nhiên. Tiểu nhị cùng trưởng quỹ cũng không dễ chịu đến xin hắn trước tiên trả tiền. Không biết tiểu nhị cùng trưởng quỹ là sợ hãi bên hông hắn bảo kiếm, vẫn là nhìn ra hắn khí độ bất phàm, hoặc là cùng có đủ cả. Lúc này trong tiểu quán đến rồi văn sĩ áo trắng dáng dấp người thanh niên, hiển nhiên tiệm rượu đều nhận ra hắn, cố ý cho hắn tìm một tấm sạch sẽ nhất bàn. Văn sĩ áo trắng vừa đến, quán rượu bên trong âm thanh liền ầm ỹ rất nhiều. Hiển nhiên nơi này rất nhiều người đều biết hắn, nhưng nhưng không có một người hướng về hắn chào hỏi, trong đó khá có gì đó quái lạ. Lúc này văn sĩ áo trắng gọi tới tiểu nhị, chỉ vào lý trí thường thấp giọng nói rồi vài câu. Lý trí thường tính giác cỡ nào lợi hại, tự nhiên một chữ không rơi nghe được rõ rõ ràng ràng. đứng dậy đi tới văn sĩ áo trắng trên bàn, ung dung ngồi xuống, chậm rãi nói, huynh ngài mời ta uống rượu, tại hạ đa tạ, một chuyện không phiền hai chủ, mọi người cùng nhau uống mới có vẻ sảng khoái. Văn sĩ áo trắng hơi kinh ngạc, hắn vừa nãy thanh âm yếu đất, quán rượu lại có tạp âm, lý trí thường là làm sao nghe thấy? Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, biết gặp phải kỳ nhân, nhưng vẫn cứ nơi biến không, cả kinh nói, nhân huynh không biết là cái nào quốc cần sĩ, thứ tại hạ mắt không rõ, càng không nhận ra. Hiển nhiên cái này văn sĩ áo trắng tự phụ đối với người trong thiên hạ vật hiểu rõ cực kỳ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 9 chương 2, nô Việt chi tranh. Chương 2, nô Việt chi tranh. Lý Trí Thường cũng không hết sức cần giấu, rất là thẳng thắn nói rằng, bần đạo lý Chí Thường, không quốc không gia. Văn sĩ áo trắng nghe được Lý Chí Thường tự xưng, hơi cảm kỳ quái, thầm nghĩ, người này Ngô Việt ngữ nói tuy được, nhưng xem ra cử chỉ, không giống nhân vật bình thường hắn tự xưng bẩn đạo danh xưng này nhưng không phải sơn đông các nước hết thảy hiện nay thiên hạ đại loạn diệt quốc giả nhiều vô số kể lý trí thường nói hắn không quốc không gia văn sĩ áo trắng cũng không hề để ý hắn tâm tư chuyển cực nhanh trên miệng đáp tại hạ phạm lãi hắn nói xong tên của chính mình liền không hề chớp mắt nhìn chằm chằm lý trí thường nhìn phản ứng của hắn lý trí thường thông dong tự nhiên ánh mắt ôn hòa nhưng có từng tia từng tia ánh sáng lộng lấy phạm lãi cảm giác thấy hơi hoàng hốt lập tức liền phục hồi tinh thần lại lý trí thường khẽ mỉm cười nói rằng ngưỡng mộ đại danh đã lâu hắn trên miệng tuy rằng nói như thế Không đa nghi bên trong nhưng có chút giật mình, phạm lại hắn sát thực biết, xem ra hắn đến xuân thu những năm cuối. Mà hội kê vừa vặn là việc quốc đô thành, chỉ là không biết hiện tại có phải là câu tiến diệt ngô thời gian. Vừa nay hắn dùng lực lượng tinh thần dò xét phạm lại, không nghĩ đến người này thân thể giống như vậy, tâm trí nhưng không hề tầm thường, tinh thần còn như bản thạch, lấy lý trí thượng thiên nhân tu vi, cũng không lay động, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời hắn cũng phát hiện, thế giới này đối với lực lượng tinh thần áp chế cũng khá là lợi hại. Trong cõi u minh ngoại trừ nguyên khí ở ngoài, còn có một loại khác sức mạnh tuật tại, vô cùng bá dị. Xem ra thế giới này cũng là vô cùng thú vị. Lý trí thường trong lòng suy nghĩ nói. Lúc này bên ngoài nói nhao nhao ở nào, đi tới tám cái hán tử áo xanh, mỗi người vênh vang đắc ý, không coi ai ra gì. Một trong đó hán tử áo xanh nhìn thấy phạm lãi, ha ha cười nói, nguyên lai phạm đại phu cũng ở đây, là thấy chúng ta nô quốc mũi kiếm lợi, mặt ủ mày cho, đến uống rượu giải sầu sao? Phạm lãi lạnh nhạt nói, nô quốc chính là việt quốc tự bang, nô quốc càng là mạnh mẽ, mới càng có thể che chở chúng ta việt quốc. Phạm lãi có cái gì không cao hứng? Hán tử áo xanh nói, chỉ sợ phạm đại phu không phải thật tâm thoại, minh cái trò này, có lấy lại là một bộ. Phạm Lãi sâu xa nói, "Hà dám như thế, Tôn sứ cả nghị quá rồi." Hán tử áo xanh cười gần không nói. Thằng để chủ quán tìm hai cái bàn, bính cùng nhau, tám cái hán tử áo xanh ăn uống linh đình, rất nhanh sẽ uống lên. Phạm Lãi quay về Lý Trí Thường lắc đầu nở nụ cười, biểu hiện tựa hồ muốn nói, "Việt quốc thế yếu, cho tới tư, lại làm cho nhân huynh cười chê rồi." Lý Trí Thường nhưng không trả lời, nâng chén ra hiệu. Phạm Lãi cùng hắn lại uống một chén, Lý Trí Thường mới mở tôn khẩu nói, "Cứng quá dễ gãy, mềm quá khó phòng." Phạm huynh cũng không phải mặc người sâu xé hạ người. Phạm Lãi sáng mắt lên, lại uống cạn một chén lớn. Nói, "Nhân huynh lời ấy" rất có một vị ẩn sĩ phong độ, Lý Chí thường nói nhưng lại không biết là người phương nào. Phạm Lãi lộ ra say mê trông ngóng vẻ mặt, không nhanh không chậm nói, những năm trước đây ta từng Chu Du liệt quốc, đến Lạc Dương, nhìn thấy ta đồng hương cũng là Chu Triệu thủ tàng thất chi quan, Lão Tử được nghe tao ngôn, tự tự ở nhĩ, vậy thì thật là một vị kỳ nhân a. Lão Tử cùng Phạm Lãi đều là sở quốc nhân, hắn một câu đồng hương, đúng là không có sai lệch. Lý Chí thường thầm nghĩ nhưng là đã quên bây giờ xuân thu những năm cuối chính là Lão Tử khi còn tại thế, đến hắn hiện tại cấp độ, tự nhiên rõ ràng đạo đức kinh tinh thần huyền vi. Lão tử coi như không có tu võ tập đạo pháp môn, tinh thần tu vi cũng nên hơn mình xa. Bất quá lấy lao quân thanh tĩnh vô vi, e sợ cũng sẽ không biểu lộ ra thần thông nào đi ra. Hắn đúng là muốn gặp vị này đạo tổ. Nếu là bàn về đến, đời này của hắn sở học, hơn nửa đều đến từ lão tử. Lý trí thường mở miệng do hỏi, cũng không biết lao tử hiện tại còn đang lạc dương hay không. Phạm Lai nói, chuyện này ta cũng không biết. Lý trí thường nghĩ thầm, nếu là lao tử kỵ thanh lưu ra hàm cấp quan đi tới, ta cũng không biết ở nơi nào tìm hắn. Bất quá hắn hiện tại đi vào thiên nhân chi đạo, hẳn là có thể sống rất lâu, nói không chắc vẫn chờ còn có thể lợi được trang tử xuất thế chiêm ngưỡng tiên hiền nghĩ tới đây lý trí thường trong lòng hứng khởi chỉ cảm thấy đã lâu không có gặp phải như thế chuyện thú vị bên tiếng nô quốc võ sĩ khẩu khí không nhỏ tiểu lượng nhưng không lớn uống ngay chén hoàng liệu liền rùm beng la hét ngựa lên tăng cái hán tử háo xanh hơi chính chóng say lẫn nhau đắp vai thả hầu hát và nói ta kiếm lợi hề địch tăng đảm ta kiếm tiệp hề địch không đầu lý trí thường quay về phạm lãi coi ý riêng nói xem ra quý quốc tựa hồ bị nhân coi kinh đến không rõ tựa hồ đang so kiếm trên bị thiệt lớn phạm lãi cũng không khỏi trong bóng tối tán thưởng lý trí thường trí năng với nhỏ bé ơi liền đem sự tình suy đoán đến 0.10. Tám tên hán tử áo xanh là Ngô Vương phu kém phái đến Việt Quốc kiếm sĩ, đều là Ngô Quốc hảo thủ. Mà bây giờ Việt Vương Câu Tiễn ở năm xưa bị phu kém đánh bại, Câu Tiễn muốn muốn báo thủ, những năm này nằm gai nếm mật, trong bóng tối huấn luyện Việt Quốc quân đội. Bất quá vẫn cứ kiêng kỵ Ngô Quốc quân lực, vì lẽ đó nhìn thấy tám tên thanh y liệt kiếm sĩ, liền hướng về nhờ vào đó thăm dò một thoáng, không nghĩ tới Câu Tiễn trên tay mấy cái phái đi thăm dò thanh y liệt kiếm sĩ lợi hại kiếm thủ, không mấy lần liền bị đánh bại, cũng cắt lấy đầu người. Đồng thời Ngô Quốc còn dâng ra một thanh bạo kiếm cho Việt Vương, kiếm kia chính là Ngô Quốc tân tạo. Suy mau đã phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là được, sắc bén tuyệt luân, câu tiến cầm một khối lụa mỏng từ bầu trời bay xuống đến bảo kiếm trên mũi kiếm, lập tức chia làm hai nửa, thực sự làm cho lòng người hẳn. Phạm Lãi có thể nói vì việc này khá là khổ não, mặc hắn chí kế thông thiên, đối với việc quốc ở kiếm pháp cùng binh khí trên không bằng nô quốc, cũng không thể ra sức. Đây là chí chịu không nội lực, không một đấu gột nên hổ, bất quá lần này khổ não, hắn nhưng sẽ không đối với lý trí thường đề cập. Phạm Lãi cười khổ nói, nhân huynh quả không phải người thường, bất quá đây là Việt quốc việc nhà, nhưng không tốt hướng về nhân huynh mà miệng. Lý trí thường vẻ mặt tự nhiên, tựa như cười mà không phải cười đột nhiên cao giọng nói, tiên tâm, ta cũng không có như vậy hiếu kỳ tâm tư, chỉ là chuyện này không giải quyết, việt quốc ngày nào mới có thể phát binh công nô. phạm Lãi vẻ mặt cả kinh, chỉ lo cách đó không sang nô quốc kiếm sĩ nghe được. lý trí thường tiếng nói tiếp tục lọt vào tai nói, ngươi mà lại giải sầu, lời này bọn họ không nghe thấy. phạm Lãi nhìn thấy bên kia nô quốc võ sĩ quả không khác thường, chỉ là vừa nãy lý trí thường thanh âm không nhỏ, bên kia làm sao sẽ một chút động tĩnh đều không có. hắn biết những này kiếm thủ đều là nô quốc tinh anh, hai mắt sáng rực, đoạn không đến nỗi không nghe thấy. nhân huynh nguyên lai có kỹ thuật tại người, đúng rồi vừa nãy nhân huynh tự sương bẩn đạo. Lời ấy giải thích thế nào?" Phạm Lãi thuận miệng vừa hỏi, tiếp tục thăm dò lý trí thường nội tình. Bởi vì lý trí thường biểu hiện càng ngày càng thần bí khó lường, chị này nô Việt hai nước vi diệu thế của dưới, phạm lãi bản năng phản ứng chính là thận trọng một điểm. "Ngươi coi như ta là luyện khí sĩ, ngươi đây có thể lý giải." Lý trí thường thản nhiên nói rằng. Phạm Lãi đương nhiên biết luyện khí sĩ là cái gì, luyện khí sĩ nguyên do đã lâu, cổ đã có, có người nói hạ thương thời gian còn có luyện khí sĩ có thể trường sinh bất lão, bành tổ không phải là một vị luyện khí sĩ, tục truyền sống đến 800 tuổi, chu triều thì còn có người từng thấy hắn. "Bất quá lý trí thường nói" Phạm lại nhưng chỉ là nửa tin nửa ở. Đại tranh thế gian, có người cố làm ra vẻ bí ẩn, bác đến công danh lợi lộc, đó là chuyện thường xảy ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 9 chương 3, nhàn đến phi kiếm lấy người đầu. Chương 3, nhàn đến phi kiếm lấy người đầu. Bên kia tám tên lô quốc kiếm sĩ hiển nhiên uống nhiều rồi, một trong đó tỏ rõ vẻ vết tích hán tử đi tới, nhắc theo một bình tửu nói, "Đến đến đến, Phạm đại phu chúng ta mời ngươi uống rượu." Phạm lại nhưng không tức giận, lại cười nói, "Tôn sứ xem ra là say rồi, vẫn là sớm một chút về sứ quán nghỉ ngơi mới là. Hán tử cười như điên nói, "Ta nơi nào say rồi?" hiện tại ta còn có thể giết người, lại tiếp tục hát và nói kiếm ta sắc bén địch tăng đảm, kiếm ta nhanh chóng địch không đầu. Bên tiêu bảy tên võ sĩ cùng tiêu lên hát vang, cười ha ha, xoắn cùng bất ham. Lý trí thường nói các ngươi nô quốc mọi người như thế không nói lễ phép sao? Mặt theo hán tử sử dụng kiếm chỉ vào lý trí thường lớn tiếng nói ngươi là ai, cũng dám bình luận chúng ta nô quốc nhân, ngươi không biết hiện tại thiên hạ ai mới là bá chủ sao? Từ khi nô quốc đánh bại xuất quốc sau khi là được thiên hạ bá chủ, thiên hạ các nước không không ý nô nhân vì thế tự hào, không chỉ xem thường việt quốc, liền ngay cả tề tấn như vậy đại quốc đều không để vào mắt. Lý Chí thường nói, ngươi rất yêu thích sử dụng kiếm chỉ vào người khác. Mặt thèo hán tử cười to nói, xem ra ngươi rất kiên cường, ta rất yêu thích cùng như ngươi vậy người cứng rắn chính tài. Các ngươi huyết là nhiệt, không giống việt quốc nhân như thế loại nhát gan. Đang khi nói chuyện, mặt thèo hán tử lui ba bước, rút ra trường kiếm, cao giọng nói, tiểu tử, rút kiếm đi. Phạm Lai thấy thế, thở dài một hơi nói, nhân huynh đừng nóng vội kích động. Lý Chí thường thái độ nhàn nhã nói, Phạm huynh không muốn để cho ta giúp ngươi giáo huấn một chút bọn họ sao? Không phải ta khoe khoang, như vậy mà hàng, trở lại 300 cái cũng không đủ ta giết. Mặt thèo hán tử nghe vậy giận dữ, nói, thật cuồng vọng một bước tiến lên, kiếm Đông ra. chiêu kiếm này kinh lực nhanh chóng, chiêu thức tinh diệu, đang đăng sắc khí, hiện nhiên trải qua chiến trường muôn vàn thử thách, mà trên thực tế cũng là như thế, người này là Ngô quốc tinh nhuệ kiếm sĩ, năm đó từng theo hầu tôn vũ, Nam Trinh Bất Thảo, Bách Chiến Quãng Đời còn lại, kiếm pháp dù chưa đạt đến nhập hóa cảnh, thế nhưng có Bách Chiến Quãng Đời còn lại dũng khí, dù cho đối thủ so với võ công của hắn càng cao hơn, nhìn thấy hắn bỏ mạng khí khái, cũng không khỏi sợ hãi, bất quá lần này hắn cũng không có như di vãng như vậy một kiếm đem kẻ địch đâm đổ, hắn không những không có đem lý trí thường đâm cũng, trái lại nhìn thấy hắn thân thể không có đầu. Hắn còn đang suy nghĩ đầu của ta đi đâu, thế nhưng đáp án này hắn hay là mãi mãi cũng sẽ không rõ ràng, bởi vì hắn chết rồi, không có đầu người, là sống không lâu. Từng với tử cấm nắm trăng, cũng ở động đỉnh say rượu, lưu lạc giang hồ ai không thức, nhàn đến phi kiếm lấy đầu người, tiếng ca thanh dương kéo dài không dứt. Bảy tên Ngô quốc võ sĩ trải qua một trận kinh ngạt sau, vội vã mang theo trường kiếm truy ra ngoài cửa, muốn vì là đồng bạn báo thù. Phạm Lãi cũng ngạc nhiên nghi ngờ chốc lát, chậm rãi đứng dậy tự nói, thật nhanh kiếm, hắn tọa như thế gần, lại đều không có nhìn thấy Lý trí thường khi nào giúp kiếm chỉ cảm thấy tựa hồ một tia sáng trắng lấp lóe, nô quốc võ sĩ đầu người liền đã bay lên cao cao. mặt theo hán tử kiếm thuật hắn ở ngày hôm qua thấy tận mắt, thất bại vài vị việt quốc nổi danh kiếm thủ, kiếm thuật tinh diệu, gia chiêu cũng thản nhẫn, tầm thường 30, 50 người, e sợ cũng không phải đối thủ của hắn, không nghĩ tới lợi hại như vậy kiếm sĩ, liền như vậy bị lý trí thường ngồi làm thịt. hắn vô một cái đại chân, lý trí thường kiếm thuật cao minh như thế, chính là hắn việt quốc cần. lý trí thường quán rượu giết người, đi vào trường này vạt áo không dính nửa phần máu tươi, còn có hay không bởi vậy đắc tội nô quốc, hoàn toàn không đặt ở hắn trong lòng lúc này trường ngai mặt đông đột nhiên truyền đến một tiếng dê kêu bebe lý trí thường đột nhiên cả kinh cả kinh không phải đột nhiên xuất hiện dương quẩn mà là một cái chính vội vàng mười mấy con sơn dương áo lục nữ tử cầm trong tay một cái trúc đồng nữ tử này lại gần hắn bách bộ mới làm hắn kinh giác tốt lợi hại hắn vận lên thiên tử vọng khí thuật chính muốn nhìn một chút cái này áo lục nữ tử nội tình cô gái kia lập tức có phản ứng nhìn chằm chằm lý trí thường lý trí thường đang muốn nhòm ngó một thoáng nàng không nghĩ tới cô gái này lại trước tiên nhìn sang không gọi lại mấy phần trộm giòn nó bị người phát giác túng áo lục cô gái nói xin tránh ra lý trí thường nói ngũ chân một điểm, liền vượt qua áo lục nữ tử dương quần, rơi vào phía sau nàng. Lúc này bảy tên nô quốc võ sĩ chạy tới, nhìn thấy Lý Chí Thường quá to, đứng lại cho ta. Rồi hướng áo lục cô gái nói, tránh ra. Áo lục nữ tử cùng dương quần chính lối thoát khẩu, làm sao chịu nói nhường liền đường. Giòn tan nói, các ngươi trước hết để cho ta đi ra ngoài. Lý Chí Thường nhất chân muốn chạy, trước tiên một cái thanh y kiếm sĩ trong lòng lo lắng, bước nhanh xuống tới. Sơn Dương tính tình dã, nhìn thấy kiếm sĩ xông lại cũng không né tránh. Thanh y kiếm sĩ vốn là có mấy phần mềm say, nhìn thấy Sơn Dương không chỉ không né tránh, còn lo lắng bất động trong lòng đại khí, trường kiếm vung lên, đem con này sơn dương từ đầu đến ông phẫu vì làm hai nửa, tựa như là xác định tuyến cẩn thận cắt ra giống như vậy, liền mũi cũng là chia ra làm hai, hai mảnh dương tư cách cũng khoảng trường, kiếm thuật chi tinh, thực là làm người nghe kinh hãi. còn lại sáu tên lô quốc võ sĩ lớn tiếng quát thải, thanh động trường ai? thanh y kiếm sĩ quay về lý trí thường mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, rất nhiều coi hắn là thành dưới một con sơn dương tư thế. lúc này áo lục cô gái nói, ngươi làm gì giết ta dương? thanh y kiếm sĩ vừa nãy một kiếm sử dụng, như vậy tinh diệu, trong lòng đang đắc ý, nhìn thấy áo lục nữ tử quát mắng, liền cảm thấy không thoải mái lớn tiếng nói, ồn ào cái gì, lại tiêu to, đại gia liền ngươi đồng thời cũng chém thành hai khúc. Lý trí thường ôm kiếm tựa ở đầu phố bên cạnh trên tường, nói rằng, kiếm của ngươi giết dương còn tạm tạm, giết người còn kém xa. Nếu như các ngươi hiện tại đi, ta hay là ngày hôm nay liền buông tha các ngươi một lần, còn có, trước khi đi nhớ tới để người ta cô nương dương cho bồi. Áo lục cô gái nói, ân, lời nói đến mức đúng, đem ta dương bồi mới chuẩn đi, không phải vậy ai cũng đừng nghĩ rời đi. Thanh y kiếm sĩ lớn tiếng nói, muốn chết. Dứt lời rất kiếm trước tiên hướng áo lục nữ tử đánh giết tới, hắn bộ pháp trầm ngưng chiêu kiếm này rất có nhân kiếm hợp nhất tư thế, thế đi so với trước Lý trí Thường giết cái kia mặt thẹo hắn tử, còn lợi hại hơn ba phần. Lý trí Thường đang muốn nhìn một cái áo lục nữ tử nội tình, cũng không vội ra tay, lấy bản lĩnh của hắn, muốn ở thanh y lý kiếm sĩ thương tổn được áo lục nữ tử trước cứu nàng đó là lại dễ dàng bất quá sự tình. Vùng thế giới này nguyên khí dày đặc, tuy rằng hạn mức tối đa càng cao hơn, bất quá cũng sẽ không tới cái gì tiên thiên đầy đất đi, tông sư không bằng cầu mức độ. Liên ngay cả đại đường thế giới, mấy ngàn năm hạ xuống, cũng mới ra mấy cái hắn cùng bảng ban loại này thiên nhân cấp số cao thủ mà thôi. Nếu muốn thành tựu cảnh giới thiên nhân. Không phải là dựa vào cái gì bí tịch, thiên tài địa bảo, linh khí liền có thể đạt tới. Những này Ngô Quốc kiếm sĩ, kiếm thuật cũng bất quá là trước đây gặp phải phổ thông giang hồ cao thủ trình độ, bất quá gốc dễ cốt, sức mạnh loại hình, đúng là rất tốt. Áo lục nữ tử nhìn thấy đối phương trường kiếm do tới, cũng không bình thường nữ tử nhu nhược, một cái chút bồng nhẹ nhàng khéo léo nhất lên, Ngô quốc kiếm sĩ quát to một tiếng, bỏ lại trường kiếm, mắt trái đấm máu. Nguyên lai like liền ở trong nháy mắt này, mắt trái của hắn liền cho áo lục nữ tử cho mù liên ngay cả lý trí thường cũng bị áo lục nữ tử kiếm thuật thay đổi sắc mặt, bởi vì vừa nãy một kiếm rõ ràng đã đến kiếm bên trong thần, có thiên địa pháp tắc cái bóng. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 9 chương 4, thiếu nữ a thanh chương 4, thiếu nữ a thanh kiếm sĩ mắt trái bị đâm mù sau, còn lại đồng bạn cùng nhau tiến lên. thiếu nữ áo lục trúc đồng hóa ra vô số hư ảnh, chỉ nghe một trận bùm bùm binh khí rơi xuống đất tiếng. bảy cái nô quốc võ sĩ mỗi người bị đâm mù một con mắt, cầm kiếm tay gần tay cũng bị đánh gãy, mỗi người quỳ xuống đến cầu xin, không có trước nửa phần vinh đáp ý. lý trí thường cười thầm tiểu nữ hoa nhìn nhược ra tay lại như thế tàn nhẫn. Tình cảnh này đều bị chạy tới Phạm Lãi nhìn thấy, nếu nói là trước hắn nhìn thấy Lý trí Thường khoái kiếm đã trợn mắt quát mồm, nhìn thấy thiếu nữ áo lục hai ba lần quyết định nô quốc bảy cái tinh nhuệ kiếm sĩ, thì càng thêm coi như người trời. Hắn không học võ, cũng nhìn không ra Lý trí Thường cùng thiếu nữ áo lục ai kiếm thuật càng tốt hơn, nhưng biết việc quốc kiếm sĩ nếu là đến trong hai người một cái giáo dục, lo gì không thể đánh bại Tôn Vũ tự huấn luyện ngô quốc binh sĩ. Dù sao nô quốc quân sĩ mặc dù là y theo Tôn Vũ năm đó di pháp huấn luyện, nhưng dù sao không phải Tôn Vũ tự mình dẫn dắt quân đội. Nếu là Tôn Vũ không có vứt bỏ quan tước mà đi, cho dù phạm lãi cũng bó tay toàn tập như tôn vũ tử như vậy kỳ nhân công danh lợi lộc đã sớm không để ở trong lòng chỉ vì thông nộ binh pháp chi đạo vì vậy tìm một cái quốc gia nghiệm chứng một hai nô quốc liền thành như vậy may mắn quốc gia xuân thu chiến quốc thời gian bách gia tề thả coi như phạm lãi cũng bất tận là vì công danh đa số vẫn là vì sử dụng hết trong lòng ngược sở học mà thôi thiếu nữ áo lục như trước tiểu tiền nói không bồi ta dương các ngươi cái tay còn lại mặt khác một con mắt cũng đừng nghĩ mến nô quốc võ sĩ trong lòng tức giận không nứt không nghĩ tới thiếu nữ áo lục vì một con dương liền đem bọn họ làm tàn nô việt nơi dân phòng dũng mãnh, gãi tay gãi chân, những này kiếm sĩ ngược lại không hoán giận, chẳng qua là cảm thấy bọn họ liền một con dương cũng không bằng, quả thực giận dữ và xấu hổ muốn chết, mỗi người mặt đỏ lên. phạm lãi mở miệng nói, cô nương kính xin ngươi thả mấy người bọn hắn, ta bồi ngươi dương. thiếu nữ áo lục nói, lại không phải ngươi giết dương, ta không muốn ngươi bồi, bất quá ngươi người này nhìn như người tốt, ta đáp ứng ngươi liền thả bọn họ. nô quốc kiếm sĩ như được đại xá, lẫn nhau nôn mà đi, cũng không tiện hướng về phạm lãi nói cảm ơn. lý trí thường quả thực bị thiếu nữ áo lục xử sự phương thức chọc cười, nàng làm sao vừa thấy phạm lãi liền biết hắn là người tốt. Lý trí thường từng đọc sách sử trên, vị này nhưng là cùng chân bình, cổ hữu những này độc sĩ tổ sư ra. Áo lục cô gái nói, còn có ngươi, không cho đi, nếu không có ngươi trêu chọc đến đám người kia, nhà ta lão bạch cũng sẽ không chết thảm. Lý trí thường cười nhạt nói, cô nương ngươi cảm thấy ta phải đi ngươi ngăn được. Áo lục nữ tử có chút chần chừ nói, ngươi cùng người khác có chút không giống, thật giống so với bạch công công lợi hại hơn một điểm. Bất quá gần nhất khoảng thời gian này bạch công công cũng không đánh lại được ta, nghĩ đến ngươi cũng chưa chắc đánh thắng được ta. Phạm Lãnh ngăn nói, vị cô nương này hắn cũng là bằng hữu của ta, như vậy đi, ta bồi ngươi 100 con dương áo lục nữ tử ngồi sồn xuống thân thể, vớt bị chém thành hai khúc bạch dương. sâu xa nói, một trăm con dương cũng đổi không trở về lão bạch. Lý trí thường nói, nếu đều chết rồi, không bằng cô nương đem nó đem ra nướng, mọi người cùng nhau ăn, cái này gọi là vật tận dụng. chúng Chi vị này Phạm Đại Phu là Việt Quốc đại quan, có hắn làm chủ, sau đó ngươi ở Việt quốc cũng không sợ bị người bắt nạt. Phạm Lãi cũng nhìn ra Lý trí thường ý nhảm báng, thiếu nữ này kiếm pháp như thế cao, chỉ cầu nàng không đi bắt nạt người khác coi như tốt. Thiếu nữ áo lục nói, đại quan là cái gì? Ngươi muốn ăn lão bạch, ta liền đánh gãy tay của ngươi. Bất quá nói đến đánh gãy Lý Chi thường tay nửa khí không có kiên quyết như vậy, nàng linh giác không phải bình thường, mơ hồ cảm thấy lý trí thường có chút đáng sợ, chính mình không hẳn có thể đánh thắng. Phạm Lãi thấy giọng nói của nàng rực rỡ, không thông thế sự, hơn nữa tuổi còn trẻ liền kiếm pháp như thế cao, nói không chắc là Việt quốc cái nào ẩn sĩ dạy do đi ra. Bởi vậy có ý định tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới áo lục nữ tử sư phụ. Cho tới lý trí thường thần bí khó lường, khó đối phó, xin mời áo lục nữ tử hỗ trợ trái lại xem ra dễ dàng hơn nhiều. Phạm Lãi mỉm cười nói, đại quan vốn là không phải cái gì, bất quá cô nương có chuyện gì khó xử, ta nhất định hỗ trợ. Đúng rồi, ta tên Phạm Lãi. Cô nương có thể trực tiếp gọi tên ta. Áo lục nữ tử nhìn thấy Phạm Lãi nói chuyện Âu Du, thanh lịch biểu hiện lại như ở trên núi mộc Dương gió xuân thổi qua bãi cỏ, như vậy nhẹ nhàng khát khái, nhất thời hảo cảm tăng nhiều. Bởi vậy thẳng thắn nói, ta tên A Thanh, dưỡng những này Dương Nhi chính là vì cho nhà đổi gạo ăn. Bất quá A Thanh không sợ đói bụng, cũng không ngờ Dương Nhi bị đổi đi cho người khác ăn, chỉ là mụ mụ ai không được nói bụng. Phạm Lãi nhà ngươi gạo cỡ nào, ta giúp ngươi làm việc, ngươi đem gạo cho ta, liền không cần hại chết Dương Nhi. Lý trí thường sớm nhìn ra A Thanh kiếm thuật thông thần, dĩ nhiên do ngoại nhập nội, thoát thai hoan cuốt, với hắn là như thế nhân vật. Nàng tự nhiên có thể như hắn như vậy bình thường chỉ ẩm một ít thanh thủy, coi như ba, năm nguyệt cũng sẽ không bị chết đói, nhiều lắm bị tiêu hao chút thể lực mà thôi. Đối với A Thanh tuổi còn trẻ liền đến lấy kiếm nhập đạo cảnh giới, Lý Chí Thường cũng không khỏi hơi lớn cảm bất ông, hắn đến A Thanh trạng thái như thế này cũng không biết trải qua bao nhiêu sự tình, hiện tại liền bị A Thanh tùy tùy tiện tiện làm được. Quả nhiên là nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, Lý Chí Thường số phận đủ tốt, cũng không ngăn nổi nhân ra A Thanh mệnh trời tại người. Đương nhiên một phen sự tình hạ xuống, Lý Chí Thường cũng biết hắn nhưng là đến Việt nữ kiếm thế giới, áo lục nữ tử chính là Việt nữ A Thanh dựa theo trí nhớ trước kia tiểu cô nương này nhưng là một người một kiếm ở trong khuynh khác phá tan một ngàn giáp sĩ cùng một ngàn kiếm sĩ ngăn cản nhân vật phần này thủ đoạn đã gần như kiếm tiên thuần lấy kiếm thuật mà nói lý trí thường phòng trừng cũng so với nàng cao minh không đi nơi nào ở hắn tâm tư chuyển động thời điểm phạm lai nói rằng có thể nếu không ngươi trước tiên đi nhà ta ta xin mời ngươi cùng mẹ ngươi ăn cơm dứt lời phạm lai rồi hướng lý trí thường mỉm cười nói nhân huynh nếu không chê cũng có thể đến hàn xá cùng ăn lý trí thường ngược lại cũng không có chỗ có thể đi liền đến phạm lại quý phụ một bữa cơm ăn cũng tự không gì không thể Hắn ngược lại không gấp đi tìm lão tử, như lão tử nhưng trên thế gian, tất nhiên hiểu chí thành chi đạo, có thể tiên tri. Chỉ cần hắn hơi động đi gặp lão tử ý nghĩ, đối phương liền có thể phát hiện, vì lẽ đó thấy hoặc không gặp, còn đang lão tử trên thân, chuyện như vậy xác thực đến tiên nhân cảnh giới, mới có thể cảm nhận được trong đó huyền liền diệu. Trước hắn nhưng là không có tình độ điểm ấy, trong đó cũng có bị lão tử tên tuổi kinh sợ nguyên nhân. Vì lẽ đó lý trí thường quyết định trước tiên cố gắng hiểu rõ thế giới này, lại động niệm đi gặp đạo gia sư tổ. Nếu như đối phương chịu thấy, vậy dĩ nhiên gặp được, bất cứ lúc nào nơi nào. Nói cho cùng cũng là hắn hiện tại lĩnh ngộ thiên nhân bí mật, lại thông ngộ phá toái hư không nào diệu, không có gì lớn theo đuổi. Duy nhất để ở trong lòng chính là tìm về Thạch Thanh Tuyển, chỉ là thần bí nhà đá ngăn, hắn tạm thời không có phá tan thần bí nhà đá trở ngại biện pháp. Trước hắn có thể tránh ra thần bí nhà đá sức mạnh ràng buộc, tất cả cho hắn không hướng về bị ngạn thế giới đi tới, thần bí nhà đá không có làm thêm ngăn cản. Lý trí thường nói, ta ra ngoài ở bên ngoài, từ trước đến giờ cô độc, phạm lãi ngươi nếu muốn mời ta ăn cơm, ta liền không từ tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy 9 chương năm, vọng động vô danh. Chương 5, vọng động vô danh. A Thanh nói rằng: "Đúng rồi, người này ngươi tên là gì?" Lý Chí Thường mỉm cười nói: "Bần đạo Lý Chí Thường." Phạm Lãi Ngạc nhiên nói: "Nhân huynh tự xưng bần đạo, còn nói nhân vì chính mình là luyện khí sĩ duyên cớ, vì lẽ đó như vậy tự xưng, bất quá ta vẫn là thật tò mò cái này đạo đến tột cùng có hàm nghĩa gì?" Lý Chí Thường cười nhạt, thẳng nhiên nói rằng: "Có vật hỗn thành, tiên thiên điệu mà sinh, không biết kỳ danh, cường tự viết đạo. Ta tự xưng bần đạo, chính là tự ngôn chính mình chính là một cái truy đuổi không biết kỳ danh đạo người tu hành, cái gọi là luyện khí sĩ, nhiều cũng là như ta như vậy cầu đạo giả." Phạm Lãi cau mày nói: "Không biết Lý huynh đạo để làm gì?" hắn là kinh thế trí giả đối với lý trí thường lần này truy đuổi mịn mở sự tình người đều là không có thể hiểu được Lại như hắn tuy rằng kính nghệ láo tử học thức nhưng đối với lao tử rõ ràng học cứu thiên nhân nhưng tình nguyện quy ẩn không ra phụ long một thân học vấn thật là làm nhân thăng tiếc a thanh nhưng suy tư nàng nhưng trời sinh đạo thể đối với trong thiên địa này ở khắp mọi nơi đạo cảm thụ sâu nhất lý trí thường nói đối với nàng xúc động rất lớn nhưng luôn cảm thấy cách một tầng giấy mỏng không thể hiểu rõ lý trí thường cười mà không nói mặc cho phạm lãi làm sao truy hỏi lý trí thường đều không nói đúng là a thanh giòn tiếng nói phạm lãi ta đói nàng ngược lại không là thật sự đói bụng mà là muốn ăn đồ ăn nàng hiện tại có đoạn tuyệt ngũ cốc năng lực nhưng không có đoạn tuyệt ngũ cốc tâm tư lý trí thường cũng cùng a thanh gần như ăn uống ham muốn là vạn vạn không định đoạn tuyệt phạm lãi vốn là trí tuệ thông minh nhân vật bởi vậy tuy không có thể hiểu được đối với lý trí thường lời nói này nhưng có hiểu kỳ thậm chí muốn bằng này càng thêm thâm nhập hiểu rõ lý trí thường đây cũng không phải là hắn muốn đem lý trí thường như thế nào mà là làm nhũ sĩ theo bản năng hành vi bất quá a thanh một tiếng đói bụng phạm lãi cũng không khỏi mỉm cười cô nương này không thông thế vụ ngây thơ rực rỡ Phạm Lãi hiện nay nhưng nhiều là yêu thích lớn hơn lợi dụng. Nghĩ đến nếu là Di Quang ở đây, nhìn thấy A Thanh ngây thơ, chỉ sợ cũng phải mỉm cười nở nụ cười, đẹp không sao tà xiết. Nghĩ tới đây Phạm Lãi không khỏi cảm giác đau lòng, bởi vì Di Quang giờ khắc này e sợ nhưng bị phu xoa ôm vào trong ngực. Miễn cưỡng vui cười, mà hắn chính là tất cả những thứ này người khởi sướng. A Thanh nhìn Phạm Lãi vừa cười vừa thương xót, quay về lý trí thường thấp giọng nói, "Lý trí thường nguyên nói Phạm Lãi làm sao, lẽ nào hắn vẫn là sợ ta đem hắn ăn nghèo? Lý trí thường nói, "Phạm Lãi là muốn nữ nhân." A Thanh còn không có thể hiểu được lý trí thường luôn ngựa ý tứ, nàng vừa thấy Phạm Lãi liền cảm giác thân thiết, chính là bởi vì nàng tu vi từ từ áp sát thiên nhân, tự thân lại không buồn không lo, vì vậy tâm ma lợi dụng được sơ hở, gợi ra người tu hành nhất là khổ sở một cửa, tỉnh kiếp, tình kiếp đồng thời, Tập niệm liền sinh, Phạm Lãi từ nơi sâu xa chính là nàng ma chướng, chỉ cần A Thanh vượt qua quá ngày quan, trở thành danh xứng với thực kiếm tiên, tất nhiên là không hề nghi ngờ. A Thanh không trải qua thế sự, thế nhưng cũng biết Phạm Lãi nghĩ tới nhất định không phải nàng, không nhiễm bụi trần đạo tâm, thoáng có chút bóng tối, nhưng còn không rõ hiện ra, tình huống như thế nếu như theo nàng cùng Phạm Lãi giao du càng sâu, đều sẽ càng thêm rõ ràng. Lý trí thường là người từng trải, tự nhiên hiểu không quá, nhưng không thể nói phá, nói rồi có thể sẽ gây nên càng thêm bất chắc biến hóa. A Thanh là tu đạo hạt giống tốt, Lý trí thường tự nhiên hy vọng nàng đi được càng xa, hơn trái lại với hắn lời nói thật vui Phạm Lãi, Lý trí thường đối với hắn coi trọng kém xa A Thanh, cái này cũng là tự nhiên lý lẽ, nhân duy quần phân nhu tầm nhu, mã tầm mã, Lý trí thường theo bản năng liền coi A Thanh là làm người trong đồng đạo, mà Phạm Lãi chỉ có điều là hắn du hi nhân gian bình thủy chi giao mà thôi. Phạm tâm trí kiên nghị rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, hắn nhớ tới Di Quang, tự nhiên càng thêm bức thiết luyện tốt việc quốc quân đội, bởi vì sớm một ngày công phá ngô quốc, Di Quang liền thiếu một ngày thống khổ. Hắn bỏ đi đối với A Thanh chịu mến, để tâm càng thêm công danh lợi lộc, quay về A Thanh lộ ra ấm áp nụ cười, nhẹ giọng nói, "Được, chúng ta liền trở về." A Thanh bị hắn ôn hòa ánh mắt nhìn ra run lên, thuận miệng trả lời, "Tốt." Lý Chí Thường không nói một lời, tùy ý A Thanh cùng Phạm Lãi dọc theo đường đi nói cười yến khí tức cần sâu, hầu như để A Thanh cùng Phạm Lãi quên lãng sự tồn tại của hắn. Chỉ có trải qua thế tình đời lêu hoa, mới có thể luyện được cứng rắn không thể phá vỡ đạo tâm, lý trí thường biết được a thanh giờ khắc này ham đến càng sâu, tương lai nhảy ra thì càng quả quyết. Nay cũng là đối với hắn dẫn dắt quan nhân thành đạo, nếu như tự thân cũng một lần nữa theo ôn lại một lần thành đạo con đường. chuyện này với hắn một lần nữa rèn luyện tự thân đạo tâm cũng rất nhiều trợ giúp. a thanh cùng phạm lãi trung quy không phải người cùng một con đường, lý trí thường cũng không cảm thấy hai người có thể cùng nhau. phạm lãi giờ khắc này tầm càng công danh lợi lộc, đối với hai người mà nói, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Lý trí thường giờ khắc này có một loại đứng ở một cái mới mẹ góc độ đối xử nhân thế tất cả cảm giác, liền phảng phất hắn là chúa tể tất cả vận mệnh thái sơ chi thần. Chỉ cần hắn nghĩ, chẳng những có thể thay đổi a thanh vận mệnh, cũng có thể thay đổi phạm lại vận mệnh, thậm chí có thể thông qua động tác này, khiêu động thiên hạ thế cuộc, chính như gió nổi lên với bèo tấm chi trưa. Hắn giờ khắc này đang đứng ở bèo tấm chi trưa, chỉ cần hơi động niệm, liền có thể cắt đứt manh mối. Cái cảm giác này vừa xuất hiện, cũng làm cho hắn suýt chút nữa không cách nào tự kiềm chế, sâu trong nội tâm luôn có một luồng kích động, ở để hắn đem phạm lãi giết, để thế sự trời đất xoay vần. Lĩnh ngoài nơi sâu xa, vô thượng kiếm tự nhiên xuất hiện, ánh kiếm một chạm, ý niệm này liền biến mất vô ảnh không trung. Quả nhiên coi như thành tiểu thiên nhân, cũng không phải trong sáng thánh khiết, lý trí thường nghĩ thẩm thị thân bởi vì tự thân hạn chế, bởi vậy tổng hội vọng động vô danh, hay là hắn là thời điểm, đem thị thân càng gần hơn một bước, thành tựu võ thuật trung hoa chí cao vô thượng thấy thần không xấu cảnh giới, do đó trình độ lớn nhất trừ khử loại này ngọn lửa vô danh. Thành tiểu thiên nhân, bất quá là thành đạo con đường bắt đầu, chính như trước đây nhìn hắn phong thần diễn nghĩa, bởi vì thái ất chân nhân 12 kim thiên ngàn năm chưa từng chém ra ba thi, vì vậy sát kiếp tự nhiên hàng lâm, không thể tránh khỏi. Cuối cùng gây nên xiển giáo cùng Tiệt giáo hai phe xung đột, không biết để bao nhiêu đạo đức chi sĩ, ngàn năm khổ hành hủy hoại trong một ngày. Chính là nhân thân xử thế, nếu không thể cùng đạo hợp chân, thì sẽ từ từ bị hồng trần quấy nhiễu, cuối cùng gây nên ngọn lửa vô danh, xuất hiện kiếp nạn. Không phải vậy lấy 12 kim tiên tu hành, tội gì hạ sơn cùng Tiệt giáo đại năng đối nghịch. Phong thần diễn nghĩa dụ chưa tất là thật, vốn là đạo gia cao nhân, âm thầm đem như vậy đạo lý nấp trong cố sự bên trong, có thể thấy được thư người đúng là không phải bình thường người tu hành. Bất chi bất giác liền tới đến Phạm Lãi phủ đệ trước, Việt Vương câu tiện tuy là lệ hành tiết kiệm. Bất quá đối với Phạm Lãi có bao nhiêu khoan yêu loại này rộng lớn phụ đệ chính là Câu Tiễn tự mình phái người cho Phạm Lãi xây dựng tất cả sự vụ đều tuần hoàn sở quốc tập tụ cần phải để Phạm Lãi trụ vừa lòng để ý thậm chí Phạm Lãi ở Câu Tiễn ăn khang nhất món ăn tình nuối dưới cũng ít không được mỹ thực rượu ngon cung cấp Phạm Lãi đối với Câu Tiễn ưu ái chưa bao giờ chối từ nếu là chối từ Câu Tiễn trái lại muốn đối với hắn khả nghi tâm Đế Vương tâm vật nhiều là như vậy như hắn cảm thấy ngươi là một cái không thể đánh động người phản mà đối với ngươi nhiều hơn phòng bị vì vậy trong triều đình nửa bước khó đi trái lại là khô khan quân tử chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 9 chương 6, Bạch Viên hướng đi chương 6, Bạch Viên hướng đi Tri Hạ ở trong rõ dáng rất hiểu liệu A Thanh nhìn Phạm lại phụ đệ không khỏi nói Phạm Lãi ngươi phụ đệ lớn như vậy một người ở quá lãng phí Phạm Lãi cười nhạt nghĩ thầm nếu có thể để Việt Quốc kiếm sĩ học được ngươi một thành kiếm thuật do đó đánh bại Ngô Quốc tiếp về Di Quang để ta trụ một gian phá nhà tranh ta đều đồng ý nghĩ tới đây không khỏi âm thầm thần thương rồi lại trên mặt không hiện ra chỉ chốc lát hai người liền đến Hoa Viên trong Lương Đình mặt trên từ Lâu bị trà thủy bánh ngọt Lý Chí thường thản nhiên mà ngồi tự uống uống một mình, nhưng không ăn bánh, hắn hiển nhiên là ghét bỏ bánh không hợp khẩu vị. Việt quốc trà thiên nhiên thanh tân, hiện nay tuy rằng không có hậu thế chế trà tài nghệ, nhưng có một cỗ thiên nhiên thú vị, nước suối cam liệt, cháo bột thanh hoàng minh lượng, chính hợp lý trí thưởng tâm ý. Nước trà, bánh ngọt tự nhiên là từ lâu chuẩn bị kỹ càng, phạm lại vẫn có buổi chiều uống trà ăn uống quen thuộc. hắn bản sở quốc con cháu quý tộc, thực không nghề tinh bái không nghề tế, khá là chú ý. phạm lại kinh ngạc nói, lý minh khi nào đến chúng ta phía trước? a thành nói, hắn cũng không có tới bao lâu, vừa nay chúng ta ở nhà ngươi đại môn thời điểm, hắn mới nhanh chúng ta một bước, đi vào trước. Bước quá chân của hắn rất nhanh, từ nhà ngươi đại môn đến điều này cũng mới một cái hô hấp. Nàng lời nói này bật tốt lên, nhưng lại cực kỳ khẳng định. Lý Chí Thường cũng không khỏi cảm thán nàng linh giác kinh người, thực sự là được trời cao chăm sóc. A Thanh cũng không giữ lễ tiết, tự mình tự ngồi xuống, tùy ý theo nàng mà đến Dương Nhi ở trong hoa viên đi loạn, tức thực hoa mục, cây thực dược, mẫu đơn đều bị Sơn Dương làm thảo ăn, người hầu vốn muốn ngăn, phạm lãi nhưng ngăn lại. Lý Chí Thường thầm nói, Phạm Lãi tiểu tử này viên đạn bọc đường đến rồi. Phạm Lãi cùng Lý Chí Thường còn có A Thanh, vừa ăn vừa nói chuyện. A Thanh không thông thế vụ, vô cơ tâm. Lý Chí Thường ăn nói hài hước khôi hài, nói thật Phạm Lãi là yêu giao bằng hữu như thế. Chỉ có điều bây giờ nhưng không được động lấy công danh lợi lộc mục đích, thực trong lòng hổ thẹn. Hắn rốt cuộc không nhịn được nói, "Lý huynh là có đại trí tuệ người, ta nghi xin ngươi giúp một chuyện." Lý Chí Thường nói, "Phạm Lãi ngươi không cần phải nói, ta cũng sẽ không đáp ứng huống hồ ta cũng không phải ngươi lựa chọn duy nhất." Phạm Lãi đã sớm ngờ tới đáp án, cũng không thất vọng, Lý Chí Thường là kỳ nhân, một khi quyết định sự, phòng chứng rất khó thay đổi, cũng may còn có A Thanh. Đối với Lý Chí Thường hắn tự nhiên là đi thẳng vào vấn đề, miễn cho Lý Chí Thường không vui. Mà đối với A Thanh, nhưng cải dùng vô hồi chiến thuật. Phạm Lãi hỏi, A Thanh ta hỏi ngươi một vấn đề, là ai dạy ngươi kiếm thuật? A Thanh nghi ngờ nói, ta sẽ không kiếm thuật. Lý Chí thường nói, hắn hỏi ngươi vừa nãy dùng chút đồng đánh người chiêu số, là từ đâu nhân học được? A Thanh liền đưa nàng cùng Bạch Công Công nô đùa tranh đấu cố sự nói cho Phạm Lãi nghe. Phạm Lãi trước liền nghe nàng đã nói cái gì Bạch Công Công hiện tại cũng đánh không lại nàng, phỏng chứng Bạch Công Công chính là nàng mới vừa nói qua cố sự người kia. Còn A Thanh đánh thắng vị này kỳ nhân, Phạm Lãi là nắm thái độ hoài nghi, hắn nghĩ thầm hay là Bạch Công Công nhường nàng chơi. Phạm Lãi nói rằng, ngươi có thể dẫn ta đi gặp Bạch Công Công sao? Hắn quyết định chủ ý, nếu là không mời nổi Bạch Công Công, cũng chỉ tốt cầu viện A Thanh. A Thanh kiếm pháp vốn là vô cùng tuyệt diệu, hắn chỉ sợ A Thanh không biết dạy người, mà Bạch Công Công có thể dạy dỗ A Thanh đồ đệ này so với có đặc thù biện pháp. Bởi vậy Phạm Lãi càng nghiêng về tìm vị này Bạch Công Công, nếu là không thể, A Thanh chính là lựa chọn cuối cùng. Một nhớ tới này, trong lòng hắn càng thêm số hổ. A Thanh nói, hắn trụ ở trong núi, ngươi muốn tìm hắn, liền đi với ta mục dương, hay là có thể nhìn thấy hắn, bất quá ta cũng tốt đoạn thời gian chưa từng thấy hắn. Phạm Lãi nghĩ thầm vì Di Quang cùng với nàng đi mục dương thì lại làm sao? nói chung định muốn gặp được vị này bạch công công lý trí thường chen lời nói a thanh ngươi có thể mang ta cùng đi sao a thanh nói lý trí thường ngươi có thể đi bất quá ngươi phải đáp ứng ta không thể bắt nạt bạch công công phạm lại nghĩ thầm lẽ nào a thanh cho rằng lý trí thường so với dạy nàng kiếm thuật vị kia bạch công công càng lợi hại hơn hắn âm thầm đáng tiếc lý trí thường không thể là việt quốc sử dụng lý trí thường nói ta luôn luôn là người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người người hãy yên tâm hắn cười thầm có thể đó là có khỉ a nơi nào có cái gì quỷ tâm nhãn mà phạm lại càng không biết bạch công công là chỉ bệnh viên bởi vậy đối với lý trí thường luôn ngữ cạm bẫy đều không rõ ràng lý trí thường đối với bạch viên tự nhiên có chút ngạc nhiên hắn có thể không tin bạch viên thiên nhiên liền đã hiểu quyền thuật phương pháp trong đó tất nhiên có cái gì duyên cớ của hắn nếu đến rồi lý trí thường đương nhiên muốn gặp một lần tên này chuyển thiên cổ viên công hai người mặt sau liền cùng a thanh đi một dương, cũng đã gặp a thanh ở lại phòng lỗ vô cùng đơn sơ mẹ của nàng chỉ là một vị hiền lành phụ nữ trung niên không nhìn ra cái gì kỳ lạ nơi bất quá cử chỉ không gặp bình thường thôn phụ kinh hoàng gò bó đúng là có chút ngạc nhiên lý trí thường cũng không thèm để ý. Liền Cung A Thanh còn có phạm lại đến vùng ngoại ô trong ngọn núi Đi Mộc Dương. Lần này liền quá năm ngày, phạm lại tính nhẫn nại vô cùng tốt, lý trí thường đạm bạc như mây, đều không gặp nôn nóng. Phạm lại đúng là càng ngày càng bội phục lý trí thường hàm dưỡng, cảm thấy như vậy một vị nhân vật nhưng không trên đời biểu hiện đại danh, thực sự đáng tiếc. Đồng thời lý trí thường vừa không tranh danh đoạt lợi ý nghĩ, phạm lại trái lại còn có chút vui mừng. Như lý trí thường ở nước khác hiệu lực, việc xưng bá sự nghiệp, e sợ rất nhiều trở ngại. Chính là vừa được một thất, thập phần vi diệu. Lúc này dỗ mục thảo thanh thanh, trên trời vài miếng sa sưa vân, càng lộ vẻ thơ ý hoảng. Lý trí thường vốn là nhắm mắt minh thức, đột nhiên nói, nó đến rồi. A Thanh cũng đứng lên nói, Bạch Công Công đến. Phạm Lai viên vọng mà đi, chỉ nhìn thấy một đoàn bạch quang, từ xa đến gần, A Thanh đột nhiên một cái hoàng thân, liền cùng đoàn kia bạch quang cuốn quít lấy nhau, bạch quang cùng bóng xanh ở trời xanh mây trăng dưới lẫn nhau truy đuổi, đến mặt sau mới biến hoán hạ xuống. Phạm Lai mới nhìn rõ Bạch Công Công lại là một con màu trắng viên hầu, nó cùng A Thanh riêng phần mình cầm trong tay một cái trúc đồng, lẫn nhau ra chiêu, chiêu thức tinh diệu. Dù cho Phạm lãi người không có võ công xem ra, cũng như mê như say, nhớ tới qua lại nhìn thấy kiếm thủ giao đấu cùng A Thanh. Bạch viên so ra, như cùng trò đùa. Trong chớp mắt, bạch viên tách ra A Thanh rời rữa, lần độn mặc kệ A Thanh chúc động đuổi ở phía sau. Đột nhiên hướng Phạm Lãi vụt tới. Lý Chí Thường thân hình lóe lên, cùng bạch viên giữa không trung giao thủ, nhanh như chớp giật. Bạch viên một tiếng hét thảm, bay ngược mà đi. Lý Chí Thường càng không dừng lại, đuổi theo bạch viên mà đi, xem nó đến tột cùng đến nơi nào đi. A Thanh chạy tới Phạm Lãi bên người, nói rằng, ngày hôm nay Bạch Cầm Công, Công không biết làm sao, mấy lần muốn giết ngươi, cũng còn tốt ta cùng Lý Chí Thường ngăn cản hắn, ai, hy vọng Lý Chí Thường không muốn tổn thương nó. Nói đến đây, nàng khẽ thở dài một hơi lấy nàng hiện tại bản lĩnh, vừa nãy bạch viên là thoát ly không ra nàng ngăn, chỉ có điều nàng không nhịn xuống thủ đoạn ác độc. Lý trí thường truyền âm cho nàng nói hắn đến giúp nàng ngăn cản bạch viên. A thanh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Hiện nay lý trí thường cùng bạch viên đi xa, nàng sợ phạm lãi có cái gì sơ suất, cũng không dám đuổi về phía trước. Bạch viên thông linh, nếu như giết cái hồi mã thương, nàng trái lại càng không biện pháp. Phạm lãi không nghĩ ra bạch viên vì sao phải giết hắn, bất quá hiện tại hắn cũng chỉ có cầu viện a thanh con đường này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. quy 9- chín Mặc Tử. Chương Mặc Tử. Lý Chi Thường cùng Bạch Viên ở giữa núi rừng đi nhanh, Bạch Viên dị trùng trời sinh, đặc biệt là giỏi về ở giữa núi rừng chạy như bay. Như gió trì điện giật, ở nguyên thủy trong rừng, quả thực như cá gặp nước. Đây vẫn là ở Lý Trí Thường tổn thương nó một cái tình hôn dưới, còn có thể có này biến thái tốc độ, quả thực nói nghe sờn cả tóc gáy. Lý Chi Thường ở mảnh này ít giấu chân người trong rừng rậm thoáng như khói nhẹ, chăm chú đuổi theo Bạch Viên, bất chi bất giác đã chạy đi mấy trăm dặm địa phương. Quá không lâu, vượt qua một ngọn núi, hạt mưa to dầm phả vào mặt, đồng thời cũng che kín rồi Bạch Viên khí tức cùng tung tích. Lý Chi Thường nhưng không lo lắng cùng tức lạc. Hắn bây giờ đến tòa hồn cảnh giới, mặc cho bạch viên làm sao tránh né, dưới tình huống ngọn lửa sinh mệnh không tắt, vẫn cứ có thể cho hắn chỉ thị phương hướng. Mưa to như chút, nhưng rơi vào lý trí thường trên đầu thì liền có một tầng vô hình vải dầu giống như vậy, lập tức tránh thoát không có một giọt rơi vào lý trí thường trên thân, chỉ có điều mưa rơi kinh người, lý trí thường khó có thể triển khai thân nhẹ như vũ khinh công, khó có thể như thường ngày trên không trung đồng bình mấy dặm lại xa xôi hạ xuống địa phương. Dù cho như vậy, lý trí thường dường như bộ bộ sinh liên, lây lội tới gần dưới chân hắn, liền lập tức bị tình khí tung ra kinh người cực điểm. Lý trí thường ở trong mưa gió tốc độ không chỉ không có giảm bớt, trái lại từ từ tăng nhanh, đẩy trời mưa gió đột nhiên cũng thành sự giúp đỡ của hắn, lớn mạnh hắn như thế. Chính như Long Vương xuất hành, mưa gió đi theo. Mưa to tới cũng nhanh, đi cũng gấp, rất nhanh sẽ bầu trời trong trẻo. Lý Chí Thường đột nhiên chậm rãi mà đi, chỉ thấy trung quanh núi sông Tú lệ, núi non chập trùng, địa thế đẹp đẽ. Phía trước trên sườn núi, một chỗ nhà tranh tô điểm ở lâm giá trong lúc đó, tọa lạc nơi bất luận viễn vọng gần vọng. Đều là vô cùng thích trí nhìn ra được kiến tạo gian nhà người độc đáo, không thể so tầm thường. Lý Chí Thường thầm nói, nơi này tất nhiên ẩn cư một vị kỳ nhân. Bước lên pha diện sơn đạo, Quanh qua khúc khuỷu, hai bên cây rừng lẫn lộn, tiên tĩnh vui mừng tình ý tràn ngập không thể chắc đạo tâm bên trong, lý trí thường cẩn thận thưởng thức này cố tâm tình, càng thêm thản nhiên. Bất quá chốc lát, hắn liền ngừng lại. Phía trước chính là nơi nhà tranh, Bạch Viên nằm ở trước phòng. Đối với lý trí thường đột nhiên hờ hững, lý trí thường tuy rằng không có vào nhà, nhưng có thể cảm nhận được trong phòng trang trí vô cùng đơn sơ, đủ thấy nơi đây chủ nhân cũng tất nhiên là Tình nguyện kham khổ ẩn sĩ. Cả tòa nhà tranh ở lý trí thường nhận biết bên trong càng thêm rõ ràng, đơn sơ tấm vóc gỗ, thu cùng đường nét, dĩ nhiên cho hắn một loại rộng rãi tráng lệ cảm giác, cái cảm giác này thậm chí so với tử cấm thành càng thêm nồng nặc. Dưới đây có thể suy đoán, nơi đây chủ nhân tu vi sắc thực bất phàm, nhà tranh tuy rằng đơn sơ, nhưng khắp nơi đều có thể hợp tự nhiên, sinh ra nhân vị. Lấy nhà tranh chuyết lầu, lý trí thường càng có thể cảm nhận được kiến tạo công nghệ là cỡ nào xảo đoạt thiên công. Loại này manh liệt so sánh, vô cùng có người đặc sắc, rồi lại ẩn chứa một loại tuyệt diệu kiếm lý, vậy thì là đại xảo nhược quyết. Khách nhân vì sao thương nhà ta viên? Từ lý trí thường sau lưng truyền đến âm thanh rộng lớn ôn hòa, nhưng vừa tựa hồ ở trách cứ lý trí thường vì sao động thủ thương viên. Lý trí thường tự nhiên xoay người, ngoài ba trượng xuất hiện một cái vải thô áo tăng để trần hai chân người trung niên. Nếu không là hắn ánh mắt đặc biệt trong vắt, không chứa chút nào tạp chất, chỉ sợ sẽ để người bên ngoài lầm tưởng là nông thôn nông phu. Bạch Viên từ trên cây đập xuống đến, lạc tại trung niên nhân trước mặt, quay về người đàn ông trung niên liễu ra liễu díu lại khoa tay một hồi, người trung niên cũng rất có kiên chỉ nhìn Bạch Viên khoa tay. Một lát sau, người đàn ông trung niên lấy ra một cái bình sứ, đem một ít thuốc bột đồ ở Bạch Viên vết thương, Bạch Viên cũng đàng hoàng tùy ý người đàn ông trung niên làm, độ tốt được sau, thẳng rời đi. Người đàn ông trung niên lộ ra xin lỗi nói, hóa ra là bạn của A Thanh. Viên Nhi nói nàng kiếp nạn xuất hiện, nó muốn trợ giúp Tha Thành, trách ngươi tại sao ngăn cản hắn, là Viên Nhi làm việc lỗ mãng. Lý Chí Thường nhìn kỹ trung niên nam tử này, hắn khuôn mặt kỳ cổ, khiến cho nhân vừa thấy khó quên, vầng trán cao, rõ ràng là người có phúc, nhưng là thô to tay chân, không không biểu hiện hắn quá quen rồi khổ cực làm lộn tháng này. Vị tiên sinh này không biết cao tính đại danh. Lý Chí Thường mở lời hỏi, người này sâu không lường được, dĩ nhiên có thể đến gần bên cạnh hắn ba trượng, vừa vận làm hắn phát hiện. Người đàn ông trung niên hòa nhã nói, bị nhân mặc địch. Lý Chí Thường có chút đống nhiên tình ngộ, nguyên lai người này chính là mặc gia tổ sư mặt tử. Chẳng trách có thể cho hắn loại này cảm giác sâu không lường được. Trư Tử Mặc ra, hôm nay đã nhìn thấy một trong số đó, quả nhiên bất phàm. Nếu là không người hiểu chuyện nhìn thấy Mặc Tử như vậy khắc khổ, chắc chắn cho rằng hắn là một tên ẩn sĩ. Kỳ thực cũng không phải là như vậy. Lý trí thường hiểu biết của Kim, biết được Mặc Tử thành lập Mặc gia là một cái có nghiêm mật tổ chức kỷ luật đoàn thể. Bên trong thành viên xuyên áo đuôi ngắn dày rơm, tham gia lao động, lấy chịu khổ vì là cao thượng. Nếu như ai vi phạm những này nguyên tắc, nhẹ thì khai trừ, nặng thì xử tử. Mặc gia cao nhất lãnh tụ xưng là Cự Tử, Mặc gia thành viên đều xưng là Mặc giả, đời đời giới truyền. Hết thể mặc giả đều phục tùng cự tử chỉ huy nhất định phải phục tùng cự tử chỉ đạo, thậm chí có thể bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, từ không trở tay kịp. Mà mặc tử chính là mặc gia người thứ nhất cự tử, mặc gia quy củ cũng tất cả đều là mặc tử tự mình thành lập. Mặc tử cũng không phải là một cái quyền lực dục vọng rất nặng người, ngược lại hắn là một cái tệ lý phù hoa ẩn sĩ, hắn thành lập mặc gia như vậy đoàn thể, mục đích chủ yếu nhất chính là vì thực hiện hắn hoài bão. Lý trí Thường bất ngờ chính là, Bạch Viên lại cùng mặc tử có quan hệ, hiển nhiên a Thanh mặc tử cũng là nhận thức. Lý trí Thường trong lòng đang suy nghĩ, Á Thanh có hay không cũng là mặc gia thành viên? Lý trí thường trong lòng nghĩ rất nhiều, bất quá nhưng không có rơi vào trầm tư. Nhất mục nhìn mặt Tử con mắt, mắt thần như điện, hình như có hùng mông, Mặc tử nhưng không nhượng bộ chút nào, cho thấy sâu xa tinh thần tu vi. Lý trí thường thản nhiên nói rằng, hóa ra là Mặc tử, quả nhiên là thiên hạ hiếm có cao nhân. Mặc tử nói, cao nhân nhưng không thể nói là, bất quá bình dân áo vải chi sĩ mà thôi. Tiểu huynh trên người chịu tuyệt thế chi kiếm, lại có quỷ thần cơ hội, có thể hay không đến từ thiên ngoại? Lý trí thường vẻ mặt cứng lại, nói, Mặc tử quả nhiên bất phàm. Mặc tử hiếu kỳ nói, ta đang muốn tạo một cái cơ quan điều quan sát thế giới ở ngoài thế giới vẫn không tìm được con đường, tiểu huynh có thể hay không chỉ để một, hai, hắn ngự khí hòa hoãn, trong lời nói tràn ngập mới biết, lý trí thường có chút kinh hãi mặc tử lại bắt đầu chuẩn bị dùng cơ quan điều dò xét thế giới ở ngoài thế giới, bản thân tu vi và kiến thức cũng không biết đến mức độ nào. ngược lại đến hiện tại lý trí thường cũng không nhìn thấu mặc tử nội tình, mặc tử mỉm cười nói, tiểu huynh có hay không đang suy nghĩ mặc địch lợi hại bao nhiêu, kỳ thực ngươi không trả nổi giải ta làm người, ta luôn luôn chán ghét chiến tranh cùng tranh đấu, chủ trương kiêm hái cùng phi công, chỉ cần tiểu huynh không phải bạo ngược người, mặc địch chắc chắn sẽ không tìm ngươi phía trước. Lý trí thường nói, mặc ra kiêm ái cùng phi công ta tự nhiên biết, mặc tử muốn biết phá toái hư không bí mật, ta cũng có thể không hề bảo lưu đem kinh nghiệm cho ngươi. Bất quá ta cũng có vấn đề muốn hỏi do mặc tử, tính xin ngươi có thể thành thật trả lời. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện quy 9 chương 8, ứng thân, chương 8, ứng thân. Mặc tử trầm tư nói, nguyên lai các ngươi cái này gọi là phá toái hư không, ngươi có vấn đề gì, xin mời nói thẳng. Hắn nhìn hoa hoa khí khí, trong khi nói chuyện nhưng có một cố không cho từ chối uy nghiêm, hiển nhiên thói quen phát ra mệnh lệnh thời gian. Không biết mặc tử làm thế nào nhìn ra được ta là thiên ngoại người. Lý trí thường đối với vấn đề này hết sức quan tâm. Hắn mơ hồ cảm thấy có lẽ có cái gì việc cực kỳ trọng yếu ở bên trong. Vừa nãy Mặc Tử tuy rằng nhìn ra hắn kiếm thuật bất phàm, tinh thần cảnh giới có thể thông quỷ thần, nhưng chuyện này cũng không hề là đủ để phán đoán hắn đến từ thiên ngoại chứng cứ. Mặc Tử cười nhạt, nói rằng: Ngươi không phải ta cái thứ nhất gặp khách đến từ thiên ngoại, loại này cùng thế giới hoàn toàn không hợp khí tức, chính các ngươi khó có thể phát hiện, nhưng khó có thể giấu diếm được chúng ta những người này. Hy vọng ngươi không muốn nỗ lực dùng tự thân vũ lực đến nhúng tay chiến tranh, không phải vậy loại người như ngươi tuy rất khó giết chết, nhưng rất khả năng bị một số gia hỏa thấy ngứa mắt, cho trấn áp cái mấy trăm năm. Lý trí thường không tỏ rõ ý kiến, mặc tử cố nhiên cao thâm khó rõ, Lý trí thường lại biết từ khi hắn bước vào thiên nhân cảnh giới sau, đã rất khó bị giết chết, bởi vì hắn đến đạo gia nhân thế tu luyện bước cuối cùng, luyện hư hợp đạo. Hắn tuy rằng tôn kính mặc tử vì là mở ra mặc ra một đạo tổ sư cấp nhân vật, nhưng vẫn cứ tự tin, hai người ở vũ lực trên, chưa chắc đã kém cự cách xa. Tuy rằng hợp đạo có sâu có cạn, đến nơi sâu xa, thậm chí có thể mở ra hùng ông, tự thành vũ trụ, nhưng cảnh giới trên đều xem như là hợp đạo. Lý trí thường bây giờ đi được chính là con đường sinh tử, phải cuối cùng siêu thoát sinh tử, nhảy ra luân hồi. Mặc dù cách bước đi này còn kém thiên sơn và thủy, nhưng hắn đã đi ở chính xác trên đường, kém đơn giản là 5 tháng lãng động, cùng với khắp mọi mặt tích lũy. Lý trí Thường Tung Nhiên nói, Mặc Tử Hà tất nhiều này một lời, ngươi khi biết giống chúng ta người như vậy, nếu là quyết định muốn làm một chuyện, không khó khăn muốn làm, có khó khăn cũng muốn làm. Liên dương như Mặc gia kiêm hái cùng phi công, phải hoàn thành nó, độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, Mặc Tử không cũng là không có bất kỳ nội trí sao? Cái này kêu là có cái nên làm, có việc không nên làm. Mặc Tử lạnh nhạt nói, ta lần đầu gặp gỡ ngươi, chỉ cảm thấy Tung Nhiên xuất trận rất có cổ luyện khí sĩ phong độ, lại nhìn ngươi ngôn từ sắc bén, lại cảm thấy ngươi cùng khổng khâu có liên quan, xem ra tiểu huynh cũng là đều chiếm được các gia trưởng nhân vật. mấy ngày nay ở trong núi suy nghĩ vấn đề, có thể gặp phải tiểu huynh, nhưng tính được là hữu duyên. hắn dăm ba câu liền nói ra lý trí thường một thân sở học ngọn nguồn. xác thực ra ngoài lý trí thường dự liệu, bởi vì luận truyền thừa, hắn quá nửa đến từ toàn chân đạo, toàn chân đạo lấy thích đạo nho tam giáo hợp nhất tư tưởng vì là tôn chỉ, vì vậy lý trí thường ở đạo nho phật ba gia võ công cùng học vấn trên đều có chiến tích. cứ việc lý trí thường vẫn là thiên về đạo gia, cũng xóa đi không được cái khác hai giáo vết tích. Lý Chí tôi nói, thiếu duyên đúng là không hẳn, ta lại nói ta vấn đề thứ hai, A Thanh cùng Mặc Tử đến tuột cùng có quan hệ gì? Hắn là tuyệt không chịu tin tưởng A Thanh cùng Mặc Tử không có bất kỳ quan hệ, tuy rằng A Thanh nhìn ngây thơ rực rỡ, thế nhưng tuyệt đối không phải si ngốc người, nàng cũng có bí mật của chính mình. Mặc Tử thản nhiên nói rằng, cái vấn đề này thứ ta không thể hoàn toàn xin si báo. Nói vậy tiểu huynh cũng đã gặp A Thanh kiếm thuật, kiếm thuật này vốn là A Thanh chính mình, bất quá là trời cao mượn danh nghĩa viên nhi tay. Trả lại A Thanh thôi, vì lẽ đó kiếm thuật của ta tuy rằng lợi hại, nhưng hoàn toàn không đủ để vượt qua A Thanh kiếm thuật. Mạc Tử mặt sau tự nhiên là muốn Lý trí Thường không cần lo lắng kiếm thuật của hắn so với A Thanh còn lợi hại hơn, không phải hắn có thể chống đối. Lý trí Thường thầm nói, mặc ra kiếm thuật cố nhiên lợi hại, lợi hại nhất nhưng là cơ quan thuật. Mạc Tử quả nhiên là nhân vật lợi hại, đã nghĩ lột bỏ ta cảnh giác. Hắn tung nhiên nói, vấn đề của ta đã hỏi xong, phá Toái Hư không huyền bí ta có thể nói cho Mạc Tử. Bí mật này đối với hiểu người tới nói rất dễ dàng hiểu, đối với không hiểu người tới nói, hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu. mặc Tử cũng không nghĩ tới Lý Chi Thường dĩ nhiên sảng khoái như vậy báo cho hắn phá Toái Hư không huyền bí, nguyên bản hắn cũng không ôm bao lớn hy vọng nghe xong lý trí thưởng tự thuật sau, Mặc Tử lặng lẽ chốc lát, nói rằng: Đa Tạ báo cho Tiểu hình nói mặc dù đối với trong trần thế đại đa số người không dùng được, thậm chí có thể làm cho cuộc sống của bọn họ bị quấy dầy, đối với ta người như thế mà nói lại hết sức quý giá. Tấm lệnh bài chất liệu bình thường, có thể cho ta mặc ra mà nói nhưng có ý nghĩa không phải bình thường. Tiểu hình tương lai nếu là gặp phải cái gì dườm ra sự tình, chỉ cần đem nó đưa ra, ta mặc ra người nhìn thấy, mặc dù bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Mặc Tử lấy ra chính là một khối đen nhánh thiết phiến, dĩ nhiên là huyền thiết làm ra, cứng rắn không thể phá vỡ có thể thấy được mặc tử nói chất liệu bình thường, tự nhiên là khách khí lời giải thích. Lý trí thường tiếp nhận cái này huyền thiết lệnh, chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn. Hai người cho chuyện một hồi, Lý trí thường liền cáo tử. mặc tử ở cơ quan thuật trình độ không phải chuyện nhỏ, nói không chắc thật cho hắn làm ra cái gì cơ quan, có thể qua lại thời không cũng khó nói. Bất quá hắn phát hiện mặt tử đối với tự thân có thể không rời đi thế giới này, cũng không để ý, hết sức kỳ quái. Nếu là lấy tu vi của hắn, chỉ cần một lòng muốn thoát ly trần thế công siêng, tuyệt đối có thể tự mình lĩnh nội huyền bí. Một mực mặc tử chưa bao giờ hướng phương diện này nghĩ tới. Lý trí thường đem những ý niệm này quăng ở sau gáy, ở sơn dã nhanh như chớp, hướng về A Thanh mục Dương địa phương mà đi. Chờ Lý trí thường đi rồi, Bạch viên lại trở về, Mặc tử vớt Bạch viên bóng loáng nhu thuận lông tơ, trên thân tỏa ra vượt lên chúng sinh bên trên, như là thần tiên khí tức thần bí, tự nói không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy hắn đứng thân. Hắn tự nói xong câu này sau, khí tức biến mất, phản phất nguyên chính mình nói cái gì, lại trở nên hòa hòa khí khí, đến trong ruộng khổ cực làm lụng. thanh thanh trên cỏ, A Thanh sướng xa xưa sơn ca, tiếng ca réo rát, khiến người ta bất chi bất giác say mê trong đó. Phạm Lãi lại đột nhiên nói. A Thanh chúng ta còn muốn chờ lý huynh bao lâu? Hắn không phải một người nóng tính người, bất quá giờ khắc này hận không thể A Thanh lập tức trở lại, giáo sư Việt Quốc kiếm sĩ kiếm thuật, vì tiếp về di quang, hắn liền một khắc cũng không muốn chờ lâu. A Thanh sâu kín thở dài một hơi, Phạm Lại trước đã nói rồi Tây Thi cố sự, nàng làm sao không thể nhìn ra Phạm Lai đối với Tây Thi thâm tình, nếu là Phạm Lai cho rằng nàng cái gì cũng không hiểu, vậy thì mười phần sai. Nàng nói rằng, hắn trở về. Lý Chí thường bóng người từ xa đến gần, vẫn cứ bạch đi như mây, không nhiễm nửa phần bụi trần, hoàn toàn không nhìn ra trước hắn có cùng Bạch Viên ở núi rừng bên trong truy đuổi vết tích. Hắn nhẹ giọng nói, A Thanh ngươi quyết định phải giúp Phạm Lãy sao? A Thanh gật gật đầu, không nhìn ra hỉ nộ, nói rằng, Lý Chí Thường ngươi phải đi. Nàng không có hỏi Bạch Viên sự tình, nàng biết Lý Chí Thường sẽ không giết nó. Lý Chí Thường nói rằng, ta muốn chu du liệt quốc, nếu có duyên chúng ta còn có thể lại thấy. Phạm Lãy nói, nhân hình không nhiều nấn ná mấy ngày. Không cần. Lý Chí Thường lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, nói rằng, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy chín chương chín, đi về phía tây. Chương 9 đi về phía tây. Phạm Lãi nhìn thấy Lý Chí thường muốn rời khỏi. Kỳ thực trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không biết là tại sao, hay là bởi vì lý trí thường tỉnh cờ toát ra thiên lý nhãn tình đời ánh mắt, có thể nhìn thấu hắn hết thảy tâm tư, để hắn có chút không tự nhiên thôi. Gió nhẹ thổi qua, dương con phát sinh mị mị âm thanh, tựa hồ cũng biết ở chung nhiều ngày người xa lạ đem muốn rời khỏi. Còn có một con tiểu dương, sợ đến lý trí thường dưới chân, vô cùng không muốn xa rời. Hơn nữa này con tiểu dương, dung mạo màu sắc ôn hòa, cổ hấu đen tui hắc, cùng những khác dương cực kỳ không giống. Nguyên lai like, lý trí thường 5 ngày đến phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí thời điểm, tiểu dương ngay khi bên cạnh hắn, được ích lợi không nhỏ đây liền tương tự với một người đắc đạo gà chó lên trời ba người tiểu tự một hồi thoại lý trí thường liền thản nhiên chia tay giẫm mềm mại cỏ xanh dưới trời chiều lưu ra cái bóng thật dài Đông nhiên liền biến mất ở phương xa chờ a thanh cùng phạm lãi cũng rời đi sau khi lý trí thường lại phục xuất hiện tại cách đó không xa rừng cây ở ngoài trước mặt hắn một viên cao to dung tụ trên cảnh ảnh bà xa lý trí thường vây vây tay nói rằng đi ra thôi bạch quang lói lên quyết định lý trí thường trước mặt ba thước chính là con kia bạch viên lý trí thường nói ngươi đầu khỉ không hết lòng gian còn muốn đi giết người ta bạch viên biểu hiện tiêu căng quay đầu Không nhìn Lý Chí Thường, rất có ngươi quản ta tại sao tư thế. Lý Trí Thường nghi ngờ nói, "Mặc Tử mặc kệ ngươi." Bạch Viên bay về Lý Trí Thường nhiều lần hoa hoa, chi kẹt kẹt, sau đó làm ra vùng cái cuốc trồng trọt dáng vẻ. Lý Trí Thường đỗng nhiên tỉnh ngộ nói, "Nguyên lai Mặc Tử làm việc." Hắn cười thầm, "Hầu tử phòng chừng là lại muốn tìm Á Thanh." Nhìn thấy Phạm Lãi sinh ra sát ý, Bạch Viên rồi hướng Lý Trí Thường trên eo mang theo vô thường kiếm. Trên tay khoa tay xuất kiếm chiêu, lại nện gõ lồng ngực, xem ý tứ, khoảng chừng là đối với Lý Chí Thường phục, mọi người còn phải đến khoa tay một lần. Lý Chí Thường cười nhạt nói, "Ngươi còn muốn đánh với ta?" Bạch Viên gật đầu, rất có người không làm cũng đến làm ra khí thế, trước hắn chúng rồi Lý Chí Thường một trưởng, còn chạy băng băng ra bên ngoài trăm giảm, lại còn có thể sinh Long Hoàn Hổ, đúng là dị trùng trời sinh. đương nhiên Mặc Tử trước cho nó đổ đến thuốc trị thương cũng khẳng định vô cùng linh nghiệm. Bạch Viên tự nhiên đối với quấy nhiều hắn Lý Chí Thường rất là khó chịu, hơn nữa nó cho rằng trước là Lý Chí Thường cùng A Thanh hai cái đánh nó một cái, nó rất là không phục. Bạch Viên có linh tính, trước bởi vì A Thanh cùng Lý Chí Thường ở, liền thất thủ một lần, bởi vậy lần này một cảm ứng được Lý Chí thường tinh thần, liền không vọng động. Chờ A Thanh đi rồi, Lý Chí thường hiện tại chỉ có một người. Bạch viên tự nhiên còn muốn lại tới một lần nữa. Lý Chí Thường đột nhiên gảy ngón tay một cái, cả kinh bạch viên hầu mau nổ lên. Nghe được xì si xì si tiếng vang, hai đoạn cành cây từ trên cây bật lạc, mặt cắt chỉnh thể như lợi kiếm tức quá. Càng đáng quý chính là hai cái cành cây, bình thường rành ngắn, đủ thấy Lý Chí Thường đối với kiếm khí trường khủng, dĩ nhiên, kỹ thuật như thần. Lý Chí Thường trợn lực hút một cái, hai đoạn cành cây lạc ở trên tay, rũa ra một chi dao cho bạch viên, ra hiệu nói, ngươi tới đi. Bạch viên một đoạn cành cây ở tay, lập tức khí thế không giống, vòng quanh Lý Chí Thường bên người đi khắp, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đoàn bạch quang. Ở lý trí thường quanh người làn qua la lại, con tia cảnh cây cũng hóa thành nghìn đạo vạn đạo kiếm ảnh, hư hư thật thật, làm cho người ta hoa cả mắt. Lý trí thường ngưng lập bất động, chờ đợi bạch viên ra chiêu. hầu tử thiên phú dị bẩm, tốc độ xuất thủ nhanh như chớp giật, mặc dù là đại tông sư cấp số võ học cao thủ cũng chưa chắc có thể phản ứng lại. Lý trí thường nếu là rơi vào cùng nó lấy mau đánh nhanh, vậy thì rơi xuống tiểu thừa. đong nhiên trong lúc đó, ngàn vạn dựng lại cảnh cái bóng, đồng thời hướng lý trí thường trên thân nhanh đâm, xem ra cũng không trước sau khác biệt, rất là lợi hại. Lý trí thường không vui không giận, đột nhiên hướng sau lưng phản đâm một chiêu, bạch viên một tiếng hoa hoa kêu cái gì? Giữa không trung thiên một cái bộ nhào rơi vào trên cây quay về lý trí thường trận mắt nhìn lại vào đầu bút hay mong rằng đối với lý trí thường làm sao phát hiện nó sát chiêu cực kỳ không rõ lý trí thường tiếp tục nói tốt hầu nhi ra tay nhanh hơn chút nữa nói không chắc chạm đến ta một mảnh góc áo. bạch viên đột nhiên không lại biến hóa bày ra một cái cực kỳ khó chịu kiếp thức lý trí thường thầm nói bạch viên chẳng lẽ còn có lợi hại hơn kiếm chiêu ta mà lại nhìn quá một lúc lâu bạch viên như trước là cái kia tư thế cũng làm khó hầu tính hiếu động hầu tử có thể không núp ních lâu như vậy chờ giây lát Hầu tử vẫn là không nút đích, Lý Trí Thường cũng cảm thấy không đúng. Hắn chỉ nhìn thấy Bạch Viên một thân vắng lặng, không hề sinh khí, tinh thần bên trong tảng cũng không nghe thấy trong cơ thể nó dòng máu lưu động, phản phất hóa đá. Lý Trí Thường đang chuẩn bị tung trên người, nhìn Hầu Tử có phải là thật hay không chết rồi. Hầu Tử đột nhiên mít miệng tình bụng cười to, dáng dấp vô cùng làm quái, hiện nhiên vừa nãy là ở trò đùa dai. Lý Trí Thường cười thầm, ngày hôm nay lại bị một con khỉ trò chơi đùa. Lý Chi Thường vô tâm con khỉ này trêu chọc, xoay người liền đi. Bạch Viên nhìn thấy Lý Chi Thường phải đi, có chút cấp bách, lập tức theo phía trước đi. Lý Chi Thường nói rằng. Ngươi theo ta làm chi? Bạch viên chắp tay đứng thẳng, một bộ ngươi làm khó dễ được ta dáng vẻ Lý trí thường muốn đem hầu tử cầm lấy đánh một trận, tâm niệm mới vừa động, hầu tử lập tức liền lùi tới mấy chục trượng ở ngoài, cơ cảnh cực kỳ. Lý trí thường nghĩ thầm, ta tu hành lâu như vậy, còn thoát khỏi không được ngươi một con khỉ. Hắn đúng là không nghĩ, hầu tử ở rồi dào nồng nặc nguyên khí thiên địa đã không biết sống bao nhiêu năm tháng, luận thời gian tu hành có thể so với lý trí thường trường hơn nhiều. Hầu tử lại là trời sinh so với nhân loại càng nhanh nhẹn động vật, lý trí thường tuy rằng một cái hô hấp chính là trăm trượng xa, một cái chân khí không tiết, có thể vươn xa mấy giảm, hầu tử cũng có thể theo thật sát. Hiện nhiên trước nếu không là lý trí thường trước tiên một trường tổn thương nó, gây trở ngại hành động của nó năng lực, phòng trừ lý trí thường tức liền có thể tỏa hồn, còn chưa chắc chắn có thể đuổi theo. Lý trí thường gặp phải hầu tử dính chặt lấy, cũng là không thể làm gì. Hắn không thèm để ý bạch viên, đi tây một bên mà đi, ban ngày lẫn vào phố phường, buổi tối bỏ cũ lấy mới. Bạch viên cũng là rất nhiều linh tính, buổi tối nhìn thấy lý trí thường bỏ cũ lấy mới, luyện hóa thiên địa nguyên khí cũng theo học theo rầm ráp, càng ngày càng tinh thần run mấy, mà lại không đề cập tới lý trí thường đi tây mà đi, còn theo một cái mạch viên. Việt vương câu tiễn nhìn thấy nhiều ngày không gặp Phạm Lãi, cực kỳ vui sướng, lại nghe Phạm Lãi nói mang về một cái nữ kiếm thủ, vô cùng bất phàm, vui vẻ tình lộ rõ trên mặt, vội vã để Phạm lai đem A Thanh triệu đến. A Thanh thần kiếm vốn là tự có, khó có thể dạy người, chỉ để Việt quốc kiếm sĩ cùng nàng giao đấu, tự mình phỏng đoán. Đáng tiếc Việt quốc cả nước trên dưới đều ở không gian có thể tiếp nhận A Thanh một chiêu kiếm thủ, mặc cho những tiêu kiếm thủ làm sao lợi hại. A Thanh một kiếm đâm tới, không có không chúng, kiếm thủ không kịp đáp lại. Bởi vậy những này kiếm thủ cũng chỉ có thể học được A Thanh Thần kiếm một điểm cái bóng, mặc dù như vậy cũng làm cho Việt Quốc kiếm thủ thực lực tăng mạnh. Đáng tiếc A Thanh chỉ ở hội kê ở lại 4 ngày, liền không biết kết cuộc ra sao, để Phạm lại thất vọng không nớt, đến hiện tại hắn cũng rõ ràng A Thanh cũng không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 9 chương 10, quan lệnh dẫn. Chương 10, quan lệnh dẫn. Hàm Quốc quan lấy tây chính là Cao Nguyên Hoàng thổ, hướng về bắc mà đi chính là Mênh mông sông lớn. Mặt đông càng là Vạn Trượng Thuyệt Giản, phía nam chính là Tân Lĩnh. Doán hỉ cao dựa theo ở Hàm quốc quan vọng khí trên này, Dạ xem sao trời, chỉ thấy được bắt đầu so với dĩ vãng càng sáng sủa mấy phần, mà Tử Vi Viên bộc ra tử khí, thầm nghĩ, ta ngày gần đây bồi toán, không lâu nên có một vị cao quý không tả nổi người rời khỏi phía Tây Hàm gốc nhưng là tình tượng dấu hiệu, tuy rằng lập tức sẽ đến một vị quý nhân, nhưng còn làm không nổi cao quý không tả nổi bốn chữ. Nam đầu chủ sinh, bắt đầu chủ tử. Người tới cho là có lợi hại sát phạt thủ đoạn nhân vật, mà Tử Vi Viên càng là thiên đế chỗ ở, xuất hiện biến hóa, người tới khi hơi có chút thiên tử khí, khả năng là tu vi cực cao tôn thất. Bất quá Doãn Hỉ chưa từng nghe nói bây giờ chu triều có cái gì nhân vật lợi hại, thực sự tâm kỳ không đớt. Hắn thở nhỏ nghiên cứu sách cổ, tinh thông lý pháp, thiện quan thiên văn, tập chiêm tinh thuật, có thể đại khái biết tiền cổ mà thấy tương lai. Xuân thu những năm cuối, chư hầu càng ngày càng không đem Chu Thiên tử để vào trong mắt, từng người chinh phạt, mắt nhìn thiên hạ đem loạn, hắn liền từ đi đại phu chức vụ, làm hàm cấp có lệnh, lấy quan chức cẩn thân, tính tâm tu đạo, nhập đạo rũ huyền, liền có tâm huyết lai chiều, biết gần chút thời gian sẽ có một vị cao quý không tản nổi trong số mệnh quý nhân đến. Vì vậy cả ngày lẫn đêm trong tầm mắt khí đại quan sát thiên văn, không nghĩ tới thiên tượng tuy có dị biến, chỉ thị người đến cũng không bằng tưởng tượng như vậy cao quý không tản nổi tâm trạng lần đầu đối với đạo hạnh của chính mình sản sinh chần chờ vị này quý nhân ứng ngay khi mấy ngày nay liền muốn đến doãn hỷ quyết định dặn dò thủ quan quân sĩ cố gắng kiểm tra qua lại người đi đường nhìn thấy đeo kiếm kỳ nhân dị sĩ nhất định phải hướng về hắn bẩm báo kiếm chính là bách binh tri quân doãn hỷ chắc chắc người tới hơn nửa bộ kiếm mà không phải những binh khí khác bởi vậy mới phân phó như thế không đợi bao lâu đến ngày thứ hai buổi sáng liền có thủ quan quân sĩ đến đây bẩm báo doãn Hỉ nhìn thấy đến bẩm báo quân sĩ sắc mặt ấp có chút kỳ quái nói rằng có chuyện gì nói thẳng Quân sĩ nói, chúng tiểu nhân mấy ngày nay dựa theo phân phó của đại nhân kiểm tra nhập quan người, vừa nãy ngăn lại đeo kiếm kỳ sĩ, chính là không biết có phải là đại nhân muốn tìm người. Doãn hỉ mỉm cười nói, hơn nữa chính là, ngươi lại nói có chỗ nào kinh ngạc nơi. Quân sĩ trần chừ nói, cái kia kỳ sĩ hình dáng giống Bạch Viên, nhưng sẽ nói tiếng người cũng xuyên nhân ý để, hơn nữa chính gánh vác một thanh trường kiếm cổ điện, tiểu nhân còn có chút nhã lực, vị kia kỳ sĩ vừa rút kiếm, anh kiếm kia lại như thu thủy nước sông như thế. Quân sĩ cũng mải nghi đó là yêu quái, chỉ có điều yêu quái cũng sẽ không như vậy giản lễ. Bạch Viên miệng nói tiếng người. Lễ nghi phong tục không nhìn ra nửa phần không phải là người dấu hiệu, đối với bọn họ tần quốc trả lại giải cực kỳ, quan viên lớn nhỏ há mồm liền đến, dọa cho bọn họ sững sờ sững sờ, thực sự khiến người ta khó có thể tin tưởng được nó không phải là người. Hơn nữa bây giờ còn có một chút dã nhân lông dài tóc dài, hay là chỉ là bạch viên dài đến hình thù kỳ quái một điểm. Doanh hỉ có chút kỳ quái, lẽ nào vị này quý nhân vẫn là khác loại thành đạo, khác loại thành đạo xa so với nhân loại gian nan gấp trăm lần, bởi vì cũng không tri thức truyền thừa, tất cả mạn theo thiên tính, chiêu sinh ngộ tử, không biết đến, không biết đi, chính là sâu mùa hạ không thể ngữ băng, khó có thể nói. Doãn Hỷ ở quân sĩ dẫn dẫn đi, đến cửa ải, chỉ thấy một con bạch viên, mặc áo xanh, chắp tay đứng thẳng, uyên đỉnh núi cao sướng sướng, vừa nhìn liền có kiếm khách phong thái. Doãn Hỷ kiến thức không ngắn, chính mình cũng là kiếm đạo cao thủ, liếc mắt là đã nhìn ra bạch viên trạm vị, bất cứ lúc nào có thể xuất kiếm đánh về phía bốn phương tám hướng kẻ địch. Hắn chắp tay nói, không biết tôn giá người phương nào. Bạch viên quả như quân sĩ từng nói, miệng nói tiếng người nói, ngươi chính là thủ quan quan như sao? Vì sao cản ta đều đi? Doãn hỉ nói, ta dạ xem thiên tượng biết có quý người tới thăm, bởi vậy phái người chờ đợi ở đây chỉ sợ là thủ hạ quân sĩ hiểu lầm ngươi chính là ta phải đợi người bạch viên kêu càng nói làm sao ngươi biết ta không phải ngươi phải đợi người doãn hỉ khẽ mỉm cười nói rằng tôn giá khác loại thành đạo thật đáng mừng nhưng cũng không phải là người điểm ấy nhãn lực ta vẫn có lúc này một đạo dẻo dắt âm thanh từ mặt đông mà đến tựa hồ cách xa ở mười bên ngoài mấy dặm tuyệt giản bên kia nói từ hầu tự trộm kiếm của ta còn muốn chạy đi nơi đâu bạch viên thầm kêu suối quảy nói đòi nợ đến rồi doãn vừa nghe người đến trung khí trẻ hiển nhiên có cực sâu công phu luyện khí tại người nửa khí thản nhiên rất có giật khí có chút sáng tỏ E sợ mới là hắn phải đợi người. Bạch Viên cũng không chạy, trả lời, chỉ là mượn tới vui đùa một chút. Qua mấy ngày ta cũng dự định trả ngươi. Bạch Viên trước đó vài ngày theo lý trí thường luyện khí thành công, trăm nghìn năm tháng tích góp linh khí cho nó luyện hóa, lại để nó đi tới Hoành Quốc, có thể học người nói chuyện. Nó đi theo Mặc Tử bên người nhiều năm, Mặc Tử lại là lòng mang thiên hạ, học thức bên bác người, mưa rầm thấm đất dưới. Đối với thiên hạ ngày nay hiểu rõ, e sợ so với lý trí thường còn nhiều hơn, vì lẽ đó ăn mặc nhân ý sau khi, thêm vào nó miệng lưỡi lưu loát, lại để những này quân sĩ thật sự tin tưởng hắn là nhân, mà không phải viên hầu. Bạch Viên tiếng nói vừa dứt sa tế liền có một đạo bóng trắng từ xa đến gần như nhanh như chớp cuối cùng dậm chân đứng thẳng ở cửa ải ở ngoài giới bi trên người đến nói tử hầu tử mau chóng trả ta kiếm bạch viên cợt nhà nói cầm chính là người cũng quá hẹp hòi điểm năm đó ta hỏng rồi mặc địch nhiều như vậy cơ quan hắn đều không đi tìm ta phía trước đang khi nói chuyện bạch viên cũng không dám thật sự không đưa lý trí thường vô thường kiếm thuận lợi liền đem vô thường kiếm con tới lý trí thường tiếp về bộ kiếm quay về doanh hỉ lại cười nói vị này chính là hàm cấp quan quan lệnh hỉ nói chính là không biết vị này viên huynh nhưng là đạo hưu điểm hóa bạch viên khinh thường nói Ta cái nào cần hắn điểm hóa, năm đó ta cũng đã gặp qua Bạch tổ ông lão, lao nhân kia so với hắn lợi hại quá nhiều." Lý Chí Thường cười nhạt nói, "Nếu không là ta cố ý để ngươi học trộm ta luyện khí pháp, ngươi có thể có hôm nay tạo hóa." Bạch Viên nhìn trái nhìn phải mà nói về hắn nói, "Ông lão này là tìm được ngươi rồi, các ngươi có việc nhanh tặn gấu." Lý Chí Thường nói, "Từ hầu tử ngươi có tin ta hay không đối ngươi hồ bị, bẻ ngươi hồ cốt." Bạch Viên hữu tâm thả ra mạnh miệng, lại sợ Lý Chí Thường cái tên này thật sự đối viên ra được bảo dưỡng cực kỳ hao tổn da lông, vậy thì thiệt tỏi lớn rồi, bởi vậy ngượng ngùng nở nụ cười. Lý Doãn Hỷ cũng nhìn ra một người một vượn quan hệ kỳ quái, hữu tâm hỏi dò, lại sợ mạo muội. Mãi đến tận hiện tại những này quân sĩ mới biết sẽ nói tiếng người hiểu đạo Lý Viên hầu, nó dù sao vẫn là Viên hầu, không phải cái gì khác đồ vật, chỉ là hầu nhi giải đến cũng không ác, bạch mau nhu thuận, ngoại trừ nhìn tính khí lớn một chút, cũng không cái khác địa phương đáng sợ. Bởi vậy những này quân sĩ cũng không e ngại. Dù sao Doãn Hỷ không giống người thường, đọc một lượt các đời điện tịch, bình thường một phái cao nhân phong độ, quân sĩ mưa dầm thấm đất dưới, cũng không giống nông thôn ngu phu ngu phụ, nhìn thấy yêu quái liền gọi đánh gọi giết, chính là bởi vì có thêm điểm kiến thức bọn họ mới bị bạch viên dao động xoay quanh, lầm tưởng nó đúng là dài đến có chút người kỳ quái, mà không phải khác loại. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 9 chương 11, tử khí đông lai chương 11, tử khí đông lai doãn hỷ không khỏi bật cười nói, hóa ra là tôn giá trợ vị này viên huynh thành đạo luyện khí phương pháp, cổ đã có, tuy rằng lưu phái phức tạp, tóm lại bất quá bỏ cũ lấy mới bốn chữ, mà thiên hạ chim bay cá nhảy có linh tính giả đâu chỉ vạn ngàn, theo ở kỳ nhân kỳ sĩ trong tay cũng không phải số ít, viên huynh có thể dựa vào cái này thành đạo, có thể thấy được là cơ duyên đến, thật đáng mừng. lý trí thường nói. Quan lệnh rất có kiến thức, xin hỏi họ tên. Doãn Hỷ lại cười nói, bị nhân Doãn Hỷ, thở nhỏ liền hay đọc các loại điện tịch. Đối với vọng khí thuật hơi có nghiên cứu, thấy bác cực cùng tử vi có di động, vì vậy sớm biết tôn gia mới đến. Lý Chí Thường tuy rằng nhìn tuổi trẻ, bất quá Doãn Hỷ cũng sẽ không vọng thêm phán đoán hắn tuổi tác rất nhỏ, đơn một thân sâu không lường được công phu luyện khí, liền có thể biết Lý Chí Thường không giống người thường. Lý Chí Thường không để ý lắm, hắn ban đêm luôn luôn nhờ bắt đầu cùng tử vi viên thải khí, rèn luyện đạo thể, ước chừng Doãn Hỷ quả thật có muôn đạo, bị hắn nhìn ra. Còn hắn đã sớm đoán được hàm cấp quan lệnh chính là tên kia truyền thiên cổ trưởng mi chân nhân Doãn Hỷ hiện tại không quá nhiều câu hỏi này mà thôi. Lý trí thường nghĩ thầm, mà lại ở hàm quan ôm cây lợi thỏ, xem Lý lao quân tới là không được. Hắn lại không phải chín như hòa thượng, a Phật bắn tổ, còn giỏi hơn đánh thập phương thế giới, một cước đá ngã lăn tu gì. Cho dù thích ca mâu ni tự mình, cũng phải một đồng đánh giết. Đối với lao tử hắn tự nhiên mang trong lòng tình ý, dù sao hắn từ nhỏ học đạo, có thể có hôm nay chi tạo hóa, cũng cùng đạo đức kinh căn hệ không ít. Mặc dù không cần trả lại nhân quả, cũng muốn chiêm ngưỡng một thoáng Lão tử. Doãn Hỷ thấy Lý trí thường trầm tư không nói, cho rằng hắn có chuyện khó khăn gì, nói rằng tôn giá vì sao lặng lẽ không nói? Có thể có chuyện gì khó xử, bản thân bất tài, nhưng có thể tận chút sức mọn địa phương, tất nhiên sẽ không từ chối. Bạch Viên nói: "Được được được, ta bị Lý đạo nhân đổi ngàn dặm con đường, đã sớm bụng đói quần quật, quan lệnh có thể hay không cho ta một trận đồ ăn chín?" Lý Chí Thường thấy buồn cười nói: "Từ hầu tự cho ngươi mấy cái quả đào ăn là tốt lắm rồi, còn chọn 3 kiếm 4." Sau đó quay về Doãn Hỉ nói: "Bần đạo Lý Chí Thường, lệnh vẫn trực tiếp hô ta họ tên liền có thể, không cần lấy cái gì tôn giá." Doãn Hỉ hiền hòa nói: "Vậy thì xưng hô một tiếng Lý huynh, quan ngoại do lớn, kính xin đến quan nội nghỉ ngơi." Có quân sĩ đáp: Doãn Hỷ tiếp khách, chỉ chốc lát liền vào thành mà đi, đến Doãn Hỷ phủ đệ. Sân trống trải, trang trí cực kỳ đơn giản, ngoại trừ ba, bốn la buộc, còn không thấy được Doãn Hỷ gia quyến. Đồ ăn cực kỳ thanh đạm, mùi vị cũng giống như vậy, bất quá Bạch Viên nhưng không kém ăn, ăn say xương ngon lành, hắn nhìn hào hiệp không công nghệ, ăn cơm đúng là rất có lễ nghi, hơn nữa cử động nhã nhặn, nếu không là khoác một thân bạch bao, e sợ đều sẽ cho người hiểu lầm nó là một cái tao nhã nho sinh. Doãn Hỷ mỉm cười nói, Viên linh nhập thực rất có quân tử phong độ, có thể hay không là từng ở Nho môn trải qua. Bạch Viên nói, Nho môn không đi qua. Ta từng cùng Mặc định Hỗn Quá một quãng thời gian, tiểu tử này hận nhất nhó học, ta cố ý chọc giận hắn, phương pháp trái ngược, nhưng nuôi thành như vậy thói xấu. Nó cười thầm, viên gia kiến thức rộng rãi, các gia các phái đều đi Hỗn Quá một quãng thời gian, nói không chắc nhận thức người nào vậy, vẫn là ngươi tổ sư gia. Đương nhiên lời này liền không thể tuyên khỏi miệng, ăn thịt người nâng tay, bắt người tay ngắn, điểm ấy đạo lý nó cái hầu tinh đã sớm rõ ràng, không phải vậy những năm này sớm đã bị cao nhân kia cho lột da rút gân. Doãn Hỉ kinh ngạc nói, nguyên lai viên huynh còn nhận thức Tử hắn nhưng là tự khổng khâu sau khi thiên hạ ngày nay tối nhân vật xuất sắc một trong ta vô cùng ngưỡng mộ nhưng đáng tiếc duyên lận một mặt mặc địch thành lập mặc gia đoàn thể nghiêm mật phân bố các quốc gia môn nhân đệ tử khắp thiên hạ bản thân nhưng từ trước đến giờ hành tung bất định hơn nữa hắn tuyên dương kiêm ái cùng phi công khá đến hạ tầng dân tự do ủng hộ khiến cho các quốc gia quyền quý kiêng dè không thôi bất quá mặc gia con cháu có bao nhiêu người làm quan mấy năm gần đây đại lực phổ biến mặc pháp dĩ nhiên có cùng hiện nay to lớn nhất học phái nho gia có địa vị ngang nhau tư thế hơn nữa đoàn thể lực liên kết kinh người nho gia cứ việc ảnh hưởng càng lớn hơn học phái càng cùng mặc gia như nước với lửa nhưng cũng trung quy không thể chèn ép trụ mặc ra. Lý trí thường thầm nói, mặc tử không phải là xa xưa đạm bạc cao nhân, vào đời tâm kiên quyết, biết rõ chuyện thiên hạ vụ. Chỉ liếc viên mưa dầm thấm đất dưới liền được lợi không cạn, liền có biết mặc tử đối với thiên hạ ngày nay sâu sắc nghiên cứu, không biết mặc tử sẽ sẽ không làm cái gì vô cùng bạo tay. Hắn đối với chuyện này cũng không lo lắng, ngược lại hắn bất quá một cái vội vã khách qua đường, chỉ cần tìm được đối phó thần bí nhà đá phương pháp, hắn tự nhiên sẽ rời đi lúc này không. Lý trí thường nói, mặc tử tuyệt diệu khó có thể suy đoán, bất quá việc này tạm thời không để cập tới, ta chính có một chuyện hỏi rõ do doãn Doãn Hỷ cùng Lý Trí Thường một đường nói chuyện, bác luận của Kim đều có thể xuyên phát kiến đến giải, để hắn tốt kính phục, không khỏi đại sinh chi kỷ cảm giác. Bởi vậy đối với Lý Trí Thường hỏi dò, mỉm cười mà nói, cứ nói đừng ngại. Lý Trí Thường nhìn kỹ Doãn Hỷ, chậm rãi nói, lệnh dẫn giỏi về quan tinh võ khí, không chi kỷ đến có thể có những thu hoạch khác. Hắn nhưng là muốn nhìn một chút, Doãn Hỷ có hay không đã quan khí, biết được lao tử sắp sửa đến. Doãn Hỷ nói, gần đây ngoại trừ nhân lý huynh xúc động tiên tượng, không còn thu hoạch, đúng là tâm huyết lai chiều. Mơ hồ cảm thấy ta đem gặp phải một vị cao quý không tản nổi đại nhân vật, là ta cơ duyên vị trí, cũng không biết phát sinh ở khi nào. Lý trí thường tâm trạng hiểu rõ, Doãn hỉ nếu tâm huyết Lai Triều, như vậy cách Lão Tử rời khỏi phía Tây Hàm Quan e sợ không xa. Hay là tối nay liền có thể quan chắc đến Lão Tử đi về Đông khí trời thay đổi. Là dạ Lý trí thường cùng Doãn hỉ cộng đang vọng khí đài, trong lúc đêm tinh không sáng sủa, trong chớp mắt chợt thấy Đông phương Tử Vân tụ tập, trường ba vạn giảm, hình như rồng bay do Đông hướng Tây quấn quấn mà tới. Ba vạn giảm tự nhiên là hư tử, thế nhưng thiên tượng chỉ biến, mặc dù không hiểu vọng khí phàm nhân cũng có thể nhìn thấy. Doãn Hỷ diễn văn vương chi quái, lập xuống quái tử, lắc đầu tự nói, Tử khí Đông lai ba vạn giảm, thánh nhân đi về phía Tây trải qua này địa phương. Thanh lưu chậm rãi tại lão ông, trang hình biệt tích hôn nguyên khí. Rồi hướng Lý Trí Thường cười to nói, quả thực đại có cơ duyên, có thánh nhân đến thăm rồi. Lý Trí Thường cũng không khỏi có chút thất thần, dù sao lập tức sẽ nhìn thấy chính là đạo giáo nguyên gốc, lập xuống 5000 đạo đức luân lý lão quân. Doãn Hỉ giờ khắc này thiên nhân cảm ứng, càng ngày càng rõ ràng, biết đây là hắn một đời trọng đại cơ duyên vị trí, rất sớm phái người quét sạch con đường 40 dặm địa, đường hẻm đốt hương chờ đợi thánh nhân đến. Đến ngày thứ ba sau giờ ngọ, ta Dương điểm điểm, cỏ xanh có vẻ càng thêm sắc biếc, nối liền tới chân trời. Lý Chí Thường cùng Doãn đứng ở đóng lại, chỉ thấy xa xa trên đường người đi đường ít ỏi một cái cũng kỵ thanh lưu ống lão chính đi chậm rãi hướng cửa thành mà tới có thơ làm chứng cười châu xa xa quá trước thôn sáo nhỏ tiên âm cách lũng nghe thấy ích địa khai thiên vì là giáo chủ lỗ bên trong luyện tươi đẹp cắn hôn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 9 chương 12, thiếu niên vương thiện chương 12, thiếu niên vương thiện lý trí thường vận dụng tiên tử vọng khí thuật hướng lao tử con đi tâm thần khẽ nhúc nhích phía trước dĩ nhiên là một mảnh hư vô lập tức trong linh đại hiện lên một tòa kim tiểu cái cảm giác này trước mắt là qua Hắn cũng nhận biết lợi hại, lấy tu vi của hắn, lại ở kim tiểu xuất hiện một sát na, liền một ý nghĩ đều động không được, lao quân sát thực khủng bố. Hắn cười nhạt, theo doãn hỷ hạ quan mà đi. Doãn hỷ ngăn cản lao tử đừng đi, thanh lưu rất có linh tính, nghỉ chân không tiến lên. Lao tử hạ xuống thanh lưu, chậm rãi xoay người, chỉ thấy đến lao tử tóc trắng như tuyết, mi thủy tấn, nhị thủy kiên, cần thủy đầu gối, hồng nhan tố bảo, đơn giản sạch sẽ. Doãn hỷ đại lễ cúi chào, lý trí thường lỗi lạc mà đứng. Chỉ nghe doãn hỷ nói, may mắn nhìn thấy thánh nhân. Lao tử nói. Ta bất quá một suy sụp lão ông, gì có thể đảm đương quan lệnh đại lễ, cũng không biết có gì chỉ giáo." Doãn Hỉ nói, "Thánh nhân đến đây, không dám không lắng nghe lời dạy dỗ." Lão tử không nói. Lý Chí Thường đột nhiên cười nói, "Lão đam muốn rời khỏi phía Tây Hà Quan, tương lai hay là không trở về, sao không lưu lại một thân sở học, tạo phúc và thế?" Lão đàm, tên gọi của lão tử. Lão tử sau khi nghe xong, ha ha cười nói, "Ngươi muốn hỏi 5000 tự đạo đức kinh, vậy ngươi đã sớm biết, hà tất nhiều câu hỏi này, mà lại tự đi phía Nam, nơi đây việc của ngươi can hệ không lớn." Hắn sớm thấy rõ Lý Chí Thường là ai, nhưng không thể nói phá, trung phi lý trí thường cùng hắn có căn hệ, hôm nay không ở lại một đôi lời, tương lai còn có cái gì tình cảm có thể giảng. Lý trí thường thầm nghĩ, lao tử quả nhiên biết cái gì, hắn thầm nghĩ đến tận cùng thao túng vận mạng mình lại là cái gì, thần bí nhà đá với hắn lại có quan hệ gì, cho tới bây giờ hắn cũng sẽ không tin tưởng chính mình xuyên qua là một hồi ngẫu nhiên, thậm chí hắn sản sinh một loại khủng bố hoài nghi, chính mình khả năng là một vị đại năng chuyển thế, đã như thế, các loại sự tình liền nói xui được, bởi vậy lão quân để hắn lại trở về phía nam. Lý Chi Thường có chút không quyết định chắc chắn được, bất luận hắn quá khứ là ai, hiện tại hắn đều là Lý Trí Thường, tương lai cũng là Lý Trí Thường. Điểm này không cách nào thay đổi, cũng là bắt nguồn từ sinh mệnh đích kỷ, không có người nào muốn trở thành người khác một phần. Hùng Chi Thần Bí nhà đã bây giờ đối với hắn đã không có thể tùy ý hạn chế hành động của hắn, có thể thấy được cỗ sức mạnh vô hình, cũng không phải là không thể chiến thắng. Lý Trí Thường rộng mở rút kiếm nói, Lão Đam xem ra biết một ít chuyện của ta, ta nhưng có rất nhiều ta không biết sự tình, tính xin Lão Đam công khai. Tinh thần hắn bên trong tảng, thủ linh đài. Vừa nãy vận dụng thiên tử vọng khí thuật liền biết Lao Tử tinh thần tu vi xa cao hơn chính mình mình, cái gì ngập trời khí thế, vô thượng tinh thần đại pháp, đối với Lao Tử chỉ sợ không có bất kỳ tác dụng gì, lúc này chỉ có thể dùng chân thực sức mạnh, tới hỏi ra mình muốn đáp án. Doanh Hỷ vạn vạn cũng không nghĩ tới, Lý Chí Thường lại dám đối với Lao Tử rút kiếm đối mặt, vô cùng không vui nói, Lý huynh không thể không lễ. Lao Tử cười nói, ngươi hiện tại nhưng có sinh tử chi niệm, phạm vào sân giới, làm sao mạo phạm đạt được ta, mà lại tự đi tôi Lý Chí Thường cố nhiên đối với Lao Tử cực kỳ tôn kính, nhưng cũng không chịu từ bỏ mở ra trong lòng hắn câu đấu cơ hội. Kiếm liền hướng về Lão Tử nhanh đã đâm đi. Chiêu kiếm này không mang theo nửa phần khói lửa, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ còn dư lại một cái chữ nhanh. Lấy Lý trí Thường như hôm nay nhân tu vi, dùng ra như vậy một kiếm, mặc dù là đương thế đệ nhất kiếm khách, gia thành cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Thúy Hổ Lão Đam lúc này thân tuổi già thể suy. Lý trí Thường sớm nhìn lén ra giờ khắc này Lão Tử, không phải là trong truyền thuyết thần thoại Thái Thượng Lão Quân vẫn ư thân thể phàm thai, nhưng lại không biết khi nào Lão Tử đánh ra một cái đánh quái đi sau mà đến trước, quay về Lý Chi Thường húc đầu đối mặt đánh tới. Lý Chi Thường bây giờ võ công bước vào thiên nhân cảnh giới đối với Lão Tử một đánh bại lại cũng tìm không ra bất kỳ phá giải biện pháp. trong lòng hắn ý nghĩ, như trong mắt, động niệm liền dùng trường kiếm đón nhận đánh bại. nếu phá giải không được, cần gì phải phá giải. Đại Giang Minh Ngông, Minh Ngông Đại Giang. màu trắng mây mù ở Đại Giang bên trên, hình thành một bức kỳ cảnh. Lý Chí thường ngồi xếp bằng ở một miếng đá ngầm bên trên, Giang Phong Tử đến, phát động hắn ống tay áo, sung sướng đê mê. từ khi hàm Quan thấy Lão Tử một mặt, đến nay đã qua một trăm ngày. Bạch Viên tự trong xương mù dậy đặc đi ra nói, như thế nào, vẫn là không phá tan Lão Tử lưu lại thủ đoạn. Lý Chí Thường cười nhạt nói, cái này Lão Tử dù sao không phải chân chính Lão Tử, làm sao có khả năng chân chính cầm cố lại tu vi của ta? Chỉ có điều ta đang suy tư một cái chuyện. Bạch Viên Hiếu kỳ nói, ngươi quay về bên Ngông Đại Giang, nghĩ ra cái gì? Lý Chí Thường nói rằng, cái gì đều không nghĩ ra đến. Lúc này đột nhiên có thanh âm trong trẻo xa xa truyền tới nói, ngươi chính là vị kia cùng Lão Tử ở Hàm Quan Khẩu đánh một trận Lý trí Thường sao? Nữ âm còn có chút trí nột, tựa hồ người đến rất trẻ tuổi. Một lát sau, đối diện dừng tay đi tới một cái thiếu niên mặc áo xanh, tuổi tác không lớn, thế nhưng trong lúc vô tình biểu lộ cỗ tung nhiên bất khâm khí tức khiến người ta không tự chủ được chú ý hắn. Lý Chí Thường mỉm cười nói, không nghĩ tới cùng Lão Đam đánh một chiếc, còn có thể truyền vang thiên hạ. Thiếu niên mặc áo xanh chắp tay thản nhiên, thần thái tự nhiên, hơi nheo cặp mắt lại, lộ ra một điểm lấp lóe không yên hết sạch nói, cũng không hoàn toàn là, cứ nghe đồn Lão Tử lưu lại 5.000 ngàn tự đạo đức kinh, chỉ có ngươi cùng Doãn hỉ biết. Nhân ra Doãn hỉ đã sớm hiểu nhiên không biết tung tích, vì lẽ đó rất nhiều người đều đang tìm ngươi. Lý Chí Thường nói, há, ngươi cũng là một trong đó. Thiếu niên mặc áo xanh rơ ống tay áo, nói, chính là, ta người này ham học hỏi như khác chúng chi Lão Tử không giống người thường, lưu lại lời nói. Tất nhiên phát nhân suy nghĩ sâu sắc, tự nhiên miễn không được hiếu kỷ, không chỉ có là ta, liền nho môn cùng mặc môn rất nhiều gia hỏa cũng đối với ngươi rất có hứng thú. Lý trí thường tự nhiên đoán ra nho môn cùng mặc môn vì sao phải tìm hắn, không tử đều từng vấn đạo với lao đam, đủ thấy lao tử bây giờ sức ảnh hưởng. Thiên hạ tuy lớn, nhưng có nho môn cùng mặc môn đã không đủ phần, cũng không cần người thứ ba hung hăng học phái sinh ra. Hắn không nghĩ tới trước không những không có tử lao tử nơi đó thu được tin tức gì, cũng thành lao tử một con cờ, lao tử dù sao cũng là một cái không chịu an thiện tỏi người. Đạo môn sinh ra, cùng với có thể không trở thành thế giới hiện nay hung hang học phái hiện tại toàn do hắn một niệm mà định. đột nhiên hắn nhớ tới đi qua từng đọc một câu nói, bánh xe lịch sử cuộn cuộn về phía trước, mà hắn chính là cái này bánh xe một phần. một loại thời không đan sen cảm giác, tự nhiên mà sinh ra, khá là kỳ diệu. Lý trí thường mỉm cười nói, không biết người tên là gì. thiếu niên mặc áo xanh lộ ra trắng đoán chỉnh tề hầm răng, nếu như nhãn lực tốt một người, vừa nhìn liền biết thiếu niên vừa vẫn có 40 cái răng, không nhiều không ít. mà lúc này xa xôi phía tây, cái kia gọi thích camo Ni ra hỏa, cũng đang có 40 cái răng, cũng không nhiều không ít cũng không phải trùng hợp. tượng trưng thiếu niên thị thân đến một loại viên mãn, là trí cao vô thượng tu hành thành tựu bằng chứng. ta tên vương thiện, vương thiện vương, vương thiện thiện. thiếu niên nói như vậy, trong lời nói bao hàm tự tin, phong thái tuyệt thế, hầu như không người nào có thể so với. dù cho ở lý trí thường trước mặt cũng không kém chút nào. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. quy 9 chương 13, mở ra đạo môn. chương 13, mở ra đạo môn. lý trí thường trong cuộc đời gặp được không ít thiếu niên thiên tài, như cao bồi chuyên tâm nhất trí, một cái thiết kiếm thất bại rất nhiều trong chốn võ lâm thành danh nhân vật giang hồ. Lại như Tây Môn suy tuyết 7 tuổi học kiếm, 7 năm thành công, đến nay sau khi khó có đối thủ. Càng có Như Hoa mãn lâu nhân vật như vậy, tâm linh tiến vào một loại kỳ diệu khó lường cảnh giới viên mãn, loại kia đối với sinh mạng yêu quý, đến hiện tại, lý trí thường vẫn cứ ký ức chưa phai. Thế nhưng những người này trong cuộc sống gặp phải ký ức sâu sắc nhân vật, đều không kịp trước mắt Vương Thiện phong thái bức người. Vương Thiện loại này lôi kéo khắp nơi khí chất, cũng là lý trí thường bình sinh nghĩ thấy. Lý trí thường đương nhiên biết Vương Thiện là ai, hắn chính là vang danh thiên cổ quỷ tử, không nghĩ tới lúc này quỷ cốc tử là như vậy tuổi trẻ. Lý trí thường cũng không có bởi vì Vương Thiện trẻ tuổi mà xem thường hắn ở chư tử bách gia bên trong, quỷ cốc tử e sợ so với bất kỳ một vị đều muốn đặt thủ, hắn không nhất định có khổng khâu nhân nghĩa, mặc tử hùng hồn, lao tử sâu xa, nhưng gồm cả các gia sở trưởng còn mở ra tung hành ra, pháp gia hai mạch, ngang qua đạo gia, binh gia, âm dương gia đợi các loại học phái, dùng tinh thiên vĩ địa để hình dung cũng không đủ vì là quá. Trang Chu từng nói, ta sinh cũng có nhai, mà biết cũng vô bờ. Mà hậu kỳ đại thành quỷ cốc tử đã là thần tiên như thế nhân vật, sinh mà vô bờ, biết cũng vô bờ. Cũng may hiện nay lý trí thường đối mặt quỷ cốc tử còn xa mới tới hậu thế như vậy khiến cho người trở thành một trăm đời sư, vạn thế mẫu mực cảnh giới bất quá bây giờ Vương Tiện đã khá cụ khí tượng. Chỉ từ lý trí thường thấy hắn đem thị thân tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, liền biết không thể dễ dàng đối phó. Mặc dù hắn kiếp trước vô hạn tiếp cận kim đan võ thuật trung hoa cảnh giới, so với hiện nay Vương Tiện thị thân thành tựu, vẫn cứ thua kém một bậc. Bình sinh thấy, e sợ chỉ có đi tới phá toái kim cương con đường lệ nhược hải, mới đủ để đánh đồng với nhau. Chỉ có điều lý trí thường không cũng chỉ có thị trên thân thành tựu, đang luyện khí tu vi trên, hắn dĩ nhiên bước vào thiên nhân cảnh giới, đi vào hợp đạo tuyệt diệu cảnh giới, dù chưa nhập huyền nước, cũng đã siêu thoát nhân lực mà giờ khắc này vương thiện thân thể tu hành thành tựu nhưng cũng chỉ đại biểu nhân lực có thể đạt đến cực hạn mà thôi vương thiện nhưng vẫn là nhân mà lý trí thường nhưng là thiên nhân tuy có tiền nhân vân nhân định thắng tiên. thế nhưng vương thiện có thể thắng được lý trí thường nhưng vẫn là không thể biết được lý trí thường lạnh nhạt nói đáng tiếc vương thiện nở nụ cười thật giống xuân gió thổi qua đại địa thổi tan mây mù giữa hai người đặc biệt rõ ràng bạch viên là cái bại hoại tính tình đã sớm trốn đến rất xa một viên trên đáng ngầm sợ bị hai vạ tới tốt hậu hắn nói đáng tiếc cái gì lý trí thường đều đã nói đáng tiếc ngươi bây giờ tiềm lực vô cùng trung binh là tiềm lực mà thôi Muốn tử trên tay ta bắt được đạo đức kinh, bản lãnh của ngươi còn chưa đủ. Vương thiện ngửa mặt lên trời cười to nói, ngươi chưa từng thấy bản lãnh của ta, làm sao biết bản lãnh của ta không đủ? Ngươi là cảm thấy ta tuổi còn nhỏ, còn chưa đủ lấy vượt qua ngươi sao? Nhưng đang tiếp có chí không ở năm cao, có tài không đợi tuổi già. Đại trượng phu hành hành đương đại, có thể thành tựu sâu kiến, cần gì phải phí thời gian năm tháng. Lý trí thường lạnh nhạt nói, nếu thật sự như vậy, ngươi liền ra tay. Nhìn ngươi có thể hay không đánh bại ta, bước ta nói ra đạo đức kinh. Vương thiện nói, ngươi rất có tự tin, chỉ mong ngươi tự tin có thể vẫn duy trì, kỳ thực ta cũng không coi ngươi là làm đối thủ. Lý Chí Thường mỉm cười nói, ta cũng không coi ngươi là làm đối thủ. Hai người tranh đấu đối lập, không nhượng bộ chút nào. Kỳ thực vô hình giao phong sớm liền bắt đầu. Lý Chí Thường sau lưng giang vũ không ngừng ngưng tụ, sau đó xông về phía trước. Vương Thiện ống tay háo đón gió run lên, xương mù liền ở Vương Thiện cùng Lý Chí Thường trung gian ngưng trệ trụ, vừa vân giả vũ nhiễu, vừa trăng sáng phong thanh. Hai người khí thế giao phong, dĩ nhiên từng người nửa bên khí tượng phân biệt rõ ràng, có thể nói kỳ quan. Vương Thiện năng lực hay là thiên bẩm, hay là hậu thiên mà thành, đều là không phải chuyện nhỏ. Lý Chí Thường cũng không hề coi thường cùng hắn. Bất quá hắn không nghĩ động thủ biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đây là tôn vũ tử trưởng chi hành hành thiên hạ tinh nghĩa, dùng ở võ đạo cũng cung phục như thế, không có một chút nào không thích hợp. vương thiện chuyển động, không chỉ vương thiện chuyển động, phản phất thiên địa cũng động, thiên địa không chỉ chuyển động, lang không còn có một tiếng lôi âm nổ vang, không phải lôi âm, mà là quyền kình bóp nát không khí âm thanh, không chút nào so với đạo pháp cao thâm luyện khí sĩ đạp đấu bộ cương uy thế nhỏ hơn. lý trí thường cũng không nghĩ tới vương thiện quyền ý như vậy hùng vĩ chính trực, sinh sôi liên tục, hắn không có bị nạn trụ, cũng không có tránh né mũi nhọn, đồng dạng là không hề hoa giả một quyền, vô thanh vô tức, phá không mà tới khiến người ta khó có thể lý giải được, lại lại khó có thể chống đỡ. Bởi vì cú đấm này còn như vượt thông thời gian cùng không gian hạn chế, rõ ràng ra ở phía sau, nhưng trước một bước ở Vương Thiện quyền kình toàn lực bắn ra thời điểm, cùng hắn giao kích. Vương Thiện ở suýt xảy ra hai nạn thời khắc, lui một bước, tâm huyết Lai chiều lui một bước, bước đi này là thuận thế trở ra. Nhưng vừa vận phòng ngừa Lý trí thường vô thanh vô tức một quyền đem hắn quyền kình bắn độ mà kích. Chí thành chi đạo có thể tiên tri Vương Thiện cũng không có đến cảnh giới, nhưng đã chẳng đến. Cái này nhìn như không đủ 20 tuổi thiếu niên nhân, nhân, ở nhân sinh trải qua cùng tâm linh tu vi trên dĩ nhiên cũng không kém chút nào với lý trí thường đối mặt bất cứ đối thủ nào. Vương Thiện quyền vẽ ra kỳ quỷ biến hóa, dường như Chu Thiên Tinh Thần tràn ngập, tinh la và tượng, không thể giải thích. đây là hắn truy tìm sông lớn đầu nguồn, một đường quan sát Chu Thiên Tinh Thần mà lĩnh ngộ tán thủ công phu. Ngôi sao trên trời vô cùng vô tận, rồi lại ấn lại quy luật nhất định, không ngừng biến hóa, đang không ngừng mà biến hóa bên trong, tẩn chứa vinh hằng bất biến quy luật, vốn là thiên địa trí lý, vũ trụ này tối khó mà diễn tả bằng lời huyền bí. đạo sinh nhất, cái này nhất chính là vạn sự vạn vật bên trong ở biến cùng bất biến nhất, mà Vương Thiện hiện ra nhưng đã nắm đến cái này nhất, cái này có thể là hậu thiên lĩnh ngộ. Hoặc là trời sinh liền hiểu, nhưng đây đã không trọng yếu. Lý trí thường cũng không tìm được vương thiện khí thế cái hở nơi, bởi vì hắn không chỉ đem mạnh nhất điểm cùng yếu nhất điểm ngưng tụ tập cùng một chỗ, còn sinh ra cương nhu cùng tồn tại vi diệu biến hóa. Chí cường cùng đến nhược bất cứ lúc nào có thể chuyển đổi, vừa lòng nhẹ ý, khó có thể nói nên lời. Tựa hồ vào đúng lúc này, thiên địa bát phương, quá khứ vị lai đều tràn ngập vương thiện của ảnh, không có một khắc không phải như vậy, không có một cái hô hấp, không có một cái chớp mắt không phải như vậy. Lý trí thường tự nhiên nói, nhân tự thu hồng lai lưu tín, sự như xuân ngọc liệu vương ngân đột nhiên lý trí thường dường như trở lại năm đó ở động đỉnh say rượu, nhạc dương lầu hát vang, hoàng hạc lâu bên trong nghe sáo ngọc thời điểm, bước chân tự túy không phải túy, điên điên đảo đảo, thiên địa này tựa hồ cũng bị xoay chuyển lại đây. Ra quan trong chân thế tiếp rằng túy bên trong thật, lấy thế sự làm một chàng ảo mộng, cổ kim một thể, đều bất quá giấc mộng hoàng lương. Vương thiện chân thực cảm thụ bên trong, phản phất cú đấm này thành mộng ảo giống như vậy, không dấu vết, cũng không phải là hiện thực, cái cảm giác này dĩ nhiên mãnh liệt như thế. Nếu như làm mộng, nếu như là hư vô, vậy hắn đến tuột cùng ai, sự tồn tại của hắn ý nghĩa lại là cái gì? hắn nhớ tới năm đó ở vùng đất cửa tây trong sa mạc rộng lớn nhìn thấy hào ảnh nhân vật sa mã đều ở trong đó cái bên trong cũng diễn dịch các loại bi hoan ly hợp cố sự nhưng hắn biết xác thực là giả tất cả rõ ràng như thế vẫn như cũng là giả lại lấy cái gì để chứng minh hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại liền đều là thật sự tất cả những thứ này không có bất kỳ biện pháp nào chứng minh vương thiện phát sinh một tiếng dài lâu thở dài ta chính là ta thế sự làm sao biến nào ta nhưng vẫn là ta mặc dù ở trong mơ ta cũng làm tối rất lập độc hành nhân vật chấp nhất với ý nghĩa bản thân bản thân liền không có ý nghĩa nhớ tới mấy năm trước Hắn ở Thiên Trúc Quốc cùng một người đầu chọc luận đạo, đầu chọc bản lĩnh không nhỏ, nói một câu, kiến không bất hùng, ứng ở chỗ này ngược lại cũng thỏa đáng. Vương Thiện đột nhiên một cái hoàn thân, liền nhảy ra ảo mộng ở ngoài, rất có một loại không ở tam giới bên trong, không ở ngũ hành bên trong phiêu dật. Loại này không mang theo chút nào khói lửa tức thân pháp, trong nháy mắt liền thoát khỏi lý trí thường bố trí tinh thần đại pháp, thoát khỏi lý trí thường kỳ diệu khó lường quân ý. Nhưng tránh không khỏi một luồng ánh kiếm. Ánh kiếm này mang theo sinh tử luân hồi khí tức, chỉ cần có sinh liền có tử, sinh tử một người có hai bộ mặt, không còn sự phân biệt. Vương Tiện không có chân chính vượt qua sinh tử, tự nhiên thoát khỏi không được anh kiếm. Vương thiện đột nhiên ở trên hư không dừng lại, dừng lại so với hắn vừa nãy hơi động còn lợi hại hơn. Ở trong hư không, hắn đưa tay ra. Một người khó bảo toàn nhất dưỡng chính là tay của hắn, bởi vì tay tác dụng to lớn nhất, dùng cũng nhiều nhất. Mặc dù lại nữ nhân xinh đẹp, người xem tay của nàng đều sẽ có chút tỷ vết. Thế nhưng Vương Tiện tay là hoàn mỹ tay, hoàn mỹ người tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Bất quá đôi tay này cũng không chỉ là dùng để xem, càng là dùng để giết người. Hắn không phải dễ giết người, nhưng không phải không dám giết người người. Lý trí thường tự nhiên cảm nhận được Vương Thiện sắc ý, thầm nói, ngươi hay là không biết, ta giết qua người, có thể so với ngươi gặp người còn nhiều hơn. Câu nói này đương nhiên không có nói ra, bởi vì bọn họ giao thủ quá nhanh, có thể so với trước mắt, làm sao có khả năng còn có lưu lại nói chuyện thời gian. Lý trí thường trước người xuất hiện một cái thái cực kinh khí, âm dương ngư không được chuyển động, tựa hồ đang kể rõ hùng ngông mở ra, lập phán âm dương tình cảnh. Lão Dương ôm thiếu âm, lão âm ôm thiếu dương, chỉ riêng này cái thái cực, liền để Lý trí thường đứng ở thế bất bại, trừ pháp bất xâm. Này chính là đoạn chi thể, chất thông minh, ly hình cử chi đồng vu đại thông tọa vong cảnh giới chính là tức quên vết tích lại quên lấy tích giả bên trong không tỉnh ngộ một trong số đó thân ở ngoài không nhìn được có thiên địa sau đó khoáng nhiên cùng biến hóa thành thể mà hoàn toàn thông vậy hòa vào thiên địa một cái nào đó đại đạo cảnh giới chính là thiên nhân trô đáng sợ lại tiến vào một bước giải chính là huyền đức huyền đức giả quan tâm tưởng tượng mới có thể bị đánh bại cảnh giới lại chính là đại la kim tiên cấp độ đương nhiên lý trí thường cách cảnh giới vẫn còn có thiên sơn vạn thủy xa dù cho sau lần đó vô lượng năm tháng hắn ngày đêm không ngừng mà đả tọa luyện khí cũng chưa chắc có thể đi vào cảnh giới. Vương Thiện Trung Quy còn chỉ là một người thiếu niên, dù cho thiếu niên này đã sớm vượt quá từ cổ trí kim bất kỳ một vị thiếu niên, nhưng vẫn cứ khiếm khuyết kinh nghiệm tích lũy. Điểm này rất dễ dàng bổ túc, nhưng không thể một lần là xong. Cũng may hắn hôm nay thu hoạch lớn, dù cho không gặp được đạo đức kinh cũng không có bất cứ quan hệ gì. Bởi vì thiên hạ ngày nay ngoại trừ lão tử, còn có ai có thể so sánh lý trí thường có thể hiểu rõ đạo ra? Một cái cũng không có. Đạo học đã sớm hòa vào lý trí thường võ học bên trong, không còn sự phân biệt. Chỉ cần tiêu hóa phần này quý giá kinh nghiệm, Vương Thiện cũng có thể nhìn lén ra đạo gia nội dung quan trọng, do đó có cơ hội bước ra chốt. Hắn có năng lực này, cũng luôn luôn là làm như vậy. Hắc Bách gia trưởng, mà thành nhất gia chi luôn. Chúng có một ngày, hắn sẽ với tới nhân loại đến nay mới thôi còn chưa đạt tới quá độ cao. Trong chốc lát, hai người liền giao thủ mấy trăm chiêu. Mấy trăm chiêu có quyền pháp, có trường pháp, có thối pháp, thậm chí có đến từ thiên trúc y ồ gã thuật. Vương Tiện một thân võ công hỗn tạp, e sợ so với Lý trí thường còn lợi hại hơn. Liên hắn bình sinh biết nhân vật, có lẽ chỉ có Cung Cửu mới có thể ở phương diện này cùng Vương Tiện so sánh cao thấp. Hơn nữa Vương Tiện cùng Cung Cửu như thế, đem mỗi một môn võ công đều luyện đến tuyệt đỉnh cấp độ có một loại người thiên phú của bọn họ không thể với tới, liền ngay cả lý trí thường cũng không thán phục không được. A Thanh học kiếm bất quá 20 năm gần đây từ đạt được kiếm đạo, chỉ cần bước quá tình kiếp một cái khe, liền có thể thành là chân chính kiếm tiên. Mà Vương Thiện không chỉ rất có thiên phú, hơn nữa thiên phú của hắn có thể dùng ở bất kỳ một môn học vấn trên, so với A Thanh còn còn đáng sợ hơn. A Thanh thành tâm với một, mà Vương Thiện nhưng phân tâm vật vật, vẫn cứ có thể đi đến mức tận cùng. Lý trí thường hay là thán phục thiên phú của hắn, nhưng không có bất kỳ bởi vì yêu nhân tải mà lưu thụ tư thế. Vương Thiện sắc mặt không còn nữa mới tới thì như vậy tung nhiên bất ham ra tay cũng từ từ không lại gọn gàng nhanh chóng mà có chút dây dưa dài dòng vết tích. hắn biết lúc này là tốt nhất thoát thân cơ hội, đương nhiên cũng biết lúc này lý trí thường nhất định sẽ rõ ràng điểm ấy. hắn có ngàn loại bí thuật, cũng chỉ có một loại có thể trợ hắn bảo mạng. hắn có thông thiên trí tuệ, vào thời khắc này nhưng không thể giúp hắn chiến thắng lý trí thường. nhưng hắn cũng không ngủ rũ. động niệm vương tiện đã xuất hiện ở đại giang bên trên, giầm một thoáng rơi đáy nước, từ trường giang dưới đáy tiềm hành mà đi. bí pháp này gọi hư không động, một khi triển khai, tựa như ẩn sâu hư không, lại xuất hiện lại là cực xa khoảng cách phương pháp này là hắn từ thiên trúc quốc chiếm được là nơi đó cổ người tu hành san chế nếu không là phương pháp này một khi triển khai đều sẽ lệnh thịt thân cực kỳ yếu đuối vương thiện còn có lòng tin cùng lý trí thường đại chiến ba ngày ba đêm lý trí thường chậm rãi thu hồi vô thường kiếm lặng lẽ không nói bạch viên vỗ tay cười to nói không nghĩ tới tiểu tử này người cũng thu thập không được lý trí thường nói ta hiện tại thu thập không được nhân vật còn nhiều nhưng có thể trường trị ta nhân vật cũng rất ít thành bại thắng bại bất quá một chút mây khói vào thời khắc ấy cảm thụ nó rung động lòng người liền được hà tất nghĩ nhiều như thế bạch viên nói ngươi trong ngày ngồi bất động tựa hồ còn lĩnh ngộ ra cái gì cùng ngươi ở chỗ này chim không ở nơi thực sự là khó chịu, mau nhanh tìm cho ta điểm chuyện làm. Lý Chí Thường nói đang có đại sự muốn làm. Bạch Viên nói chuyện gì? Lý Chí Thường vẻ mặt thăm tham nhẹ nhàng nói một câu nói ta muốn ở nho mặc ở ngoài mở ra đại môn thành vì là đệ nhất thiên hạ đại học phái. Bạch Viên nói như ngươi vậy nhất định sẽ đắc tội mặc tử cùng công tử, nói thật ngươi tuy rằng lợi hại, nếu như bọn họ muốn muốn thu thập ngươi cũng có thể làm được đến, tuy rằng không thể như năm đó khổng khâu chu thiếu chính mạo như thế đem ngươi đánh giết, nhưng cũng có thể chấn áp ngươi một khoảng thời gian. Lý Chí Thường cười nhạt nói ta không phải thiếu chính mạo. Không tử cùng Mặc Tử cũng chưa chắc có thể phát huy bọn họ thực lực chân chính." Bạch Viên Ngạc như nói, "Xem ra ngươi hiện tại đã biết rồi không ý chuyện." Lý Chí thường nói, "Có một số việc không cần đi hỏi, chỉ cần động động não cũng có thể biết, bất quá ngươi yên tâm, ta tạm thời còn đoán không ra lai lịch của ngươi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 9 chương 14, Vân Mộng Đầm Lớn. Chương 14, Vân Mộng Đầm Lớn. Vương Thiện ở đại giang chi để, xôi dòng mà xuống, quá mấy chục dặm địa, mới trồi lên mặt sông. Lên bờ, tìm một chỗ địa phương nghỉ ngơi. Hà Nội kinh khắp nơi, giọt nước trên người liền bị lộ ra ngoài, dây lắt của áo liền bị run làm bất quá nhìn thấy ngự trước nhưng vẫn bị lý trí thường kiếm khí cắt ra hai cái lỗ hổng vương thiện không khỏi hơi nhức mày trung phi lý trí thường không phải dễ đối phó như vậy trước chỉ lo thoát thân không có nhàn hạ cảm thụ trong cơ thể lúc này mới phát hiện lý trí thường lại có hai đạo tiên tiên kiếm khí đã xâm nhập kinh mạch của hắn lúc này hắn bên thai truyền đến mị mị dương thanh hắn không khỏi có chút đói bụng cười thầm dương nhi đến hay lắm vừa vặn để ta ăn non nê. lập tức một cái tiểu giòn thanh âm cô gái nói quần áo phá còn có thể chữa tâm tổn thương lấy cái gì đi chữa thế nhưng vương thiện nhưng kinh ngạc thiếu nữ này thân pháp tuyệt diệu mũi chân dính ở chân trên cây chập chùng lên xuống nhưng có ổn như Thái Sơn mùi vị Vương Tiện bật cười nói cô nương tiên tử bình thường nhân vật nhưng có người phương nào thương nhưng ngươi tâm hắn gặp qua không ít mỹ nữ A Thanh khuôn mặt đẹp được cho cực kỳ xuất sắc càng khôn kể hơn chính là nàng có một luồng đặc biệt sạch sẽ khí chất thiếu nữ mặc áo xanh chính là A Thanh nàng trợ giúp Phạm Lãi để Việt Quốc quân sĩ học được nàng một kia thần kiếm cái bóng liền nhẹ nhàng đi nàng yêu thích Phạm Lãi Phạm Lãi yêu thích Di Quang đây vốn là không thể làm gì sự tình nàng từ trước đến giờ không phải cái yêu tranh đoạt người một khi rời đi liền không nữa quyết định trở lại chỗ cũ liền như vậy cùng mẫu thân đồng mấy tháng bất chi bất giác đến đại giang cách vân mộng đầm lớn cũng không xa a thanh nói vốn là không làm người sự đúng là người đứa trẻ này vì sao chật vật như vậy vương thiện đoán thầm nói lẽ nào ngươi liền rất lớn hắn tung nhiên nói ta trước đi cướp đạo đức kinh bất quá tài nghệ không bằng người suýt chút nữa bị bản giao ở nơi đó đối với thua ở lý trí thường trên tay hắn không có cảm thấy có cái gì tốt mất mặt thành bại cũng không có trọng yếu như vậy chỉ cần có thu hoạch chung quy có thể không ngừng làm bản thân lớn mạnh tất cả ngoại địch đều không phải địch chỉ có tự mình mới là nương theo một thân chân chính kẻ địch a thanh nói đạo đức kinh là cái gì Vương Tiện nhìn thấy A Thanh có chút kỳ dị, vốn tưởng rằng lai lịch không cạn, không nghĩ tới liền gần nhất thiên hạ to lớn nhất sự tình chi đạo đức kinh suất thế sự tình, cũng không biết thực sự có chút ý tứ. Nàng liền đem chuyện này hắn biết đến bộ phận, cùng với cùng lý trí thường giáo thủ đều cho A Thanh nói một lần. A Thanh ồ một tiếng nói, hóa ra là hắn, ngươi thua vào tay hắn cũng không an. Vương Thiện thầm nói, chẳng lẽ oan gia ngõ hẹp, thiếu nữ này vẫn là lý trí thường người quen. Hắn dò hỏi, ngươi biết người này? A Thanh nói, đương nhiên nhận thức. Hắn vẫn là rất lợi hại, ngươi chặn đánh bại hắn, chỉ có một cái biện pháp, nhanh hơn hắn. Vương Tiện thầm nghĩ. Ta nếu có thể ra tay càng nhanh, hơn còn nhờ ngươi dạy." A Thanh đột nhiên từ trên nhánh cây bay xuống, bỗng nhiên trong lúc đó, Bích Ảnh lượn lên, Vương Thiện còn đến không kịp kinh ngạc, cấp tốc lui về phía sau đi. Đến cuối cùng A Thanh ngừng lại, Vương Thiện cũng ngừng lại thân hình, ngược lại phá một cái lỗ thùng to. Nguyên Lai Đạo kia Bích Ảnh, chính là A Thanh trong tay chúc động. Vừa nãy A Thanh một cái chúc động sử dụng chiêu thức tinh diệu, nhưng là Vương Thiện chưa từng nghe thấy, thậm chí hắn không tưởng tượng nổi, trong trần thế còn có như thế vô cùng kỳ diệu kiếp pháp. Bởi vì hắn liên tiếp trong lúc đó liên tục thay đổi mấy chục loại thân pháp, không có một loại có thể thoát khỏi vừa nãy A Thanh nhẹ nhàng xào xào chút đồng đưa. Hắn trong vòng một ngày liên tục gặp gỡ A Thanh cùng Lý Chí Thường, cũng coi như là quá mức xui xẻo. Nếu là Lý Chí Thường ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc với A Thanh tu vi lại sâu xa. Vương Tiện Tâm nói, nếu là thiếu nữ này đối với ta động sát tâm, xem ra ta còn phải tiếp tục đào tẩu, sau đó nhất định phải cố gắng chuyên nghiên dưới dịch kinh, mỗi lần ra ngoài trước đều đoán một quẻ. Chỉ một phen tao ngộ, liền để Vương Tiện quyết định càng sâu sắc thêm hơn vào giải âm dương ngũ hành, vì lẽ đó hắn tương lai tuy rằng gồm cả các gia sở trưởng nhưng ở âm dương thuật số phương diện nhưng thành tựu rất lớn hậu thế thầy tướng hoàn toàn tôn sùng hắn vì là một đạo tổ sư gia A Thanh cười nói như thế nào chỉ cần rất nhanh bất luận người khác lợi hại bao nhiêu cũng không sợ Vương thiện nói ngươi ra tay sát thực rất nhanh bất quá điều này cũng không phải người nào đều học được A Thanh nhận ra sát thực như vậy Phạm Lãi làm cho nàng giáo sư quân sĩ kiếm thuật nàng cũng không nói lên được chỉ có thể để những kêu kiếm thủ không ngừng cùng với nàng tỉ thí để bọn họ tự mình phỏng đoán cứ việc nàng đầy đủ khắc chế chính mình những kêu kiếm thủ bên trong cũng không một cái có thể tiếp được nàng bá chiêu Nếu không là những kia kiếm thủ vẫn có tiến bộ, nếu không phạm lãi cũng không biết sẽ làm sao thất vọng. Nghĩ tới đây, A Thanh không khỏi vẻ mặt tâm u. Vương Thiện nhìn thấy A Thanh sắc mặt chìm xuống, cho rằng gây nên nàng không thoải mái, nghĩ thầm, Tôn Vũ ông lão kia đã nói 36 kế chạy vì là thượng kế, ta trước bị lý trí thưởng kiếm khí tổn thương, vốn là 10 phần công lực không phát huy ra bảy phần 10, nếu là lại cùng quay nữ dây dưa, vừa mới hơi mất tập trung cho trà ở, chẳng phải là cực kỳ không ổn. Thừa dịp A Thanh xuất thần, hắn lòng bàn chân mà du, như một làn khói bỏ chạy é rằng ảnh không chung. A Thanh nhìn thấy Vương tiện lại bị nàng vừa nãy một bổng dọa chạy, không khỏi có chút tức giận. Nàng chỉ là muốn trước việc quốc kiếm sĩ cùng với nàng so chiêu, đều có thể tiến bộ rất lớn, chỉ cần Vương Thiện cùng với nàng đối luyện một quãng thời gian, tự nhiên sẽ có thể thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên trong này tự nhiên miễn không được muốn cùng Lý trí Thường phân cao thấp tâm tư, dù sao nàng cùng Lý trí Thường cố nhiên có chút giao tình, càng nhiều lại có một loại không kể để ý. Loại này để ý cũng không là kiểu hận, cũng không phải yếm tăng, thật giống là tiên tiên thì có. Nếu như nàng đối với Phạm Lãi là nhất kiến trung tình, như vậy đối với Lý trí Thường lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Ban đầu thời điểm cảm giác này cực kỳ nhạt, nàng cũng không có phát hiện. Mà sau cùng Lý Trí Thường ở chung mấy ngày, liền từ từ có chút dày đặc, bất quá chưa kịp đến cảm giác này sâu sắc thêm, Lý Chí Thường cũng đã rời đi. A Thanh cảm thấy từ khi gặp phải Lý Trí Thường cùng Pháp Lãi, nàng liền không lại như vậy không buồn không lo, bằng thêm rất nhiều bất phiền. Chỉ có điều chuyện này đối với nàng mà nói, cũng không cảm thấy căm ghét. Vội vàng Dương Nhi trở lại Lâm thời chỗ ở, Mẫu thân và đi qua như thế, không có thay đổi gì, chuẩn bị cho nàng được rồi cơm tối. A Thanh đống nhiên nói, "Ta muốn đi ra ngoài đi dạo." Mẫu thân nàng nói, "Tốt, ăn cơm liền đi." A Thanh nói, "Không phải, ta chút du lịch quốc." Mẫu thân nàng trầm mặc một hồi nói tiếp, được. ngày thứ hai a thanh mang theo một con tiểu sân dương, rời đi mâu thân, thiên địa chi lớn, ra việt quốc, nàng nơi nào đều muốn đi. mà giờ khắc này lý trí thường lùi bước vào vân Mộng đầm lớn. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. quy 9 chương 15, cao sơn lưu thủy. chương 15, cao sơn lưu thủy. vân Mộng đầm lớn ở vào sở quốc tim gần nơi đông lâm Hán thủy, nam tiếp Trừng giang, nguyên mông bị mở khoát có ngàn dặm. ở sở quốc phương ngôn bên trong ngọng tức là hồ nước, bởi vậy, vậy vân ngọng trạch ngàn dặm quảng đại nơi, chính là do rất nhiều hồ nước tụ tập mà thành. Lý trí Thường tại quá khứ thế giới cũng tới từng tới Vân Mộng Trạch Địa vực, trải qua không trong thời gian ngắn, thế nhưng thời đại kia Vân Mộng Địa mạo cùng thời kỳ xuân thu rất khác nhau, có thể nói thương hải tăng điền. Bạch Viên vào Vân Mộng, coi là thật như cá gặp nước, trong đó không ít kỳ chân dị thú, đều thành nó đồ chơi, thật làm cho nó không còn biết trời đất đâu. Lý trí Thường ở đầm lớn nơi sâu xa tìm một chỗ địa thế lương chỗ tốt, cũng là Vân Mộng địa khí hội tụ lợi hại nhất vị trí. Này giới nguyên khí dồi dào, đang cùng hắn tâm ý, tốt luyện thành Dương Thần, sinh ra Mạc Đại Thần Thông. Mà Lý trí Thường tiến vào Vân Mộng đầm lớn tin tức nhưng cho một cái chính đang sợ quốc phụ cận kinh thương người trung niên biết được, hắn tính đoan mục, tên tứ tự tử cống, chính là phu tử khổng khâu môn sinh đắc ý, khổng tử có thể ở tuổi già chuyên tâm biên soạn xuân thu, đoan mục tứ không thể không kể công. Chính vì hắn ở về buôn bán chiến tích, tin tức mạng lưới trải rộng thiên hạ, bất luận to nhỏ sự cũng có thể thông qua hắn thương mại con đường truyền tới hắn trong hai, Cuối cùng do hắn thải ra trọng yếu bộ phận, chuyển quay lại lô quốc, để cho khổng khâu làm xuân thu chuyển gia vật liệu. Lý trí thường trong mây mộng trạch tin tức, tự nhiên do hắn chuyển quay lại lô quốc, mà khổng khâu đối với này bất trí một tử. Mặc gia cùng nho gia không đội trời chung, mà nho gia khổng khâu lại từng hỏi lão tử. Bởi vậy mặc gia bên trong nhân bản không vui có người nói tinh vi huyền diệu đạo đức kinh rơi vào nho môn trong tay. Bởi vậy mặc gia cũng đang toàn lực tìm kiếm lý trí thường tin tức. Chỉ có điều lý trí thường tiên tung mơ ảo. Từ khi vào vân mộng đầm lớn sau, trong một năm đều không có người thấy hắn. Bởi vậy khát vọng tìm tới hắn người, từ từ tắt tâm tư. Hiện tại sở vương chính là sở huệ vương, là bị ngũ tử tư tiên thi sở bình vương tu tử. Mà mẹ của hắn chính là việt vương câu tiễn con gái. Sở Hệ vương vào chỗ sau trọng dụng từ tây, tử kỳ, tử lưu đáng người cải cách chính trị cùng dân nghỉ ngơi, phát triển sinh sản, khiến sở quốc quốc thế có thể cấp tốc thịnh tỉnh. chỉ là năm đó sở quốc từ khi suýt chút nữa bị nô quốc diệt vong, bởi vậy quốc lực lại một lần nữa cường thịnh sau. tại mọi thời khắc muốn báo năm đó suýt chút nữa bị diệt quốc cứu hận, chỉ có điều nô quốc có tôn vũ để lại binh pháp, huấn luyện ra giáp sĩ hầu như vô địch khắp thiên hạ, vì vậy sở quốc vẫn cứ hận nhận cung phát. ngày hôm đó sở vương triệu tập quân thần, nói, quả nhân đêm qua mơ thấy một vị tiên nhân ở vân mộng chạy theo ta đàm luận trong thiên địa huyền diệu nhất đạo lý, ở giữa nội dung nhưng nhớ không rõ. bất quá loại kia không thể giải thích cảm giác vẫn cứ thật lâu không tiêu tan, ta nghĩ đi vân mộng chạy nhìn. Có thể không tìm tới vị này tiên nhân." Chúng thần hai mặt nhìn nhau, Sở quốc vốn có tín ngưỡng thần linh truyền thống, Sở Vương mơ thấy thần tiên, bạn không phải cái gì đáng giá ngạc nhiên sự tình, chỉ bất quá hắn muốn thâm nhập Vân Mộc Trạch, đi tầm tiên phong đạo, thấy thế nào cũng vô căn cứ. Sở Vương trọng thần tử kỳ nói, đại vương như đi Vân Mộc Trạch, thế tất thanh thế không nhỏ, không khỏi kinh động thượng tiên, không bằng phái một vị tin cậy nhân tuyển đi đầu đi vào thế đại vương tìm hiểu một, hai." Sở Huệ Vương cười nói, chuyện này liền tiền phức kỳ ngươi khổ cực một chuyến, làm đến kỳ lạ. Trong mộng cảnh vật ta nhớ tới rõ rõ ràng ràng, cô đơn tiên nhân đối với lời của ta nói Ta dĩ nhiên không hề có một chữ nhớ kỹ, chỉ biết đó là trong tiên địa tối giản dị tự nhiên đạo lý, Tử Kỳ đợi lát nữa theo ta đi vào, ta đem nơi địa phương báo cho ngươi, nếu thật sự ở địa điểm, tìm được thượng tiên. Quả nhân tầng tầng có thượng. Nếu không có bây giờ là xuân thu thời đại, quỷ thần câu chuyện thịnh hành. Nếu như ở đời sau bên trong, Sở Vương làm ra như vậy hoang đường cử động, không khỏi sẽ bị Tử Kỳ chửi một câu đáng thương nửa đêm hư chức tịch, không hỏi muôn dân hỏi quỷ thần. Tử Kỳ bụng làm giả chịu, tự nhiên tuân vương chỉ. Nhớ kỹ Sở Vương nói địa điểm sau, mang theo hai, ba cuốn sĩ, liền hướng về Sở Vương nói địa phương mà đi được rồi không tới 3 ngày lộ trình từ kỳ cách sở vương nói địa phương càng ngày càng gần chỉ thấy được dòng nước đang đẫm thủy từng trận tiếng thung reo tầng tầng thác nước như yên có thơ làm chứng dòng suối thanh thấy đáy tung bách lập đỉnh núi bích thảo theo gió động hồng hoa cách ngạ quan trong rừng điều âm giòn đường bên trong cá chép hoan lướt sóng chân trần ấm lưu tuyển cúc tây hàn lạc ngân châu ngọc tiền phi bột bọt nước hoan bạch hạc bờ xuất hiện thanh loan vân ở ngoài toàn chim quyến kêu không thôi cánh bướm mặc chó phiên trúc đỉnh nơi gió nhẹ thơ liễu lúc này phía trước trong rừng tây bay tới một trận tiếng đàn thanh dương minh mông Tử Kỳ thầm nghĩ, tiếng đàn hay lắm, không phải người chi khúc, chẳng lẽ thật sự có tiên nhân ẩn cư trong đó. Tiếng đàn chậm rãi chạy xuôi, Từ Kỳ không khỏi nói, "Thiện hai." Giọng dạt hề như sông lớn. Trong rừng hình như có khen ngợi, tiếng đàn biến đổi, trở nên càng thêm cấp thiết, trực vào mây trời. Từ Kỳ nói, "Thiện hay? Nga nga hề như Thái Sơn. Trong rừng người kia nói, "Không biết viễn khách vì sao mà đến, họ tên gì?" Từ Kỳ nói, "Bản thân Từ Kỳ, phụng sợ vương chi mệnh, bài kiến thượng tiên." Người kia nói, "Ta không phải cái gì thượng tiên, ta tên Bá Nha." Từ Kỳ nói, "Quân gảy hồ cầm khúc, ở cao sơn lưu thủy." mặc dù cũng không thần tiên nhân vật cũng là đại hiền nhân hiện nay sợ quốc quốc quân nặng hiền mặc cho có thể quân cư ở vân mộc trạch cũng coi như là ta sợ quốc nhân sao không vì ta sợ quốc dâng ra một điểm lực người kia nói xấu hổ xấu hổ ta cũng không phải nhân tử kỳ mời đến đến liền biết tử kỳ thầm nói cái gì không phải là người hắn hết sức ngạc nhiên mang theo theo đến quân sĩ tiến vào rừng cây, đầu tiên mở đường quân sĩ đột nhiên quát to một tiếng hiển nhiên chịu đến kinh hãi tử kỳ rất có khí độ không sợ hãi không sợ chỉ thấy được phía trước một cái bạch xà vô cùng thô trắng bạn ở trên cây khô người kia nói tiểu bạch không ăn thì người viễn khách chớ sợ, tử kỳ sắc mặt có chút tái nhợt, vẫn cứ không để ý quân sĩ khuyên can, chậm rãi từ bạch xà dưới đáy đi qua, chỉ thấy được phía trước một tòa tròi nghỉ mát, bên cạnh chạy trong suốt suối nước, trong đỉnh bày một mặt đàn cổ, đảng cổ trước ngồi một con bạch viên. Bạch viên ăn mặc nhân loại trang phục, vô cùng quá gì. Tử kỳ nghi ngờ không thôi nói, ngươi chính là bá nha. Bạch viên ha ha cười nói, bất quá tùy ý đạt được tên người thôi, tử kỳ có thể hay không thất vọng. Tử kỳ không khỏi có chút nét mặt giản mua đỏ chót, không nghĩ tới bắn ra tươi đẹp như vậy từ khúc lại là một con bạch viên. hắn chê cười nói, xác thực có chút. Bạch Viên nói, nơi đây chủ nhân không phải ta, vừa nãy hai thủ tử khúc cũng là hắn làm, hắn hẳn là ngươi muốn tìm tiên nhân. Tử Kỳ khá chấp nhận, nếu không là tiên nhân, làm sao có thể dưỡng ra như vậy thông hiểu nhân ngôn bạch viên, hơn nữa còn có thể đem tử khúc đạn đến như vậy tươi đẹp. Hắn không lấy bạch viên vì là thú loại, chắp tay nói, xin hỏi thượng tiên ở nơi nào. Bạch Viên nói, hắn đi hái thuốc. Tử Kỳ có chút thất vọng, tiếp tục hỏi, không biết ở nơi nào hái thuốc. Bạch Viên chỉ vào phía trước một tòa bị vân giả vụn đỉnh núi nói, chính là ngọn núi kia, hắn hay là chính đang mây mù nơi sâu xa, viễn khách phải tiếp tục đợi sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 9 chương 16, Bách Bộ Phi kiếm. Chương 16, Bách Bộ Phi kiếm. Từ Kỳ đợi 7 ngày 7 đêm, Chung Quy không đợi được lý trí thường trở về. Đúng là cùng Bạch Viên lăn lộn quen thuộc. Hắn từ trước đến giờ tầm lớn, không sợ Bạch Viên chính là khác loại. Một người một vợ, đúng là rất dễ thân cận. Sở Quốc tuy rằng bị Trung Nguyên các nước trách cứ vì là man di chi bang, bất quá quốc nội âm nhạc phát đạt, thậm chí không thấp hơn Chu Vương thất. Từ Kỳ nghe xong Bạch Viên hai khúc sau khi, vẫn dư âm nhiều nhĩ, nhớ mãi không quên. Bất quá Bạch Viên cũng chỉ biết cái này truyền tam bản phụ, mặc cho tử Kỳ làm sao mời trước sau không lại ban cẩm tử kỳ thủ hạ quân sĩ nhưng không phải hắn bực này không phải người thường bởi vậy từ lúc ngày thứ nhất quân tử kỳ không có kết quả sau khi trốn về sở quốc thủ đô nhu đều kéo dài chút thời gian tử kỳ trung quy không nhìn thấy lý trí thường trở về hy vọng liền hướng về bạch viên cáo từ trở về bạch viên cũng không giữ lại tử kỳ lập tức lên đường chuyển động thân thể đi tây mà đi không hơn trăm bên trong chỉ nghe đạo bảng một người làm ca nói giã ngoại thanh phong phất liễu trong ao mặt nước phiêu hoa thử hỏi an cư nơi nào bạch vân nơi sâu xa vì là ra hắn định thần mà đi chỉ thấy được một cái thân mang bạch tỷ đạo nhân Lánh vắc đen kiện trường kiếm, lâng lâng có xuất thế thái độ. Từ Kỳ bị đối phương khí độ thu hút, chắp tay hỏi: "Tiên sinh người phương nào?" Đạo nhân kia cười nói: "Ngươi đợi nhiều ngày như vậy, không phải là chờ ta sao?" Từ Kỳ kinh nghi nói: "Ngươi chính là ta Vương Ngộng thượng tiên?" Đạo nhân tung nhiên nói: "Bất quá khiến cho điểm trò vặt mà thôi, thế nhân ngu muội, vậy mà cái gì mới là thần tiên?" Từ Kỳ đại lễ nói: "Vương của ta trông mong thượng tiên một lúc lâu, thượng tiên có thể hay không theo ta cùng đi thủ đô?" Đạo nhân chính là Lý trí Thượng, hắn luyện hóa dương thần, thức thần chút du vân bên trong, với mở ảo hóa nhập sở vương trong động. Hắn lần thứ nhất lẻn vào người khác chi ngự. Vô cùng thú vị, liền linh cơ hơi động, cùng Sở Vương nói về đạo đức kinh. Chỉ có điều trên đời người quá mức dễ dàng được đồ vật tổng sẽ không quá quý trọng, bởi vậy lý trí thường lại xóa đi Sở Vương liên quan với đạo đức kinh ký ức, lưu lại Sở Vương đối với đạo đức kinh cảm giác. Nay cũng là Sở Quốc bây giờ vương khí không đủ, không phải năm đó Sở Trang vương xưng bá thời gian, mới có thể làm cho lý trí thường dễ dàng như thế lèn vào sở hệ vương trong động. Đương nhiên điều này cũng cùng Sở Vương cách Vân Mộng rất gần, mà lại lý trí thường luyện khí nơi chính là Vân Mộng Trạch Địa khí hội tụ. Long mạch tụ tập, là phía nam một đời địa khí chỗ then chốt, không phải chuyện nhỏ. Khí sinh sinh không dứt, khiến cho lý trí thường vốn là bị thiên địa quy tắc cầm cố lực lượng tinh thần, hiện bao nhiêu tăng trưởng mới sản sinh hiệu quả như thế. Phương này nguyên khí dày đặc, nếu không hạn chế lý trí thường đám nhân vật tinh thần bên ngoài năng lực, chỉ sợ tác đầu thành binh, hô mưa gọi gió đối với hắn mà nói cũng chưa chắc không thể đạt thành. Lý trí thường vẻ mặt hờ hững, cũng không có biểu hiện ra đối với tử kỳ đề nghị động tâm dáng vẻ, mà là chầm trầm nói, ngươi đường xa mà tới, ta cũng không cho ngươi tay không mà về, mà lại nghe rõ, ta truyền một mình ngươi khẩu quyết, để ngươi về sở quốc càng nhẹ nhàng một điểm. từ kỳ đang chuẩn bị đáp lời, chào dâng đạo âm từ bên thay ầm ầm vang lên. Tổng cộng không tới hơn trăm tự đạo đức chân luôn hết mức rơi vào hắn trong hai, một chữ cũng không thể quên cái. Chờ một mảnh khẩu quyết nghe xong, lý trí thường cũng biến mất không còn tâm hơi, chỉ có phong cảnh như trước, cảnh còn người mất. Từ Kỳ không khỏi thất vọng có chút mất mát. Hắn tiếp tục đi tây về nửa đều, trong lúc đang suy tư làm sao hướng về sở vương báo cáo kết quả. Đi rồi nửa ngày trước không được thôn sau không được điểm, không rất mệt mỏi. Đột nhiên trước lý trí thường truyền khẩu quyết của hắn từ trong lòng lưu lững lờ trôi qua, không dứt khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Liền có thể dựa theo mặt trên khẩu quyết hô hấp, nhất thời cả người tràn ngập tinh lực lại đi về phía trước đoạn đường mà lại tinh thần sung mãn ngoại trừ có chút đói bụng ý không có một chút nào buồn ngủ hắn lập tức khi biết cái này quyết thần kỳ đến tận điểm nghĩ thầm không thể mời về thượng tiên cầm lại trang này thần kỳ khẩu quyết cũng coi như báo cáo kết quả lý trí thường thụ cho hắn chính là chính tông nhất đạo gia luyện khí pháp khó khăn kia không lớn cực dễ dàng bắt đầu chỉ có điều nếu không có tâm tư tinh khiết nhân vật hoặc là thiên tư hơn người hàng người người khác rất khó luyện được lý lẽ gì chờ tử kỳ đi rồi bạch viên xuất hiện nói rằng ngươi là muốn ở sở quốc mở gia đạo môn sao lý trí thường cười nhạt nói nào có như vậy chuyện dễ dàng Nho mặc có thể truyền bá thiên hạ có thể không đơn thuần dựa vào chính là khổng tử cùng mặc tử thông tiên trí tuệ, nhưng không có môn nhân đệ tử trợ giúp, nào có như vậy dễ dàng đem đạo môn mở rộng. Hành phi thường sự, tất có phi thường nhân, lý trí thường tự nhiên còn muốn điểm hóa vài nhân vật. Đạo gia tuy rằng học thiên điệu tự nhiên, bất quá chắc tuyệt nhân vật thường thường đều là không tầm thường nhân vật, ngu rốt hạng người rất ít. Lý trí thường đương nhiên sẽ không mở ra cái gì đạo tràng, rộng rãi thu môn nhân đệ tử, hoặc khổng khâu như thế, giáo sư 3000 môn đồ. Hán luyện khí có một khoảng thời gian, tính cực tự động, đang muốn chút du lịch quốc, tìm kiếm một ít tốt mầm. Thiên môn sơn lại xưng tung lương sơn, trong đó có một chỗ vách núi treo leo động mở, huyền lãng như môn, chính là sâu thẳm khó dò thiên môn động. Thiên môn động nam bắc đối với xuyên, môn cao 36 trượng, khoan 18 tám trượng, ám hợp chu thiên số lượng, sâu không lường được, mọc lên y thiên, giống như một đạo thông thiên môn hộ, vì vậy được gọi tên thiên môn sơn. Giờ khắc này hậu thế bị tôn xưng vì là quỷ cốc tử vương thiện chính đang thiên môn động tu luyện, hắn trở ra cửa động, đột nhiên một cái bạch quang từ bên người bắn ra, chỉ nghe được xì một tiếng, ngoài trong bước một viên thanh tùng chặn ngang mà đứt, rơi xuống thâm cốc, sau một hồi lâu mới truyền quay lại tiếng vang. Bạch Quang phản chuyển, đình trệ ở Vương Thiện trước mặt, đập vào mắt mà đến, chính là một cái trong suốt như giống như thanh thủy bảo kiếm. Vương Thiện thản nhiên tự đắc, bách bộ phi kiếm rốt cục cho hắn luyện thành. Lần sau gặp được Lý Chí Thường nhất định phải gọi hắn đẹp đẽ. Hắn một thân sở học gì bác đại tinh thông, đương nhiên sẽ không tình nguyện vẫn ẩn cư sân giả. Lần này luyện thành bách bộ phi kiếm sau khi, tự nghĩ thiên hạ khó có đối thủ, bởi vậy quyết định lần thứ hai xuống núi, du thuyết các quốc gia thành lập kinh thiên vĩ nghiệp. Chẳng phải biết Vương Thiện bách bộ phi kiếm luyện thành thời gian, Lý Chí Thường đột nhiên không tên nợ đủ cười, ngẩng đầu nhìn bên ngoài mấy trăm dãm thiên môn sơn. Thiên Môn Sơn còn có một cái biệt hiệu Vân Mộng Sơn, cách Lý Chí Thường nơi này vẫn không tính là quá xa, Lý Chí Thường đã sớm phát hiện Vương Thiện, nhưng không nói toạc. Vương Tiện cũng không biết hắn khoảng thời gian này cũng cùng Lý Chí Thường làm hàng xóm, Lý Chí Thường thậm chí một lần ở hắn phụ cận hai thuốc cũng không bị hắn phát hiện. Như hắn biết được chuyện này, e sợ vừa mới luyện thành Bách Bộ Phi kiếm tự tin, cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Bất quá giờ khắc này Vương Tiện trong lòng ngực hào hùng và trượng, đang muốn đại chiến thân thủ. Hắn hướng bắc mà đi, Lý Chí Thường nhưng hướng nam mà đi, hai người đúng là không có phát sinh cái gì gặp nhau. Từ Kỳ trở lại nhũ đô, đem tất cả như thực chất bảo báo Sở Vệ Vương nghe thấy thượng tiên không muốn thấy hắn, cũng là có chút tiếc nuối, bất quá tử kỳ nhưng đem ngày đó khẩu quyết hiến cho Sở Vệ Vương. Sở Vệ Vương có chút thiên phú, chiếu khẩu quyết tu luyện, lại luyện được một ít thành tựu, tuy rằng trăm công nghìn việc, quốc sự vất vả, cuối cùng còn có thể tại vị hơn 50 năm. Trở thành ít có trưởng thọ đế vương, này chính là nói sau. Bởi vì lão tổ tông Ngọng tiên trưởng thọ một chuyện, Sở Quốc sau đó quân vương đối với thần linh việc càng sâu sắc thêm hơn tin, chuyến lưu rộng nhất chính là Sở Tương Vương mơ thấy Vu Sơn thần nữ cố sự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện. Quy 9 chương 17, A Thanh sắc ý. Chương 17, A Thanh sắc ý. Trường Giang Trung Hạ Du chính là Ngô Việt nơi, Lý Chí Thường không có đến Việt quốc, mà là đến Nô quốc. Nô quốc cũng là họ cơ các nước chư hầu một trong, bất quá cũng không phải Văn Vương Võ Vương sau khi, mà là Chu Văn Vương đại bá Thái Bá thành lập. Mãi đến tận Võ Vương phạt trụ sau khi, mới nhận về cái này thân thích, phong làm Nô quân. Đương nhiên Nô quốc tuy là họ cơ các nước chư hầu, cùng Chu Thiên tử quan hệ cũng không tính thân cận. Ở Thiên tử quyền uy suy nhược thời điểm, Nô quốc cũng bắt đầu xưng vương. Bây giờ Ngô Vương phủ sai chính là xuân thu những năm cuối bá chủ, từ khi đánh bại Tề quốc sau khi, phủ sai càng thêm ngông tự đại thêm vào câu tiện đốn mình theo người, trọng thần ngũ tử tư được ban cho cái chết sau khi, nô quốc trong chiều càng không có người có thể khuyên can phụ sai. Lý trí Thường tiến vào nô quốc quốc cảnh, tâm trạng xúc động, bởi vì nô quốc địa bàn chính là Thái Hồ lưu vực, hắn ở Sạ Điêu thế giới cũng từng tới nơi đây, nhớ tới hắn toàn chân giáo tiểu sư muội trình giao giả gia cũng ở Thái Hồ phụ cận. Lấy hắn trải qua năm tháng, đoạn thời gian cách hiện tại cũng có mấy chục năm. Nếu là cái này thời không cùng Sạ Điêu thế giới một mạch kế thừa, hay là hơn 1000 năm sau đó, khi đó Lý trí Thường còn sẽ xuất hiện ở đây, đây là Lý trí Thường trong cõi u minh một điểm Phá toái hư không phá toái có lúc không nhất định là thế giới cũng có thể là thời không. Ung dung đi vào Ngô quốc đô thành một lần nữa cảm thụ trần thế khí tức. Lý trí thường không có cái gì kinh hỉ cũng không cái gì không khỏe. Bạch Viên lần này đúng là không có đi theo bên cạnh hắn bởi vì Bạch Viên so với hắn trước một bước vào Ngô quốc đô thành. Bạch Viên cùng A Thanh tất nhiên có đặc biệt quan hệ Lý trí thường đã sớm biết. Lai lịch của nó không kém cho dù lấy Lý trí thường nguyên bác nghe thấy cũng chỉ có thể cơ bản đoán được Bạch Viên khả năng mấy cái lai lịch còn Bạch Viên lại vô cùng khẩn A Thanh bởi vậy A Thanh cũng é e sợ có đặc thù bối cảnh Lý trí thường tuy rằng chỉ gặp qua mẫu thân của A Thanh một chút nhưng cũng cảm thấy cái này nhìn như bình thường nông phụ, rất là không giống. cho tới không giống ở nơi nào, cũng chỉ có thể là từ nơi sâu xa một loại trực giác. Lý trí thường cảm thấy việt nữ kiếm thế giới này xác thực vô cùng quái lạ. luận võ lực bình quân trình độ xác thực không cao, thế nhưng hàng đầu nhân vật, mỗi người đều rất không giống. bất kể là cao thâm khó dò mặt tử, vẫn là khó có thể suy đoán lao tử, hay hoặc là là trời sinh đạo thể a thành, đều cho lý trí thường một loại quen thuộc lại cảm giác xa lạ. hơn nữa còn có vương thiện loại này khủng bố đến cực điểm thiên tài, để lý trí thường đối với thế giới này hứng thú tăng nhiều. hắn tùy ý nghĩ sự tình, ở trường trên đường tùy ý đi tới. Đột nhiên quát to một tiếng nói, phía trước tiểu tử tốt vô lễ, lại dám xông tới Thái tế Sa Mã. Sau đó thanh âm kia lại đổ ập xuống mắng, các ngươi những này cậu mới làm sao liền tùy tùy tiện tiện để tiểu tử này xông vào đến nơi này. Thái tế chính là ngô quốc bây giờ tệ phụ Bá Hy. Bá Hy là người tham tài háo sắc, lại đạt được phụ sai sùng hạnh, ở ngô quốc có thể nói quyền thế ngập trời, cũng bởi vì hắn ngu ngốc, mới ở Việt quốc dâng ra mỹ nữ tiền hàng cho tình huống của hắn dưới, để hắn khuyên bảo ngô vương phù sai buông tha Việt quốc, có thể để câu tiễn nằm gai đến mật. Lý Chí thường động nghiệm liền biết Bá Hy lai lịch, nhìn hắn dường như trùng bên trong xương khô. Vừa nãy vô ý thức cất bước, một cách tự nhiên tách ra những kia quân sĩ ánh mắt, trong lúc vô tình lại đi tới nơi này bá hi xe ngựa trước, hét lớn người, tự nhiên là bá hi người hầu. Bá hi dò ra màn xe, lộ ra tóc trắng xóa dung, nói rằng, tiểu tử ngươi là người nào, chạy thế nào đến xe của ta trước? Lý trí thường nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, trời đất bao la, tại sao không nói là ngươi xông đến trước mặt ta? Bá hi nói, lá gan không nhỏ, bắt hắn lại cho ta. Lý trí thường hóa thành một cơn gió mát, ở những kia quân sĩ ánh kiếm bên trong hốt đến hốt hướng về, liền hắn một cái góc áo đều không mò đến. Bá Hy vừa giận vừa sợ, cả kinh là tiểu tử này lại thân pháp cao như thế riệu, hắn những ngày thủ hạ tuy rằng không phải ngô quốc lợi hại nhất kiếm thủ, cũng không kém là bao nhiêu. Trong đó mấy cái vẫn là cùng Tôn Vũ Tử cùng Ngũ Tử Tư đồng thời thảo phạt quá sợ quốc quân sĩ. Những nhân vật này gặp lại, lại bị lý trí thường làm con khỉ bình thường trêu chọc. Làm sao không sinh khí? Bởi vì hàng năm hắn muốn tốn không ít tiền cho những này con sĩ, muốn chính là có thể bảo vệ hắn an nguy. Kết quả lại như vậy không nên việc. Bá Hy nói, dừng lại. Những kẻ quân sĩ cũng là đầu đầy mồ hôi, mỗi người mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, tán thành một vòng, đem lý trí thường ngây nuốt. Lý Chí Thường cười dài mà nói, "Như thế nào, còn muốn bắt ta sao?" Bá Hi nói, "Túc hạ cao danh chi sĩ, tầng lớp trí thức, tội gì để đùa bọn ta?" Lý Trí Thường nói, "Thái tế coi là thật có được gián được, chẳng trách có thể làm được cao như thế vị, chỉ có điều đại họa sắp tới, khổ không tự biết." Dứt lời, Lý Trí Thường cười ha ha, "Nên ngang rời đi." Bá Hi sợ hãi đan sen, lặng lẽ phái một cái quân sĩ đi theo, nhìn Lý Trí Thường lai lịch. Quân sĩ theo Lý Trí Thường đến thành Tây, lại đến thành Bắc, cuối cùng biến mất ở thành Đông. Quân sĩ đem Lý Chí Thường theo mất rồi, vội vàng buồn về, bẩm báo Bá Hi. Hắn vốn là vô cùng sợ sệt, không nghĩ tới Bá Hy lại không có trách cứ hắn, không khỏi rất là vui mừng. Bá Hy lại bị lý trí thường một câu đại họa sắp tới dọa cho phát sợ, hắn được không ý thối lộ, lại dối trên gạt dưới, vẫn sợ phụ sai phát hiện. Tuổi càng lớn, lá gan càng nhỏ, càng dễ dàng làm giá hôn hội sự tình. Bá Hy đảo mắt thì có chủ ý, vội vã ra khỏi thành, hướng về quán đoa cùng mà đi. Mà lý trí thường giờ khắc này, nhưng dù bận vẫn ung dung ở một chỗ tiểu quán uống rượu, mà hắn đối diện vừa vặn ngồi một cái thiếu nữ mặc áo xanh, bên cạnh đặt một cái xanh biết chúc đồng, chính là A Thanh. Lý trí thường nói, mọi người uống rượu. Ngươi làm sao không uống? A Thanh nói, khó uống chết rồi. Lý Chí Thường lộ ra có ý riêng vẻ mặt nói, ta cái này gọi là lấy độc công động, uống khổ tiểu, mới có thể quên cái trong lòng thống khổ. A Thanh nhàn nhạt nói, ngươi chính là chuyên muốn cười nhạo ta sao? Lý Chí Thường nói, đương nhiên không phải, ta chỉ là muốn xem ngươi đi giết Tây Thi. A Thanh nói, làm sao ngươi biết? Lý Chí Thường viễn vọng ở ngoài cửa phong cảnh bên trong, trong thành này thủy vực năng dọc, ngoài cửa chính là cử thủy cùng liễu rủ, phong cảnh rất tốt, cái này cũng là chỗ này tiểu quận làm ăn so với nơi khác thân thiết liên cớ. Lý Chí Thường nói, Bởi vì hành tung của ngươi hiện tại tràn ngập căm ghét, lòng đấu kỵ, ngươi sát ý, hiện tại che giấu kiếm ý. A Thanh không nói gì, mà là tiếp tục uống một chén lớn rượu, nàng từ chưa hề uống rượu, bởi vậy hét một tiếng bên dưới, vô cùng không thích đứng, bắt đầu khó khan. Bất quá tay của nàng vẫn như cũ rất ổn. Lý trí thường nói, như thế nào, rượu này có hay không để ngươi thanh tỉnh hơn một chút. A Thanh lặng lẽ nói, không có. Lý trí thường nói, nhưng là ngươi sát ý bắt đầu biến mất. Ngươi không cảm thấy ngươi người này rất đáng ghét sao? A Thanh lạnh lùng nói. Bạch Viên ngủ ở bên ngoài trên liễu, nghe A Thanh tức giận âm thanh, không khỏi lắc lắc đầu. Đương nhiên sự chú ý của nó hiện tại đã tập trung ở bên trong, ở nó nghĩ đến tốt nhất A Thanh cùng Lý Chí Thường đánh tới đến, vậy thì có trò hay nhìn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 9 chương 18, Di Quang. Chương 18, Di Quang. Lý Chí Thường thân duỗi người, hóa giải giữa hai người không khí sốt sắng, tuy rằng xem ra đối với A Thanh cũng không có bất kỳ tác dụng gì. A Thanh đột nhiên nói, ngươi đến nô quốc làm cái gì? Nàng cũng không phải một người hiếu kỳ tâm lòng hiếu kỳ rất nặng người, chỉ có điều bây giờ tìm không tới loại chuyện gì. Lý Chí Thường nói, không muốn làm cái gì. A Thanh hơi nheo cặp mắt lại, một điểm hàn quang lộ ra. Dù là ai bị nàng ánh mắt như thế một tập trung, chỉ sợ đều muốn tâm trí vì đó một đoạn. Nàng khoảng thời gian này đi khắp rất nhiều nơi, lại không phải lúc trước bông lung, lung. Lý trí thường đỗng nhiên nở nụ cười, ở A Thanh mắt lạnh leo dưới nở nụ cười, lại như gió xuân phất quá đại địa, không người nào có thể từ chối như vậy mỉm cười. Bất qua A Thanh nhưng là ngoại lệ. Nàng giờ khắp này trên mặt vẻ mặt, so với vạn năm không thay đổi sông băng càng lạnh hơn. A Thanh gần ra, có chút mờ mịt, bởi vì Lý trí thường chính chạm được nội tâm của nàng tối không muốn nghĩ tới địa phương. Nay là đại tranh thế gian, một người bang, một người vong quốc cũng không phải là không thể tưởng tượng. Trước có quản trọng trợ tề hoàn kích thước chuẩn bá, sau có Tôn Vũ Tử huấn luyện ra vô địch thiên hạ bộ binh, để nô quốc phá sở bại tề. A Thanh tuy rằng không biết những chuyện này, thế nhưng nàng cũng rõ ràng Lý Chí Thường không phải người bình thường, thậm chí trực giác của nàng bên trong, Lý Chí Thường có năng lực như vậy. A Thanh rất nhanh bình phục tâm tình, nhàn nhạt nói, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Lý Chí Thường trong lòng nở nụ cười, thực sự là một cái quật cường cô nương. Hắn muốn điểm hóa mấy cái kỳ tài, A Thanh nhưng không phải mục tiêu của hắn, bởi vì Lý Chí Thường biết A Thanh bất kể là loại nào thân phận, tất nhiên cũng cùng mặc ra không thể tách rời quan hệ. Thậm chí Lý Chí Thường có suy đoán A Thanh ở tương lai một quãng thời gian sẽ trở thành mặc gia trong bóng tối thủ hộ giả. Dù vậy, Lý Chí Thường cũng rất tình nguyện trợ A Thanh đi ra tỉnh kiếp, chỉ là vì nhìn khi A Thanh đi ra cảnh khốn khó sau khi loại kiếm thuật kia có thể đạt tới cái tình trạng gì, hắn nhẹ giọng nói, kỳ thực ta chưa từng có đối với ngươi sản sinh ác ý, ngươi cũng biết. A Thanh lãnh đạo nói, ta cũng chưa từng có cầu ngươi cái gì. Lý Chí Thường nói, nhưng ngươi cũng không thể ngăn cản ta làm cái gì. A Thanh nghe vậy cứng lại, lập tức cười lạnh nói, ngươi đều có thể lấy thử xem. Xanh biết trúc đồng ở lặng yên không một tiếng động liền hướng Lý Chí Thường hầu đưa tới. A Thanh ra tay xưa nay đều là trực tiếp chỉ về chỗ yếu, chắc chắn sẽ không lưu mảy may chỗ trống. So với Khói Kiếm càng thêm đáng sợ. Mà Lý Chí thường đột nhiên khói nhẹ như thế lực đi ra ngoài, mà Bích ảnh liền giống như rắn độc theo sát không nghỉ. Không có kinh khí bạo phát, cũng không có kinh thiên động địa nổ vang, thậm chí không nhìn ra hai người lực phá hoại, bởi vì hai người khí lực đều ngưng tụ ở khẩn thiết nhất địa phương. Lý Chí thường không có dùng ngưng khí thành binh hoa chiêu, bởi vì A Thanh Kiếm chiêu quá mức tinh diệu, chạm đến tiên địa chí lý, như cùng bào đinh mổ bỏ cảnh giới như thế, hắn dùng vô hình khí binh hoặc là kiếm khí vô hình đến A Thanh Kiếm chiêu dưới đều sẽ tự mình tán loạn, tuyệt không có loại thứ hai kết quả. Nguyên khí, nội lực, kiếm khí đều bất quá là một loại năng lượng vật dụng, mà loại này năng lượng so với chân thực vật chất là đối lập không ổn định. Rơi vào a thanh vực này thông hiểu tiên địa trí lý trong mắt người, thì sẽ bị làm rõ hoa văn, lấy không kẽ hở nhập có hậu, tài giỏi tất có thừa địa. Bạch Viên không nghĩ tới hai người thật sự đánh lên, này con tốt hậu tử nhưng là cơ cảnh vô cùng, thân thể nhảy lên, liền đến bờ bên kia đôn đá trên, nhanh khó mà tin nổi. Lý trí thường mũi chân điểm ở yếu đối cảnh liêu trên, vẹn vẹn dán sát vào Phản phất bất cứ lúc nào đều muốn ngã xuống, nhưng vẫn không có rơi xuống. Mà A Thanh ở lý trí thường phía dưới, mỹ mắt lộ ra ra một điểm tinh mang. Ở lý trí thường dừng lại trong chớp mắt này, A Thanh liền nhẹ nhàng khéo léo bay lên. Đại địa lực hút tựa hồ đối với nàng không tồn tại. Bích ảnh thấp thoáng ở buông xuống cành liễu bên trong, đơn giản lẫn nhau. Ở lý trí thường ý nghĩ chưa nổi lên trước, chúc động một con rộng mở mà tới trong lòng hắn. Bất quá ở A Thanh kinh lực đem chưa nhả ra thời khắc, lý trí thường đột nhiên ngã trống vó, rơi vào cư thủy, ung dung tách ra A Thanh không hề có điểm báo trước một điểm A thanh thân thể xào rượu và mèo, loại này tươi đẹp lại nhanh chóng tư thế, chỉ có chậm lại gấp 10 gấp trăm lần, mới có thể bị nhìn rõ ràng. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy A thanh đột nhiên biến mất, lại đột nhiên truy ở lý trí thường trước người. Lý trí thường không có rơi vào cử thủy, mà là phù ở phía trên, như trích tiên lâm thế, đạp thủy lang ba, rất khiến lòng người chết. Kỳ thực bởi bất luận nhãn lực tốt xấu, mỗi người vào mắt mà đến cảnh tượng đều sẽ ở một cái cực kỳ nhỏ bé trong thời gian dừng lại nháy mắt Khoảng thời gian này hay là không tới một phần ngàn cái trước mắt. Thế nhưng nếu như có người có thể ở thời gian này bên trong, thoát ly đối phương phạm vi tầm mắt, vậy thì liền xem ra tựa hồ biến mất không còn tâm hơi như thế. Lần trước Vương Thiện Đào Tẩu sử dụng hư không động, chính là xảo diệu vận dụng đạo lý này. Cũng may A Thanh tốc độ xuất thủ, vẫn cứ ở lý trí thường nhãn lực nhào nắm bắt bên trong phạm vi. A Thanh một khi xuất kiếm, cả người đều ở động, chính là nàng đem trên thân mỗi một phân lực lượng đều không có một chút nào lãng phí. Khó có thể dùng lời diễn tả được sử dụng kiếm tư thế, bất ảnh từ Á Thanh trong tay như chớp mắt như thế đâm ra. Loại biến hóa này, lại như dùng hỏa thạch gõ ra đốt lửa nội mà tới, không có bất kỳ người nào có thể tách ra. Chúng chi a thanh chiêu kiếm này góc độ là như vậy đặc sắc tuyệt luân. Ma nàng thân khí càng là tự nhiên mà thành, không chê vào đâu được. ở a thanh hai chân còn chưa điểm ở trên mặt nước thời điểm, đã đâm ra mấy chục kiếm. Lý trí thường thân pháp so với kiếm pháp này còn nhanh hơn, hay là không phải càng nhanh, hơn mà là hắn sớm một bước có dự liệu. bất kể là một loại nào tình huống, rất hiển nhiên a thanh kiếm còn không có đâm tới lý trí thường trên thân, đây là sự thật không thể chối cãi. ở đệ 108 kiếm thời điểm, a thanh cùng lý trí thường đột nhiên có hiệu ngầm, đồng thời dừng lại. Năng đinh kiếm Tư Thái là như vậy một cách tự nhiên, đồng thời mũi chân một điểm mặt nước tạo nên hoa sen như thế hình dạng của nước bay tới bờ phía bên kia trên. Lý Chí thường nhìn ngực nhỏ bé, hầu như dùng thị mắt đều không cảm thấy được một cái như châm đâm thủng tiểu động, lắc đầu nở đủ cười. Mặc dù hắn đã đủ rất cẩn thận, nhưng vẫn bị A Thanh kình lực đâm trúng một chút quần áo. Đồng thời hắn cũng càng thêm chờ mong A Thanh vượt qua cửa hải này thời điểm, kiếm pháp đó chính là làm sao rực rỡ. Quán hoa Cung là Ngô Vương phủ sai vì là sủng hạnh Tây Thi mà khởi công xây dựng hành cung, cung bên trong đồng câu ngọc hạng, sức lấy châu ngọc lầu các linh lung, xanh vàng rực rỡ tay thi lặng lẽ đứng ở quán đoa cung tẩy nguyệt trì một bên, vẻ mặt thâm thẳm. con mắt của nàng so với trong núi chảy ra nước suối cũng còn tốt sáng sủa cùng trong suốt. làn da của nàng so với trên trời bạch vân còn muốn nuông hòa, còn muốn ôn nhuễn. miệng của nàng môi so với sáng sớm nụ hoa muốn thả cánh hoa còn muốn tiểu đột, còn tươi đẹp hơn. miệng của nàng môi thấp nhận thời điểm, so với cánh hoa trên nước sương còn muốn ao ánh. nàng gái bóng phản chiếu ở tẩy nguyệt trì bên trong, phản phát liền con cá cũng cảm thấy xấu hổ, không dám lội tới, sợ kinh nát tan nàng ở bên trong nước mỹ lệ hình chiếu. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 9 chương 19 ở ngươi trước khi chết. 19, ở người trước khi chết. Tiên tĩnh ban đêm một tiếng dài lâu thở dài âm thanh rơi vào tai thi trong hai. Nàng cái ý niệm đầu tiên chính là, đây là một cái nam tử xa lạ âm thanh. Màu xanh nhạt dưới ánh trăng, một cái nam tử áo trắng như tuyết. Bên hông mang theo một cái đen kiếm, hẹp dài, u lạnh trường kiếm. Bất kể là nhân, hoặc là kiếm, đều là như vậy đặc biệt, chỉ cần quan tâm, liền cũng lại không rời nổi con mắt. Nếu là một cái phổ thông nữ tử, nhìn thấy có cái nam tử xa lạ đột nhiên xông tới, tất nhiên sẽ kinh hô một tiếng. Thế nhưng tai thi không có, không phải nàng can đảm rất lớn, mà là nàng thở ơ không động lòng. Lý Chi Thường dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá Tây Thi, liên quan với Tây Thi truyền thuyết đến công suệ, tương tự là lệnh quân vương vong quốc tuyệt sắc, Tây Thi danh tiếng có thể so với bao tử cùng đắt kỳ tốt hơn quá nhiều. Hơn nữa Lý Trí Thường có thể rất sắc từ nói, trong cuộc đời này hắn tuyệt chưa từng thấy so với Tây Thi càng cô gái xinh đẹp, thậm chí sâu thẳm khó lường đạo tâm, cũng ở vừa nãy một sát na kia này mầm. Chính như lấy khổng tử đức hạnh, nhìn thấy nam tử cũng thất thần một thoáng như vậy, Lý Trí Thường vừa nãy sắc thực say mê ở Tây Thi mỹ lệ ở trong. Tây Thi bị Lý Chi Thường nhìn chằm, chằm không có một chút nào ảo não. Thời khắc này nàng vốn là tĩnh mịch tâm linh, lại có chút sinh động, hiếu kỳ. Bởi vì lý trí thường xem ánh mắt của nàng, không giống bất luận cái nào nam tử muốn lập tức bái dưới y phục của nàng như thế, mà là thuần túy thưởng thức. Loại ánh mắt này nàng là lần thứ hai nhìn thấy, lần thứ nhất là pháp lãi. So với suối nước càng sáng sửa ánh mắt trong suốt, nổi lên từng kia một dấu bán. Lý trí thường nhẹ giọng nói, ngươi nhìn thấy không cảm thấy yêu kỳ, không cảm thấy giật mình sao? Thầy thi cười khúc khích, ban đêm đen kịt, long lanh đột ngột sinh ra. Nàng âm thanh lại như gió xuân bên trong tơ liễu. Như vậy Miên Nhuyễn mà đã tỉnh. Mặc dù nàng không có đối với người khác thú vị Nhưng trên thế giới 99% nam nhân nghe được thanh âm này, e sợ đều sẽ tỉnh khó tự mình. Lý Chí Thường càng thấy thú vị. Tây Thi thực sự là định luật trời sinh, ở phương diện khác tư chất hay là so với Loan Loan còn tốt hơn. Tây Thi ôn nhu nói, "Vậy ta hiện đang hỏi một chút ngươi là ai?" Lý Chí Thường còn chưa có trả lời, một tiếng mềm nhẹ tiếng bước chân từ xa đến gần. Tây Thi đang muốn để Lý Chí Thường tránh một chút, không nghĩ tới trong chớp mắt Lý Chí Thường đã không thấy tâm hơi, phản phất hắn chưa bao giờ từng xuất hiện. Nếu như không phải tình cảnh mới vừa rồi như vậy chân thực, Tây Thi đều cho rằng nàng xuất hiện ảo giác. Đương nhiên nàng xác thực chưa từng xuất hiện ảo giác người kia âm thanh vẫn cứ ở nàng vang lên bên tai nói, không cần lo lắng. âm thanh không biết bắt nguồn từ nơi nào, lý trí thường cũng không biết ở nơi nào, chỉ là nàng cô gái trước mặt nhưng không có một chút nào dị dạng, hiện nhiên không có phát hiện lý trí thường. đột nhiên xuất hiện nữ tử, cũng là từ việt quốc đến mỹ nữ, tên gọi chính án, cùng tây thi là đồng hương, các nàng đều gánh bắt việt vương sứ mệnh đi tới ngô quốc, không giống nhau chính là, chính án tuổi hồ đã quên mất nàng ước nguyện ban đầu. tây thi rất nhạy cảm phát hiện điều này, bất quá nàng cũng không có làm gì, hoặc là nàng cái gì cũng làm không được, phu sai sủng nàng yêu nàng, càng nhiều là coi nàng là làm một con chim hoàng yến giam cầm ở trong lồng nàng nơi nào có nửa điểm tự chủ có thể nói. Trình Đán nhìn thấy Tây Thi, đấy mắt không hay biết, có một kia đấu kỵ vẻ mặt, bất quá rất nhanh bị nét cười của nàng che giấu. Nét cười của nàng cũng rất đẹp, nhưng so với Tây Thi nhưng ít đi như vậy một phần thanh thủy gia phụ dung, thiên nhiên đi điều sức mùi vị. Nàng nắm ở Tây Thi, nhẹ giọng nói, màn đêm thăm thẳm xưa nhiều, tỷ tỷ làm sao đến nơi này? Tây Thi nhàn nhạt nói, ta chỉ là tùy tiện đi một chút. Đối với lý trí thường sự tỉnh, nàng một chữ không có thổ lộ. Trình Đán nói tiếp, cũng không biết Bá Hi ở nói với Đại Vương chuyện gì, dĩ nhiên nói đến hiện tại. Tây Thi mỉm cười nói. Quốc gia đại sự, chúng ta những ngày nữ tác chuẩn mực đạo đức phụ nữ nhân ra, vốn là không nên đúng tay. Chính Đán thấp giọng nói, tỷ tỷ đã quên chúng ta đến nô quốc mục đích sao? Lẽ nào ngươi quên Phạm Đại Phu đối với chúng ta bàn giao? Dứt lời, Chính Đán chăm chú nhìn chăm chăm Tây Thi. Bất quá mặc dù nghe được phạm lại, Tây Thi cũng thờ ơ không động lòng, vẻ mặt lạnh nhạt nói, đã là mấy năm trước sự tình, có cái gì ta đều đã quên, mọi mọi ngươi còn nhớ rõ không? Không ngại nói cho ta nghe một chút. Chính trong lòng một đột, chê cười nói, ta cũng đã quên. Lúc này đột nhiên ban đêm sương mù trở nên dày đặc một chút, khinh gió vừa thổi dây đặc xương mù hất tới trịnh đán trên thân lập tức trịnh đán tựa như cùng con rối như thế không núc đích lý trí thường xuất hiện ở tây thi trước mặt nói không cần sợ tây thi nhìn thấy trịnh đán con mắt vẫn cứ mở nhưng thân thể không có một chút nào rung động lại như lặng im điêu khác, không khỏi hiếu kỳ lại có chút bận tâm nàng khiến lòng người nát tan ánh mắt lưu chuyển đến lý trí thường trên thân ôn nu nói ngươi đối với nàng làm cái gì lý trí thường nói không làm cái gì chỉ là làm cho nàng tạm thời không thể hành động mà thôi nàng không có chuyện gì tây thi nha một tiếng tiếp tục nói ngươi đến cùng có mục đích gì Nàng rốt cục không nhịn được hiếu kỳ, mở miệng hỏi lên. Quán Hoa cũng có phụ sai ở, đề phòng nghiêm ngặt, rất khó tưởng tượng Lý Trí Thường là làm sao thâm nhập vào. Từ khi Ngô Vương Quan lại bị phụ thân của phụ sai Ngô Vương Hạp Lư phái người ám sát sau, phụ sai cùng Hạp Lư đều đối với bên người an toàn coi trọng cực kỳ. Nếu như Lý Trí Thường có thể tùy tiện lén vào đi vào, há không phải nói rõ hắn muốn giết phụ sai, cũng rất dễ dàng. Đương nhiên trên thực tế Lý Trí Thường muốn giết phụ sai cũng bất quá nhấc giờ tay sự tình, thế nhưng hắn lười trêu chọc như thế phiền phức. Mặc dù hắn không ra tay, phụ sai cũng không mấy năm tốt sống. Lý Chí Thường nói, bởi vì liền trong khoảng thời gian này sẽ có người đến giết ngươi, nàng là bằng hữu của ta, theo đạo lý tới nói ta không nên ngăn cản nàng, một mực ta đối với ngươi lại rất hiếu kỳ, vì lẽ đó không nhịn được ở ngươi trước khi chết thấy ngươi một mặt. Tây Thi nghe được lý trí thường dùng loại kia chắc chắn ngự khí nói bằng hữu của hắn muốn tới quán hoa cung giết nàng, cảm thấy có chút buồn cười, quán hoa cung có ít nhất mấy ngàn giáp sĩ hộ vệ, đừng nói một người, coi như 10 cái trăm cái lợi hại kiếm thủ cũng không xông vào được đến. Nghĩ tới đây, Tây Thi không khỏi nghĩ đến, hắn không phải là xông vào sao? Tây Thi nghĩ rõ ràng điểm này, liền biết sự thực bại ở trước mắt, lý trí thường có ít nhất như vậy mấy phần độ tin tội. Nàng nói rằng Nếu ngươi thấy tại sao còn không đi, hơn nữa còn làm tiên thuật ổn định chính đáng." Nàng vốn là muốn nói vu thuật, nhưng nhìn lý trí thường bạch đi tung bay dáng vẻ, luôn cảm thấy dùng vu thuật cái từ này nhưng không quá thích hợp, có chút đường đột, liền sử dụng tiên thuật cái từ này. Lý trí tôi nói, bởi vì ta đột nhiên thay đổi chủ ý, đột nhiên không muốn ngươi chết." Tây Thi lộ ra hiểu rõ vẻ mặt, hắn trung quy cùng người khác không hề có sự khác biệt, hay là cũng là coi trọng sắc đẹp của nàng, nàng có chút bi ai, lại có chút vui mừng. Nàng không sợ chết, nhưng sợ sẽ không còn được gặp lại Phạm Lãi một mặt. Trước lúc này, bất luận gặp phải chuyện gì, nàng đều muốn sống cho thật tốt." Lý Chí Thường sâu sắc nhìn Tây Thi một chút, tựa hồ xuyên thủng tâm sự của nàng, để Tây Thi trong lòng run lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 9 chương 20, chân chính đại ma vương. Chương 20, chân chính đại ma vương. Tây Thi vốn tưởng rằng Lý Chí Thường còn có thể nói cái gì, bất quá Lý Chí Thường lại không lên tiếng. Ánh trăng mông lung, tẩy nguyện chỉ mặt trên lá sen theo gió chập trợ chờn. Ủ rốt tiếng bước chân, đánh vỡ một mảnh thanh tịch. Đây là thay quân giáp sĩ bước tiến. Tây Thi đột nhiên nói, người đi nhanh đi." Nàng nhưng là lo lắng những kia giáp sĩ đi tới, phát hiện nàng cùng Lý Chí Thường, mặc dù biết Lý Chí Thường có chút kỳ dị, Tây Thi vẫn cứ hơi sốt sáng. Lý trí Thường cười nhạt nói, ngươi không tin ta sao? Nếu như ta vừa đi, ngươi có rất lớn khả năng hoạt bất quá đêm nay. Tây Thi lạnh lạnh dùng, che giấu nội tâm thất vọng, dùng như cùng chim hoàng oanh sơ để tươi đẹp thanh âm nói, ngươi hay là đi thôi. Lý trí Thường khẽ cười nói, ta phải đi, ai cũng không ngăn được. Ta nếu không đi, ai cũng cản không đi. Tây Thi lông mày cau lại, như núi xa như thế thanh nam mi, đủ để hấp dẫn bất luận người nào ánh mắt. Nàng mềm nhẹ nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta nói rồi, chỉ có điều là có chút hiếu kỳ mà thôi. Sau đó không chờ Tây Thi trả lời, tay của nàng liền bị Lý Chi Thường dắt. Nếu như Tây Thi ra rẻ như Bạch Vân như thế nhu hòa, như vậy Lý Chí Thường ra rẻ lại như Lam Điền Ngọc như thế ôn hòa, đây là Tây Thi cảm giác đầu tiên. Như truy mây mụ, đồng bệnh liền đến một nơi khác. Mà vừa nãy tới được Trịnh Đán như vừa tỉnh giấc chi bao, nghĩ chính mình làm sao đến nơi này, nàng vừa nãy muốn làm gì tới? Nơi này Tây Thi đương nhiên không xa lạ gì, nhưng cũng không thể nói là quen thuộc, chính là Ngô Vương ở quán hoa cung nghị sự địa phương. Phù sai rất ít dẫn nàng tới nơi này, hơn nữa hay là bởi vì nàng việc quốc thân phận. Mà Tây Thi cùng Lý Trí Thường đang đứng ở nóc nhà bên trên, phía dưới mơ hồ truyền đến tiếng người. Lý Trí Thường nắm chặt Tây Thi tay, chuẩn đến một dòng nước ấm. Tây Thi chợt cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng, gió thổi có lay âm thanh đều có thể nghe được rõ ràng, mà dưới đáy Nô vương cùng bá hi trò chuyển thành, càng là một chữ không rơi tiến vào trong thai. Lý trí thường tâm trạng hiểu rõ, Tây Thi quả nhiên băng cơ ngọc cốt, nếu là rơi vào một số tà phái trong cao thủ, thực sự là tuyệt diệu lô đỉnh. Bây giờ Tây Thi đã hơn 20 tuổi, nhưng là da dẻ vẫn cứ nộn đến da thủy, mềm mại trắng mịn, không có nửa phần thô giáp, cho dù đầu khấu đầu cảnh thiếu nữ cũng còn kém rất rất xa. Rõ ràng là luyện một số kỳ công mới có thể đạt tới hiệu quả thế nhưng lý trí thường biết Tây Thi võ công gì đều chưa từng luyện, càng lộ vẻ Tây Thi căn cốt bất phàm. phía dưới Phù sai cùng Bá Hi lại làm cho Tây Thi kinh tâm không đứt, bởi vì bọn họ chính đang bàn luận diệt vong Việt Quốc sự tình. điểm này Tây Thi làm sao cũng không nghĩ ra. Phù sai bây giờ tuổi già ung đốc, thành công vĩ đại, ngoại trừ một lòng muốn lần thứ hai sừng bà ở ngoài, chính là say mê sắc đẹp. theo lý thuyết là không nên sẽ nghĩ tới diệt vong hướng về hắn muốn mình theo người Việt Quốc. lý trí thường nói Phù sai muốn diệt Việt Quốc, nhưng là Bá Hi chủ ý bởi vì hắn đem Việt Quốc cho hắn hối lộ sự tình, toàn bộ bản giao đi ra. Tây Thi không thể tin nói, làm sao có khả năng? Bá Hy lại không phải kẻ ngốc, làm sao sẽ nghĩ tới đem Việt Quốc hối lộ chuyện của hắn, toàn bộ bê ra. Nàng ngược lại không là có bao nhiêu ái quốc, chỉ có điều vì Phạm Lãi, nàng dù như thế nào đều không muốn nhìn thấy nô quốc tấn công Việt Quốc. Lý trí thường không có kỹ càng thêm giải thích, hắn cũng không nghĩ tới Bá Hy tuổi một đại, lá gan càng ngày càng nhỏ, bị lý trí thường mở dọa, cái gì kỳ hoa cử động cũng có thể làm đi ra. Mà Phù Sai càng là một cái tâm ý không kiên định người, bị Bá Hy xảo ngôn lệnh sát dưới, lại bị đầu độc. Quan trọng hơn chính là, Bá Hy nói ra một chuyện, vậy thì là Tây Thi cùng Phạm Lãi là tình nhân quan hệ. Phù Sai đương nhiên gặp Phạm Lãi đối với người này rất có ấn tượng. Theo câu tiện đến Ngô quốc đầu hàng thời điểm, không vội không nóng này, phong độ không giảm. Đối với hắn tư thái cũng bãi rất thấp, tây thi chính là hắn tự mình mang đến. Nghĩ hai người cô nam quả nữ ở từ Việt quốc đến Ngô quốc dọc theo đường đi, xác thực khả năng phát sinh thân mật quan hệ, phủ sai không khỏi ghen ghét dữ dội. Làm ra quyết định gì, cũng không ở Lý trí thường bất ngờ. gió nổi lên với bẹo tấm, Lý trí thường tiện tay là có thể đem điểm ấy manh mối bóc chết, chỉ có điều ở chỗ hắn muốn hoặc là không tưởng mà thôi. Nếu như dựa theo lịch sử biến hóa, đoán lấy nô quốc sẽ bị bởi vì học được a thanh thần kiếm cái bóng Việt quốc diệt vong do đó mở ra chiến quốc thời đại khúc nhạc dạo mãi đến tận mặt sau ba gia phân tấn chiến quốc thời đại liền chân trình đến đây cũng không phải là lý trí thường gặp may đúng dịp tham dự lịch sử bên trong mà là sức mạnh của hắn đủ để lật đổ lịch sử mặc dù mặc tử nhắc nhở quá hắn không thể sử dụng vũ lực tham dự đến đại quốc tranh bá bên trong không phải vậy sẽ bị phía thế giới này một số đại năng trấn áp lý trí thường vẫn cứ nóng lòng muốn thử đến hắn mức này nếu muốn tiến bộ không phải là một mực đả tọa luyện khí là được không phải vậy lấy lao tử ta minh vì sao lại sẽ lưu lại 5.000 đạo đức chân luôn tuy rằng lao tử có ý định mượn lý trí thường tay đến mở rộng đạo gia học thuyết Thế nhưng coi như Lý Chí Thường không đi làm, còn có Trương Chí Thường, Vương Chí Thường đi làm, điểm này Lý Chí Thường tin tưởng không nghi ngờ. Lão tử cảnh giới, hắn là liền thăm dò đều thăm dò không ra, lần trước hắn cả gan mạo phạm, cũng không thu hoạch được gì, duy nhất xác định chính là, cái này lão tử hơn nửa chỉ là chân chính lão tử hóa thân, nhưng cũng không phải hắn có thể nhìn thấu tồn tại. Lý Chí Thường cứ việc còn có thật nhiều không hiểu địa phương, cũng không trở ngại hắn hiện tại có năng lực đi làm một ít chuyện, đến xác định một số nghi vấn đáp án. Đương nhiên không khỏi nhân sinh quá mức tẻ nhạt, hắn cũng sẽ tìm một ít việc vui. Lý Chi Thường quay về Tây Thi nói: Ngươi không phải sợ. Nếu như Ngô Quốc hiện tại đi tấn công Việt Quốc, kết quả tốt nhất bất quá là lưỡng bại cầu thương. Tây Thi nghe được Lý Trí Thường, vô cùng không rõ. Lý Trí Thường nói tự nhiên không kém. Việt Quốc quân sĩ học ca thanh thần kiếm cái bóng sau, sức chiến đấu tăng mạnh. Nhưng Ngô Quốc vẫn là lạc đà chết còn lớn hơn ngựa sống. Chỉ có điều hiện nay quốc lực suy yếu, không còn nữa phụ sai năm đó chăm lo việc nước thời điểm. Xuất sư Viễn Trinh tất không thể khác. Nếu như bị phạm lãi cùng văn loại dùng tới kìm như, kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại cầu thương. Đây cũng không phải là vắng luôn, mà là Lý Chi Thường ở phương diện này sâu sắc kinh nghiệm, suy luận ra kết luận. Tây Thi làm sao biết Lý Trí Thường đã từng làm qua cựu Châu Thiên tử, ai quản quá địa phương cùng binh mã gấp 10 gấp trăm lần với Phù Sai, bởi vậy đối với Lý Chí Thường, bản tín bán nghi. Nàng cũng không nghĩ ra Lý Trí Thường tìm nàng làm cái gì, chỉ là Lý Trí Thường thần thông quảng đại, hành tung cao thâm khó dò. Nàng một giới cô gái yếu đuối, cũng chỉ có thể tùy theo mặt cho. Lúc này một cái cung nữ đi vào. Phù Sai sắc mặt chìm xuống nói, "Ai thả ngươi vào?" Cung nữ run rẩy nói rằng, "Báo cáo đại vương, vương phi không gặp." Phù Sai giận dữ cười, sợ đến cung nữ không biết làm sao. Bá Hi đánh bảo nói, "Đại vương chẳng lẽ việc quốc người đem vương phi có đi?" Phù sai nói: "Hoang đường, việc quốc người có thể ở trong cung đem nàng tiếp đi, chẳng phải là còn có thể tới lấy quả nhân tính mạng." Hắn Trung Phi là một đời bá chủ, cứ việc hiện tại từ từ hôn hội, ngược lại không là hoàn toàn không có đầu góc, trong lòng biết việc này chắc chắn kỳ lạ. Lúc này một đạo khói nhẹ kéo tới. Cửa cung rộng mở đóng, đại điện ở ngoài quân sĩ mỗi người đứng ngây ra, mà vừa nãy cung nữ cũng ngã xuống đất ngủ xuống. Lý Chí Thường xuất hiện ở Ngô Vương đại điện bên dưới, phía sau theo Tây Thi. Phù sai thấy Lý Chí Thường xuất hiện đến kỳ dị, phía sau lại cùng Tây Thi, không khỏi đặt câu hỏi: "Các hạ người phương nào?" Bá Hi thấy rõ Lý Chí Thường mụ. Có chút sợ hay nói, ngươi làm sao đến rồi. Lý trí thường nói, ta ban ngày đắc tội ngươi, biết ngươi là cái tiểu nhân, vì lẽ đó suy nghĩ ngươi nếu là trả thù ta, ta cố nhiên không sợ. Nhưng cũng có chút phiền phức, đơn giản một bách. Cùng sau lưng ngươi, đến vương cung, nếu như ngươi muốn đối phó ta, ta liền tiên hạ thủ vị cường. Lý trí thường lúc nói lời này, vẻ mặt thản nhiên, làm như đang nói một cái chuyện vặt vanh việc nhỏ. Phù sai ngờ vực nhìn bá hi. Bá Hy tùy tùng phụ sai nhiều năm, biết phụ sai đa nghi tốt độ. Nếu để cho phụ sai lầm tưởng Lý trí Thường thực sự là hắn đưa tới, coi như tối nay xuống xuống, ngày mai còn phải bị phụ sai trách cứ, không làm được liền cái mạng nhỏ đều không gánh nổi. Tuổi tác hắn tuy lớn, nhưng còn không sống đủ, thân thể vẫn tính cường tráng, không bệnh không hay, nói không chừng có thể sống quá 70 tuổi, đương nhiên không muốn rất sớm bằng giao. Hắn nói, Đại vương đừng nghe yêu nhân ăn nói linh tinh, ta nhìn hắn chính là Việt quốc phái tới gian tế. Phụ sai nói, ngươi khi ta là lão hồ đồ sao? Tây Thi ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Tây Thi chần chờ một chút, Lý trí Thường ha ha cười nói còn có một việc nói cho Ngô Vương, Tây Thi có duyên với ta, nhưng không thể ở lại Ngô Vương cung bên trong. Tây Thi là phù sai yêu thích, cứ việc lý trí thường kỳ dị khó lường, phù sai cũng không thể tha thứ được. hắn đánh ra bản trên một thanh bảo kiếm, mặt trên minh văn như dòng nước, từ chuôi kiếm đến mũi kiếm, không có một phần gián đoạn, tự nhiên mà thành, tinh diệu không kể. Năm xưa Âu Giá Tử đã từng cho Việt Vương dẫn thường đúc kiếm năm thanh, một danh chạm lô, hai danh thuần quân, ba danh thắng tả, bốn danh ngư tràng, năm danh tự kiếm bên trong chạm lô chính là công nhận đệ nhất thiên hạ kiếm, thành kiếm thời gian, xúc động tiên tượng, đến kiếm này giả tất nhiên có khí vương giả mà phù sai trong tay cái này chính là thắng tà. Âu Giá từ đúc kiếm này thời gian tức cho rằng kiếm bên trong lộ ra ác khí, mỗi đúc một tức, liền càng ác một phần, nên tên là thắng tà. thắng tà cố nhiên bội không được chạm lô, cũng không hề tầm thường, kiếm này có thể để tóc cùng phong rồi biến mất, thiết gần nhận như nê, hơn nữa ác khí không cần thiết, để cầm kiếm người dung khí tăng gấp bội, cũng có kiểu khắc thần hiệu. phù sai rút ra kiếm này, lập tức có vẻ tinh thần run mấy, chỉ là khuôn mặt vặn mèo, có vẻ vô cùng hung ác, dường như muốn nuốt sống người ta. hắn vào giờ phút này lựa giận lấp đầy với ngực, phẫn hận có bình, bởi vậy cùng thắng tà người kiếm hô ứng giờ khắc này chính là nhân làm kiếm điều động phù sai trở thành thắng tà hình người hóa thân trong khoảnh khắc phù sai trên thân liền có hắc khí bốc lên khô cắt ra rẻ từ từ trở nên lo no đủ hiện lộ ra khí thế để bá hi jun lẩy bẩy không dám ngẩng đầu lý trí thường nhưng lại ồ một tiếng hắn cũng không ngờ tới bất quá nhất thời hưng khởi đi tới ngô vương cung lại gặp phải sự tình như thế hắn sớm biết này thế giới không tầm thường không nghĩ tới thật là có như vậy bảo kiếm linh tính tự chủ vô thường kiếm phát sinh thanh âm lý trí thường cảm nhận được nó run rẩy phảng phất không thể chờ đợi được nữa muốn cùng thắng tả kiếm phân ra cao thấp Lý Chi thường thấp giọng cười nói, vô thường hà tất nóng ruột. Thắng tà kiếm không hổ lào dã tử dốc hết tâm huyết gian đúc, cứ việc vào ác khí, uy lực cũng không phải bình thường lợi kiếm có thể so sánh với. Nếu bàn về lợi kiếm cực hạn, lấy Lý trí thường kinh nghiệm đến xem, lợi hại nhất không quá Mức Ý Thiên Kiếm. Ý Thiên Kiếm sắc bén tuyệt luân, thậm chí bình thường có tiếng bảo kiếm cũng đuổi không được. Bất quá thắng ta đã không phải lợi kiếm, ở bảo kiếm bên trong cũng là tốt nhất phẩm, bởi vì có linh tính, có thể tại pháp tại đạo. Vô thường kiếm bản thân liền là lấy pháp kiếm bí kỹ chế tạo thế nhưng cũng quá một quãng thời gian rất dài, theo lý trí thường trải qua rất nhiều thế giới sau, mới chậm rãi sản sinh linh tính. so với thắng tà trời sinh có linh, thực là có chút thua kém. cũng khó trách vô thường kiếm công phục muốn tỷ thí một chút. phù sai rút ra thắng tà, như không thấy máu, tất không vào vỏ. đây chính là thắng tà át tính. hắn năm đó là bá chủ thời gian, tinh phách khiêm người, còn có thể trấn áp thắng tà. bây giờ tuổi già thể yếu, không còn nữa năm đó, lập tức liền cho thắng tà điều động. chỉ là như vậy vừa đến, thắng tà huy lực liền do hắn môi giới có thể thỏa thích phát huy. Phù Sai cảm nhận được một luồng từ không có sức mạnh, phản phất động niệm hắn là có thể chinh phục vùng đất này, ở đây trở thành trí cao vô thượng bá giả. Mà bá giả hành trình, liền do máu tươi đến mở đường. Phù Sai lộ ra tàn nhẫn ánh mắt, chỉ thấy được hết sạch lóe lên, bá hy đầu người liền đã mất địa. đáng sợ chính là bá hy thi thể, không, có một nhỏ máu tươi chảy ra. Mà thăng tà trên thân kiếm, tràn đầy máu tươi ròng ròng. Chiêu kiếm này không chỉ chém bá hy đầu, còn hút dòng máu của hắn. Phù Sai tàn niệm tăng nhiều, muốn lần thứ hai bá, tự bá hy bực này hạ người vô năng, tự nhiên không lại cần chúng chi giờ khắc này hắn cùng thắng ta không còn sự phân biệt tâm ý như một thắng tà mũi kiếm xa xa chỉ vào lý trí thường trên mũi kiếm nhỏ giọt máu tươi chiến động không ngừng từ từ như nhỏ vào bọt biển như thế hòa tan thắng tà thân kiếm phù sai giờ khắc này lại như ma vương như thế tóc thay bù sù mà lý trí thường áo trắng như tuyết đứng thẳng người lên thật giống hàng phục ma vương kiếm sĩ mà phía sau tây thì chính là hắn muốn giải cứu thiếu nữ xinh đẹp lý trí thường ở thời khắc này nhưng là nghĩ đến khi còn bé xem qua đến những kia cố sự không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng thành trong đó nhân vật chính đương nhiên trên thực tế Lý trí thường cùng phù sai cũng không giống cố sự bên trong như vậy, ma vương so kiếm sĩ mạnh mẽ quá nhiều, mà hiện thực là giữa hai người thực lực nhưng là đảo. Lý trí thường xa xa so với ma hóa phù sai mạnh mẽ vô số lần. Phù sai hai tay nắm chặt thăng tà, hướng về Lý trí thường huy tới, hắc khí không được bốc lên, anh kiếm nhiều hơn. Phù sai trong cơ thể tràn ngập sức mạnh, cần gấp phát tiết mà ra. Sắt thép va chạm âm thanh, ở bên trong cung điện vang lên. nặng nghề thân thể đụng vào đại địa âm thanh rơi vào tây thi truyền vào thai, tây thi không thể tin tưởng nhìn tình cảnh trước mắt, hung mang ngông cuồng tự đại phù sai lại tầng tầng té lăn trên đất, trong mắt tràn ngập mê man chỉ có thắng tà kiếm xem ra hoàn hảo không chút tổn hại chỉ có điều hắc khí trừ khử không ít lý trí thường vẻ mặt nhàn nhã xem ra còn không dùng ra bao lớn được đạo phù sai liền bị hắn nhẹ nhàng một đòn kích ngã trên mặt đất phù sai tuyệt sẽ không tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt hắn đứng dậy lần thứ hai vung kiếm hướng về lý trí thường bộ tới vô thường kiếm thanh mang mãnh liệt phù sai lần thứ hai bay lên cao cao lần này đẩy đủ bay hơn mười bộ thắng tà hắc khí lại lần thứ hai tiêu tan mấy phần vô thường kiếm thanh minh không dứt vô cùng đặc ý lý trí thường thầm nghĩ tà chất liệu quả nhiên bất phàm cứ việc phù sai quá mức nhỏ yếu thắng tà tự lực khó khăn cũng không bị ta cùng vô thường tương tốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 9 chương 21, vạn người cũng không ngăn nổi. Chương 21, vạn người cũng không ngăn nổi. Quán oa cung trước nước chảy vần rần, tập đậu phỏng tụ, Tùng Tinh Trùng Minh, Minh Nguyệt ở thiên. A Thanh hai bên trái phải phân biệt là một con bạch dương cùng một con bạch viên. Nàng vẫn cứ thân mang quần áo màu xanh, bích lục trúc đổng rơi vào trên tay, có vẻ đặc biệt lạnh lạnh. A Thanh nói, Bạch công công ngươi nói Lý trí Thường cũng ở quán cung bên trong. Nàng lúc nói lời này, cùng dĩ vãng lạnh lạnh hờ hững không giống, hiện nhiên lần trước cùng Lý trí Thường giao thủ làm cho nàng đối với lý trí thường thực lực có trực quan phán đoán. Bạch Viên Dương Dương đắc ý nói, đương nhiên, A Thanh ngươi tuy rằng hiện tại kiếm thuật mạnh hơn ta hơn nhiều, nhưng ở những phương diện khác, so với ta còn kém một đoạn dài. A Thanh một cái chúc đồng đập vào Bạch Viên trên đầu, Bạch Viên không thể tránh né ra, hoa hoa hét lớn, ngươi càng ngày càng không tôn trọng lão nhân gia. Đồng thời Bạch Viên cũng kinh hãi không thôi, quá khứ nó còn có thể sử dụng linh hoạt thân thủ chống lại A Thanh mấy lần, vừa nãy A Thanh nhẹ nhàng khéo léo một động, nó tránh đều không tránh khỏi. Nghĩ đến có thể cùng A Thanh chống lại lý trí thường, không khỏi thầm mắng hai cái biến thái. Hoàng oa cung bên trong giáp sĩ nghe được Bạch Viên tiếng gào, một tên trong đó quân sĩ từ đằng xa đi tới nói, "Vương cung trọng địa, những người không có liên quan không nên tới gần." A Thanh trong lòng nhân tiện nói, "Ta không chỉ muốn tới gần, còn muốn tiến vào đi giết người." Nàng một khi đã quyết định thì sẽ không lại đi muốn những thứ đồ khác. Giáp sĩ nhìn thấy A Thanh mặt không hề cảm xúc, nói rằng, "Ngươi là người điếc vẫn là người câm." Nói cũng kỳ quái, vừa nay hắn ở một mặt khác còn nghe được có nam tử âm thanh, đi như thế nào lại đây chỉ nhìn thấy một con khỉ cùng một con dương còn có một cô thiếu nữ, nam lẽ nào chạy? A Thanh giòn thanh hỏi, "Thầy thi ở trong cung sao?" A Thanh đáp lại, tự nhiên cho thấy nàng cũng không là người điếc, cũng không phải người câm. Giáp sĩ quá to, Vương Phi tên cũng là người có thể tùy ý kêu gọi. A Thanh bình tĩnh nói, hỏi ngươi một lần nữa, Tây Thi ở bên trong sao? Nữ khí rất bình hạng, người khác nghe không ra tâm tình của nàng, đương nhiên là cao quý cho Ngô Vương trông coi cửa cung cao quý kiếm sĩ, cũng không cần lưu ý bình thường tâm tình của người ta. Giáp sĩ rút ra trường kiếm, mũi kiếm sắc bén, lộ ra hàn quang, làm người ta kinh ngạc run sợ. Hay là liền một cái chớp mắt cũng chưa tới, tính lặng trong đêm tối, giáp sĩ quát to một tiếng, trường kiếm tầng tầng đánh ở quán đoa cung trước phiến đá trên. Hắn Khuynh tay hoảng, hướng về cửa cung chạy đi. A Thanh tay như trước nắm chặt bích lục trúc động, không có một tia dao động, không có một phần run rẩy, ánh mắt của nàng là như vậy bình tĩnh, giết tây thi tất cả liền kết thúc. Giết tây thi. Trong lòng thì sẽ không lại có thêm loại kiếp như hỏa như thế thiêu đốt cảm giác. Đây là mấy ngày qua, nàng bài trừ nội tâm lo lắng biện pháp tốt nhất. Bạch Viên cưỡi ở Bạch Dương trên thân, cách A Thanh không xa không gần. 100 tên giáp sĩ cùng 100 tên trường kiếm tay bảo vệ cửa cung, mà sau còn có quần, quần không ngừng giáp sĩ theo tới. 100 tên giáp sĩ cùng 100 tên trường kiếm tay không thể để cho A Thanh bước chân chậm lại một phần giờ khắc này a thành là trước nay chưa từng có mạnh mẽ nàng cũng không biết nàng một người muốn đối mặt chính là nô quốc tinh nhuệ nhất mấy ngàn quân sĩ coi như nàng biết nàng cũng không để ý tụ tập quân sĩ càng ngày càng nhiều trường thương đại kích cung tên lợi kiếm các loại binh khí đều khiến cho đi ra nơi này có nô quốc tinh nhuệ nhất quân sĩ bọn họ đã từng đánh bại mạnh mẽ sở quốc diệt ngông cuồng tự đại tề quân cũng từng bức phục người tấn ký xuống điều nước bất bình đẳng càng làm cho bọn họ hàng xóm việt quốc quốc vương câu tiễn cam làm nô tài đây là thân là nô quân quân sĩ tiêu ngạo thế nhưng tất cả những thứ này tiêu ngạo ở hiện tại liền bị đạp lên nát tan bởi vì đối diện chỉ có một người, một người mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể làm cho mấy ngàn quân sĩ bó tay toàn tập. đây là bất luận người nào một cái từng theo theo tôn vũ tử, ngũ tử tương người như vậy trình chiến quá quân sĩ đều khó mà tiếp thu. tôn vũ chém giết ngô vương phi lưu lại thiết như thế kỷ luật, không có để những này quân sĩ hỏng mất, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. khi cá nhân võ lực cường đại đến một loại trình độ sau, thậm chí có thể vượt lên ở quần thể vũ lực bên trên. a thanh bước chân khinh như một mảnh vân, mà nàng chúc động nhanh hơn cả chớp giật, chỉ một cái chớp mắt liền có thể đánh rơi che ở trước mặt nàng quân sĩ binh khí, cũng để bọn họ mất đi năng lực hoạt động mà ở đao thương kiếm kích trong rừng rậm, A Thanh bay tới hút đi. Trong rừng tự nhiên, không có một món binh khí có thể ai đến nàng một mảnh góc áo. Bạch Dương phát sinh mị mị âm thanh, như cùng tử vong kể lệnh. Nếu là phạm lại ở đây, tất nhiên sẽ trợn mắt mà muồm. Sớm biết như vậy, hắn chỉ cần thỉnh cầu A Thanh giết tiến vào nô Cung, liền có thể giết chết phu sai, căn bản không cần câu tiến 10 năm nằm gai nếm mật. Cùng lúc đó, nô Cung nơi sâu xa, Lý Chí thường nghe được một chuỗi dài binh khí rơi xuống đất âm thanh, lại như một cái trường xà bơi qua. Hắn không khỏi nghĩ đến, A Thanh đến rồi, so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn một điểm. Phù sai nằm tựa ở vương tọa phía dưới, thang tà lu mở ảm đạm, rơi xuống ở hắn trước mặt. Hắn không hiểu tại sao liền sẽ biến thành dáng dấp như vậy. Hắn nhìn phía Lý trí Thường ánh mắt tràn ngập không rõ. Tựa hồ hắn chưa từng có đắc tội quá người này. Hắn còn đoạt Tây Thi. Hắn dùng võ lực cướp đoạt bá chủ, dùng võ lực đánh bại Việt Quốc, cũng dựa vào vũ lực được Tây Thi. Cuối cùng bởi vì vũ lực lại thua ở Lý trí Thường trên thân, nguyên lai sức mạnh của cá nhân cũng có thể cường đến nước này. Bất quá hắn vẫn cứ không phục, bởi vì Quán cung bên trong còn có Ngô Quốc tinh nhuệ nhất mấy ngàn quân sĩ, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Lý Chi Thường chắp cánh khó thoát. Ở hắn nghĩ những ngày thời điểm binh khí rơi xuống đất âm thanh hắn cũng nghe thấy hắn phản ứng đầu tiên là quán đoa cung lại xông vào nhân hơn nữa theo thanh âm kia càng ngày càng gần phủ sai càng là mơ hồ có dự cảm bất tưởng một người tuổi còn trẻ nữ tử âm thanh từ đại điện ở ngoài vang lên lý trí thường người cũng phải cản ta sao lý trí thường nói ta nói rồi chúng ta là bằng hữu cách một hồi cô gái kia nói được được tự chưa tuyệt đại môn bị phá tan một đạo thanh ảnh lấy không thể nào tưởng tượng được tốc độ hướng về tây thi đông giết tới thanh ảnh dừng lại tây thi trong lòng ở ngoài là một cái bích lục trúc động mà trúc động cuối cùng tây thi ngược trước là hai cái hoàn toàn trắng muốt ngón tay Mà trên ngón tay giờ khắc này chảy ra một giọt máu tươi, vô cùng đỏ bừng, có vẻ lóa mắt chói mắt. A Thanh trúc đồng bị lý trí thường tiếp được, thế nhưng kinh lực nhưng xuyên thấu qua lý trí thường ra rẻ. Hắn đã rất lâu sau đó không có chảy qua huyết, lý trí thường đã quên đi rồi chảy máu cảm giác. Cái cảm giác này không tốt lắm, cũng không quá xấu. Cửa cung ầm ầm ngã xuống đất, Bạch Viên cỡi Bạch Dương bước chậm mà vào, cùng giờ khắc này không khí suốt sáng so với, một dương một viên có vẻ đặc biệt nhàn nhã. Bạch Dương nhìn thấy lý trí thường, tung lên vui vẻ bước chân, sự ở lý trí thường góc áo trên, mà Bạch Viên lung túng đè xuống, mặn thầm, dưỡng không quen Bạch Nhã Lang. A Thanh không có xem lý trí thưởng, mà là sâu sắc đánh giá Tây Thi, thở dài một hơi nói, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn mỹ. Tây Thi so với vì sao trên trời còn muốn mỹ, con mắt lộ ra không rõ, nếu không là lý trí thưởng, vừa nãy em nàng sẽ chết, nàng không hiểu trước mặt cái này có tinh khiết đến như tinh không như thế khí chất tiểu nữ, tại sao muốn giết nàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 9 chương 22, một chân đá văng ra chính là thông thiên đại đạo. Chương 22, một chân đá văng ra, chính là thông thiên đại đạo. Tuấn Hổ vừa mới A Thanh một người một chút động liền xông vào Ngô cung. Dù cho Tây Thi rất ít hiểu rõ quân quốc đại sự, cũng biết là không bình thường năng lực. Ở quốc gia ý chí trước mặt phần lớn mọi người là không thể ra sức, chỉ có thể điên lặng chịu đựng bài bố, nhưng có mấy người làm một ngoại lệ, A Thanh chính là loại này ngoại lệ. Làm tự mình nghĩ làm, coi như ngàn người vạn người che ở trước mặt cũng muốn đi làm. Có như vậy dũng khí cùng lòng dạ không nhiều, có năng lực như vậy càng thiếu. Vừa vận A Thanh cũng có đủ cả. Phù sai kinh nghiệm lâu năm chiến trận, đương nhiên so với Tây Thi hiểu hơn điểm này. Thanh ễm mới rồi cho thấy, một cung quân sĩ, dĩ nhiên không ngăn được cái này nho nhỏ thiếu nữ. Hắn có chút tiếp thu không nổi, nếu thật sự là như thế Dù cho sưng Bá Trung Nguyên hắn ở người như thế trong mắt, cùng đợi làm thịt cựu con khác nhau ở chỗ nào? Hắn sẽ phát sinh điểm này nghi vấn, toàn bởi vì lý trí thường dĩ nhiên có thể ngăn cản A Thanh, nói rõ hai người vũ lực rất gần uý. Hắn là một cái vũ lực trí thượng nhân vật, bởi vậy giờ khắc này, mãnh liệt bốc cháy lên đối với cá thể sức mạnh theo đuổi khát vọng. Sau đó A Thanh tiếp tục nói, "Nhưng là ta hay là muốn giết ngươi?" Lý trí thường buông lòng tay ra, vết thương đã sớm khép lại, không nhìn ra một tia bị thương vết tích, hắn lạnh nhạt nói, "Ngươi tuyệt sẽ không hối hận." A Thanh lạnh lạnh ánh mắt xạ nhập lý trí thường trong mắt, nói, "Nếu như ngươi lại ngăn cản, ta liền ngươi cũng đồng thời giết." Lý Chí Thường lui về phía sau một bước, nói: "Xem ra vì cố gắng sống sót, ta không thể không để ngươi giết Tây Thi." Tây Thi không rõ, bởi vì Lý Trí Thường đã nói muốn bảo vệ mạng của nàng. Điều này cũng không kỳ quái, dù sao Tất Kinh A Thanh đều nói rồi Lý Trí Thường nếu là ngăn cản, liền hắn cũng đồng thời giết. Hùng chi bọn họ vốn là bằng hữu. Nàng không sợ chết, đáng tiếc duy nhất chính là còn chưa kịp tạm biệt Phạm Lãi một mặt. Nàng non mềm đến như cánh hoa như thế môi đỏ khẽ mở, dùng so với Bạch Vân Cảnh thanh âm ôn hòa nói: "Tại sao?" A Thanh nói: "Bởi vì Phạm Lãi." Tây Thi rõ ràng, lộ ra một vệt mỉm cười. Dù sao cũng là nàng yêu nhất thiếu Ba à, mới có thể hấp dẫn đến như A Thanh như vậy nữ tử. Trúc Bổng tốc độ quá nhanh, lộ ra kinh lực đủ để đánh gãy Tây Thi tâm mạch, cho tới Tây Thi chết rất an tưởng. Tây Thi nhắm hai mắt lại, lộ ra một vẻ so với hoa tươi còn muốn mỹ nụ cười, nàng chết không có chút nào thống khổ. A Thanh nhưng cảm giác được vô tận trống vắng, bởi vì đấu kỵ mà giết một người, đây là sai vẫn là đúng. Lý trí thường dỗng nhiên nói chuyện, hắn nhẹ giọng nói, ngươi nếu giết nàng, chuyện này liền trầm dứt, mỗi người đều có theo đuổi vật mình muốn quyền lực, ngươi không nên tự trách. Bất quá ngươi không ngại ta mang đi thi thể của nàng thôi. A Thanh xoay người rời đi, không hề trả lời Lý Chí Thường. Bạch Viên Hiếu Kỳ nhìn xung quanh Tây Thi Di thể, không nghĩ tới chuyện này liền như vậy dễ dàng kết thúc, kết thúc rất nhanh, cho tới nó còn chưa kịp phản ứng. Bạch Dương Lưu Luyến không rời sửa sượt Lý Trí Thường chân, bị Bạch Viên kéo đi ra ngoài. Lý Trí Thường ôm Tây Thi thi thể, nhàn nhạt nhìn Phù Sai một chút, nhìn Phù Sai hồn bay phách lạc dáng vẻ, nói một câu nói, "Làm sao, ngươi còn muốn sấn nhiệt đến một phát?" Phù Sai còn không biết rõ sấn nhiệt đến một phát hàm nghĩa, Lý Chí Thường phát sinh hét to một tiếng. Như lão long ngâm nga, kéo dài không dứt, từ một trận thanh phong. Thản nhiên ra quánoạc cùng, tiên tung ảo. Dù cho Phù Sai muốn đuổi về phía trước cũng không thể ra sức. Sau một hồi lâu, mới có giáp sĩ chậm rãi đi vào, nhìn đầy đất tàn tạ, mỗi người run rẩy bái trên đất. Phù Sai ở cung nữ nâng đỡ, ngồi lên rồi vung tọa, nhàn nhạt nói, "Đứng lên đi. Lần này chết rồi bao nhiêu tướng sĩ?" Một người thống lĩnh trả lời, thương vong còn không thống kê đi ra. Phù Sai nha một tiếng nói, "Bá hy cấu kết việc quốc đến ám sát quả nhân, may là bị quả nhân nhìn thấu." Đi đầu một bước giết hắn, các người tức khắc phái người đi tịch biên hắn phụ đệ. Vị này thống lĩnh túi đầu trả lời, "Xin nghe đại vương ý chỉ. Chờ tất cả mọi người đều sau khi rời đi." Cố sai nằm ở trong tầm cung, thậm chí đều không tâm tình triệu chỉnh đán đến thị tầm. Bất kể là A Thanh vẫn là Lý Chí Thường, đều mang đến cho hắn quá nhiều chấn động, cho tới hắn căn bản là không có cách ngủ. Tây thi mất để hắn có chút nhàn nhạt phiền muộn, bất quá rất nhanh sẽ bị hắn ném ra sau đầu, làm sao đối phó A Thanh hoặc là Lý trí Thường người như vậy, mới là hắn hiện tại quan tâm trọng điểm. Càng hoặc là nói làm sao thu được bọn họ như vậy sức mạnh, mới là hắn quan tâm sự. Đầu giường mang theo thắng tà ưu lạnh lùng, ngày hôm nay hắn lần thứ nhất cảm nhận được thắng tà loại kia ác khí sức mạnh, thậm chí để hắn vào lúc đó so với tuổi trẻ thì còn cường tráng hơn. Tuy rằng điều này cũng không có gì dùng, bất quá vẫn cứ để hắn vô cùng chấn động. Đương nhiên hắn không biết chính là, nếu như không phải Lý trí Thường tiên tiên kiếm khí áp chế lại thắng tà ác khí, ngày hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Lý trí Thường cố nhiên đối với thắng tà chất liệu cảm thấy thắng phục, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lợi hại đến đâu bảo kiếm, ở trong mắt hắn cùng đồng nát sắt vụn cũng không có gì khác nhau. Kiếm do nhân điều động, không có ngoại lệ, có một cái vô thường kiếm là đủ. Vương thiện gia Thiên Môn Sơn, cái mục đích thứ nhất chính là nước tấn. Nước tấn là họ cơ các nước chư hầu, càng là thiên hạ ít có cường quốc. Từ khi tấn văn kích thước chuẩn bá tới nay, hơn 100 năm Quốc lực chưa từng có mạnh mẽ. Bất quá hiện tại nước tấn công khanh đuôi to khó dây, thần cường quân yếu, rõ ràng. Mà Vương Tiện dưới chân thổ địa chính là nước tấn bên trong, tương đối mạnh mẽ ngụy khanh thế lực. Vương Truyện ngậm một cái cỏ xanh, biếng nhác đi ở trên đường, phía trước cửa ngã ba truyền tới một đứa nhỏ tiếng khóc. Hắn viên vọng mà đi, nhưng là một cái tóc để trộm đồng tử. Hắn trên người chịu quan nhân thuật, cảm thấy đứa trẻ này gần cốt thực sự bất phàm, tay chân khá dài, mi tụ giang sơn thanh tú, vô cùng đặc biệt. Vương mũi chân một điểm, rộng mở liền đi tới nơi này đứa nhỏ trước mặt, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi khóc cái gì, lẽ nào là lạc đường?" đứa bé kia thu hồi tiếng khóc, dùng cực kỳ bình thản giọng nói, không cái gì, ta chỉ là nghĩ đến nhân sinh con đường sai lầm thực sự quá nhiều, coi như đi đúng một cái, cũng khó bảo toàn dưới một con đường có thể hay không lại xuất hiện con đường sai lầm, bởi vậy cảm thấy nhân sinh dày đặc sương mù, vô cùng khổ sở. Vương thiện ha ha cười nói, tiểu tử ăn nói linh tinh, vậy thì có cái gì con đường sai lầm? Đại gia ta đá một cái bay ra ngoài, phía trước chỉ có thẳng tắp thông thiên đại đạo. đứa nhỏ nói, tuy là như vậy, làm sao ngươi biết ngươi hướng về phía trước đi liền là đúng? Vương Tiện lộ ra chế cười nụ cười nói, ngươi cũng không thể nói đây là sai. đứa nhỏ nghe vậy, nhất thời lời. Vương Thiện nhấc lên mi thanh mục tú đứa nhỏ nói: "Ngươi tiểu tử này có chút ý tứ, tên gọi là gì?" Đứa nhỏ bị Vương Thiện Nhất tới, cũng không tức giận hắn vô lễ, chậm rãi nói: ta tên Dương Trù. Thiếu niên nhân đồng tử có duyên với ta, thỉnh cầu đem hắn giao cho ta." Từ trên trời truyền tới một trâm thấp thanh âm nam tử, để Vương Thiện cả kinh. Hắn không chút nghĩ ngợi, tay áo bảo vung lên, một tia sáng trắng vọt lên tận trời, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng tê hưởng, từ không trung trồng xuống một con đại quái điểu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy chính chương 23, gió nổi lên. Chương 23, gió nổi lên. Vung lên cho bụi bên trong. Hiện ra một cái thân mang thô ý vải bố, sắc mặt phong sương người trung niên. Hắn ung dung không vội thu dọn một thoáng bị cho bụi dính lên vào áo. Trung niên nam tử này tự nhiên chính là mặt địch. Mạc địch bị Vương Thiện dùng bách bộ phi kiếm đánh rơi hắn cơ quan điểu, cũng không có vẻ sinh khí, cười dài mà nói, không nghĩ tới thật là có nhân luyện thành bách bộ phi kiếm, không tồi không tồi. Trong lòng hắn ở nghĩ lần trước gặp phải Lý Chí Thường đã khá là ghê gớm, mà Vương Thiện ẩn nhiên còn muốn tiềm lực càng hơn một bậc. Đại tranh thế gian, gió nổi mây vần bách gia tề thả thế, lẽ nào quả thực không cách nào tránh khỏi. Vương Thiện Dương dọn cười một tiếng nói, ta tưởng là ai, hóa ra là mặc tử đến, đến rồi. Thứ tội thứ tội. Vương Thiện tùy ý cùng một thoảng tay, chút nào không nhìn ra xin lỗi dáng vẻ. Hắn 12, 13 tuổi bắt đầu du học các nước, dấu chân trải rộng thiên nam địa bắc, cũng tiếp xúc qua mặc gia môn nhân, trong đó khá có một ít bản lĩnh bất phàm người, nhưng mấy người không có chỗ nào mà không phải là kỷ luật nghiêm minh, sinh hoạt trải qua cực kỳ khang khổ. Thậm chí có mấy cái ngồi ở vị trí cao quan chức, còn đem bổng lộc nộp lên phần lớn cho mặc gia, thật là làm nhân khó có thể lý giải được. Nhân ham muốn, chính là thiên tính. Mà mặc gia thành viên nhưng lấy cừu hạt vì là y, lấy kỷ kiểu, kiểu vì là phục, ngày đêm không ngớt, lấy chuốt khổ vì là cực. Như vậy tổ chức kỷ luật, muốn không muốn thành sự cũng khó khăn. Bởi vậy Vương Tiện đối với Mặc gia đánh giá còn ở nói bốc nói phét nho ra bên trên. Hắn thường có chí lớn, một lòng cũng phải như không mặc giống như vậy, tự nghĩ ra một nhà mặt tử nói đến cũng coi như là hắn kinh địch. Mặc địch đối với Vương Tiện vô lễ, không để ý lắm, chậm rãi nói: đứa nhỏ này theo ta rất nhiều căn hệ, mong rằng Tiểu huynh đem hắn giao cho ta. Dương Chu hoa hoa hay lớn, ngươi là ai? Đừng hòng bắt có ta, ta không đi theo ngươi. Mặc địch mỉm cười nói: vừa nãy vị này Tiểu Hinh đã nói rồi, ta là Mặc địch, Tiểu Đồng Nhi ngươi sẽ không chưa từng nghe nói ta. Dương Chu chuyển động đen thui con ngươi, cực kỳ thành khẩn nói rằng chưa từng nghe tới. Hắn một phái thảm nhiên, chút nào không nhìn ra nói dối vết tích, trong lòng lại nói mặc ra sinh hoạt trải qua như thế khát khổ, còn muốn giúp đỡ người trong thiên hạ, ta lại không hồ đồ, kẻ ngốc mới đi theo ngươi. Vương Tiện bỏ lại Dương Chu, vây vây tay nói Mặc Tử, xem ra nhân gia không lừa ngươi, vì lẽ đó ngươi lão vẫn là mời về. Mặc Tử nhàn nhạt nói Tiểu hài Tử có thể biết cái gì, thực là này Tiểu Đồng theo ta rất nhiều căn hệ, nếu như Tiểu Hinh nhất ý ngăn cản, Mặc Địch cũng chỉ đành dùng mạnh. Vương thiện nhìn thấy Mặc Tử vô cùng quan tâm Dương Chu, tâm trạng có chút kỳ quái. Dù cho Dương Chu xem ra gần cốt bất phàm, cũng không đến nỗi để nhìn quen sóng to gió lớn Mặc Tử như vậy thận. Phải biết năm đó Mặc Tử sáng mặc ra thời gian, thiếu không được cùng thế lực khổng lồ, trải rộng tề lỗ nơi nhập môn sản sinh bận tiểu việc, lấy khổng khâu đương đại thánh nhân khả năng, còn không làm gì được mặc địch. Các quốc gia chư hầu đối với Mặc Tử cũng nắm trở lên tân chi lễ. Vì sao Mặc Tử sẽ đường xa mà đến, tìm như thế một vị đứa nhỏ? Hắn âm thầm trong lòng thôi diễn văn vương bắt quái, đột nhiên nở nụ cười nói, thì ra là như vậy. Mặc địch thẩm ý lẽ nào người thiếu niên này nhìn ra cái gì? Hắn cùng cực thiên nhân, mơ hồ nhìn thấu tương lai liền biết Dương Chu tương lai sẽ trở thành hắn mặc gia đại đối đầu. Nếu là vũ lực trên đối đầu, đối với mặc gia mà nói căn bản không tính là gì, chỉ là Dương Chu tương lai tất nhiên sẽ đẩy ra một phen tư tưởng, cùng mặc gia tranh đấu đối lập địa vị ngang nhau. Huống hồ ẩn nhiên, Dương Chu khí vận lại cùng sắp sửa xuất thế lao tử mở ra đạo gia có căn hệ, như đã có thành tiệu, tương lai càng khó thu chẳng. Mặc tử cực nhỏ sát sinh, đương nhiên sẽ không nói theo khổng tử năm đó chu diệt chính kiến không hợp thiếu chính mạo, nhưng cũng muốn đem Dương Chu thu làm dưới gối đệ tử, ý đồ thừa dịp hắn tuổi nhỏ thời điểm truyền vào mặc gia tư tưởng, do đó ở nguồn dập tắt tương lai nguy hiểm. Không nghĩ tới hắn theo cảm ứng mà đến, nhưng gặp phải Vương Thiện cùng với Dương Chu. Vương Thiện Bách Bộ Phi kiếm cố nhiên lợi hại, còn vẫn cứ không bị hắn để vào trong mắt, chỉ có điều Vương Thiện khí tượng đã thành, không ra 20 năm, tất nhiên với hắn sánh vai cùng nhau, đến lúc đó hắn cũng chưa chắc còn có thể dừng lại trên đời này, chẳng phải là bỗng dưng vì là Mặc gia lập xuống một tên đại địch. Vương Thiện luyện thành Bách Bộ Phi kiếm sau khi, thần khí một hướng về một phục, Chu Du không ứng, Mặc Tử đánh bại hắn dễ dàng, nếu muốn bắt hắn nhưng rất khó khăn, giới hạn ở một số duyên cớ, hắn cũng không thể thả mở thực lực bản thân. Vì lẽ đó cảm thấy khá là vướng tay chân, đồng thời hắn cũng cảm thấy dưới thiên địa muốn nghịch tiên mà đi, quả nhiên không phải như vậy dễ dàng. bất quá hắn luôn luôn phủ định mệnh trời, cho rằng nhân định thắng thiên, mặc dù gặp phải những ngày khó khăn, cũng sẽ không lùi bước. Mặc tử nói, tiểu huynh xem ra là không chịu cho ta cái này thuận tiện, mặc địch không thể làm gì khác hơn là đã tội. vương thiện nói, chậm đã. mặc tử lập tức vẫn không núc đích, thản nhiên nói, lẽ nào tiểu huynh hồi tâm chuyển ý? dương chu nhưng không có một chút nào thấp vọng, biểu hiện không hề sợ hãi, bình nhiên nhìn vương thiện cùng mặc tử đối thoại. vương thiện cười nhạt nói, mặc tử đương thời cao nhân, đương nhiên sẽ không lấy lớn ép nhỏ. mặc địch tung nhiên nói, này cũng không hẳn. vương thiện bình tĩnh nói. Dù vậy, Mặc Tử có dám theo ta đánh cược một phen? Mặc Tử trầm ngâm nói, tiểu huynh mà lại nói một chút. Vương Thiện ám chửi một câu, vô liêm sỉ. Mặc Tử lần này làm thái, tự nhiên là biểu thị xem trước một chút đánh cược hình thức, nếu là gây bất lợi cho hắn, Mặc Tử hơn nửa liền không đồng ý. Vương Thiện tuy rằng trong lòng thầm mắng, cũng biết đây chính là chính trị ra diễn xuất, coi trọng chính là kết quả cùng lợi ích, còn thủ đoạn là gì, ngược lại là thứ yếu. Vương Thiện cùng Dương Chu vốn không có biết, bản không cần phạm lớn như vậy hiểm, bất quá hắn hữu tâm thử một lần Mặc Tử sâu cạn, đương nhiên sẽ không dễ dàng đem Dương Chu để Mặc Tử mang đi. Hắn dịch số dù chưa đăng phong tạo cực, cũng coi như ra dương chu nếu là đã có thành tựu, thế tất cho mặc gia tạo thành phiền toái không nhỏ. Hắn đem đi tung hành chi đạo, hoan hỷ nhất loạn bên trong thủ lợi. Nếu như có thể bảo vệ dương chu, đối với hắn làm sao cũng không phải một chuyện tốt. Vương Tiện nói, mặc tử khi biết thiên hạ đại thế chính là bách gia tế thả, đại tranh thế gian đoạn không chỉ dung nhất gia chi ngôn đạo lý, ta xuất hiện ở đây chính là mệnh trời không thể trái. Mặc tử cười nhạt nói, mệnh trời không đủ ý, nếu là mọi chuyện theo mệnh trời, còn muốn nhân vì là làm gì? Vương Tiện ha ha cười nói, thuận nghịch đều là thiên đạo, mặc tử tội gì làm như không thấy. Ta biết ngươi tất sẽ không dễ dàng hết hy vọng, vì lẽ đó nguyện ý cùng Mặc Tử giao đấu lợi khí, ta biết Mặc gia Tinh xảo Thiên hạ vô song, Mặc Tử khi sẽ không không dám cùng ta so với cái này đi." Mặc Tử mỉm cười nói, "Tiểu hình tài năng bất phàm, ngươi thanh phi kiếm kia ta liền không nhất định thắng được." Vương Triệt nói, "Mặc Tử đồng ý theo ta đánh cuộc gì? Ta đều tiếp theo." Mặc Tử khẽ thở dài một hơi nói, "Ta cái gì cũng không cá cược." Mặc Tử bóng người từ từ kéo dài. Vương Thiện vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bạch quang vờn quanh ở xung quanh cơ thể. Đột nhiên lăng không một con cự chảo, vải giáp rõ ràng, không phải nhân loại tay, hướng về phi kiếm hung hãn của lấy. Vương Thiện vẻ mặt hơi động, vui mừng không sợ, thầm nói, mặc ra cơ quan thuật quả nhiên bất phàm, vừa vặn thử xem ta phi kiếm lợi hại. Hắn hơi suy nghĩ, phi kiếm kia tại người xung quanh trăm thước, coi là thật nhanh như chớp giật. Phi trảo dù cho trên không trung vô cùng linh hoạt, cũng không bắt được linh động phi kiếm, trái lại bị Vương Thiện bách bộ phi kiếm, dương đông kích tây, gọi xuống không ít vài giáp. Bất quá theo phi kiếm ứng phó phi trảo, muốn kiên kỵ Vương Thiện vài người, thì có chút khẽ hở. Mặc tử bóng người mấy lần bắt mặt gần, tuy rằng đều bị phi kiếm đúng lúc xông về đến ngăn cản, nhưng Vương Thiện phòng hộ bị công phá, cũng là chuyện sớm hay muộn. Dương Chu Yên lặng canh giữ ở Vương Thiện bên người. Hắn biết lúc này làm bất kỳ dư thừa động tác đều là thêm phiền phức, yên lặng chờ Vương Tiện phản kích, không cho hắn thêm phiền mới là. Hắn từ nhỏ liền có vẻ khác với tất cả mọi người, bất luận huynh trưởng vẫn là cha mẹ đều vô cùng thương yêu hắn. Ngày hôm nay đi ra làng, nhìn thấy rất nhiều lối rẽ, không khỏi cảm khái nhân sinh con đường sai lầm quá nhiều, vô cùng mê man, không nghĩ tới nhưng gặp phải Vương Tiện quái nhân kia, càng gặp phải hắn từ trước đến giờ bài xích mặc ra. Mặc ra đại biểu hạ tầng nhân dân lợi ích, nhưng yêu cầu mọi người đồng cam cộng khổ, vì người trong thiên hạ lợi ích, cho dù hiến ra tính mạng của chính mình cũng lại không tiếc. Điều này làm cho Dương Chu vô cùng tạm ghét, nếu là lấy tổn thương chính mình để đánh đổi, đi vì thiên hạ nhân như phúc lợi, hắn là đoạn không chịu làm. Điểm này tâm tư, hắn giấu ở trong lòng, liền cha mẹ huynh trưởng đều không biết được. Chỉ bất quá hắn sớm thông minh, bất kể là trong nhà to nhỏ sự vẫn là quê nhà trong lúc đó nan để, đều có thể có điều không để ý tới đưa ra đáp án, bởi vậy được toàn thôn kính trọng, không có ai biết Dương Chu cũng không phải một cái quên mình vì người người. Vương Thiện cùng Mặc Tử cơ quan trảo, đấu chốc lát, liền biết sắp thua. Càng có thể hướng Mặc Tử thân pháp huyền bí, nếu không có bách bộ phi kiếm quá mức lợi hại, sớm đã bị Mặc Tử bắt nạt gần người trước hắn nhưng không có một chút nào hối hận quản dưới phần này chuyện vô bổ trái lại càng thêm đấu trí sục sôi bách bộ phi kiếm đông dương thêm ra vô số tinh diệu biến hóa có chút linh cảm sinh ở trước mắt lập tức liền bị hắn thực hành có chút chiêu số thiên mã hành hùng, nhưng bởi vì bách bộ phi kiếm đặc tính nhưng có thể thực hành trở thành tinh diệu tuyệt tục diệu chiêu Mặc tử cùng vương thiện phi kiếm đánh đến càng lâu liền càng cảm thấy quen thuộc tựa hồ vô số thời đại hắn cùng bậc này có phi kiếm nhân vật đấu thắng vô số lần chỉ có điều tiềm tàng với tâm ký ức vẫn chưa từng hiện lên lý trí thường mang theo tây thi thi thể bay vọt liền ra khỏi thành đến tây giao hàn sơn bên trên. Tây Thi bị A Thanh kình lực chặt đứt tâm mạch, thế giới hiện nay ngoại trừ tần càng nhân biến thước, e sợ cũng chỉ có Lý trí Thường mới có bản lĩnh đưa nàng đoạn mạch nối lại. A Thanh không biết Lý trí Thường, bởi vậy giết Tây Thi sau khi chỉ nói nhân tử không có thể sống lại, vì lẽ đó tâm ma đã trừ. Dù cho Lý trí Thường cứu sống Tây Thi, lại để A Thanh giết lần thứ hai, e sợ A Thanh cũng sẽ không động kiếm. A Thanh giết Tây Thi chính là chặt đứt cùng Phạm lãi cùng nhau khả năng, từ đây đem nhòm nó vô thượng kiếm đạo, chuyện này đối với nàng cũng gì không phải là một chuyện tốt. Kiếm tiên bên trong nhân tâm ý quả quyết, không phải phàm tục có thể suy đoán. Trải qua Lý trí Thường mấy ngày trị liệu. Tây Thi rốt cục tỉnh lại, nàng mở so với tinh thần còn có tươi đẹp con mắt, nhẹ giọng nói: Ngươi vẫn là cứu ta. Lý Chí thường nói, ta cứu mạng của ngươi, hiện tại mạng của ngươi nên quy ta, có đúng hay không? Tây Thi lắc đầu nói: Ta vốn là cô gái yếu đuối, không có năng lực phản kháng các ngươi những người này. Mặc dù ngươi muốn thân thể ta, ta cũng là không thể ra sức. Nàng nói lời này thì điềm đạm đáng yêu, nhu nhược thần thái, đủ để gây nên bất luận cái nào nam tử trưởng thành dục vọng. Đây cũng không phải là nàng cố ý gây ra, mà là một cách tự nhiên, liền có thể điên đảo chúng sinh, không như bình thường ý nghĩa trên mây hoặc. Tây thi loại kia ôn nhu khí chất, chất chứa ở trong xương cùng sâu trong linh hồn. Một cái nhíu mày một nụ cười, vừa giơ tay vừa nhấc chân, chính là không nói ra được phong tình. Lý trí thường cũng tâm thần dao động, suýt chút nữa vì đó gật đầu. Tinh tế thường thức dục vọng đan dệt, đạo thể dục vọng nảy mầm, càng làm cho sâu trong tâm linh lạnh lạnh vắng lặng. Hán thoáng qua tiêu diệt dục vọng, vẻ mặt không có chút rung động nào nói. Ngươi nhưng là xem thật mở, bất quá muốn tìm mỹ nhân, thiên hạ nữ tử, ta muốn gì cứ lấy, cũng không kém ngươi Tây một cái. Tây nói, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Nàng một đời cũng là bởi vì khuôn mặt đẹp, mới quá như thế nhất đô mà chưa bao giờ bất luận cái nào bình thường nam tử sẽ đối với thân thể của nàng không động tâm chút nào. Nếu như Lý Chí Thường không phải mơ ước sắc đẹp của nàng, lẽ nào hắn là trong truyền thuyết loại kia không thể nhân đạo người? Lý Chí Thường đương nhiên không biết Tây Thi coi nàng là làm thái giám, chỉ là nhẹ nhàng nói: Ta sẽ dạy ngươi bản lĩnh, giết người bản lĩnh, để chính ngươi nắm giữ trụ vận mệnh của mình. Ngươi có muốn học hay không? Tây Thi trầm mặt nói: Ta đem trả cái giá lớn đến đâu? Lý Chí Thường nói vớt nàng chân bóng nóng ánh cảm, nói: Hiện tại vẫn chưa thể nói cho ngươi, bất quá ngươi cũng có thể lựa chọn không học. Ta sẽ đem ngươi đưa về ngô cung. Tây Thi nói. Ta như vậy còn có thể trở về ngô Cung sao? Tây Thi vốn là ở ngô Cung chết rồi. Nghĩ tới đây nàng không khỏi có chút vui mừng. Bất luận quán hoa cung cỡ nào phồn hoa, cỡ nào xanh vàng rực rỡ, đều là chỉ là một con giam cầm nàng lao tù. Nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện nằm ở một chiếc thuyền con trên, ở quá trong hồ theo dòng nước trôi dạt từ từ, không biết hướng về. Lý trí thường ngoại trừ dạy dỗ Tây Thi một loại thần bí võ công ở ngoài, còn lại thời gian tùy ý Tây Thi ở Hàn Sơn phụ cận tới lui tự nhiên. So với trước ở quán hoa cung, hiện tại nàng thật đúng là tự do cực kỳ. Ngoại trừ vẫn cứ không thể nhìn thấy Phạm Lại ở ngoài thi cảm giác đây chính là nàng trong cuộc đời ít có hài lòng tháng này. Bởi vì lý trí thường sẽ không dùng loại kia dơ bẩn ánh mắt nhìn nàng, nơi này càng không có người nhận thức nàng, cũng sẽ không như ở nguyên lai like trong thôn như vậy, bị những thôn khác phụ chỉ chỉ trò trò. Nàng luyện võ công thời điểm, cực kỳ chăm chú, nhưng không có một chút nào tạm niệm, lại như ăn cơm uống nước như thế, từ từ thân thể càng ngày càng nhẹ liền, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đau lòng không ngớt. Đây là a thanh kinh lực đoạn nàng kinh mạch lưu lại di chứng về sau, tâm mạch thực sự quá mức là tụ, lý trí thường có thể giúp nàng một lần nữa tiếp tục, đã là thông thiên khả năng, nhưng cũng không thể thuận tiện liền để tâm mạch của nàng khôi phục lại bình thường trình độ chỉ có điều tình cờ đau lòng, đương nhiên cũng không tính là gì nghiêm trọng sự tình. Tây thi không có, vì vậy cảm thấy có để lại thất vọng. Lý trí thường cũng không phải vẫn ở trên núi, tình cờ cũng tiến vào cô tô thành, uống rượu nghe khúc, phù sai người, mấy độ ở trong thành nhìn thấy hắn, nhưng không người nào dám đi treo chọc hắn. thậm chí cô tô thành bên trong to to nhỏ nhỏ con cháu quý tộc cũng bị cảnh cáo, không cho phép đi treo chọc lý trí thường. trải qua ngày đêm không ngừng mà thao luyện, việt quốc kiếm sĩ đem a thanh thần kiếm một tia một đột nhiên cái bóng đã nắm giữ gần đủ rồi. có mấy người thiên tư cao, kiếm pháp càng lợi hại hơn. Có người thiên tư thấp, nhưng kiếm thuật cũng dài tiến vào không nhỏ, lại muốn có càng bước tiến đến dài, liền không phải trong thời gian ngắn có thể có hiệu quả. Bất kể là câu tiên vẫn là văn trùng, Phạm Lãi đều cho rằng báo thù thực lực từ lâu đầy đủ, chỉ thiếu khuyết một bước ngoặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 9 chương 25, lợi kiến đại nhân. Chương 25, lợi kiến đại nhân. Phạm Lãi đột nhiên đứng lên, chắp tay viễn vọng bầu trời, quay lưng văn trùng nói, Tử Cầm hạ Tất, di quang là chết ở phù sai trên tay, diệt vong Quốc chuyện này ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, mặc dù không có di quang duyên cớ ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Văn Trùng mặt già đỏ ửng, nói: Nguyên Lai like thiếu bá sớm biết chuyện của nàng, hắn cũng là tuyệt thông minh người, lập tức đoán ra Phạm Lai vì sao uống rượu, đúng là hắn chữa lợn lành thành lợn què, đông trêu đến Phạm Lai không vui. Phạm Lai sâu sắc nhìn Văn Trùng một chút, nói: Tử Cầm ngươi cũng biết tốt quá hóa dở, quá mức tham dự diệt vong Ngô Quốc chuyện này, không hẳn liền có thể được báo đáp tốt, việc này chấm dứt sau khi, ta khi Tử Quan rời đi, hy vọng Tử Cầm đến lúc đó có thể cùng ta làm bạn. Văn Trùng tức giận không vui nói: Thiếu bá nhưng là bởi vì Tây Thi sự tình mà đánh mất chí khí, việc diệt Ngô sau khi, tự nhiên tiến thêm một bước, tranh bá Trung Nguyên. Diệt Ngô bất quá thực hiện ngươi ta hoài báo bước thứ nhất thôi. Phạm Lãi lắc đầu nói, chuyện tương lai, tương lai lại, ngươi ta hiện tại vào cung đi gặp mặt đại vương, thương thảo Diệt Ngô sách lược. Văn chủng tự không gì không thể, đồng thời cũng yên tâm, Phạm Lãi có thể ở mất đi tây thi đau sót bên trong, vùi đầu vào quân quốc đại sự, làm sao không phải là một chuyện tốt. Việt vương câu tiễn hiện tại vẫn chưa tới 40 tuổi, cũng đã có vẻ rất là thương lão, chỉ có cặp kia so với mắt ưng còn muốn ánh mắt sắp bén, vẫn cứ nhắc nhở người khác, hắn vẫn không có lão. Hắn 24 tuổi kế vị năm đó liền gặp phải ở mấy năm trước kém chút là diệt vong ở Ngô quốc Ngô Vương Hạp Lư xuất lĩnh trọng binh đến xâm phạm Việt quốc Ngô Vương Hạp Lư là một vị hùng tài đại lược nhân vật cũng là một vị không từ thủ đoạn nào người năm đó liền vì tranh cướp với vị đánh ra chuyên chư đi ám sát Ngô Vương còn lại sau đó hắn kế vị vì là Ngô Vương sau khi càng là chăm lo việc nước đem Ngô quốc một đông Nam quốc thống trị thành vị thiên hạ hiếm có cường quốc cũng kém diệt vong đã từng ngông cuồng tự đại sở quốc mà năm ấy càng thừa dịp Việt quốc Tiên Vương dẫn thưởng tận tang Câu Tiễn mới bước lên đại vị thời điểm xuất quân xâm lớn bất quá Câu Tiễn dựa vào Phạm Lãi cùng Văn Trùng nhưu kế lại đại phá Ngô quân, thậm chí tổn thương hạt lự, cũng để hắn nhân thương thế phát tác tử vong. Đoạn thời gian này là câu tiến tối hăng hái thời điểm, bất quá vẹn vẹn mấy năm sau khi Vũ Dũng nô vương phủ sai liền lần thứ hai xuất quân cùng Việt quân giao chiến. Cũng như mẹ cành khô giống như vậy, đánh bại câu tiến tinh huyện. Ở Phạm Lai chữ Nhật loại quên ngăn, câu tiến chịu nhục, tự mình nhập Ngô quốc làm nô tải, thậm chí nếm trải phủ sai phân và nước tiểu, mới có thể trở về Việt quốc. Mười năm qua hắn một khắc đều không có quên phủ sai cho hắn sỉ nhục. Hiện tại hắn to lớn nhất sợ hai chính là, phủ sai ở hắn báo thủ chức đã chết rồi. Bởi vậy không thể chờ đợi được nữa muốn báo thủ đang tưởng tượng báo thù sau khi phù sai quỳ sát ở bên cạnh hắn cảnh tượng thời điểm văn chủ cùng phạm lãi liền tiến vào vương cung đặt được hạ nhân thông báo câu tiễn thu dọn tốt ý quan đem hai vị yêu thần triệu kiến vào câu tiễn cười nói hai vị ái khanh xem ra đã biết được tin tức văn chủ nói chúc mừng đại vương chúc mừng đại vương phù sai tự tìm đường chết phạm lãi nhưng trầm giọng nói đại vương hiện tại còn không là cao hứng thời điểm phù sai là có hay không xuất lĩnh ngô quân chủ lực thân phó hoàng chỉ huy còn còn chờ xác nhận câu tiên nói tin tức này chính xác trăm là chúng ta mật thám cựu tử nhất sinh mới truyền về tình báo phạm lãi nói. Hạ thần tự sẽ không hoài nghi nước ta mật thám năng lực, chỉ có điều ta còn chú ý tới mặt khác một cái tin tức. Câu Tiên nói, "Phạm đại phu xin mời." Phạm Lãi cẩn thận châm trước một hồi, nói, "Nô quốc Thái Đế bá Hy gần nhất bạo bệnh mà chết, đại vương có thể hay không rõ ràng?" Câu Tiên nói, "Đương nhiên biết, không có lao này, chúng ta có thể không hẳn có thể hại chết Ngũ Tử Tư." Nô quốc người có năng lực cao nhất, tự nhiên trừ Ngũ Tử Tư ra không còn có thể là ai khác, phù sai có thể ở năm đó đánh cho Việt quân tươi bởi hoa lá, Ngũ Tử Tư không thể không kể công. Sau đó hắn lại tìm đến Âu Chỉ Tử đồ đệ phong giố mep, vì làng Nô quốc tạo ngàn vạn đem lợi kiếm. Do đó để nô quốc lợi khí sưng hùng thiên hạ, những năm gần đây nô quốc như trước có thể chiếm giữ thiên hạ cường quốc hàng ngũ, ngũ tử tư gì chạy không. Phạm Lai nói, tin tức chuyển đến lại không bá hy hậu nhân có hay không được phụ sai phong thượng, một ta trước sau có chút cảm thấy không đúng. Văn chúng nói, khả năng người của chúng ta, không có ghi lại liên quan với phương diện này tin tức. Phạm Lai nói, bá hy người bị phủ sai quan tâm, chúng ta hàng năm đều đưa kim ngân Mỹ nhân cho hắn, chính là vì để hắn cho chúng ta ở phủ sai trước mặt lợi hay, bây giờ bá hy vừa đi chúng ta ở Ngô quốc bằng mất đi một cánh tay đắc lực, bất luận Bá hy gia có hay không tiếp tục được phụ sai quan tâm, chúng ta mật thám đều hẳn là nhắc tới những này, để chúng ta có chuẩn bị. trải qua Phạm lãi như thế một, Văn chủng cũng cảm thấy có chút không đúng. hắn sở trường chiến lược, sở đoạn với chiến thuật, đối với lòng người nắm không bằng Phạm lãi, trước nhưng không nghĩ quá. nhưng hắn cũng là thông minh tuyệt người, Phạm lãi một liền rõ ràng, nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng. Câu tiến không chút biến sắc, tiếp tục chờ chờ Phạm lãi tỉ mỉ phân tích. Cô Tô Thành ở ngoài, một cái 20 tuổi trên dưới người thanh niên, phía sau theo một cái tóc để đồng tử, phong trần mệt mỏi đồng tử vẻ mặt vui mừng, không có bình thường hải tử như vậy ngây thơ hoặc bát khí tức. Bên cạnh hắn người thanh niên trẻ nhưng lấm lấm liệt liệt ở cửa thành xếp hàng, theo bên người người đi đường tán gấu. Hai người chính là Vương Thiện cùng Dương Chu. Trong chốc lát hai người liền vào thành đi ở Coto trên đường. Phong thổ quả cùng Trung Nguyên không giống, Vương Thiện trước đây đã tới Coto một lần, lần này trở lại chốn cũ, hay là một phen phong vị. Dương Chu từ sinh trưởng ở trong thôn, tình cờ cũng vào thành, nhưng chưa từng thấy như Coto như vậy phồn hoa thành thị. lô quốc vì là mới xuất hiện cường quốc, đô thành Coto so với Tề Tấn đại thành càng có phân chấn. Vương Triện bấm tay sắp đặt, tự nói: "Cản, tự ngũ, phi long tại tiên, lợi thấy đại nhân." Dương Chu nghe Vương Tiện tự nói, khinh thường nói: "Vương Thiện ngươi quái thuật cũng đừng ra vai lấy, lần trước vì thoát khỏi mặc tử, ngươi nên đi Tây Bắc mà đi, kết quả đi rồi không tới mời giảm, phía trước chính là đoạn nhai." Vương Tiện ra mặt vừa kéo, một cước lại như đá Dương Chu cái mông, bất quá nghĩ đến ra khí lực to lớn, không tâm đem đá chết, không phải đoạn này thời gian nỗ lực liền uổng phí, bởi vậy nhịn xuống đá chết Dương Chu kích động. Hắn nói: "Lần trước không phải dựa vào ra dùng ra khiêu nhai đại pháp, ngươi liền bị mặc tử mang đi, ta một quẻ lợi kiến đại nhân, tuyệt nhiên không sẽ sai lầm." Lợi kiến đại nhân có hai loại hàm nghĩa, một là biểu hiện có đại nhân phong độ, hai là được đại nhân thưởng thức. Dương Chu tự nhiên có đại nhân phong độ, mà Vương Thiện mang theo Dương Chu một đường ẩn nút mặc tử truy đuổi, đi tới cô Tô, toán ra Dương Chu quý nhân liền ở đây thành. Chỉ cần thấy cái này quý nhân, mặc tử liền hơn nửa không thể mạnh mẽ mang đi Dương Chu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 9 chương 26, Thiên đạo vô Thường Chương 26, Thiên đạo vô Thường Vương Thiện cùng Dương Chu ở trên đường tùy ý lựa uống, chỉ thấy được phía trước nói nhau nhau nào, Chỉ thấy được một cái tiểu tử cùng một cái người đánh cá cái vã, hai người mặt đỏ bột từ thô. Xem ra giống như là muốn bắt đầu đánh nhau. Người đánh cá nói: "Khá lắm vô lễ tiểu tử, chúng ta một cái nước ăn, một cái chỗ dựa, các không liên hệ, ngươi vì sao chú ta hội ngộ lãng phiên rằng?" Tiêu tử nói: "Vốn là thiên có bất trắc phong vân, ở giang hồ đánh cá, nào có không có chuyện." Người đánh cá cười lạnh nói: "Ngươi lên núi lớn tuổi, cũng chưa chắc như vậy an ổn, nói không chắc ngày mai sẽ cho hồ ăn." Tiêu tử mặt lộ vẻ đến sắp nói, cũng không hẳn, ta có tiên trưởng chỉ điểm, mỗi ngày cho ta chiếm học một lớp, dựa theo này thực hành, không có gì bất lợi. Hắn nói đúng là lời nói thật, ngày gần đây trong thành xuất hiện một cái kỳ nhân, mỗi ngày theo hưng bói toán, chuẩn xác dị thường bởi vì hắn là cái thứ nhất đánh bạo cầu quái, mà lại dựa vào này thực hành người kỳ nhân cố ý những ngày qua kỳ nhân liền mỗi ngày cho hắn chiếm học một lớp, hắn cũng ở trong núi tìm chút sơn chân cùng với quý giá thảo dược làm báo đáp. người đánh cá nói, ngươi hẳn là bị người lừa gạt cho váng. nô nhân dũng hãn, không tin trời mệnh, người đánh cá tự nhiên không tin tiểu tử. dương chủ nói, vương thiện xem ra trong thành này cũng có người sẽ bói toán, nếu không chúng ta đi hỏi một chút, xem khi nào mới có thể thoát khỏi mặt tử. vương thiện bính hai tay nói, mang theo quái thuật vô song, liên tục tăng lên quốc thần cũng không sánh nổi ta, nơi này làm sao có khả năng sẽ có so với ta lợi hại hơn. Ta đã nói với ngươi lợi thấy đại nhân, ít ngày nữa ngươi liền có thể tìm tới ngươi quý nhân. Dương Chu cười nhạt, thẳng tiến lên cho người đánh cá cùng tiểu tử nói một câu, hắn Tài hùng biện không ngại, ngoan ngoãn biết điều, lại ủy vào hiếu thân phận. Người đánh cá cùng tiểu tử thật không tiện gì, cho hắn dăm ba câu cho hòa giải, mà Dương Chu cũng được hắn muốn đáp án. Nhìn Dương Chu vài câu liền giải quyết người đánh cá cùng tiểu tử tranh cãi, Vương Tiện trong lòng nhân tiện nói, hạnh môn miệng lanh lợi, lòng người mắt nhiều, cũng là ta còn không chơi đủ, không muốn tìm truyền nhân, không phải vậy hạnh đúng là một cái không sai. Hà Tử trước đến giờ thanh cao tự xưng là, xem thường tầm thường người. Đương đại có thể nhập hắn mắt bất quá rất ít. Trong lòng hắn đối với Dương Chu một phen đánh giá, thực có thể nói khá để mắt hắn. Mọi người thấy do không còn náo nhiệt, ai đi đường đấy? Dương Chu nhưng mang theo Vương Thiện hướng về Thành Nam mà đi. Đến Thành Nam trên đường cái, chỉ thấy được đoàn người trên chúc, Vương Thiện ỉ vào cơm phu, mang theo Dương Chu mấy lần liền trên vào, Nơi đó mọi người nghe thấy, chính là một cái quái than. Mặt trên viết, quái không dám toán tận, bí thiên đạo vô thường. Thình không dám sâu nhất, sợ một giấc mộng dài. Xem voi tiên sinh chính là một người tuổi còn trẻ nam tử, thân mang nguyện sắc áo bảo, eo đeo đen kịt như mực trường kiếm phiên nhiên như trên đời thần tiên, Vương Tiện định thần nhìn lại, thầm nói, quả nhiên là Lý Chí Thường, thực sự là hoàn giang ngõ hẹp. Lý Chí Thường thanh âm ôn hòa vang lên nói, ngày hôm nay không bói toán, chư vị xin mời rời đi, cũng đừng làm cho ta tự mình đưa các ngươi đi. Được nghe Lý Chí Thường lợi ấy, những người này rộng mở liền từng người rời đi, ngoại trừ Vương Tiện cùng Dương Chu, không một cái lưu lại. Nói vậy trước đạt được giáo hấn. Nguyên lai like trước Lý Chí Thường xem bói tinh chuẩn sự tích, bị một mảnh người biết được sau, mỗi người tìm đến Lý Chí Thường hỏi quái, cái gì không tin trời mệnh dân phong, cũng ở như sắt thép trên thực tế bị đánh bại. Bất quá Lý Chí Thường mỗi ngày đều là tùy hứng bói toán. Có lúc nhiều, có lúc ít, một khi không tính, những này khổ sở cầu xin đều vô dụng. Có người khóc lóc gom sòm la lộn, ý đồ uy hiếp lý trí Thường, lại bị lý trí Thường dùng thủ đoạn chỉnh vô cùng thê thảm. Bị sửa trị nhân ra, đi cáo quan phủ, quan phủ cũng không truy cứu trả lại người nhà một trận tốt đánh. Một phen sự tình hạ xuống, ai còn không biết lý trí Thường rất có thủ đoạn, liền quan phủ đều không muốn đắc tội hắn, bởi vậy lý trí Thường một khi không bói toán, mỗi người đều ngoan ngoãn rời đi, chỉ lo để lý trí Thường vừa giận, trở thành hậu sự chi sư. Vương thiện nói, hóa ra là ngươi. Hắn chẳng thể nghĩ tới bói toán lại là lý trí Thường. Lý trí Thường mỉm cười nói, Hiền đệ, có khỏe hay không? Hắn những ngày qua, nhàn cư cô tô vốn là thiên nhân cảm ứng, biết có một vị đạo gia người hưu duyên trở về, vì vậy lặng lặng chờ đợi, thuận tiện diễn luyện tiên thiên quái thuật, làm tiêu khiển. Hắn ở quái thuật trên tuy không quỷ vương hư nhược vô như vậy có thiên phú, nhưng nghỉ vào thiên nhân cấp bậc cảnh giới, toán một chút tân, thực sự là như giết tế nhưu đao. Vương Tiện ngoài cười nhưng trong không cười nói, cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như còn sống sót. Lý Chí thường nhìn Dương Chu, nhẹ giọng nói, vẫn phải là tạo một câu như hiền đem ta một cái người hữu duyên đưa đến hộ tống trước mặt của ta đến. Vương Tiện làm sao không hiểu, từ nơi sâu xa. Dương Chu lại cùng Lý Trí Thường có chút căn hệ. Sớm biết như vậy, nên để Dương Chu cùng Mặc Tử đi rồi quên đi, thiệt thòi có thể ăn quá chớn. Dương Chu nhìn Lý Chí Thường, hiếu kỳ nói, "Nguyên lai ngươi chính là Vương Thiện nói quý nhân." "Cái gì quý nhân, bất quá chúng ta hơi có chút duyên phận thôi." Lý Chí Thường thản nhiên nói. "Vương Thiện nói, gặp lại chính là có duyên, chúng ta đã lâu không gặp, cũng nên thân cận một chút." Hắn hầu như mặt trầm như nước, Thiên Tân và cổ, luyện thành phi kiếm, còn không là muốn sẽ cùng Lý Chí Thường tỉ thí một phen. Dương Chu nói, "Ngươi đừng quên, Mặc Tử lúc nào cũng có thể sẽ đùa theo, Việc này ta cũng mặc kệ." để hắn cùng mặc tử đấu đi. Vương Thiện nói, Lý Trí Thường quay về Dương Chu nói, không biết họ tên. Dương Chu nói, giả tên Dương Chu. Lý Trí Thường chỉ hơi trầm ngâm, nguyên lai like người hữu duyên này lại là Dương Chu, không khỏi có chút chần chừ. Dương Chu xác thực nên tạo ra một mạch nhân vật, bất quá cùng tạo ra quan hệ kém xa liệt tử, trang tử như vậy thâm hậu, càng nhiều là tự thành một trường phái riêng. Húnh Hồ Dương Chu không vì cái lợi lớn của thiên hạ mà chịu mất đi một sợi lông chân của mình lý niệm, có thể nói đem tạo ra coi trọng tính mạng điểm này, phát huy đến mức tận cùng, một khi đi rồi cực liền không khỏi thất chi bất công. Hắn tuy rằng lưu lạc thiên hạ công chỗ nào lo lắng cũng không đến Dương Chu trình độ như vậy. Hơn nữa càng muốn một điểm, căn cứ hắn giải lịch sử, Dương Chu lý niệm cùng Mặc Gia nhưng là tử địch, sau này trăm năm, nhưng là được xương thiên hạ nói như vậy không quy Mặc Tức quy Dương, liền nho ra đều cũng phải đứng dịch sang bên. Chẳng trách vừa nãy hai người nhắc tới Mặc Tử, Lý Chí thường cố nhiên không sợ Mặc Tử, cũng sẽ không công nhiên cùng Mặc Gia trở thành tử địch. Dương Chu vốn nên có đại duyên pháp, coi như hắn không giúp hắn, e sợ cũng có những khác cơ duyên làm hắn tự thành một trường phái riêng. Lý Chí thường nói, Dương Chu ngươi trời sinh kỳ tài, Mặc Gia túc tuệ. Cả hiểu đạo lý, ngươi tự nhiên đều hiểu, Bất Quá vẫn cứ khiếm khuyết một điểm tinh nghĩa, ta sẽ đem đạo ra ngũ sông đạo đức nói như vậy truyền cho ngươi, chúng ta duyên pháp cũng vẹn vẹn như thế. Một tiếng thở dài vang lên nói, Lý huynh có thể hay không bất truyền Dương Chu đạo đức kinh? Mặc Tử trang phục trước sau như một, cùng ở nông thôn lão nông giống như vậy, bất quá vừa xuất hiện ngay khi mười trưởng ở ngoài. Lại một cái chớp mắt, ngay khi Lý Chí thường trước mặt. Lý Chí thường cười nói, Mặc Tử đây là ý gì? Hắn đương nhiên biết Mặc Tử ý đồ đến, bất quá vẫn cứ giả vờ không biết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 9 chương 27, càn khôn một cuộc. Chương 27, càn khôn một cửa. Mặc Tử nói, Lý Tiểu Huynh hà tất bắt mặt tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn cùng ngươi làm khó dễ. Hán thừa Lý Chí thường báo cho phá toái hư không huyền bí tình, gần nhất nghiên cứu trên rất nhiều tiến triển, cũng không muốn cùng Lý Chí thường binh đào gặp lại. Lý Chí thường tùy ý nắm vô thường kiếm chúa kiếm, biểu hiện tung nhiên bất ham, nói, người này ta không thể giao cho Mặc Tử, Đạo Đức Kinh cũng sẽ truyền thụ, bất quá ta sẽ không giáo Dương Trù những vật khác, Mặc Tử cứ yên tâm đi. Mặc Tử nói, đạo thống chi tranh không thể so cái khác, như vậy, chỉ có thể cùng Lý Tiểu Huynh chiến một lúc. Lý Chí thường cười nhạt, nói rằng nếu là đạo thống chi tranh, dùng võ công đến một quyết thắng bại có hay không quá mức quá loa, mặc tử nếu là không có hoàn toàn chắc chắn lưu lại ta, chúng ta tốt nhất vẫn là văn đấu tốt, không thương hòa khí. mặc tử thầm nghĩ, này người đã nói xuất thần nhập hóa, muốn nghỉ vào cơ quan thuật đánh bại hắn hay là không khó, đáng sợ chính là hắn nếu là bỏ chạy, ta cũng không thể làm gì. mặc ra một mạch, ngoại trừ hắn, lại không người thứ hai có thể cùng lý trí thường chống lại. huống hồ cùng vương thiện không giống, đối với lý trí thường mặc tử trong lòng có chút phán đoán cảm giác, tổng không rõ ràng lắm, sâu trong nội tâm cũng không tưởng quá mức đắc tội lý trí thường. Mặc Tử châm ngâm nói, ngươi phải như thế nào văn đấu? Lý Chí thường nói, thiên hạ tối tranh đấu lớn không có gì qua bá chủ chi tranh. Ngày gần đây Ngô Việt tranh Bá, vương khí tự Đông nằm ra, chúng ta ngay khi đánh bạc một ván, lấy Ngô Việt thành bại, đánh cược người ta thắng thua, làm sao? Mặc Tử híp hai mắt nói, cá cược như thế nào? Lý Chí thường nói, Mặc Tử có thể tuyển hai nước bên trong một cái, đánh cược bọn họ ai sẽ thắng được một trận. Mặc Tử cười nhạt nói, nô quốc quốc thế suy sụp, Việt quốc 10 năm sinh tụ, quốc lực xa không phải trước đây có thể so với, Văn chủng, Phạm Lãi đều có tài năng tinh thiên động địa, một trận Việt quốc phần thắng có ít nhất 9 phần 10, vì lẽ đó ta đánh cược Việt quốc thắng. Hắn muốn làm đại sự. Tự nhiên biết rõ thiên hạ biến hóa, Việt quốc những năm này biến hóa, tự nhiên không gạt được dưới tay hắn Mặc gia con cháu. Lý Chí thường nói, được, trận chiến này 3 tháng bên trong tất có kết quả, nếu là Mặc Tử thắng, ta không chỉ bất chuyển Dương Chu đạo đức kinh, càng sẽ đích thân đem Dương Chu đưa vào Mặc gia. Dương Chu ngẩng lên nho nhỏ đầu lâu nói, ta không đồng ý. Lý Chí thường nói, Ngươi có biết thế gian này cái gì tối có đạo lý? Dương Chu không hiểu nói, cái gì? Lý Chí thường gõ gõ Dương Chu chán, ha ha cười nói, tự nhiên là năm đấm. Mặc Tử thở dài nói, Tiểu hình nắm vũ mà đi sự, Trung Binh sẽ có phiền phải lớn. Lý Chí thường nói, người sống một đời, đương nhiên phải trải qua vạn kiếp, chỉ cần sống sót một ngày, thì có phiền phức. Vương Thiện cười nói, nói thật hay, nói thí dụ như, hiện tại ngươi thì có một chuyện phiền phái. Một tia sáng trắng Tử Vương Thiện tay áo bảo bắn nhanh ra, có tới 3 thứ trưởng ở Vương Thiện trước người lưu động không ngừng, dường như Du Long phi vũ, phượng tưởng cửu thiên. Thanh ngâm tiếng xa xôi không dứt, thanh thế dọa người cùng với. Mặc tử rất sớm lùi tới xa xa, âm thầm cao mày nói, tiểu tử này, không nghĩ tới trước còn để lại dư lực, không theo ta toàn lực ứng phó. Lý trí thường thẳng nhiên nói rằng, được lắm bách bộ phi kiếm, được lắm vương thiện. Một khi luyện thành phi kiếm, tính mạng ngay khi một cây kiếm trên, mà phi kiếm cứng rắn không thể gãy hủy, so với thân thể càng không thể lấy đồng nhất mà nói. Lý trí thường dù cho cảnh giới trên, cao hơn vương thiện, nhưng đối phương luyện thành phi kiếm, sức chiến đấu đâu chỉ đột ngột tăng gấp 10 lần. Phi kiếm cũng không phải đơn giản lấy ý niệm điều động thân kiếm, mà là thần khí kết hợp lại, tức nhân tức kiếm kiếm chính là tính mạng, hai người không còn sự phân biệt, hình thành một cái hỗn độn, uy lực chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Lý Chí Thường cũng có thể luyện được phi kiếm, chỉ có điều cứ như vậy, vô thường kiếm liền thành hắn. Vô thường kiếm theo hắn nhiều năm, sinh sôi ra linh tính, lý trí Thường dù cho thái thượng vong tỉnh, làm sao có thể tiêu diệt thở nhỏ bên người chi bảo linh tính? Mặc dù tương lai tu vi đến chỗ cực sâu, phát hiện những năm này trải qua đều là một hồi ảo mộng, nhưng vô thường kiếm cũng tuyệt đối chân thực, lý trí Thường dù như thế nào đều không bỏ được nó. Tuy là như vậy, lý Thường cũng công nhiên không sợ. Phi kiếm thủ đoạn gần như tiên gia, lý trí thường cũng sẽ không thất kinh. kiếm kia, trước mắt biến hóa, biến thành ngàn sợi và cái, phân không rõ thật giả. một mạch hướng lý trí thường đồng tới. lý trí thường hung hán rút ra vô thường kiếm, đồng thời đem dương chu tốt bảo vệ, mũi kiếm tinh chiến, dài lâu tiếng hót so với trung nhạc càng thêm thanh dương. vô thường kiếm không kém chút nào điểm đang phi kiếm trên thân kiếm, tuân gia mỹ lệ đốm lửa. vương thiện sắc mặt chăm nhẫn, không nghĩ tới lấy phi kiếm tốc độ, vẫn cứ có thể làm cho lý trí thường phản ứng lại. hắn cùng phi kiếm tính mạng tương giao, phi kiếm bị hư hỏng, chính mình cũng không khá hơn chút nào. bất quá hắn có đại nghị lực, đại quyết đoán. Trong không khí bằng bầu trời vang lên âm bạo, phi kiếm đón gió vun lên, thẳng tắp đâm về phía Lý Chí Thường Mi Tâm Tổ Khiếu. Mi Tâm Tổ Khiếu, chính là luyện khí sĩ cho yếu vị trí, mặc cho hắn luyện thành kim đan, hóa ra hải nhi, nếu muốn nguyên thần xuất khiếu, Mi Tâm Tổ Khiếu đều là tất kinh nơi. Chỉ cần hơi bị tổn thương, một thân thần thông liền yếu bất hơn nữa. Chí ít Lý Chí Thường cảm ứng cũng sẽ không như thế nhanh chóng. Lý Chí Thường thầm khen một tiếng, Vương thiện quả nhiên trời sinh kỳ tài, liếc mắt là đã nhìn ra điều này. Chỉ có điều vẫn cứ không có tác dụng gì. Lý Chí Thường cũng hóa thành một cơn gió mát, bao bọc Dương Chu lui về phía sau đi mặc cho phi kiếm kia nhanh hơn nữa trước sau cách Lý trí Thường mi tâm tổ khíau có một đoạn không thể vượt qua khoảng cách kinh công đến Lý trí Thường mức này đã là địa tiên thủ đoạn tuy không sánh được hướng du Bắc Hải mộ thương nô đại thần thông giả coi đời này cũng không có người nào có thể áp chế lại hắn loán một cái thân có tới bách bộ ra khoảng cách này phi kiếm vi lực tất nhiên giảm nhiều Vương Thiện tùy theo tiến lên nhu cầu không cho phi kiếm cách hắn đến ngoài trăm bước bất quá Lý trí Thường quý ý tích cũng không phải thẳng tắp mà là dọc theo thần bí phương vị khúc chiết hồi không chỉ không cách Vương Thiện càng xa hơn trái lại nguyên lai càng gần Vương Tiện âm thầm kinh hãi, lý trí thường lại tránh né phi kiếm đồng thời, bước chân mới lạ kỳ môn trận pháp, thay đổi hắn đối với không gian cùng thời gian nắm, mê hoặc cảm nhận của hắn. Một mực đối với này, hắn lại không thể ra sức. Hắn tự xưng là thông lược của kim, các loại tuyệt nghệ không chỗ nào không dòng nó, nhưng sở học chưa chắc có lý trí thường như vậy hố tạp, không khỏi có chút tủi ruột. Lần này giao đấu, lại xuống đi, cũng không cái gì có ích, phi kiếm phút chốc một thoáng thu hồi, Vương Tiện nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng ánh kiếm, tốc độ nhanh chóng, khiến cho nhân trận mắt liu lưới, trong chốc lát, liền ra Cô Tô Thành. Mặc tử than thở, quyết định thật nhanh, nói đi là đi. Vương Thiện tương lai thành tựu không thể đo đếm. Lý Chí thường thầm nghĩ, dù sao cũng là quỷ cốc tử, dù cho là thời niên thiếu hậu quỷ cốc tử. Vương Thiện có thể không chỉ có phi kiếm đơn giản như vậy, trên thân có một món đồ khí tức cực kỳ khủng bố, lý trí thường cũng sẽ không đem làm cho chó cùng rất rồi. Hắn cũng nhìn ra, phía thế giới này bên trong, Vương Thiện rất được quan tâm, nếu như không có hoàn toàn nắm, cùng Vương Thiện giao thủ, sẽ chỉ làm hắn như trước kia xem tiểu thuyết nhân vật chính như thế, càng đánh càng mạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 9 chương 28, Bạch Vân nơi sâu xa có nhân gia. Chương 28, Bạch Vân nơi sâu xa có nhân gia xa trên hàn núi đá kính tả bạch vân sinh nơi có nhân gia lý trí thường bây giờ chỗ ở ở hàn sơn nơi sâu xa bạch vân phủ nhiễu chỉ có một cái cầu treo bằng dây cáp có thể thông độ đối diện chính là một mảnh phong lâm đợi được cuối mùa thu thì lá phong đồng đỏ tất nhiên đẹp không sao tả xiết chỉ có điều lý trí thường còn chưa từng thấy nơi này trời thu dương chu nhìn dài đến trăm mét xích sắt không khỏi đau lòng có chút run nói ngươi không cần nói cho ta chúng ta muốn từ nơi này đi qua xa xa tây thi nhấc theo một lam quả đại đình định lượn lờ đi tới dường như trong gió phất liễu tư thái chuyển chuyển nàng nhìn thấy lý trí thường Kinh ngạc nói, ngày hôm nay ngươi tại sao trở về như thế sớm? Lý Chí Thường cười nói, ta xem ngươi sơn cư cô quạnh, tìm cái đứa nhỏ đến cho ngươi làm bạn. Dương Chu ám chửi một câu, thật không biết xấu hổ. Bất quá hắn cũng kinh dị với Tây Thi Mỹ lệ, hắn dám xin thể, cùng trong thôn những nữ nhân kia so với, trước mắt cô gái này lại như là từ thiên giới đi hạ phàm trần tiên nữ giống như vậy, hoặc là nói, tiên nữ cũng không kịp Tây Thi Mỹ lệ. Hắn thậm chí không tin, nhân có thể mỹ đến trình độ như thế này. Tây Thi quay về Dương Chu ôn nhu nói, người bạn nhỏ ngươi là mất đi cha mẹ sao, mới bị Lý sư kiếm về nàng con tưởng rằng Dương Chu là không cha không mẹ cô nhi, Lý Trí Thường thiện tâm quá độ, đem hắn dẫn theo trở về. Dương Chu nột nột nói, không có, ta đây là cùng Lý Tiên sinh để van cầu học, hắn cũng không dám nói là Lý Trí Thường đem hắn mạnh mẽ mang đến. Tây Thi nói, rất tốt ta, Lý sư bản lĩnh rất lớn, tính khí cũng không sai. Lý Trí Thường tuy nói đối với nàng có ý đồ riêng, bất quá khoảng thời gian này nhưng cũng thủ chi có lễ, không có cái gì ác tường, còn không cho nàng xuống núi. Tất nhiên là vì nàng tốt. Nếu như nàng vào cô tô, cũng không biết sẽ khiến cho nhiều sóng gió lớn. Lý Chi Thường nói, được rồi, chúng ta đi về trước. Tây Thi khẽ vuốt cằm, cầm giỏ thức ăn, như mây đen bình thường mái tóc, theo gió phấp phới, chuyển chuyển dáng người ở xích sắt trên đồng thời một phủ lăng ba vi bộ, lăng miệt sinh mũi, tiên tư diệu thái, khiến người ta khó có thể rời đi con mắt. Dương Chu đương nhiên không rời đi con mắt, chỉ có điều chưa kịp hắn thưởng thức xong phía trước mỹ lệ, trong mắt cảnh sắc biến đổi, phong thanh ở vang lên bên hai, hắn túi đầu vừa nhìn, dưới chân là vực sâu văn trượng, không có nửa phần dựa vào, nguyên lai cả người hắn thân thể liền bị lý trí thường nhẹ nhàng vậy một cái, bay vọt mười mấy trượng, đến đối diện, ma phảng phất yếu đối mong manh Tây Thi, chẳng biết lúc nào đánh ra một cái sợi tơ, cuốn lấy hắn. Sợi tơ chất yếu, nhưng đem hắn chăm chú cuốn lấy, trên không trung đem hắn khỏa thành một cái đại bánh trưng, thuận thế liền tan mất hắn trụ xuống lực đạo. Như vậy tinh vi xảo diệu thủ pháp, thực sự để Dương Chu mở mang tầm mắt. Lý trí thường chậm rãi gật đầu, Tây Thi cho hắn chuyển bộ phận công lực, thêm vào thuần tâm nhất ý. Tuy rằng so với hắn 20 tuổi võ công còn rất xa không kịp, thế nhưng thả lúc trước xạ điêu thế giới, cũng so với Giang Nam bảy quái bên trong hàn tiểu ánh cao minh hơn không ít. Lấy hắn bây giờ năng lực, tuy không thể lập tức đến năm đó ngũ tuyệt trình độ, một bước lên trời, cũng có thể để người ta ngắn trong thời gian ngắn, có sư phụ hắn khâu xử cơ tráng niên thì võ công, võ học chi đạo. Tinh diệu ý chính, hắn đã không cái gì có thể linh ngộ. Nếu muốn tiến thêm một bước, đơn giản là trải qua nhân gian thế, ngộ năm tháng tăng thương, đem một viên đạo tâm, phai mở hư không, lấy có hóa không. Nếu là đến cuối cùng, cả người hắn cũng sẽ không tiếp tục có thể thấy được, quy về đạo sinh nhất, chém tới tự thân, quên lưu đoạn trần, chính là đại la đạo quả. Đương nhiên loại kia cảnh giới, hắn còn cách thiên sơn văn thủy, liền tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được. Thậm chí hắn cảm thấy chỉ cần có thể trường sinh, không hay không tiếp, cầu hay không mịt mở đại la đạo quả, cũng không có vấn đề chút nào. Dương Chu đến tây thi mở ra sợi tơ, theo tây thi cùng lý trí thường hai người đi vào phía trước thạch kính, rẽ ngang rẽ dọc, rộng rãi sáng sủa, chỉ thấy trúc ly nhà tranh, thanh lũ thanh nhã, núi cao phong hàn, càng không con mùa đốt. chính là dây leo khô triển cây giả, cổ độ giới ưu trình, kỳ hoa thủy thảo, tu trúc tiểu tùng, đặng tâm tư người có thể nói diệu tuyệt. Dương Chu hâm mộ nói, nơi này đúng là một cái an nhàn nơi. Lý Chí thường nói, ngươi nếu là năm nào thành công, tìm cái danh sơn phúc địa, so với tốt hơn trăm lần, ngàn lần lại có cùng khó thai. võ công của hắn đại thành, hiện nay lại thành thiên nhân chi đạo, coi như lâu nơi hồng trần, thì thân suy sụp, cũng có thể đổi một bộ thân thể. Dương Chu nói, vậy ngươi mau nhanh chuyển cho ta đạo đức kinh đi. Lý Chí thường mỉm cười nói, ta đáp ứng rồi mặt tử, đương nhiên phải thủ tín, đợi Ngô Việt cuộc chiến sau khi kết thúc, ta tất nhiên sẽ chuyển cho ngươi, quyết không nuốt lời. Dương Chu nói, hai nước giao binh, kéo dài lâu ngày, cũng không biết khi nào mới có thể kết thúc. Ta nghe nói trẻ trùng không nỗ lực, lao đại đồ bị thường. Ta hiện tại tuổi còn nhỏ, chính là học đồ vật thời điểm tốt. Nếu là Ngô Việt đánh 3 năm rưỡi, khi đó món ăn đều nguội. Tây Thi Ôn Nu nói, ngươi cũng không cần xuất ruột, Lý sư có một môn võ công, gọi là Dịch Bình Giản Cốt Thiên, đúng là ngươi coi như lớn tuổi chút, học bản này tâm pháp sau cũng đủ để bù đắp căn cơ. Lý Chí thường nói, ta chỉ truyền một phần đạo đức kinh, những thứ đồ khác cũng sẽ không dạy hắn. Dương Chu hơi có chút thủ dụ, thấy được vô thiện, mặc tử cùng Lý Chí thường năng lực sau, hắn tự nhiên càng khát vọng thành vì là người như bọn họ, huống hồ hắn phảng phất trời sinh nên là mặc tử như vậy nhân vật. Du lịch các quốc gia, nhân quân chờ lấy lễ, mỗi tiếng nói cử động, người trong thiên hạ hoàn toàn tranh tương truy tụng, Mà hết thảy này đều xây dựng ở mạnh mẽ vũ lực cùng cao minh kiến thức trên. Tây Thi có chút kỳ quái, cùng Lý Chí thường ở chung khoảng thời gian này, nàng nhìn ra được Lý Chí thường tựa hồ không thèm để ý những kiếp khiến người ta học, có thể siêu phàm thoát tục vô công không đúng vậy sẽ không dạy nàng lăng ba vi bộ như vậy ẩn chứa cao thâm dịch lý kỳ diệu thân pháp nàng học bộ pháp này sau phản phất vì nàng đo ni đóng dạy, mỗi ngày dùng bộ pháp này cất bước liền có một luồng nhiệt khí tự dung tuyên bốc lên để thân thể ấm áp dễ chịu không giống đi qua như vậy lạnh lẽo năm đó so với lý trí thường truyền cho nàng một phần vô danh tâm pháp nhân lăng ba vi bộ sinh ra nhiệt khí liền lại bé nhỏ không đáng kể chỉ có điều vô danh tâm pháp sinh ra không phải nhiệt khí mà là lạnh lưu làm cho nàng tập luyện sau khi thể chất thiên hướng âm hẳn nếu không là cất bước lăng ba vi bộ nàng đều sẽ cảm thấy vốn là luôn luôn lạnh lẽo thân thể. Cuối cùng có thể hay không đông thành Hà Băng. Bất quá học lý trí thường tâm pháp sau, nàng tựa hồ càng ngày càng thành cao nhạt xa. Đối với Phạm Lãy ghi lòng tạc dạ yêu say đắm, cũng một cách tự nhiên biến mất rồi không ít. Nàng sâu trong nội tâm vừa cảm thấy hài lòng, lại cảm thấy khổ sở, lại không thể siêu vẹo đạo làm người. Huống hồ nàng vốn là không phải một cái tham mộ hồng trần nữ tử, càng yêu thích ở ngũ hồ chống thuyền Thái Liên, vừa xa ở hồng trần theo người ở chung. Nô Việt Giao Chiến đương nhiên cũng không đợi bao lâu, Lý trí Thường cùng Dương Chu cũng không phải vẫn ở trên núi, ba ngày như trước sẽ hạ sơn vào thành, đúng là Tây Thi liền ở trong núi hái rau dại, quả dại, mỗi ngày cho hai người đồ ăn thi không cái gì trùng nghệ, mỗi ngày cũng bắt quá cho hai người làm chút rau nhút canh, nếu không là buổi trưa Dương Chu còn có thể theo lý trí thường đi tiểu quán độ nhẹ, suýt chút nữa đã nghĩ lén lút chạy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy chính chương 29, đạo nhân. Chương 29, đạo nhân. Sau đó không lâu, câu tiến Hưng binh phản nô, chiến vô ngũ hổ bên bờ. Nô quốc thái tử Hữu, tự mình dẫn 5000 ngô binh lên chiến việc quân, hai nước quân sĩ trưởng kiếm đều sắc bén vô cùng, khó phân cao thấp, bất quá Việt quốc kiếm sĩ kiếm pháp, nhanh chóng hung lịch người ngăn cản tan tác tới bảy, đem thái tử Hữu 5000 nhân mã giết đến tràn ngập nguy cơ. Bất quá lúc này vốn nên tiến nhanh Ngô quân chủ lực, lên phía Bắc Hoàng trì lao tới Ngô vương Phù Sai, mang theo 3 vạn Ngô quân từ Việt quân bên hôm dễ ra. Phù Sai đắc ý vô cùng, vốn tưởng rằng lần này xuất kỳ bất ý, càng nhân tất nhiên sẽ không phòng bị, nào có biết Việt quân lạnh lùng đối lập, hào không kinh ngạc. Việt quốc chiến thuyền từ ngũ hồ ra, số lượng hàng trăm phi thạch, từ trên thuyền phóng ra, phương hướng chính là Ngô quân chủ lực. Những này tinh xảo máy bán đá, đều là mặc ra cơ quan thuật tạo, uy lực mạnh mẽ. Đến Đông Hán những năm thì, tao quân đã từng hoàn nguyên ra một, 2 phần 10 uy lực, xưng là xa cho viên Thiệu quân đội, an đại vị đắng, này là nói sau Tạm thời không để cập tới. Phù Sai bị Phạm Lãi nhìn thấu như kế, trái lại gặp ám hại, chỉ được cùng Thái tử hữu hợp quân một chỗ, lùi tới Dư Hàng Sơn. Phù Sai ở vương trong lều, sở hữu mỹ cơ, mượn rượu tiêu sầu, hắn đã hơn 50 tuổi, cũng không còn khí lực, học tập câu tiễn nằm gai nếm mật 10 năm, bởi vậy quyết định chủ ý, nếu là trên tay điểm ấy binh mã tiêu hao hầu như không còn sau khi, tình nguyện tự sát, cũng không hướng về câu tiễn xung thần. Chính là, tướng sĩ quân chức gần chết sinh, mỹ nhân dưới trướng còn ca vũ. Phù Sai chính hân thượng trị đán ca vũ thời điểm, trong lòng không khỏi nghĩ đến Tây Thi. Tây Thi tuy không ca hát khiêu vũ, nhất cử nhất động, so với bất kỳ vũ đạo còn muốn mê người. Nàng nhẹ nhàng bước chân, so với bất kỳ cầm sắt đều muốn êm hai, chỉ tiếp chết rồi. Hung lịch thắng tà kiếm. Những ngày qua, nó ẩm không ít màu tươi. Treo ở trong liều vua, màu sắc tỉ mỉ, hoa văn càng thêm rõ ràng, phản phất một con hung thú, bất cứ lúc nào muốn nuốt sống người ta. Chỉ có điều dù vậy, đối mặt Việt quân tinh nhuệ chi sư, tháng tà cũng không lật nổi bọt nước đến. Chỉ có điều phù sai ủy vào tháng tà, ở Việt quân mấy lần ra vào. Dũng lực giò người, đúng là cho nô quân nâng lên mấy phần sĩ khí, rồi lại bị phụ sai sống mơ mơ màng màng thái độ, tiêu hao hầu như không còn giờ khắc này nô quân quân tâm tan dã dù cho nô thái tử hữu mỗi ngày đọc viên cũng không hề khởi sắc lúc này thắng tà đột nhiên phát sinh ô ô kêu to tiếng phù sai kỳ dị thấy rõ thắng tà kiếm vỏ kiếm run rẩy tựa hồ cực kỳ sợ hãi chỉ nghe thanh âm trong trẻo thấu nhập vương trướng nói nô vương cố nhân tới thăm có khỏe hay không phù sai vẻ mặt hơi động nói hóa ra là ngươi muốn cười nhạo ta liền đi vào thôi đồng thời ra hiệu trịnh đán dừng lại ca vũ đến bên trong trứng đi không một lúc nữa vương trướng mở ra nguyễn quang tung vào theo ra một vị đạo nhân tốt đạo nhân thật là phong thái anh vĩ như mạo thanh kỳ So với tầm thường tục tử không giống, nhưng thấy hắn, tóc dài hai vai tán, áo bào rộng hai tụ phong, mạo cùng thân tự biệt, tâm cùng tương đều không. Vật ngoại trường năm khách, trong núi Vinh Phạo Tiên. Một bụi toàn không nhiễm, giáp mặc cho bước lên. Lần này vậy ngoài, thật có thể nói là tiên phong đạo cốt, chỉ là phù sai nhưng không chút biến sắc, thầm nghĩ đến, cái này ta đạo lại tới làm cái gì? Mà bên trong trong lều lén lút nhỏ ngó tình huống bên ngoài chính đán, nhìn vào đạo nhân, sáng mắt lên, còn sinh ra mấy phần hơi thở quen thuộc, tựa hồ đang cái nào từng thấy, nhưng không nhớ ra được. Chính đán nhạy cảm trực giác, cảm thấy người đến không giống bình thường. Đánh bạo nghe trộm nhìn lén, chính là phu thê vốn là cùng Lâm Điểu, hai vạ đến nơi từng người phi. Trịnh Đán đã sớm muốn chuẩn bị đường lui, chỉ là phụ sai tự Tây Thi chết rồi, liền rất ít để nàng rời đi bên người, khiến cho Trịnh Đán hầu như không có cơ hội chạy nạn. Huống hồ nàng một cái khuôn mặt đẹp thiếu phụ, binh hoang mã loạn, muốn chạy trốn cũng không địa phương đi. To lớn nhất hy vọng chính là Ngô Vương ở bại vong trước, đừng giết nàng, hy vọng đến lúc đó Việt Vương Câu Tiễn có thể xem ở nàng cho Việt quốc lập xuống công lao phần trên, có thể cho nàng một cái an ổn nơi đi. Cái này phong thái bất phàm đạo nhân tự nhiên là lý trí thượng, hắn nhìn phụ sai một mặt chán chường, không kinh ngạc chút nào thản nhiên nói rằng nhớ năm đó nô vương với phu tiêu cuộc chiến đại bại việt quốc công phá việt đô khiến việt quốc phục sau lần đó lại với ngạ lăng cuộc chiến đánh bại tây quốc diệt sạch mười vạn tây quân lại làm cho nước tấn kỳ kết điều nước bất đắc dĩ thật có thể nói là hăng hái phù sai nói những này đã qua bây giờ phù sai lại như nhổ răng con gọng đừng nói hại người liền đứa nhỏ đều dọa không được lý trí thường khẽ cười nói nô vương cũng biết vì sao ngươi lần này bị bại thảm như vậy phù sai trầm giọng nói mời nói giờ khác này hắn đúng là nhớ tới lý trí thường lợi hại nếu như có thể thuyết phục người này giúp hắn nhập việt quân giết câu tiễn càng nhân tự nhiên bất chiến tự tan lại như phụ thân hắn ngô vương hạp lư năm đó giết ngô vương liêu như thế thế giới hiện nay thích khách chi đạo hành hành phụ sai nếu là dựa vào trạm thủ thuật tuyệt địa phản kích ai lại dám nói hắn lý trí thường bản lĩnh hắn tận mắt nhìn thấy hơn nữa có thể cùng giết vào quán loa cùng nữ kiếm thủ đánh nhau mấy vạn việt quân lợi hại đến đâu e sợ cũng có thể làm cho hắn như vào chỗ không người trong lòng hắn nghĩ đến nếu là có như thế một vị thượng tướng mười trong vạn quân lấy phe địch thủ cấp như dễ như trở bàn tay còn không đến hoành hành thiên hạ sương bá trung nguyên chỉ bất quá hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi hắn nhiều năm như vậy cũng bất quá gặp phải a thanh cùng lý trí thường hai người có bản lĩnh này mà thôi lý trí thường nói nô vương cũng không biết việt quân kiếm thuật chính là chuyển từ ngày giết vào người quán đoa cùng ta vị bằng hữu kia kiếm thuật tuy rằng những này việt quân liền một tia ra lông đều không lãnh hội bất quá dùng đến đối phó các ngươi những này nô quốc quân sĩ cũng là thừa sức phù sai vẻ mặt biến đổi thầm nghĩ thì ra là như vậy ngày đó hắn từng tình tế hỏi qua trong cung thống lĩnh ngày đó tình cảnh những này nô quốc tinh Huệ liền a thanh mặt đều không thấy rõ liền bị đánh rơi binh khí không hề sức phản kháng. Có thể thấy được ngày ấy A Thành cũng chưa chắc phát huy ra thực lực chân chính, mà việc quốc quân sĩ hóa ra là đạt được A Thành giáo dục, chẳng trách kiếm thuật lợi hại như vậy, Ngô trong quân, ngoại trừ hắn, hầu như không có người thứ hai có thể chống lại. Phù Sai cười khổ nói, lại là duyên cớ này, một hồi ta thua không an. Lý Chí Thường thở dài nói, nếu không là Ngô Vương ngươi vẫn cực kỳ hiểu chiến, coi như chiến thắng không được việc quân, cũng sẽ không giống như bây giờ chán ngán thất vọng, nói vậy Ngô quân lương thực, có thể chống đỡ không được bao lâu đi. Phù Sai lặng lẽ không nói gì, đến gần nhất hắn mới phát hiện Ngô quốc quốc lực suy yếu tới trình độ nào. Lý Chí Thường nói chính là Ngô quân lúc này to lớn nhất chỗ yếu vậy thì là nhanh không lương thực nếu như không thể tốc chiến tốc thắng nô quân chỉ có thể bất chiến tự tan chỉ là khuyết lương sự tình chỉ có hắn cùng thái tử biết chính là bởi vì các loại khiến cho người tuyệt vọng nhân tố phù sai mới rõ ràng hắn không hề vươn mình khả năng mà lý trí thường đến nói thật nhưng cho hắn hy vọng cuối cùng cho tới lý trí thường nói hắn cực kỳ hiếu chiến hắn có thể không ủng hộ nô quốc so với tấn sở như vậy đại quốc bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé chỉ là tích trữ quốc lực nơi nào có thể cùng sở quốc cùng nước tấn so với chỉ có không ngừng lộ ra răng nanh mới có thể kinh sợ nước khác duy chỉ trụ cường quốc thân phận chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy chín chương 30, Tam Vương mộ. Chương 30, Tam Vương mộ. Phù Sai phát sinh một tiếng dài lâu thở dài, nói rằng: "Ngươi nói nhiều như vậy, lẽ nào là nghĩ đến giúp ta? Ngươi phải biết ta chẳng mấy chốc sẽ không còn gì cả, ngươi coi như đến thời điểm muốn lợi dụng một chút ta cũng không hề giá trị." Những câu nói này có ít nhất một nửa là phát ra từ phế phủ, Phù Sai xác thực muốn cầu chịu Lý trí Thường hỗ trợ, cứ việc Lý trí Thường trước cho hắn rất lớn sỉ nhục. Lý trí Thường nói rằng: "Ta xác thực có thể giúp ngươi, chỉ có điều ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, cái này cũng là ta đến mục đích." Phù Sai được Lý Chí Thường nhận lời. Hô hấp có chút cấp thiết, bất quá như trước dùng cực kỳ ổn định ngư khí, hỏi là chuyện gì? Một người đến lúc tuyệt vọng, chỉ cần một chút hy vọng, liền có thể làm cho hắn lòng dối như tơ vò. phủ sai hiện tại loại biểu hiện này, chính phản chiếu ra hắn đã tuyệt vọng không nớt tâm tình. Lý trí thường biểu hiện cực kỳ lãnh đạm, phủ sai tâm tình quá cấp thiết, hoàn toàn quên điểm này. Thắng ta Kiếm ở Lý trí thường lúc tiến vào liền yên tĩnh lại, tịch nhưng bất động, âm thầm tiên tĩnh dường như không tồn tại như thế. Hắn chậm rãi nói, Câu Tiến Hận ngươi tận xương, nếu như ta mang theo người của ngươi đầu đi gặp hắn, hắn nhất định sẽ thấy ta, bất kể là ai, chỉ cần ở ta trong vòng 10 trượng. Ta muốn giết hắn tự nhiên dễ như ăn bánh, ngươi phải làm rõ ràng điều này." Phù Sai lộ ra xoắn xuýt biểu hiện, Lý Chí Thường nói tự nhiên không, "Dạ, thế nhưng hắn không chỉ muốn đánh bại Việt Quân, càng muốn sống hơn." Một mực lý trí Thường chỉ cho hắn hai cái lựa chọn, hắn tử hoặc là hắn cùng câu tiết tử, hai loại lựa chọn. Phù Sai nói, "Lẽ nào không có biện pháp nào khác sao?" Lý Chí Thường cười nhạt nói, "Tự nhiên có những biện pháp khác, bất quá ta chỉ cho ngươi một cái biện pháp, ta đếm tới 1, 2, 3, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền đi." Lý Chí Thường không có đếm 1, 2, 3, mà là nói thẳng ba. Hắn xoay người phải đi lúc này Trịnh Đán tiếng thét chói thay chuyên gia lập tức nàng che miệng lại phù sai ngang nhiên đầu lâu tầng tầng rơi xuống ở vương trong lều trận to mắt môi tự bế không phải bế tựa hồ muốn nói ra cái gì rồi lại không nói gì ra thang ta kiếm vẫn cứ ở phù sai trên tay không đầu thi thể ngay khi vương trướng bên trong đứng lặng yên Lý Chí Thường nhẹ nhàng nhất lên phù sai đầu lâu thở dài một hơi nói ngươi có này quyết đoán ta đương nhiên sẽ không phụ ngươi thiên đạo vô tư thiên đạo vô thân thiên đạo vô ngã Lý Chí Thường đương nhiên sẽ không bạch rút phù sai bởi vậy, vậy muốn lấy tính mạng của hắn để đánh đổi phù sai tuy rằng qua tuổi 50 Vẫn cứ có chút tinh lực, lại có thể không có làm dư thừa do dự, ở lý trí thường đếm xem thời điểm, ngay lập tức sẽ cắt lấy đầu của chính mình. Chính đán tê liệt trên mặt đất, lý trí thường đối với nàng làm như không thấy, thản nhiên nhấc theo phù sai đầu lâu ra món nợ mà đi. Trước hắn tiến vào phù sai trong lều thời điểm, đã dùng tới bắt đầu phong thần, vương trưởng ở ngoài vệ sĩ, từ lâu trầm ngủ thiết đi, mà hắn tự hóa thành một cơn gió mát, bất chi bất giác liền ra Ngô quân đại doanh, nhắm dư hàng dưới chân núi Việt quân đại doanh mà đi. Câu tiến nghe nói lý trí thường mang theo phù sai đầu người mà đến, lại là cao hứng lại là tiếc nuối, bởi vì dù sao hắn không thể tự tay giết chết phù sai. Lý trí Thường người này hắn biết, bởi vì Phạm Lãi từng nói với hắn, Việt Quân đạt được A Thanh Gia Long, liền có thể ở kiếm pháp trên vô địch khắp thiên hạ, bởi vậy đồng dạng kiếm thuật cao minh lý trí thưởng cũng khả năng có năng lực này, khiến cho nước khác quân đội sức chiến đấu tăng nhiều. Đối với người như thế, Câu Tiễn tự nhiên không có thể để lại cho quốc gia khác hiệu lực, Việt Quốc cũng không cần hắn. Vì lẽ đó một khi Nghiệm Minh phủ sai đầu lâu thật giả, chính là Câu Tiễn đối với Lý trí Thường dưới ra sát thủ thời điểm. Đông Phương tảng sáng, Câu Tiễn triệu tập tốt quần thần cùng trừ tướng, hắn cao dựa theo ở vương tọa bên trên. Nếu như ngoại trừ trên tay đầu lâu Lý trí Thường vẻ ngoài tự nhiên rất tốt, câu tiễn cũng ám đạo là một nhân vật, chỉ tiếc đến nhầm thời điểm. Việt Quốc đánh bại nô quốc sau khi, tự nhiên là lên phía bắc tranh bá, Việt Quân Văn có Phạm Lãi, Văn Trùng, Vũ Hiểu được ca thanh kiếm pháp cái bóng kiếm sĩ, chỉ có thể nói quân tiên phong chỉ, không gì không đánh được đánh đâu thằng đó, trước nô quân đại bại, chính là tốt nhất dẫn chứng. Phạm Lãi mỉm cười nói, "Lý huynh có khỏe hay không? Phong thái giống như quá khứ." Lý trí Thường lại cười nói, "Phạm huynh mi hình như có ẩn yêu, nghĩ đến khoảng thời gian này không hẳn vui vẻ như vậy." Phạm Lãi vẻ mặt buồn bã, không nói nữa. Văn Trùng nói, "Lý tiên sinh vì ta vương đến báo thủ lớn." Việt quốc trên dưới vô cùng cảm kích. Bất quá Ngô Vương đầu lâu là thật hay giả, còn cần nghiệm chứng một, hai. Lý Chí thường khẽ mỉm cười, nói rằng, tự không gì không thể. Phù Sai đầu lâu, do Kim bàn nâng nữa, chính lên cho. Câu Tiễn tỉ mỉ Phù Sai đầu lâu, ha ha cười nói, ngươi cũng có ngày hôm nay, ta muốn đem đầu của ngươi, nắm cho cho ăn. Phù Sai đầu, đột nhiên mở mắt ra, quay về Câu Tiễn trợn mắt nhìn, nhìn ra Câu Tiễn đáy lòng sợ hãi. Câu Tiễn rút ra Trường Kiếm, quay về Phù Sai đầu lâu liền như vậy một chạm, một trận đốn lửa lóe ra, Phù Sai đầu lâu không hư hại chút nào. Câu Tiễn kinh hãi đến biến sắc. Lý Chí thường nói. Không sao, đây là phù sai trước khi chết oán hận rất nặng duyên cớ, đem để vào sôi trong nước, luộc nát liền có thể. Câu Tiễn bị phù sai đầu lâu cả kinh một thân mồ hôi lạnh, thêm vào lý trí thường âm thanh, ẩn chứa kỳ lạ rung động, để hắn không tự chủ được liền đồng ý. Nóng bỏng nước sôi ở đỉnh đồng thao bên trong không được bốc lên, phù sai đầu lâu không có một chút nào bị luộc nát vết tích. Câu Tiễn không khỏi sốt sáng. Lý trí thường nhìn ra tâm tư của hắn, nói tiếp, còn cần việt vương đến đỉnh đồng cạnh, dùng vương khí chấn áp một thoáng. Phạm Lai hiển nhiên cảm thấy không đúng, Câu Tiễn đã tiến lên, nhưng thấy Bạch Quang lóe lên, Câu Tiễn đầu lâu cũng lăn tới sôi trong nước cùng phụ sai đầu đồng thời chìm vào trong đó, không tới chốc lát, hai cái đầu lâu mặt trên da thịt đều bị luộc nát. Phạm Lãi cùng Văn Trũng đều khiếp sợ cực kỳ, không nghĩ tới lý trí thường lại lớn mật như thế đem câu tiễn ngay mặt đánh giết. Quân sĩ đem lý trí thường bao quanh vây nốt, mỗi người con mắt cổ trướng, tự muốn phun ra lửa. Trong đó Việt Quốc đại tướng Thạch Mãi Nhi tử Thạch Kiên, cũng là câu tiễn hộ vệ thống lĩnh, hung hãn quay về lý trí thường rút kiếm, hắn tiên phú không kém, đối với A Thanh thần kiếm cái bóng, lĩnh hội sâu nhất, bởi vậy xuất kiếm tinh xảo, đã mơ hồ có nhất lưu kiếm thuật danh gia phong thái. Bất quá chuyện này đối với Lý Trí Thường bực này thiên nhân cấp số cao thủ mà nói, chính như thanh phong phất quá núi, không có một chút nào tác dụng, kiếm chiêu đến Lý Trí Thường trước người một thước, liền tự mình tán loạn. Đồng thời Lý Trí Thường nhẹ nhàng khéo léo một thước, liền cắt lấy đầu của hắn, lập tức đưa vào nóng bỏng sôi trong nước. Sau đó Lý Trí Thường nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng ánh kiếm, chỉ nghe bùm bùm, một chuỗi dài sắt thép va chạm tiếng vang, dường như một cái du long, dài lâu không dứt. Không trong khoảnh khắc, Lý Chí Thường liền giết ra viện quân đại doanh, dọc theo đường đi tới gần hắn có ít nhất mấy ngàn Việt giáp, dĩ nhiên không có một người đem hắn thoáng ngăn cản. Phạm Lãi cùng văn chủng đem đỉnh đồng bên trong đầu lâu mỏ đi ra, ba cái đầu lâu khó có thể phân biệt, cuối cùng chỉ có thể táng ở một chỗ, chính là hậu thế Tam Vương mộ. Lý Trí Thường ám sát Việt Vương Câu Tiễn, danh tiếng truyền vang thiên hạ, các quốc gia giới sợ, ước thể cộng kích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 10 chương 1, Thùng Giang tứ thái lư. Chương 1, Thùng Giang tứ thái lư. Thứ Thái Lư, cả lư. Nô quốc không có thắng, Việt quốc cũng không có bại, Lý Chí Thường cùng Mặc Tử cả cược tự nhiên phân không ra thắng thua. Lý Chí Thường chuyển Dương Chu năm Thiên đạo đức kinh, liền đem hắn đuổi hạ Sơn Đi. Mặc Tử không có lại tự mình ra tay đối phó Dương Chu. Bất quá Mặc Gia cao thủ, mấy lần cùng Dương Chu có xung đột. Dương Chu Thiên Phú kỳ tài, dựa vào một phần Đạo Đức Kinh, lại ngộ ra tu tính mạng pháp môn, cũng từ Đạo Đức Kinh bên trong, từ từ lĩnh ngộ ra đạo lý của chính mình, lại là nói sau. Nhân phía trước cùng Mặc Gia xấu xa, mấy chục thời kỳ, Dương Chu cùng Mặc Gia đều như nước với lửa, hai nhà tranh luận càng bị liệt, ảnh hưởng càng lớn, trái lại thịnh nhất thời Nho ra từ từ sa sút, mãi đến tận Nho ra lại một vị bất thế phi thường mạnh kha xuất thế, mới thay đổi cục diện này. Lý Chí thường làm ra bực này náo động đại sự sau, không đợi được có người đến tìm hắn để gây sự, bất quá hắn biết hắn xác thực có phiền phức vậy thì là thiên nhân chi đạo, quỷ thân có chứa. cứ việc hắn hiện nay thân thể đã bệnh không sinh, chú nhan trường thọ, chung quy không phải trường sinh tự tại. Phạm là thiên nhân cảnh giới, liền có cấp đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhập nguyệt huyền cơ năng lực. lúc trước hắn cùng bàng ban quyết chiến tử cấm thời gian, xúc động bắt đầu tinh hoa, chính là có này duyên cớ. chỉ có điều dù vậy, đại đạo chi đồ cũng không phải là không hề nhấp nô, nhưng có hai lợi hại. hai lợi hại ở lý trí thường trước đây từng đọc đạo kinh đều có ghi chép, thậm chí tục truyền ẩn chứa kim đại đạo tây du ký đã từng nói tưởng quá, nguyên lý trí thường nhớ mang mang. đến 5 năm sau, thiên hàng lôi hai đánh người cần phải kiến tính minh tâm, từ trước tránh né. Trốn được, thọ cùng trời đất, tránh không khỏi, liền như vậy tuyệt mệnh. Lại 5 năm sau, thiên hàng hỏa hoạn tiêu ngươi. Hỏa không phải thiên hỏa, cũng không phải phàm hỏa, hoán làm âm hỏa. Từ bản thân huyết dục tuyến dưới nổi lên, trực tấu nê viên cùng, ngũ tạm thành cho, tứ chi đều hủ, đem ngàn năm khổ hành. Đều là hư ảo. Lại 5 năm, lại hàng nạn báo thổi ngươi. Phong không phải đông nam tây bắc phong, không phải là cùng vân kim gió bắc, cũng không phải hoa liễu tùng trúc phong, hoán làm bí phong. Tự mở ác bên trong thổ nhập lục phủ, quá đơn giản, xuyên tiểu thiếu, cốt nhục tiêu sơ, thân tự giải. Mộ Ác, thóc trên đỉnh đầu trẻ con mới sinh. Lý trí Thường có thể không hầu lớn như vậy cơ duyên. Có Bồ Đề Tổ Sư như vậy đại thần thông giả giáo dục thiên cang địa sắt biến hóa, lấy hắn thực lực hôm nay, muốn sáng chế thiên cang địa sắt biến hóa, hay là cũng đến hoa hàng ngàn năm thời gian, đến lúc đó thai kiếp đã sớm đến, đến rồi. Mặt sau hỏa hoạn cùng nạn báo thời gian vẫn còn xa, mà lôi thai nhưng là trước hết đến. Cũng may bên trong nói tới rõ rõ ràng ràng, tinh yếu ở chỗ kiến tính minh tâm, từ trước tránh lẽ. Đây là trí thành chi đạo, có thể tiên tri tuyệt diệu cảnh giới, mới có thể chỗ được. Lý trí Thường nhưng còn kém tầng này có một khoảng cách nhưng không hẳn không thể ở trong vòng 5 năm đạt đến. Tựa như có chút trời sinh thánh nhân, như khổng khâu giống như vậy, ngắn ngắn mấy chục thời kỳ liền đến như vậy trình độ. Chỉ có điều như vậy cảnh giới cũng không sức mạnh là có thể đạt đến, chính như Thiền Tông nói kiến tính thành Phật, ở chỗ tình ngộ. Tình ngộ kỳ thực chính là một loại đánh vỡ hiện nay tư duy cản trở, nhảy vọt đến mặt khác một loại cấp độ, liền cần nhân thế tích lũy cùng thời cơ. Bất quá lý trí thường cũng có biện pháp tìm kiếm tình ngộ, vậy thì là lấy phá toái hư không cảnh giới, nguyên thần xuất thể, thần du còn lại thế giới. Tựa như mang theo ký ức nhỏ sinh luân hồi như thế, trải qua một phen thế gian kiếp tự phàm nhân sinh lão bệnh từ bên trong, để nhòm ngó đến trí thành tri đạo. Hai năm năm, là lấy linh hồn trải qua thời gian là chuẩn. Bởi vậy Lý Chí Thường cũng sẽ không bởi thời không biến ảo vô hạn kéo dài hoặc là rút ngắn năm năm này thời gian. Lý Trí Thường mang theo Tây Thi đến một chỗ tuyệt cảnh, bởi vì nguyên thần xuất hiếu, thân thể cần chăm sóc, vì lẽ đó Tây Thi chính là hắn bảo vệ thân thể người. Mà hiện tại chính là Lý Trí Thường nguyên thần du lịch dị thế cái thứ nhất cố sự. Nơi này là trịch bôi sơ trang. Trịch Bôi Sơn Trang ở trong Võ Lâm không phải hạng nhất sơn trang, luận cao quý nó xa kém xa quan trung nguyên thị châu ở Vô Tranh Sơn Trang, luận ngọn nguồn cũng không kịp Thần Sơn Trang như vậy dài lâu. Luận lực chấn nhiếp lại càng không cùng sở hữu đệ nhất thiên hạ kiếm khách Tiết Ý gì và nhân Tiết Gia Trang. Thế nhưng có một chút chỗ tốt, còn lại đại trong trốn Võ Lâm hạng nhất sơn trang đều không so sánh với nó. Vậy thì là Trịch Bôi Sơn Trang, ở Tùng Giang phủ thành ở ngoài, khoảng cách danh vang rền thiên hạ tú giá kiều vẫn chưa tới bên trong. Tú giá tiểu hay là nghe qua người không nhiều, thế nhưng tú giá tiểu dưới Tùng Giang Tứ Lư, vậy cũng là thiên hạ đều biết mỹ vị, chỉ thứ nhất gia, không còn chi nhánh. Trương quý ưng nhân tư Ngô bên trong cá lư quái, từ quan vệ quê cũ sự tích, càng Tùng Giang tứ thái lưu tăng thêm không ít lãng mạn tình cảm. Như chỉ có tứ thái lưu trịch bôi sơn trang cũng chưa chắc có thể bởi vậy vô đối thiên hạ. Thế nhưng muốn đem Tùng Giang tứ thái lưu làm được ăn ngon nhất, không phải trịch bôi sơn trang Tạ Nhị gia tự mình xuống bếp. Chỉ có điều thiên hạ ngày nay có thể đếm trải Tạ Nhị gia làm ngư canh người, vẹn vẹn hai người. Một người chính là hắn hòn ngọc quý trên tay, mà mặt khác một vị đang ngồi ở Tạ Nhị gia bên cạnh, hắn là một cái đạo sĩ. Tạ Nhị gia vốn là cũng có tên tuổi, bất quá nhà hắn tài mật triệu, mừng dỡ tiêu, chính là vương hầu cũng không ngước cao. Thường thường ngâm một thủ vẻ. Chim Yến tức sau này không có thi, Vương Hầu tướng lĩnh cựu một chén. Ta là Vân bên trong chim đại bàng, chỉ vì thiên thấp không chịu phi. Vì vậy tự hào Tạ Khinh Hầu, Lâu Dần, liền thành tên của hắn, trái lại không lại dùng vốn là tên. Đương nhiên thủ vẻ nhưng là Tạ Khinh Hầu bên người đạo sĩ đưa cho hắn, Tạ Khinh Hầu cũng bởi vì bài thơ này, đại sinh chi kỷ cảm giác, từ đây kết bạn vị này thế ngoại chi giao. Tạ Khinh Hầu nói, đạo trưởng tuy rằng luôn luôn vân du tứ hải, không có chỗ ở cố định, nhưng ta vừa thấy gió thu lên, liền biết ngươi chắc chắn muốn ăn cá lư vì vậy rất sớm phái người chuẩn bị kỹ càng vật liệu, chờ đợi đạo trưởng đến. Đạo sĩ khuôn mặt hường hào, không nhìn ra bao lớn tuổi, bất quá hắn cử chỉ có, nhẹ như mây gió tư thái, liền khiến người ta không thể coi khinh cho hắn, không thể không thầm khen một câu, người này là đắc đạo toàn chân. Hắn nói, "Vẫn là Tạ huynh biết ta tâm ý, chỉ là ta lần này đến, có thể không đơn thuần là một bát lươ canh." Tạ Khinh Hầu cười nói, "Đạo trưởng nếu là muốn ta trong phủ món đồ gì, cũng có thể tùy ý cầm. Hoặc là ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ." Đạo sĩ nhẹ nhàng nói, "Tạ huynh có hay không không lấy ta làm bằng hữu, đến hiện tại còn muốn giấu ta chuyện này sao? Nếu như ta nói ta muốn Tạ huynh viên tùy Hầu Châu, Tạ Minh cũng đồng ý bỏ đi yêu thích. Tạ Khinh Hầu thở dài một hơi nói nguyên lai đạo trưởng sớm biết, ta hao hết thiên tân vạn khổ được Viên Tùy Hầu Châu, kỳ thực còn có phải là vì cho Minh Châu tương lai làm đồ cưới. Minh Châu chính là Tạ Khinh Hầu ái nữ, Tạ Minh Châu nếu gọi là Minh Châu, tương lai lập gia đình thời điểm đồ cưới là thiên cổ chi bảo tùy hầu châu, nói ra tự nhiên tăng gấp bội diện. Tạ Khinh Hầu đối với nữ như này, đó là sùng ái đến, Viên Tùy Hầu Châu đoạn sẽ không cho trừ Tạ Minh Châu ở ngoài, bất cứ người nào đạo lý. Đạo sĩ thản nhiên nói rằng, nhưng là hiện tại nhưng có người muốn đến trộm một viên tùy hậu châu. Tạ Kinh Hầu nỗ lực gượng cười nói, đạo trưởng thế ngoại người, Những này phạm trần tục sự vốn là không nên kinh động ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện